tỷ ă n dọ dỗ bây giờ mở miệng nói cái này là tạ nạ cả tiên sinh là ta tin cậy nhất bộ hạng rất rõ ràng ở trong mắt tỷ dọ dỗ ba cạ dạ cũng không có tạ nạ cả đáng giá tín nhiệm phía trước ba cạ dạ xuất hiện hẳn là chỉ là ngoài ý mớn mà tạ nạ cả tiên sinh lại là nhận được thông tri trước giờ chờ ở đây đông cổ gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhìn xem tỷ dọ dỗ phân phó tạ nạ cả tiên sinh sẽ mang theo khăn trùn đầu tiên long nhân lộc mang theo tiếp tỷ dọ dỗ vì đông cổ cùng a ngọc cùng với c ậ mẹ c h a r ỗ đều chuẩn bị phong phú đồ ăn a ngọc chưa bao giờ thấy qua như thế chủng loại nhiều nhưng lại nắm giữ riêng phần mình phong vị đồ ăn trước kia sẽ ạ c h s gạo cơm đều chỉ có đặc thù thời gian mới có thể ăn đến một điểm nàng bị cái này đột nhiên xuất hiện hạnh phúc làm choáng váng đầu óc vùi đầu ăn như hồ đói vẫn không quên dặn dò c ậ mẹ chị dỗ liệu mạng ăn nhiều một điểm liền đông cổ cùng tỷ dọ dỗ một lên đi ra gian phòng cũng không có phát giác. t ì dọ dồ đem đông cổ đưa đến một ở giữa phòng khách bốn xung quanh trên vách tường cũng không có bất luận cái gì cửa sổ các loại công trình cả phòng lộ già vô cùng phong bế rất rõ ràng t ì dọ dồ cái này là chuẩn bị đàm luận chuyện chính đông cổ thời gian vốn là quý giá cùng t ì dọ dồ ở trên biển cái này đoạn thời gian đổi lại ban ngày đã đầy đủ hắn lại ăn phía dưới hai lần lôi minh bắt quái hắn cũng không chút khách khí trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở phòng tiếp khách trên chủ tọa t ì dọ dồ đóng cửa lại nhìn thấy cái này một màn sắc mặt hơi hơi phức tạp nhưng nghĩ tới thiên long nhân mang cho nổi thống khổ của mình cùng k h ấ t nhục cùng với đục cùng với thủ đoạn quý hắn cũng không có phản đối mình ngồi ở vị trí đầu dưới ngươi đến cùng muốn làm cái gì t ì dọ dội trực tiếp mở miệng hỏi hắn cũng rất tò mò cái này cái liền thiên long nhân đều có thể thần không biết bị không hay bắt được nam nhân đến cùng muốn làm những gì lại muốn đem chính mình thu vào dưới trướng đông cổ cũng không trực tiếp trả lời ngược lại là cơ thể ngựa ra sau tựa ở cái này tên đắt tiền trên ghế ngồi phảng phất tự nói một giống như cười khẽ nói ta muốn làm cái gì cái kia nhiều lắm ta nghĩ kỹ người bình an ta nghĩ ác nhân cỡ nào ta nghĩ bốn hải thái bình ta nghĩ thiên hạ đại đồng ta nghĩ kết thúc đại hải tặc thời đại ta n g h ị triệt để rửa sạch chính phủ tội ác Tì dọ dầu nghe đông cổ tự lẩm b ầ m con người hơi hơi phóng đại nếu như không phải nghe qua người này cái kia huyết n g u y ệ t kiếm hào khốc liệt danh tiếng chỉ sợ hắn thật muốn cho là mình trước mặt là một tôn đương thời thánh nhân hắn nhìn thấy đông cổ chậm rãi ngồi thẳng lên thân s ắ c dần dần nghiêm túc những cái kia đều q u á xa bây giờ ta chỉ muốn để cho cái này cái thế giới đổi một cái bộ dáng để cho thế giới đổi một cái bộ dáng t ì y dọ dầu mặc dù là giọng nghi vấn nhưng trong lòng càng là suy xét đối phương cái này đơn giản chữ càng là có thể cảm thấy đối phương dã tâm khủng bố cùng với siêu việt tất cả mọi người hùng hồn khí phách biết bao anh hùng hào kiệt quái vật ti cái ũ cũng n dẹn hoàng nhu phương quyền g gì chỉ cầu, chỉ chư Trước c hại hầu thế. là là tợ trí, một mắt sở vị này vị m ộ tại cái nửa tháng phía trước cầu, cho cái Cái tháng dáng. mới đột nhiên dội kiếm giới nửa thanh danh vang nguyệt nhu này phía thay đột huyết thế thế t hảo mà để bộ là tỷ dọ dỗ trong thai không khác đối phương muốn trở thành vua thế giới một giống như dọa người đông cổ đọc đến tỷ dọ dỗ tâm tư nhưng hắn cũng không có ồn ắ n chỉ là mở miệng tiến một bước nói thiên long nhân cái này loại cắt bã có thể tại tất cả mọi người trên đầu làm mưa làm gió quá bởi rồi không phải sao trong cái này câu nói đang này tỷ dọ dỗ trong lòng nhất là không cam lòng điểm hắn đã từng hoặc giả thật là cái không có thuốc nào cứu được nữa h ư n đản nhưng ở gặp phải lịch sử lông mày ra sau hắn mỗi ngày cố gắng làm việc chỉ vì kiếm được thật nhiều tiền lấy lại lịch sử lông mày ra nhưng thiên long nhân l o ạ i cái này loại cặn bã không thèm để ý chút nào chính mình cùng lịch sử lông mày ra có bao nhiêu không căm lòng có bao nhiêu đau đớn dễ như t r ở bàn tay nghiền nát hai người thiên long nhân cái này loại giai cấp cho dù là t ỷ dọ dỗ cái này loại h ắ t cám bên trong vương giả xem ra cũng là cặn bã bên trong cặn bã ngươi muốn làm gì t ỷ dọ dỗ cơ thể phía trước khuất ngự a khí cũng trầm trọng không ít đông cổ biết t ỷ dọ dỗ đã bị thuyết phục thế là hắn bắt đầu đem kế hoạch của mình em thai nói tới bà i hiện ta cần ngươi liên hệ với thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng mọt g ặ n g ta có cái tin tức lớn cho hắn t ỷ dọ dỗ n h ư mày nói mọt g ặ n g cũng không tốt sống chung hắn chỉ chung với những cái k i a chân thực tin tức lớn không cách nào bị thu mua đông cổ tự nhiên biết vị kia tin tức vương bản tính hắn cười nói ta cho hắn tự nhiên là chân thật nhất tin tức lớn tỳ dọ dỗ gật gật đầu xem như nắm trong tay trên thế giới hai mươi phần trăm bờ ly đại nhân vật cùng mọt gẳng liên lạc cái này loại sự tình tự nhiên lại cực kỳ đơn giản hắn lại nói tiếp đó ta cần phải biết băng hải tặc dâu trắng bây giờ vị trí ta cần phải đi gặp dâu trắng một mặt t u dọ d â u m t kinh liên hệ gần nhất h ắ c á m thế giới bên trong truyền r a tin tức hắn đoán được đông cổ chỉ sợ là nghĩ tại trận kia chú định rung động thế giới công khai tử hình bên trên gây sự dâu trắng này loại nhân vật chỉ sợ căn bản không nghe được ý kiến của ngươi cho dù là cùng là bốn hoàng tóc đỏ tựa hồ cũng căn bản không khuyên nổi dâu trắng đông cổ tự nhiên không phải khuyên dâu trắng h ắ n chỉ là lo lắng dâu trắng tuổi già bệnh nặng trạng thái giới căn bản là không có cách bước ra hải quân toàn bộ thực lực hắn nhất định phải để cho cái này t r á n g chú định danh lưu sử sách chiến tranh càng thêm cân đối một chút như thế tài năng mới có thể để cho chính mình thu được thật nhiều không gian đi làm một chuyện lớn tì dọ dỗ gật gật đầu đông cổ nhìn đồng hồ tự giác hẳn là hơi nghỉ ngơi bổ túc tinh thần cùng ma lực x o n g đi tìm c â y lão sư tiến hành mới một vòng huấn luyện liền cuối cùng nói cuối cùng chính là ta còn cần một cái người ngươi suy nghĩ biện pháp từ thiên dạ xoa đổ quịt xuất nhiều phất lãng minh nghỉ nơi đó muốn đi qua đông cổ lưu lại một cái tên cùng một phong tình báo sau đó xoay người đi ra khỏi phòng lưu lại tỳ dọ dỗ bắt đầu tiến hành cái này chút thế giới dưới đất giao dịch đông cổ tìm được a ngọc lúc đối phương đang tại tạ nạ cả tiên sinh đi cùng phía dưới dù ngoạn đủ loại cơ sở giải trí tiểu cô mẹ vô cùng hưng phấn cho dù là đã đêm khuya vẫn không có ý đi ngủ đông cổ mang theo a ngọc cùng cổ mẹ triệu r v ặ n vẹo không gian trở lại bên nón lá phía sau thôn tiểu cô mẹ còn tại lựu i d i u thế giới bên ngoài đặc sắc như thế nào đông cổ lớn n h thế giới bên ngoài đều dễ chơi như vậy sao có nhiều như vậy ăn ngon thú vị không đợi đông cổ trả lời ti bọn hắn cũng không có tướng quân cũng không có võ sủ c ả xạ vậy bọn hắn như thế nào tợ dò tẹt chính mình à? đông cổ vô vô a ngọc đầu nói chính bọn hắn tợ dò tẹt chính mình à, hoặc dùng tiền mời người tợ dò tẹt chính mình a ngọc tự a hồ không rõ vì cái gì bọn hắn đời đời cũng là chịu tướng quân che chở như thế nào thế giới bên ngoài người tự a hồ không cần tướng quân xa xa nhà gỗ bên trong cổ rủ kỳ s ủ kỳ dạ kỳ nghe a ngọc vấn đề sắc mặt phức tạp tự a hồ muốn nổi giận nhưng lại thở dài cơ thể còn xuống một lần nữa ngủ đổ đông cổ cảm giác được hết thảy nếp miệng lên trong lòng có chút không cặn bã đối với cổ dù kỳ ý chỉ rộ cù mê hoặc thao tác đông cổ không có ý định đi kiểm tra trong đó ở văn hóa ngọt mờn hắn quan tâm là cái này quốc gia kỹ thuật là cái này quốc gia cái tiêu ngàn mười triệu vạn tại trong khổ nạn kiên trì người bình thường nhìn xem a ngọc hưng phấn trở lại trong phòng hướng mình sư phó giảng thuật thế giới bên ngoài có nhiều p h ấ n hoa đông cổ biết cổ dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ đại khái trong lòng sẽ vô cùng kiềm chế thế là khoe miệng của hắn lộ ra một tia tiểu ý trong nháy mắt trở lại a lạ bạ nơi ở b chỉ chờ thái dương lần nữa dâng lên hắn liền muốn tiếp tục đi cùng từ cái đủ nơi đó học tập bá dây dưa huyền bí nhưng vụ trộm một c h à n g quay chung quanh họ gạt dê hạ sở công khai tử hình âm mưu đã bày ra chú định đem dẫn phát một c h à n g viễn siêu phim theo mùa bên trong sủn mỹ thổ độ i chấn động đáng sợ chiến đấu chương ba trăm năm mươi b ố hạ sổ c ủ quân quanh nắm giữ chương ba trăm năm mươi b ố hạ sổ c ủ quân quanh nắm giữ kinh thiên bí văn họ gạt dê hạ sở thân phận chân chính bóc hiệu thế giới cực các huyết mạch như cũ tồn tại n g ngươi dê h sở hải quân sắp công khai tử hình vữa hải tặc duy một huyết mạch cái này sẽ Mọc t ì n h b á o sau, đ ơ n g i đó càng o h muốn nhảy dựng là liên t tức lụy đến bây giờ cung lâm hải tặc thế giới đỉnh điểm băng hải tặc dâu trắng mặt càng hận không thể một ngày liên phát mười thiên đưa tin không ngừng từ đủ loại góc độ bắt đầu nói dóc chân tướng trong đó cùng đủ loại âm mưu hắn văn phòng điện thoại đã sắp bị hải quân cùng chính phủ thế giới đánh n ổ nhưng hắn mắt điếc h a y ngơ chỉ là trong phòng làm việc không ngừng nhìn xem phía dưới người đưa tới bài viết mọc càng đương nhiên biết chính mình cái này chút tin tức sẽ nhắc lên như thế nào sóng to do lớn càng là ẩn ẩn đoán được tỷ dọ dỗ tên kia đem cái này loại tin tức nói với mình tuyệt không vẹn vẹn vì tìm được băng hải tặc d â u trắng vị trí đối phương khẳng định có âm mưu càng lớn thế nhưng thì sao chính mình chỉ là truy cầu lớn nhất chân thật nhất tin tức mọc càng thôi、4. nhưng á c bây, bây giờ không một dạng công khai tử hình còn chưa bắt đầu thậm chí vương phía dưới bảy võ hải còn không có đồng ý chiêu mộ từ thế giới các đại hải quân t h i bộ điều động hải quân tinh anh việc làm cũng chưa hoàn thành cái này loại bí ẩn tin tức thế mà liền bị tiết lộ ra ngoài sengo cụ ý thức được đại sự không ổn chỉ sợ những cái kia khi xưa dô dơ đoàn hải tặc các thành viên cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình thuyền trưởng duy vừa huyết mạch liền cái này dạng bị hải quân giết chết mà những cái kia trên đại dương bao la hắc cám thế giới người âm nhu nhóm cũng nhất định sẽ phát giác được cái này lần tử hình ý nghĩa trọng yếu không có ai sẽ bỏ qua cái này một cơ hội tất nhiên sẽ mượn cơ hội này đại t á c văn trương sengo cụ nguyên soái có người chính mắt trông thấy đến hư hư thực thực nguyên dô dơ đoàn hải tặc sở có bọc tợ ga bằng xuất hiện tại bắc hải tựa hồ đang hướng về đại hải trình di động nguyên soái cha dông dỗ ích mất đi dấu vết sengo cụ sắc mặt tái、xanh. quả nhiên cái này chút ra hỏa đều rất nhanh liền một cái tiếp một cái n g à y ra ngoài hắn lập tức đối với những khác tham nhu hô nói lập tức trước giờ mở gai thế giới chương binh kế hoạch nếu như chỉ là đối mặt băng hải tặc dâu trắng sẻn gỗ cụ kỳ thực trong lòng có không nhỏ nắm chắc dù sao cái này trên thế giới này không có ai có thể đối mặt hai vị đại tướng liên thủ mà giờ khắp này hải quân tổng bộ bên trong đại tướng cấp chiến lược nhiều đến năm người cho dù là gặp tên hướng kia cuối cùng bị tan tình giàn g buộc tay chân bằng vào ba đại tướng bảy võ hải chiến lược ưu thế không nhỏ nhưng nếu là những cái kia vốn đã trở thành truyền thuyết ra hỏa một cái tiếp một cái hiện thân hải quân tổng bộ đối mặt chỉ sợ là cực kỳ khủng bố song hoàng đoàn liên thủ chẳng lẽ gột vạ luy một chiến muốn tái diễn vẫn là tại mạ g ì nệ phò phật chi trong lòng sẻn gỗ c ủ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt ra đầy không nói mạ g ì nệ phò cùng với thế giới dưới đất quần quận sóng ẩm hết thể kẻ đầu t ê n bây giờ lại vừa mới bị bách thú cái đủ lần nữa một nhớ lôi minh bắt quái đánh trọng thương trở lại chín rằng bắt đầu trị liệu ngươi chịu được một lần cường lực hạ kỷ công kích ở thế giới ra hộ bách hoa hỗn loạn chi ra hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với hạ kỷ công kích sức trống cự tiến một bước đề cao đông cổ mặc dù không mình vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên hắn đã có thể dần dần mô phỏng ra cái đủ phát lực tình huống tại rút chiến đấu hiệu suất tiến một bước đề cao mà còn không có đạt đến tiến hóa giả nhị giai thuộc tính bình cảnh chính mình chỉ cần tiếp tục chiến đấu rèn luyện đi thuộc tính liền tất nhiên còn có thể đề cao ông đông cổ xuất hiện lần nữa tại quỷ đạo đính chót cãi đủ cái kia vẻ mặt uy nghiêm bây giờ đã đen như đáy nổi hắn phát hiện cái này cái huyết nguyệt kiếm hào so với hôm qua càng thêm rào hoạt rõ ràng chính mình hôm nay đã chuẩn bị thừa dịp đối phương sơ xuất chậm bạo khởi trực tiếp giết chết đối phương nhưng hôm nay đối phương so với hôm qua khó chơi động tác càng thêm mau lẹ. trừ cái đó ra một sáng thụ thương liền sẽ cấp tốc thoát ly chiến trường căn bản vốn không cho mình mở rộng chiến quả cơ hội cái này để hắn mấy lần trong chiến đấu đều không thể giết chết đông cổ ngược lại là phát hiện đối phương dường như đang học tập chính mình kỹ xảo chiến đấu hơn nữa tiến bộ thần tốc ngươi không sai biệt lắm nên náo đủ chứ c á i đủ âm thanh âm trầm vô cùng hắn vốn là một cái ưa thích chiến đấu ưa thích máu tươi của nhân nhưng bây giờ hắn bắt đầu đối với cái này cái đối thủ cảm thấy chán ghét trong mắt đối phương không có đối với sợ hãi của mình nhiều lần chiến đấu xuống tới đối phương tựa hồ đối với thụ thương cũng đã mất đi lòng man sợ hãi dù là tự tay đánh gây đối phương cánh tay đánh vỡ lồng ngực của đối phương đối phương cũng chỉ là bình tĩnh tiêu thất không bao lâu lại không bị thương chút nào quay về cái này loại vô vị chiến đấu để cho cái đủ cảm thấy buồn nôn hắn cũng phát hiện hôm nay c â y lao s ư lộ ra vô cùng bực bội trong chiến đ ấ u không đủ đầu nhập hắn hơi suy tư một trong nháy mắt mở miệng nói chẳng lẽ c á i đu đại nhân là nghe được tin tức gì tỷ như hải quân chuẩn bị công khai tử hình vua hải tặc dô dơ huyết mạch c á i đủ c ấ t bước hướng về phía trước động tác một ngừng lại đông cổ thay thế k h o miệng ý cười càng thêm rõ ràng hắn mở miệng nói ta nghe nói cãi c á i đ ù cơ cao lâm hạ nhìn xuống cái này cái dáng người nhỏ yếu hết u y nguyệt kiếm hào hắn không thể không thừa nhận cái này cái vóc dáng nhỏ nhắn thực lực cùng thiên phú đều để hắn lau mắt mà nhìn dưới mắt tựa hồ đối phương đang tại bày ra khắc một tầng diện tiềm lực gây ra hỗn loạn tiềm lực bốn c á i đ ù đại nhân muốn tham dự vào trong sau đó không lâu trận kia đại chiến quang thế ngài trước tiên cần phải để cho ta hài lòng mới được bằng không tin tưởng ta ngài cái này phần sàng nghiệp ngài cùng tiên dạ xoa giao dịch đều sẽ không còn tồn tại cải đủ sắc mặt đầu tiên là bình tĩnh sau đó dần dần cong lên khí thế kinh người tại trên thân cái đủ bay lên từ xác sấm xét trong nháy mắt nổ t cải đủ ký hiệu cười to cho thấy hăng hái của hắn đã bị nhóm lửa hắn tiến lên một bước chưa bao giờ có cảm giác g á p bách trong nháy mắt xuất hiện hắn cười to lấy cầm lên hạ sẽ cải nhường ngươi hài lòng cũng đừng một phía dưới liền c h ế t ta tiểu quỷ suy coi từ s ắ c kinh lôi ẩm vang vang r ộ i cải đủ thân hình bành trướng mấy phần ẩm vang đụng nát trước người tất cả c h ứ n g ngại không khí sắp xếp không để hắn lúc khắc vận chuyển hô hấp pháp một tắc nghẽn q u ố n lấy đáng sợ cường độ hạ ụ sổ cụ hạ kỳ lang nha bồng đã n g ệ n xuống đông cổ trong hai con ngươi con ngươi rung động lôi minh b ắ t quái tất cả chi tiết đều tại trong đầu quanh quẩn đông cổ đột nhiên cơ thể lưu chuyển bắp thịt toàn thân cân đối như một đột nhiên xoay ngược c h i ề u dựng lên toàn thân nước chạy quyền ý bao k h ỏ a lưu xạ cụ dạ vân quanh khen tia chớp đen nhánh t r ợ t nổ tung hắn bị cự lực oanh kích xoay tròn càng thêm kịch liệt trong nháy mắt t h ă n g vào trên không cãi đủ khoe miệng nụ cười càng lớn cái này vẫn là thứ nhất lần có cái này loại tiểu quỷ hoàn toàn đỡ được chính mình lôi minh b ắ t quái đông cổ trong lòng run dậy cái này mượt m ã như một động tác vô cùng cân đối lại có mấy phần tổng sư như ý tâm như nước chạy cảm rác hắn xoay tròn lấy bay lên trên không tại lôi vân l ă n lộn ở giữa hô hấp pháp thiên địa lần nữa triệu hoán lôi đ ỉ n h trong lòng một hướng về vô địch bá đạo cùng quyền hợp một tâm cùng động tác cuối cùng hợp hai vì một thiên không bên trong kim sắc lôi đ ỉ n h nổ tung tia chớp đen nhánh cũng từ đông cổ quyền thượng khuấy động mà ra hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quân quanh nơi này h như thế cải đủ quân lấy từ sắc xâm xét đã một chân giấm nát quỷ đ ả o đỉnh chóp nhang thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên đông cổ thì từ trên không quân lấy thiên đ i ệ lôi một quyền a n h ra vê anh bá quân chiêu thức va chạm đáng sợ tia chớp màu đen trong nháy mắt từ quỷ đạo đỉnh ch ủy đ ả o đ ỉ n h c h ố c bắt đầu nứt ra không ngừng có khối nam h thạch lớn rơi xuống ngươi hạ kỷ có sâu hơn lĩnh xạ tỏ dỉ n g ư ơ i nắm giữ đặc thù kỹ xảo hạ sổ cũ quấn quanh ngươi chịu đựng mánh liệt hạ kỷ công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi g i a hộ tác dụng phía dưới ngươi thể phách đến tăng cường t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm hồ bị hồ bị no mi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm hồ bị hồ bị no mi ngươi chịu đựng một thứ cực kỳ cường lực hạ kỷ công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi ra hộ tác dụng phía dưới ngươi thể p h á c tiến một bộ đề thăng nhĩ lực lượng đề thăng một điểm trước mắt Ngoại ngày giới mỗi một đội â quân u suốt tuyên chiêu có tức cọc tin thế, tiếp hải hải lớn nay vương nữ Hàn nhận là hôm hạ đế m ba bảy bố vũ ngày m a sẽ là băng hải tập ặ c dâu trắng dưới trắng trướng tuyệt lớn. Đội tập kết hậu thiên chính là nguyên dô dơ đoàn hải tặc người nào người đó hư hư thực thực ở nơi nào lộ diện tất cả mọi người đều đang chăm chú cái này chàng chú định trở thành đại chiến khoáng thế trên đỉnh sự kiện lớn chỉ có kẻ đầu tiêu đông cổ còn tại cùng cái đu đ ơ n đấu h ắ n t ừ đã từng một cái chiếu diện liền bị lôi minh bắt q u á đánh vào sát chết cho tới bây giờ đã có thể cùng cái đu ngắn n g i dây dưa một đoạn t h ờ gian bất quá hắn bây giờ cũng là minh hạ cụ trắng vì cái gì phim theo mùa bên trong vì mặc dù học xong ba tuấn nhưng vẫn cũ n g không phải cãi đủ đối thủ cãi đủ thể phách thực sự quá tại khoa trường đông cổ ngờ tới cãi đủ thuộc tính nếu như cùng người chơi một bản kỹ thuật số hóa thể phách bốn duy thuộc tính chỉ sợ đều vượt qua sáu mươi là theo một ý nghĩa nào đó cứu cực thân thể tại một ít trong thế giới quan chỉ sợ tính là cổ thần trí thể đau thương bất nhập thủy h ỏ a khó khăn xâm chớ đừng nhắc tới cái k i a kinh khủng vũ trang sát hạ kỷ cường độ phối hợp mịt thì c ả n bộ kẻ m ẩ n c h ú n g sức khôi phục chỉ có lấy sai tên không có gọi sai ngoại hiệu cãi đủ không hổ đơn đấu tri vương danh hào người chơi tiến hóa giả nhị giai trưởng khống giả cứu thế giả bá giả thuộc tính lực lượng ba mươi tám siêu phàm long lực thể chất ba mươi chín siêu phàm bền bỉ nhanh nhẹn ba mươi sáu siêu phàm linh xảo tinh thần ba mươi bốn siêu phàm trực giác năng lượng ba mươi hai ước chế nguồn gốc nhưng hắn bây giờ thuộc tính cũng cuối cùng bị hắn trong quá trình một thứ thứ bị đánh cho tàn phế lại chữa trị tiếp cận tiến hóa giả nhị giai đỉnh điểm cái này cá trúc tính sớm đã vượt qua hiện thế nhân loại t r ủ n g tộc cực hạ tại một bản tình hướng h ạ vẹn vẹn có thu được huyết thông cải biến chủng tộc hoặc là cưỡng ép thông qua đại lượng điểm thuộc tính tự do thêm điểm tài năng mới có thể bây giờ hắn mới năng cảm thấy vì cái gì tiến hóa giả cái này một độ kính bị vận mệnh trò chơi nhận định là hoàng kim đạo đổ bình xét cấp bậc chỉ cần đột phá giới hạn liền tương đương với đánh vỡ chủng tộc gông c ù m g xiến xích kéo dài tăng trưởng thuộc tính cái này thì triệt triệt để để siêu việt chi đạo đường như quả có thể giống xe tạ mạ như vậy triệt để đánh vỡ hạn chế khí ngay cả giới hạn cũng chưa từng nắm giữ có thể thông qua rèn luyện không hạn chế để thăng thuộc tính vậy cho dù là siêu vị cũng chưa hẳn không thể đề cập tới a ngọc nhìn thấy đông cổ đại nhi lại tại mật người, người liền giòn tan khai khẩu nói đông cổ đại nhi buổi tối hôm nay chúng ta còn đi cái kêu hoàng k i m o ộ o dị sản nơi đó chơi sao a ngọc bây giờ đã đổi lại một thân mới kimono tạ nạ cả tiên sinh cái này ta thiên thường xuyên làm a ngọc bảo mẫu cũng vì a ngọc sắm thêm một ta trang phục tiểu cô mẹ có chút bị ngoại giới thế gian phồn hoa mê hoặc con mắt càng hướng tới thế giới bên ngoài đông cổ lại là một biên thay đổi mới tinh quần áo luyện công một biên hiếm thấy mặc và áo khoác màu đen hắn k trong lòng có chút lo lắng cho mình có thể hay không đem tiểu cô mẹ làm hư nó i trên thế giới đang phát sinh một ta chuyện đáng sợ ta nhất định phải rời đi một đoạn thời gian a ngọc nghe vậy miệng nhỏ một xẹp nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường bãi bãi thủ nói vậy ngươi đi đi đông cổ đại lì mà nói muốn trở về vẫn là rất nhanh đông cổ ngồi sổn người xuống nhìn xem a ngọc nói a ngọc nếu như tương lai hữu một ngày ngươi có cơ hội trợ giúp biên l ạ c thôn chín dặm thậm chí toàn bộ nước bạn nâu người đều ăn cơm no nhưng mà đại giới chính là ngươi không cách nào leo lên ạ sợ thuyền ngươi sẽ làm như thế nào a ngọc nghe vậy n h ữ mày trong miệm tái diễn đông cổ mà nói rất rõ ràng nàng một thì không thể nào hiểu được trong đó tất cả ý tứ nhưng vẫn là rất vận d ầ u tựa hồ hai cái đều muốn đông cổ thấy thế cảm giác sâu sắc chính mình vẫn là nghĩ đến quá nhiều a ngọc lúc này vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi nói cho cùng chính mình chỉ là không thích mò mò nọ xủ kẻ cùng cổ dù kỳ ra thôi những người khác tới lãnh đạo nước bà nổ cũng không có gì không tốt tâm niệm một động đông cổ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa năm t ì rõ rồ đã thành thói quen đông cổ xuất quỷ n h ậ p thần nhìn thấy đông cổ xuất hiện lập tức đem hôm nay bên trong thế giới hắc á m tiểu nói tiêu tức bắt đầu một một đạo suất có tin tức sưng Tổ đông cổ biết tại hải quân nội bộ chỉ có những cái kia mạnh hơn xa cùng thời kỳ người mới có thể được xưng là quái vật liền tỷ như tân binh tiến vào trại huấn luyện thời điểm tát rủ bờ ở xứ lì nổ cùng tắt cả tư cơ lại tỷ như nguyên tắc bên trong sùng mì tổ sau đó mới có thể gia nhập vào hải quân nhì một sinh cùng hạ giá mạc kỳ tỳ dọ d ầ m à y nhắc lại hắn cảm giác cái này từ chính mình một hỏa âm t h ầ m trợ giúp sự kiện lớn đã càng kinh khủng bắt đầu hướng đi mất khống chế khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy đỉnh cấp c ư ờ n g giả tụ tập tại một đồng phiến trên chiến trường đến cùng sẽ xuất hiện cỡ nào hoàn cảnh cho nên tỳ dọ d ầ có chút muốn nói lại thôi nói cái này t r ù n g tình huống ngươi còn muốn đi làm sự kiện kia sao chiến trường kia e là cho dù là chúng ta cũng căn bản không cách nào hắn lời nói bị hắn đánh gãy đông cổ lắc đầu mặc dù nhắm mắt lại nhưng sát mặt lại vô cùng bình tĩnh tựa hồ hết thầy đô nắm trong lòng bàn tay không phải chúng ta tỳ dọ dỗ Chỉ có trình, ta. Tì dò dò một dò dô đông cổ kế kia thế, tục tì tài thể có lực, cho có nói ngươi nên ngươi quyền những người hiểu, đối với để dò dô, một ta sự tỉnh tĩnh một sự nhan chích bắt ế một m chích、mắt. nhưng nếu như ngươi tàn dạng này vương tham tiêu quốc cái tự bất một vào, dự đầu ộ một một c cũng chỉ cổ lợ, là lệnh Đông thứ thôi. bất bắt quá mà ma đồ đ liền không có chuẩn bị để cho tỷ dọ dỗ đi xùn mỹ tổ mở gần đảm cao tới gần đảm cao tới loại đồ vật này còn phải là chuyên nghiệp mở ra á dâu trắng tọa độ cùng ta nhường ngươi từ minh n h nơi đó muốn người đâu tỳ dọ dỗ gặp đông cổ không có hy sinh hết chính mình cái này vương quốc độc lập ý nghĩ trong lòng càng thêm yên ổn bây giờ càng thêm phối hợp móc ra một cái lọc gặp họ sở nói băng hải tặc dâu trắng dường như là trong dự định tại cái này cho thuyền lớp phủ dừng lại thời gian sẽ không quá lâu người muốn na cá tiểu cô mẹ ta đã phái người từ giờ gì s ở dỗ xả nhận lấy đông cổ tâm nói không hổ là hoàng kim đế làm cái này ta tình báo cùng chuyện giao dịch hiệu suất rất cao tỳ dọ bổ sung nói đa phất lãng minh nị tựa hồ đoán được là ta trong bóng tối động tay động chân cho nên na cá tiểu cô mẹ hắm chỉ nói là cho chúng ta mượn hỗ trợ cũng không có từ bỏ đông cổ cầm lấy loại ho sơ cũng không thèm để ý đa phất lãng minh n h ỉ âm thầm như tính thời gian cấp bách hắn nhất thiết phải lập tức gai trình đi gặp một diện dâu trắng g i a y ế u bệnh nặng dâu trắng chỉ sợ không chống đỡ nổi cái này một thứ xùn mì tổ gánh nặng hắn tại tạ nạ cả tiên sinh dưới sự hướng dẫn mở ra vip phòng khách môn gặp được cái kia bị chính mình trọng kim thuê tới trợ lực hơn nữa rất có thể đối với sau đó chiến đấu đưa đến tính quyết định tác dụng kỵ binh tóc xanh tiểu cô mẹ ngồi ở quý giá trên ghế salon nàng đem gấu nhỏ tạo hình khoác khăn r ỡ xuống đang chuyên tâm ăn lấy nho nghe thấy cửa lớn mở ra âm thanh mới không chặt bất mạn quay đầu lại cũng không có bao nhiêu lòng phòng bị lý lần đầu gặp mặt suga tiểu thư sau đó hy vọng ngã môn hợp tác vui vẻ h ồ bị h ồ bị no mi năng lực giả suga chính là đông cổ kế hoạch tác chiến cuối cùng một khối ghép hình suga nhìn xem thân hình cao lớn đông cổ đối phương cũng không có cùng mình bắt tay ý tứ thế là nàng cũng chỉ là gật gật đầu bình tĩnh nói ok chương ba trăm năm mươi sáu hệ độ nựu gạt chương ba trăm năm mươi sáu hệ độ nựu gạt thế giới mới một chỗ s ư ơ n g trắng lượn lờ chi địa nơi đây vô cùng ẩn nấp liền phụ cận hải vực cư dân cũng không có bao nhiêu biết nơi này tồn tại là dâu trắng đoàn hải tặc chuyên dụng tiếp tế sửa chữa chiến thuyền chi địa mặc dù tại thế giới mới dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trên cơ bản tại bất luận cái gì địa phương cũng có thể thu được tiếp tế nhưng luôn có chút hành động không nghĩ bị thế lực khác chú ý đến cũng tỷ như thời khắc này lớp phủ hành động đông cổ dâm ở một chiếc thuyền tam bản đồng dạng trên thuyền nhỏ từ đếm trong biển bên ngoài liền để tỷ dọ rổ thuyền trở về địa điểm xuất phát hắn nhưng là chạm tại trên chiếc xuồng tam bản vẻ này. này bốn chu nước biển không gió mà bay, như nước chảy mở giống như tuần hoàn qua lại để cho thuyền tam bản dễ dàng đất lở sóng biển tiến lên tốc độ cực nhanh hắn nhìn xem cái này cái bí mật hải cảng cùng với cái kia bỏ neo tại hải cảng bên trong rất nhiều thuyền hải tặc một bên cạnh vì dâu trắng đoàn hải tặc thế lực cảm thấy kinh hãi một bên cạnh lại vì cái này đại thuyền đoàn lộn xộn cảm thấy tiếc mới bạch đoàn tự thân nắm giữ mười sáu cái phiên đội tổng số người vượt qua một nghìn sáu trăm người kích thước lớn để người tâm kinh đồng thời tại thế giới mới dưới trướng còn có bốn mươi ba cái đoàn hải tặc xác thực có để cho hải quân tổng bộ phòng bị kinh khủng quân thế nhưng cái này loại bí ẩn tin tức c ũ nhưng g gẳng sẽ bị mọt xét đến, dò rất k ó để n g ờ i i t t ư ở n đại theo u y ề n n dâu trắng h n giả có ộ n yếu bệnh nặng chỉ sợ dâu trắng đoàn hải tặc cũng đến lung lay sắp đổ thời điểm tâm tư chốc độc bên trong đông cổ thuyền tam bản đã từ trong xương mù trắng vào hải cảng hắn cũng không lận tàng thân hình trong nháy mắt liền bị trên thuyền hải tặc những thế giới mới hải tặc kia phát hiện có người xâm nhập địch tập một lát sau trong xương mù trắng người c ả lắc lư mấy đạo thân c ả pha không mà đến có thể tại thế giới mới làm hải tặc đều tính là hảo thủ thúng chi cái này chút bị dâu trắng thu vào dưới quyền đoàn hải tặc mấy người động tác lăng lệ nhưng hắn bây giờ sớm đã không giống như trước đây hắn một tay đưa ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ trên cánh tay di động đồng thời cấp tốc quyết tán Và anh. Kịch liệt xung Kịch kích liệt thầm thường xuyên có thể tiếp xúc đến dâu trắng thủ hạ những cái kia phiên đội dài nhãn lực hơn người một mắt thì nhìn ra đông cổ thủ đoạn không phải tụ tay bắt đầu gọi lý động tĩnh này cũng rất nhanh kinh động dâu trắng đoàn hải tặc những phiên đội đám đội trưởng kia cái này một số người nguyên bản bởi vì ạ sơ bị bắt mà lựa giận cuột cuộn trong lúc hô hấp mấy người thân hình tại thuyền hải tặc ở giữa chấp động đông cổ thấy thế cũng không muốn cùng cái này một số người tiếp tục xung đột dứt khoát trực tiếp từ thuyền tam bản bên trên một nhảy dựng lên đứng tại trên không kịch liệt hạ sổ cụ đột nhiên bộ phát đồng thời trong lúc hô hấp c ù n phong đ ô n xuống hải cảng bên trên xương trắng trong nháy mắt tiêu tan nhìm mọ tô điệu mát cô một đem đệ lại phía dưới muốn nổ súng thuyền viên hắn cảm nhận được cái này cố hạ sổ củ cường độ rất rõ ràng người tới căn bản không phải cái này loại súng ông có thể giết chết hai chân một đạp hai tay hóa thành làm sát hỏa diễm đồng dạng cánh cũng là bay lên trên không hắn nhìn xem đông cổ hình dạng ám tờ s cờ một â m thanh sau nói n g ư ơ i là huyết nguyệt kiếm hảo đông cổ tâm nói không hổ là liền tóc đỏ cũng thấy thèm đỉnh cấp phụ tá mắt cô chẳng những chiến lược tại trong tất cả hoàng đoàn phụ tá có thể xưng tụng tượng đại đồng thời còn là cái có thể trị liệu đồng bạn hơn mặt tay mặt khác tại trên xử lý đủ loại sự vật cũng sẽ không giống một chút đoàn hải tặc phụ tá như vậy không đứng đắn đông c ổ gật đầu nhận phía dưới bằng p h ẳ n g nói ta tới là muốn gặp dâu trắng một mặt mắt cô nhớ mày có tiểu nói tin tức xưng người này gần nhất một t h ằ n g tại cùng cái đủ chiến đấu hiện tại xem ra trên thân lại không có thương thế hơn nữa đối phương thế mà có thể tìm được nơi đây hắn cũng không muốn cái này loại động cơ quỷ dị người nhìn thấy lao cha liền muốn cự tuyệt đông cổ lại bổ sung nói việc quan hệ ạ sở sinh tử ta nghĩ ngươi vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng bốn cô lạp lạp lạp dâu trắng tiếng cười mang theo một loại nào đó lực lượng không khí đều tựa như đang không ngừng chấn động để hắn màng nhị chịu đến súng kích có chút thủ thay dâu trắng chiều cao vượt qua sáu mét dù cho ngồi ở trên thuyền vẫn cảm giác gáp bách kinh người bây giờ trên người hắn cũng không có cảm ống truyền hình dịch tựa hồ tùy thời có thể bạo khởi nói thật đông cổ đích xác cảm nhận được một tí áp bách người tên tây ạ edo nịu gạt thế giới tối cường chi danh sớm đã xâm nhập nhân tâm dù là bây giờ đều biết hắn đã bảy mươi hai tuổi、cao. tình trạng cơ thể cũng càng hỏng bét nhưng chỉ cần cái này cái nam nhân ra bây giờ n g ư ơ i trước mặt ngươi sẽ rất khó không sinh ra một c ố kiêng kỵ nghe nói ngươi đã từng cùng ạ sợ từng có hợp tác dâu trắng âm thanh trầm thấp vô cùng nhưng trong giọng nói giả n u a cũng có thể nghe rõ ràng bốn xung quanh phiên đội d à i nhóm đều cao mày khẩn trương nhìn chằm chằm đông cổ nếu là truyền n môn không sai cái này thế năng cùng cái đủ tranh đấu tân nhiệm vương phía dưới bảy võ hải thực lực không thể coi thường đông cổ gật gật đầu nói ta cùng với ạ sợ xác thực từng tại ạ lạ bạ tạ từng có mấy ngày hợp tác dâu trắng quan sát cái này cái cái gọi là vương phía dưới bảy võ hải hắn một mắt liền có thể nhìn ra. cái này người đối với hải quân đối với hải tặc chỉ sợ đều cũng không quá nhiều cảm giác đồng ý trong mắt đối phương tự phụ cùng tự mãn liền như là chính mình đã từng vị thuyền trưởng kia một giống như cô lạp lạp lạp cái kia cái này lần chiến tranh ngươi dự định đứng tại cái nào một bên cạnh dâu trắng trực tiếp để cho mắt cô cũng có chút trở tay không kịp hắn không nghĩ tới lao cha thế mà lại hỏi ra cái này loại vấn đề lấy lao cha tính cách hắn sẽ không quan tâm bất cứ địch nhân nào mới đúng chẳng lẽ bốn trong lòng của hắn có cảm giác xấu hắn biết nếu như lão cha tình trạng tốt đẹp cái kia mặc kệ phía trước đứng là ai hắn đều sẽ không thèm quan tâm đánh tan đối phương tiếp đó đạt đến mục tiêu của、mình. nhưng bây giờ lao cha chỉ sợ là cảm thấy chuyến này hưng hiểm trong lòng có những tính toán khác mắt cô trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài hắn nhất thiết phải ổn định tất cả mọi người cái này loại siêu đại quy mô chiến tranh dù cả xạ khí ta n vỡ liền trước giờ thất bại đồng cổ đồng dạng không nghĩ tới dâu trắng sẽ như thế đặt câu hỏi hắn không cách nào đọc đến cái này cái lao nhân tâm tư đối phương tựa hồ đã lao hủ không chịu đ ổ i không có bất kỳ cái gì suy nghĩ lộ ra ngoài thế nhưng hai nhãn thần lại sáng rực nhìn mình đồng cổ rừng một phía dưới mới nói thẳng nói cái này cũng không phải ta chiến tranh nơi đó cũng không phải ta chiến trường mắt cô sắc mặt biến hóa huyết nguyệt kiếm h ả o cái này ý là dự định hai không giúp đỡ trên chiến trường bảo trì trung lập cái tiên ngược lại cũng xem như một chuyện tốt nhưng dâu trắng lại ánh mắt như lao hắn từ cái này cái người tuổi trẻ trên thân không có chút nào nhìn thấy hai không giúp đỡ hoa khí có chỉ là khắc một cỗ sát khí n g ậ p trời hắn bưng lên trước người dân bắt rượu uống hai miệng nói vậy cũng tốt liền để chúng ta một lên tới tại cái tiên một ngày trong lịch sử khắc xuống tên của mình à, cô lạp lạp lạp dâu trắng phóng khoáng chi khí kèm theo hạ sổ cụ a n h a n h liệt liệt bộc phát bốn chu vân vụ trợt rõ ràng không hắn tại trong kích động hạ sổ cù nhảy vải này đồng dạng một tay nắm lấy cái k i a đường kính vượt qua hai mét dần bắt rượu nâng lên uống m ộ t miệng hắn từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc mở miệng nói dâu trắng cuộc chiến tranh t i a độ i chấn động đã bị nâng lên không biết mấy phần ta muốn dùng ngươi thanh xuân xem như trao đổi có thể hay không để cho toàn thế giới ánh mắt đều ngừng lưu lại trên người của ngươi mắt cô con ngươi một co lại xin ông bù nhẫn không được mở miệng nói ngươi nói cái gì đông cổ đón lấy mắt cô kích động ánh mắt xác nhận nói ta có thể để dâu trắng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong nhân kỷ trên thuyền t h i đội dài nhóm lập tức giống như v chương ba trăm năm mươi bảy s i mì tổ trước giờ làm hắn xuất hiện tại hải quân tổng bộ mạ dị nệ phò lúc vẫn như cũng là mỏ mỏng gà trung tướng tiếp đại hắn hai người đi qua lần trước sớm đã quen thuộc không tiếu nghe nói ngươi phụ trách tiến đến chiêu mộ là hải tặc nữ đế bà hàn người cốc mọc m ỏ n gã g trung tướng trong tay trái quân lấy băng bại nghe đến lời này sắc mặt có chút không bình thường nghĩ đến đoa h à n g có kinh khủng năng lực cùng cái kia khó dây dưa tính cách lắc đầu nói nếu như vương phía dưới bảy vũ hải đều cùng ngân nguyện tiên sinh ngươi một dạng cái này biển cả chỉ sợ có thể an bình không thiếu hắn cũng đã từ hải quân tổng độ nghe nói hắn tại quỷ đ ả o cùng cái đu đại chiến mấy ngày tin tức mặc dù cuối cùng đông c ổ không thể thảo phạt cái đủ khôi phục nước q u à n đồ, nhưng đó là ai cũng có thể dự liệu chuyện không bằng nói có can đảm đơn thương độc mã khiêu chiến cái đủ hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra đông cổ thực lực đã chiếm được rất nhiều người tán thành đông cổ lắc đầu hắn nhắc đến ba hàn cốc kỳ thực là vì nhận được thời gian đ i ể m tin tức thuận tiện hắn biết được phi b a y giờ hành động tiết điểm thế là lại đem chủ đề tha trở về à mọi mỏng gạ trung tướng như thế nào cái này phiên tư thái không đều nói ba hàn cốc là cá thế giới thượng này thứ nhất mỹ nữ sao cái này không phải là một kiện mỹ xoa sao mọi mỏng gạ trung tướng sắc mặt có chút biến thành m à u đen cảm giác tay trái trong lòng bàn tay lại bắt đầu ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn hắn khi nói nữ nhân kia chính là xinh đẹp g i n đ ộ n ngân miệ tiên sinh cũng không nên cùng đắp lên quan hệ mấy ngày trước nàng còn chủ động đi tới ngục gi để chúng ta h ả i quân hảo một ngừng lại d i à y vò đông cổ lắc đầu biểu thị chính mình chỉ là hiếu kỳ nhưng trong lòng thì biết được vì đã tiến nhập n g ụ c giam lớn ỉm kéo đao lần này không có trong nguyên tắc mister hai bon cù ấy trợ r ú t hắn cũng không biết vì sẽ hay không thành công nhưng vì xem như kịch bản nhân vật chính kỳ hành động quán tính cùng sự không chắc chắn để hắn cũng không đem hắn đặt vào kế hoạch một vòng bây giờ vì thực lực cũng xác thực không có tại trong xùm mỹ tổ có sự khác biệt chỉ cần xác định ỉm kéo đao tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn đủ để như thế hai người đang khi nói chuyện đã đi tới dần trong phòng họp mỏng gạ trung tướng thu liêm thân xác để hắn đi vào chính mình nhưng là từ k h á c một cái phương hướng rời đi cái này chút tính cách quái đ ả n khác nhau vương phía dưới bảy vũ hải trong hải quân không thiếu tướng lãnh cao cấp đều không chào đón trong phòng họp không chỉ là nguyên soái s ẻ n gỗ c ù ngồi ở vị trí cao nhất phía dưới còn phân biệt ngồi anh hùng g ạ p đại tham n ư u tờ s u z u sau đó là ạ k ẹ nù ạ kỳ dị kỳ dứ ba lớn đỉnh cấp chiến lược theo thứ tự ngồi xuống dần trên bàn giải bài tràn ngập đáng sợ khí c h à n g đông cổ lúc đi vào đang nghe được thiên dạ xoa nhiều phất lãng minh n h ỉ lấy ngự khí hài h ớ c chế rêu phung nói hải quân cái này phó tư thái là đang chấn nhiếp chúng ta sao vương phía dưới bảy v nhiều phất lãng minh n g h ĩ bọn người phân biệt rõ ràng ngồi ở dưới tay mỗi người đều cùng những người khác tách rời ra vị trí không khí của phòng họp tương đương khẩn trương đông cổ thì phản phất không có chút phát hiện nào một giống như ngồi ở hai giả ở giữa cái này phó tư thái cấp tốc gây nên chú ý của những người khác sen gô cú mặc dù trong lòng vẫn là cố chấp cho rằng thiên long nhân mất tích một chuyện khả nghi nhất chính là cái này huyết n g u y ệ t kiếm hào nhưng kể từ đối phương thật sự đi tới thế giới mới cùng cái đu một c h i ế n sau bởi vì bình dị gần gũi tư thái trong hải quân không thiếu tham hữu đối với cái này vị khắc loại bảy vũ hải ôm lòng hảo cảm bây giờ thấy đối phương ngồi ở ở giữa tự s e n gỗ cụ cũng là thần sắc hơi chỉ hoãn ghệ c ố m ọ gì á lại là cười nạo nói đường đường vương phía dưới bảy vũ hải lại muốn hướng b i ể n quân vây đôi sao đông cổ một đi vào liền từ m ọ gì á trên thân cảm nhận được nồng đậm lý cũng rất dễ lý giải đối phương từng tại khiêu chiến cái đủ lúc tao nộ g cơ hồ là phá hủy hắn tín nhiệm thảm bại nhưng hắn lại bằng vào cùng cái đủ chiến đấu càng thanh danh vân g rội ghệ c ố m ọ gì á phi thường không cam lòng hạ cái kia sắc bén con mắt tại trên thân đông cổ dừng lại phúc chốc lần nữa đóng lại hắn đối với cái này một số chuyện không có hứng t h ú chút nào thậm chí đối với tại thắng bại của chiến tranh cũng không quan tâm. Hắn chỉ là muốn đến xem. mình cùng cái kia thế giới tối cường ở giữa còn có bao nhiêu khoảng cách sengo k u n h ư mày gần nhất mới bởi vì bắt được gạ sở thu được vương phía dưới bảy vũ hải tư cách dâu đen lại còn không có có mặt sengo k u lần này hội nghị một phương diện là giới thiệu sau đó trên chiến trường quân lực bài bố an bài vương phía dưới bảy vũ hải vị trí cái này chút bọn quái vật đ ộ n g thủ phá hư tính chất dẫn nhất thiết phải tránh bọn hắn sóng đánh tới k h á c hải quân mà đ ổ i thành một phương diện lại là vì uy hiếp vương phía dưới bảy võ hải cái này chút tầm tư người khác nhau gần như không đem hải quân để vào mắt nhất thiết phải cẩn thận sử dụng đông cổ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại biểu hiện cái này để cho s ẻ n gỗ cũ cũng không nhịn được có chút hoài nghi chính mình cái này loại hiếm thấy dễ sống t r u n g vương phía dưới bảy võ hải s á c thực không giống như là loại kia ác đảng đông cổ khỏe miệng ý cười càng ôn hòa theo ngày hành quyết tiếp cận tất cả mọi người đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác dâu trắng đoàn hải tặc thuyền lớn đội đã rõ ràng lại lần nữa thế giới bắt đầu hướng về rét lại nạ gai hàng thẳng đến hải quân tổng bộ mà đến cái kia cố hung hãn chi ý để cho một chút trẻ tuổi hải quân hai cố run run đồng thời từ các nơi trên thế giới tụ tập mà đến hải quân tinh anh n ó m tụ tập hải quân tổng bộ mạ dị nệ phỏ khắp n thế cường đại trước n à y chưa từng có càng nhiều âm thầm thế lực cũng tại tiến hành sau cùng động tác đông cổ bây giờ lại nằm ở ạ lạ bạ tạ hào hoa sòng bạc hậu viện cạnh bể bơi vô cùng bung lỏng đã lâu không gặp miss valentine đã từng là mister năm bây giờ mister bốn cũng là ngồi ở cách đó không xa t r ả dòng việc làm xã đặc công cao cấp nhóm trước nay chưa có hoàn chỉnh tụ tập tại trong l i ê n vi vi cũng là một thân đ ồ tám nằm ở đông cổ bên cạnh thân trên ghế nằm rất nhanh ta sẽ nhắc lên một tràng trước nay chưa có phong bạo đông cổ mà nói để cho đám người từ gặp lại bên trong hơi biến sắc mặt sau đó càng là thần sắc kinh hai chúng ta trả dòng việc làm xã đều sẽ trở thành treo ở thế giới tất cả mọi người đỉnh đầu lợi kiếm nhưng cùng lúc chúng ta cũng sẽ bị tất cả mọi người kiếm kỵ e ngại hơn nữa cựu thị đông cổ quay đầu hướng vi vi tại đối phương ánh mắt k hiếp sợ bên trong nói cho dù là ạ lạ bạ tạ vương cũng chỉ có thể tuyên bố ngươi bị tà ác trả dòng tổ chức bắt cóc tất cả chúng ta đều sẽ thành trên toàn thế giới nhất là cùng hung cử các tiền t h ư ờ n g phạm mắt thấy cái này chút cũng tại đại hải trình nửa đoạn trước sông ra một chút danh tiếng bọn đặc công tâm thần r u n động đông cổ tiếp tục nói nhưng chúng ta cũng không phải phạm nhân bọn hắn thiên long nhân chính phủ thế giới không có quyền thẩm phán chúng ta vì vì bây giờ thần sắc cũng cuối cùng từ chính mình phụ vương đều sẽ tuyên bố chính mình mất tích đánh c h ú n g tỉnh táo lại nàng nhớ tới mấy ngày trước đối phương liền đã từng hỏi qua chính mình càng ưa thích vương nữ sinh hoạt vẫn là trạ r ồ n g việc làm x ã phó x ã trưởng sinh hoạt tự mình lựa chọn cái sau như vậy mà thôi những người khác cũng giống như thế mặc dù còn không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng rất rõ ràng việc làm x ã cái này vị chân chính x ã trưởng sắp nhấc lên một chàng dần v ậ sóng một chàng sẽ để cho nhóm người mình danh tiếng vang vọng biệt cả vang vọng toàn thế giới thao thiên cự lãng ủy đảo phía trên c ả i đ ù nhìn xem trong tay gen gen nhựa si khoe miệng xả động nụ cười điên cuồng hắn chậm dai đứng dậy tiếng hò hét chuyển khắp quỷ đảo ta ngửi thấy chiến tranh hương vị chúng tiểu nhân là thời điểm để cho thế giới kiến thức một phía dưới người nào mới thật sự là tối cường đoàn hải tặc ờ giống kinh k h ủ n g gieo h ò cùng gào thét từ trong đảo các nơi chuyển đến những cái kia bị nhốt lại võ sủ c ả xả nhóm bây giờ đều cảm giác tâm thần rung động không biết cái này hỏa đáng sợ các hải tặc đến cùng phát điên vì cái gì nhưng theo cái đủ cái k i a dần thân rồng đột nhiên từ trên không rơi xuống bách thú đoàn các cán bộ nhao nhao từ trong đảo xuất hiện khác một bên cạnh đoạn mất một chỉ cánh tay sas cũng bỏ xuống trong tay gen gen hiệu si hắn biết hôm nay chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi chính mình chỉ có thể hết khả năng giảm bớt s á t lục hắn trong nháy mắt rút dao lạnh giọng nói lên đường bốn hoàng băng hải tặc tóc đỏ lần nữa xuất phát Trưng 358. mít ô, mở ra. Trưng 358 mít ô, mở ra. ra Xùm mở xùm mở ô, To rõ tiếng kèn vang vọng mạ d i nệ phò thúc sát chi khí vừa dày vừa nặng để cho một chút hải quân đem quan đều ngừng thở hắn cùng khắc vương hạ bảy vũ hải một lên đứng tại mạ d i nệ phò bên trong bến cảng biên giới tại phía sau bọn họ chính là một chúng hải quân tổng bộ trung tướng cùng một trăm ca hải quân tinh nhuệ mà tại càng đằng sau thì đứng nghiêm cái kêu cao vút hành hình đài hải quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất ạ kẹn đủ k ỳ dạo k ỳ dị ba người c h ấ n thủ hành hình đài dưới chân tiếng kèn vang lên hôm nay công khai tử hình chính thức ra mở vệ sơn đồng thời cũng mang ý nghĩa cái này chẳng trên đỉnh chi chi ế n lại không khả năng cứu vã vô số trực tiếp gen gen xì nhắm ngay hành hình đài chi đả năng quân nguyên x o á i phật chi s ẻ n gỗ c ụ hậu phương ạ sợ cũng bị một chồng người hành hình dùng xì a tồn còng tay áp giải hướng đi hành hình đài ạ sợ cúi đầu cũng không có phản kháng cùng đông cổ cách nhau ba bốn mét thiên dạ xoa đổ quỵt s ụ t nhiều phất l ã n g minh nghỉ lại trêu tức mở miệng nói phất, phất phất phất phất nghe nói ngươi cùng cái này vị hỏa quyền ạ sợ có chút giao tình ngươi hôm nay định làm gì đứng tại hai người khác một bên cạnh nữ đế ba h ạ n có cất cảm có chút không vui lường một mắt hai người đồng cổ cũng không đắc lời hắn tự nhiên biết thiên dạ xoa trong lời nói dấu dế mỹ tứ cái này vị thế giới dưới đất rổ kẻ cũng không đơn giản mặc dù một thằng chịu đến cái đủ uy hiếp nhưng lại vô cùng chuyên về n ắ m chắc thế cục đối phương có lẽ đã âm thầm biết được tỷ dọ r ỗ người sau l ư n g đúng là mình cũng nói không chừng dù sao c á i đủ nhân tạo đệ mòn trái cây chính là đến từ hắn tại giờ dị sợ rổ xa nhà máy hắn có thể từ quỷ đảo nhận được một chút tình báo cũng không phải không có khả năng gặp đông cổ không đáp nhiều phất lá minh nghỉ lần nữa trêu tức cười to trong lòng của hắn đã nhận định hôm nay trằng diện tất nhiên vô cùng đặc sắc mà hắn đem t h trong phân một ly mỹ vị canh độ hậu phương trung tướng trong đội ngũ có một hai mắt đều bị đáng sợ vết đao vạch qua cao lớn mắt mù loà kiếm khách khoác lên chính nghĩa áo khoác bây giờ đầu hơi hơi nghiêng động tựa hồ nghe được tin tức gì s e n g gỗ cụ bắt đầu hướng về phía thiết bị phát sóng trực tiếp hướng hạ sơ hỏi thăm kỳ thân thế đồng thời chủ động xác nhận ạ sơ đích xác chính là vua hải tặc nhì ngươi dê dô dơ tri t ử sự thật mặc dù chuyện này đã trước giờ lưu t r u y ề n ra nhưng ở bây giờ bị s e n g gỗ cụ nhắc lại vẫn là để hương bôn quần đảo các vùng quan sát công khai tử hình trực tiếp khán giả trong lòng kinh hải ô mới tiếng kèn văng lên trong hải quân cấp tốc bắt đầu hồi báo ngoại hải xuất hiện thuyền hải đã điều tra rõ là dâu trắng đoàn hải tặc d ư ớ i quyền bốn mươi ba chỉ mới thế giới hải tặc đoàn không khí chiến tranh trong nháy mắt ra mở hải quân vốn là tại mạ dị nệ phò nguyệt nha vịnh bên ngoài bố trí đại lượng quân hạng lúc này vừa vặn có thể cùng cái này chút đoàn hải tặc giao chiến vờ anh không n g o ạ i hạng vây hải chiến bắt đầu mạ dị nệ phò bên trong trong biển đột nhiên dâng lên gần một trăm m mở dần s ó n g lớn Hải q u â nhưng bất ngờ k đề phòng, cũng may cái này một số người đều bị an bại ở chính mình cái này chút vương hạ bảy vũ hải sau lưng còn có cự nhân trung tướng bản bộ trung tướng nhóm ở giữa trấn áp rất nhanh chấn định lại này, một số một liên tục vạch nước tiếng vang lên dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn khác bốn chiếc thuyền hải tặc cũng nhao nhao lấy lớp phủ hình thức từ đáy biển vọt ra khỏi mặt nước trực tiếp xuất hiện ở bên trong hải càng miệng thẳng bức đài tử hình đông đông đông bốn vượt qua một trăm ca người mạ gì nệ phò lúc này vậy mà bất ngờ yên tĩnh cái k i a tiếng bước chân mang theo đáng sợ cảm giác c áp bách đã vượt qua bảy mươi tuổi đáng sợ l ã o giả cầm trôi này sẽ thỏa giả m ò nổ mười hai công việc bên trong mù giả cụ mỏ dị dị xuất hiện tại mổ bị giờ y cờ cờ hào mũi tàu đông cổ nhũ mày thở dài một â m thanh dâu trắng cuối cùng vẫn Chỉ c sợ ă nhưng bản là k có cách phụ đối với trong hải quân tinh nhuệ tôi nói dâu trắng thủy mắt h u n g là trên đại dương bao la chân chính vua không ai bây giờ cái này vị vương đi tới hải quân tổng bộ mạ di nhuệ phò đối mặt một trăm ca hải quân tinh nhuệ đang tại tích xúc l ử a giận của mình bốn lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng có thể nghe a sơ ngầm đầu nhìn thấy cao tuổi láo cha thế mà thật sự vì mình cái này cái không có thuốc nào cứu được nữa ngũ xuẩn xuất hiện tại hải quân tổng bộ trong nháy mắt l ệ rơi đầy mặt hắn muốn la lên để cho láo cha rời đi nhưng chiến tranh như thế nào dễ dàng kết thúc bốn dâu trắng một tay đem trôi này quan đao cắm vào mũi tàu hai tay nằm đấm người khổng lồ kia cơ thể của đồng dạng trong nháy mắt bạo khởi đáng sợ cơ bắp và n h đáng sợ tiếng va đập ầ m vang vang lên đông cổ chẳng biết lúc nào hai mắt mở ra Hắn nhìn thấy trên thân trên trăng dâu cái không i a đáng sợ đục sợ t ể lực lượng ẩm vàng phát, đồng thời bằng ẩm một phát, thời h k nền n tại k h ô gian g phía trên cái này chính trên này cái là giống dạ dạ gụ no m năng như yếu ớt pha lê trong nháy mắt sinh ra mảng lớn vết dạng đáng sợ d u n g chuyển trong nháy mắt từ không ở giữa bên trong đổ vào hai bên cạnh nội hải đồng thời gây nên ngoại hải d ẫ n chấn động dưới biển mặt biển giống như bị thiên địa đảo ngược một giống như chợ ưu tiên dâng lên sóng biển trong nháy mắt lên cao mấy trăm gần một nghìn m, m che khuất bầu trời lấn át mạ di nệ phỏ dâu trăng cái này một kích nếu như rơi xuống kinh khủng biển động đều sẽ trong nháy mắt không có qua mạ dị nệ phỏ bên cạnh đông cổ một t h ằ n g biểu hiện vô cùng tự tại nhiều phất lãng minh n h i bây giờ cũng là yên tĩnh trở lại cái này là không phải người vĩ lực lực lượng cùng trái cây năng lực kết hợp ạ k ỳ dị trong nháy mắt từ đài tử hình phía dưới v ọ t lên hai tay mở ra cấp đống sợ trong nháy mắt từ hai tay của hắn bên trên lan tràn hướng hai bên cạnh tre khuất bầu trời kinh khủng sóng biển ái sợ ạ ạ k ỳ dị xem như trên đại dương không tràn vưng ơ giả trong nháy mắt đem trọn phiến nội hải cũng dẫn đến vụ cận mấy cây số ngoại hải toàn bộ đều đóng băng cái này một chiêu chẳng những hóa giải dâu trắng dùng biện động công kích mã gì nệ phó ý đồ càng là trực tiếp đem dâu trắng đoàn hải tặc bao quát mổ bị giờ y cờ cờ hào ở bên trong thuyền hải tặc trực tiếp đóng băng đinh sáng tỏ tiếng vang bên trong một đạo laser bắn thẳng đến mổ bị giờ y cờ cờ hào bên trên không giống như nguyên tắc tiến triển một dạng ký dẫn đầu làm khó dễ trực tiếp tại trên không hai tay nắm b ú t chỉ ấn một nhớ tám thức quỳnh câu ngọc phát ra vô số quan g đạn hướng về dâu trắng đập tới mà mắt cô trong nháy mắt hóa thành lam sắc ỉ mọi tô điệu từ dâu trắng trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên chẳng những đem ạ kỳ gì sau này đối với dâu trắng công kích cũng bị kim cương rót giờ ngăn lại chiến tranh triệt để toàn diện mở ra hải quân trung tướng lập tức hạ lệnh nã pháo nội hải bến cảng bên trong đ ế n mười ổ đại pháo trong nháy mắt bắt đầu ưu tiên đạn pháo từ trên mặt biển điên cuồng sông tới các hải tặc trong nháy mắt xuất hiện thương vong nhưng cái này chút hải tặc vốn là thế giới mới tinh nhuệ hải tặc hôm nay cái này tiến công hải quân tổng bộ cử động điên cuồng càng làm cho bọn hắn càng cuồng bạo vậy mà không sợ sinh tử trong nháy mắt từ đóng băng nội hải lao đến đông cổ sau l ư n g tinh nhuệ hải quân cũng đồng thời trùng sát chiến tranh cơ hồ tại đánh liền rơi vào trong thiết cận chiến đông cổ đứng tại bến cảng biên giới, trong thẳng cận đông đứng bến cảng hắn nhìn vào cổ x e mà chính mình chỉ có vào lúc đó tài năng mới có thể thu được chân chính thời gian hoạt động tự do hắn gõ cánh tay của mình thì thảo nói cũng nên xuất hiện a tựa như thuận theo đông cổ triệu hoán phía dưới m ộ t khắc một đạo thân cạ đột nhiên xa xa trên mặt biển xuất hiện hai tay của hắn một chống đỡ từ trong biển b ò lên trên mặt băng tiện tay khép một phía dưới chính mình có chút tóc hoa r â m lại rủi mắt một cái cười nói niên kỷ thật là lớn mới bơi mấy một trăm bên trong vậy mà liền có chút không muốn núp đ í c h lao giả mang dép ở trên mặt băng càng chạy càng nhanh đột nhiên hóa thành một đạo phi nhanh đ ế n cạ trong nháy mắt lướt qua cái kia đang giao chiến hải quân cùng hải tặc đột nhập nội hải minh vương dỡ hội xuất hiện chương ba trăm năm mươi chín cải đủ ra trận dây ô i giống như một đạo mau lẹ màu xám lưu quang thân hình cơ hồ là dán tại mặt đất một giống như bốn chu hải quân cùng hải tặc cũng không kịp phản ứng thời điểm hắn đã đột lên đài cao ghệ cổ m ọ gì á á vẹn vẹn tới kịp thân hình ra mở đã là bị một chân đá bay dây ô i thân hình tốc độ không giảm lao thẳng tới đài tử hình a kẽ nù mày n h ă n lại bây giờ kịp dạ o kỳ dị phân biệt bị mát cô cùng k i m cương rót giờ kéo lấy vậy mà chỉ có chính hắn tự mình tọa c h ấ n đài tử hình phía dưới hắn hử lạnh một tâm thanh đang muốn ra tay lại là cảm ứng được một đạo thân cạ từ trong đem trong đám tránh ra người này tóc dối bời, nửa người trên nhưng áo khoác phía dưới lại là ở t r ầ n nhưng tốc độ của hắn cùng lực lượng vô cùng không tầm thường một da tay liền để khắc bản bộ trung tướng trong lòng một kinh phanh giấy ô i nhìn xem một chân đem chính mình ngăn trở người tới thần tình trên mặt hơi đã chăm chú một chút hải quân trung tướng bên trong còn có người cái này nhân vật trên đài tử hình trong lòng sẻn gỗ cụ hơi định tâm nói minh vương giấy ô i quả nhiên vẫn là xuất hiện lấy người này cùng rô rơ quan hệ xác thực không có đạo lý trơ mắt nhìn xem rô rơ duy một huyết mạch đánh gãy tuyệt nhưng mình cái này bên cạnh cũng đã sớm chuẩn bị cá thế giới thượng này chắc chắn sẽ có một chút cừng giả cũng không có tới đến trên đại dương bao la này nhưng hải quân thế giới trưng binh lại có thể khai quật cái này một số người a dạ mạ kỷ cùng x chính là người nổi bật trong đó gọi hắn là quái vật cũng không gì không thể có lẽ so với bây giờ ạ kẹ nủ ba người còn hơi có không đủ nhưng cũng đủ để gánh chịu nổi đỉnh cấp chiến lược xưng hô đông đông đông tiếng bước chân r ồ n dập leo lên đài tử hình một cái tham mưu cao mày thấp giọng hướng đang quan sát đến chiến trường sẻn gỗ cù nói nguyên soái đột phát tình huống mục giam lớn ỉm kẹo đao phát sinh bạo loạn lờ sáu mặt khác bốn hoàng bách thú c a i đủ bốn hoàng tóc đỏ cũng đã rời đi nguyên hải vực đang hướng về nơi đây tiến phát mục đích không rõ xe gộ c ủ con ngươi một có lại chỉ cảm thấy trong lòng một chấn lâu ngày không gặp sợ h ã i cảm giác xuất hiện ở đấy lòng hắn bốn hoàng đoàn cường đại bất luận kẻ nào đều biết được nhưng hải quân lại mới là trên đại dương bao la bá chủ thực sự nguyên nhân cuối cùng chính là bốn hoàng đoàn ở giữa có lợi ích của mỗi người dối d á m cùng cựu hận bọn hắn là một cái cái cá thể độc lập đơn độc lấy ra một cái ngoại trừ thời kỳ toàn thị dâu trắng đoàn hải tặc khác hoàng o à n đối với hải quân tổng bộ tới nói cũng không uy hiếp quá lớn bốn hoàng lại mạnh có thể có ba đại tướng liên thủ cường đại sao những cái k i a h o à n g phó tướng tinh thiên h a i lại mạnh có thể so sánh phải đà năng quân mấy mười vị bản bộ trung tướng sao nhưng nếu như bốn hoàng đoàn thật sự liên hợp lại vậy thì không một dạng bốn một nghĩ đến cái đu loại quái vật kia sẽ đứng tại dâu trắng sau lưng hình ảnh sengoku cũng có chút không rét mà d u n chẳng lẽ mới r ộ n đã tái hiện sao vẫn là nói c á i đu chỉ là tới đánh lén dâu trắng lập tức thông chi chính phủ thế giới sengoku lập tức phát ra chỉ lệnh tại tham mưu sau khi rời đi sengoku nhìn xem thần sắc có chút tiêu điều lao hưu mở miệng nói gạc ngươi cũng nghe đến nếu như gặp ngồi ở bên cạnh hạ sơ tựa hồ chỉ là buổi tiếp chính mình son tử lại đi qua sau cùng thời gian nghe được sẻn gỗ cụ lời nói hắn cảm giác sau lưng chính nghĩa hai chữ phảng phất có thiên quân chi trọng cuối cùng chỉ là nói ta sẽ ra tay bốn đông kinh k h ủ n g âm thanh t r ợ t giật mình tỉnh giấc trong chiến trường mỗi một c á i người một tôn quái vật khổng lồ ẩm vang từ trong b i ể n rộng đi bộ đi tới so với cự nhân tộc còn cao lớn hơn không ít thân hình một xuất hiện liền gây nên hải quân khủng hoảng sau đó ngoại hải quân hạm lập tức phát động pháo kích l ị c lệ một r -E、không nhìn râu tráng mệnh lệnh cưỡng ép liên quan hải chạy tới hắn muốn cứu mình hảo hữu hạ s thân là năm trăm năm trước dần ma nhân hồ h ậ u duệ chỉ sợ là trên thế giới sau cùng ma nhân l í t l -Lie ệ b ê t có được viễn siêu cự nhân nhất tộc hình thể cùng với lực lượng nhưng dần thân hình cũng làm cho hắn biến thành súng tối biềm đắm dâu trắng thay thế dáng chống đỡ dư lực đột nhiên một quyền đập ra tịch liệt chấn động để cho hải quân quân hạm trong nháy mắt phá thoái nghiêng nổ nhưng cái này phiên phát lực để cho hắn càng lực bất t ò n g tâm bảy võ hải trong trận giành thế giới thứ nhất lớn kiếm hào hạ cậy m ì hạt cuối cùng là rút ra sau lưng trôi này sẽ phả giả mỏ nổ mười hai công việc đêm lâm liệt kiếm ý đ ộ t nhiên t ừ trên người hắn buộc phát đông cổ không khỏi ghé mắt khắc bảy võ hải cũng là tránh ra thân vị liền để ta tới đo đặt một phía dưới chúng ta khoảng cách thế giới tối cường rốt cuộc có bao n h i ê u khoảng cách ông hạ cái hai tay cầm đao trận một đao rơi xuống đông cổ hơi có vẻ kinh ngạc cái này một đao thế mà thuần túy như Cái n à dâu trắng nhìn xem cái này một đao thân thể suy yếu để cho hắn cũng không nên địch ngược lại là nhìn xem kim cương rót giờ lại một lần xông tới lợi dụng trái cây năng lực cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cưng rắn ngạnh sinh sinh đỡ được hạ cái này một kiếm hạ cậy một đao chém ra hắn sắc bén hai con ngươi tựa hồ nhìn ra dâu trắng trạng thái không tốt cũng chậm rãi thu đao Cũng không lại r a tay đông cổ lại l à hít sâu một k h ẩ u khí bắt đầu đ ộ n g t á c hắn một bước d ậ m lên phía trước đ i cao cốt thép xi、si、măng mặt bàn trong nháy mắt phát h o á i mà c h í n h hắn thì trong nháy mắt bay vụt đến cao không bên trong hắn nhìn xem một q u y ề n đánh bay cự nhân trung t ư ớ n g l i n h lợi hồn đột nhiên một q u y ề n đánh r a l ý này cũng không phải ngươi sân khấu t h ố i lui à mạnh liệt bật sổ s ổ cũ h ạ kỳ t ạ i đông cổ trên c á n h tay d i đ ộ n g hắn một q u y ề n cách không đánh r a lưu động bật sổ s ổ cũ cùng t ì n h lực ẩm v a n g bột phát quanh khí không lịch quên vain một tiếng nổ vàng bột phát phản phát phương viên số một trăm m không khí bị đồng thời dẫn bạo l i t l ệ b ộ s tiếp cận bốn một trăm m thân hình lảo đảo hai bước chán nản ngã về phía sau trong hai mắt hắn đã trở nên trắng kịch liệt sung kích cùng lưu động bật s ổ sổ, sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt để cho hắn đã mất đi ý thức hành hình trên này ạ sơ nhìn xem cái này một màn đau đớn nhắm mắt lại hắn lúc này mới thấy rõ cái kia nhảy lên trên không nam tử chính là tại ạ lạ bạ tạ cùng mình hợp tác q u a đ ông cổ hắn lại nghĩ tới đối phương cho mình lời khuyên hối hận bắt đầu chiếm giữ nội tâm của hắn ở hải quân p ư ơ n g diện xủ cả xạ khí đại trấn lịch lệ b ộ ô lực sát thương quá dần đối với thông thường hải quân tới nói lực uy hiếp có thể so với dâu trắng cái này cái quái vật khổng lồ bị đánh bại để cho bọn hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời chiến đấu càng thêm dũng mãnh nhiều phất lãng minh nghỉ hơi nghi hoặc một chút hắn không biết vì sao đông cổ sẽ đối với dâu trắng một phương ra tay từ tình báo của hắn đến xem đối phương nên cùng dâu trắng đứng tại một bên cạnh mới lạ mọi gì á nhìn xem lịch lệ b ộ ô ánh mắt bên trong lóe lên tham lam nhưng không đợi hắn độc thủ mười tiếng cảnh báo đã vang lên là không thở c ả n h báo m ọ mọc ga bỗng nhiên một kinh phản ứng lại nhìn về phía trên không, chỉ thấy đáng sợ lam sắc cự lòng tại trên không quần của lấy hơn nữa có một chiếc dần hải quân hạm thuyền từ trên không rơi xuống c á i đủ cười to âm thanh cùng p h í đám người tiếng kinh hô sen lẫn tại một lên tòng trong thiên không vang lên ngô ha ha ha lớn nhất xa hoa nhất chiến trường quả nhiên tại trong a vê anh kinh k h ủ n g liệt diễm đột nhiên từ trên không giống như dòng lũ một giống như quét tới cái này đáng sợ một k ích để cho biển cả trong nháy mắt hòa tan hơn phân nửa hải quân cùng hải tặc đồng loạt bị trọng thương dần hải quân hạm thuyền rơi vào băng bên trên vì căn bản bất chấp tất cả sau khi đứng dậy nhìn thấy trên đài tử hình quỷ á sơ thị lực hô to nói á sơ ta tôi cứu ngươi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi kinh khủng đỉnh phong dâu trắng tái hiện t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi kinh khủng đỉnh phong dâu trắng tái hiện bốn hoàng cải đủ xuất hiện thê lương tiếng g à o từ hải quân trong trận doanh phát ra x n gộ cụ sắc mặt đã âm trầm như biển hắn không mở miệng không được nói tắt cả tư cơ không thể để cho cải đủ cái này giống như phá hủy vốn đã chuẩn bị tiến đến đánh rơi dâu trắng tắt cả tư cơ còn chưa chờ đến chính mình an bài ta k a s h i tự kiếm ra tay thế mà nhìn thấy thân rồng cái đủ từ tầng mấy bên trong xuất hiện hơn nữa trực tiếp trọng thương toàn bộ chiến trường cái này người điên căn bản sẽ không kiểm tra lo hải quân cùng hải tặc hắn tựa hồ muốn cùng tất cả mọi người một cùng từ Ả k ẽ nủ hai đầu gối đối lượng đột nhiên hóa thân hỏa diễm lưu tinh trực tiếp vọt tới tầng mấy bên trong gào thét làm sắc c ử long vâng long hình c á i đ ủ bị đau trong nháy mắt hóa thành nhân thú p h ỏ n g kinh khủng hạ sổ cụ quấn quanh trong nháy mắt thi triển Ả k ẽ nủ con ngươi một có lại hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng nguyên tố hóa liền cảm thấy một cỗ cự lực từ trên không rơi xuống tia c h ấ p đen nhánh để cho hắn cảm giác toàn thân n h ó i nhói vâng Ả k ẽ nủ lấy so bay đi lên lúc tốc độ nhanh hơn bị t a n h niên đánh rất cốt thép xi、si、mang bên trong c o n bên trong hơn nữa trực tiếp bị một bổng đánh vào lòng đất nhưng nhờ vào ạ hắn nhìn xem chiến trường hai bên cạnh một bên cạnh là phật chi s ẻ n gỗ cụ khác một bên cạnh là dâu trắng khoe miệng ý cười càng điên cuồng hắn đ ỗ n g nhiên quay người hướng về dâu trắng x ả i bước chạy cái này một cử động để cho vừa mới trong lòng dâng lên một ti ý mừng mắt cô lập tức cảm thấy không ổn hắn hóa thân ỉm m ọ tô điều đột nhiên tại hải quân cự nhân t r u n g tướng trong trận doanh bay múa một vòng sau lưng cự nhân t r u n g tướng nhao nhao ngã xuống đất mắt cô thì hướng về cải đù mau chóng đ u ổ i theo đinh ít căn bản vốn không cho mắt cô gấp rút tiếp viện cơ hội hắn trong nháy mắt chiết xả mấy lần xuất hiện tại mát cô trước người một chân đem mát cô đ á bay đến một trăm em mở dâu trắng đoàn hải tặc tất cả phiên đội đội trưởng cơ bản đều bị hải quân bung xuống c u â n lấy năm phiên đội kiếm lấy mảnh b ị t sở tạ dây dưa hạ cậy dâu trắng đoàn hải tặc một phương thế cục trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột nhưng phí lại không thể chú ý đến cái này hết thảy trực tiếp thẳng hướng lấy ạ sở chạy như điên dây ô í c nhìn thấy cái này một màn đột nhiên rút ra trường kiếm tia chóc đen nhánh từ trên thân kiếm bộc phát hắn không lưu tay nữa hạ sổ cụ quấn quanh trong nháy mắt ra tay bốn chú đã xuất hiện xanh ngắt dây leo hạ dạ m à kỳ chỉ cảm thấy dây ối đột nhiên giống đổi một cái người một giống như một kiếm so một kiếm đáng sợ hắn bất đắc gì chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đột nhiên hướng phía sau nhảy ra dây ô i cũng không truy kích từ khắc một cái phương hướng hướng về bây giờ không đưa đài tử hình lao nhanh đông cổ làm bộ muốn lên phía trước chặn lại cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền cảm thấy nữ đế ánh mắt rơi vào sau lưng mình trong đó địch ý gần như không thêm che giấu nhưng không đợi đông cổ ra tay một cỗ cắt vàng trong nháy mắt hất bay mấy trăm vị hải quân xuất hiện tại đông cổ trước người. chính là một cái nửa tháng phía trước bị hắn lợi dụng đủ loại ưu thế đánh bại cá sấu sa mạc dầu cổ đái phúc ghế cổ mọi gì á đột nhiên ngã xuống bị phi một cùng thả ra hiệp sĩ biển x a n h dí bệ một quyền đánh ngã thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ hắn tại trên mặt bằng phúc chốc liền đánh bại mọi gì á hơn nữa đối lập lên bạo cung gấu sa mạc kim cương bảo đao dầu c đái hai tay hóa thành cắt vàng sở xì u ộ t lưới dao sắt bén gào thét chém xuống nhưng hắn biểu lộ không thay đổi vẹn vẹn nhàn nhạt nâng tay phải lên lưu động bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng bộ phát liền đem cái này mới trôi hoàng xa bảo đao đục hắn trong nháy mắt ý thức được người trước mắt thực lực đã long trời lở đất ngươi hạ kỳ thế mà đồng cổ nhắm mắt lại biểu lộ đặc nhiên cho đến ngày nay hắn ba s á t hạ kỳ đã dần dần thành thục ầ u cổ đại đã không cách nào làm cho hắn lui ra phía sau một bước thời đại thay đổi dầu cổ đại đông cổ ý vị không hiểu nói một câu sau đó tay phải dùng sức một đ ẩ y lưu xạ cụ dã buộc phát xung kích dầu cổ đ ạ i trong nháy mắt nguyên tố hóa né tránh đứng tại mố bị giờ y cờ cờ hào bên trên dâu trắng nhìn xem hỗn loạn chiến trường cùng với cái k i a tính toán ngăn cản cái đủ mắt cô hắn đã có thể nhìn ra Cứ việc dở hắn i lạp lạp lạp. một đem bóp nát cái này đối với hắn tới nói quá nhỏ hẹp bình thuốc thuật miệng nuốt vào đến mười viên thuốc đồng thời tiện tay liền đem những thứ khác rửa hoàn ném đi hắn đối với thanh xuân đối với tuổi thọ thậm chí đối với tại lực lượng đều không có chút nào lưu l u y ế n t r í tâm bây giờ cũng chỉ là không các h à i tử của hy vọng vì mình cái này v ị cha tan đi mất đi tính mạng mà thôi thần kỳ ma dược lập tức phát sinh tác dụng dâu trắng cái kia giả n m u a thân thể chậm rãi khôi phục h o ạ t tính cái kia tái nhuận tóc dần dần một lần nữa tỏa ra một tia xạ p h ở ổng màu sắc dâu trắng tiện tay cởi xuống trên đầu màu đen khăn trùng đầu kim sắc tóc đang tại dần dần lớn lên trong cơ thể hắn cái kia không giờ khắc nào không tại truyền đến đau nhức cảm giác suy yếu thế mà cũng tại cấp tốc khôi phục hắn đang tại quay về trắng yên cái này một màn vừa vặn bị đằng sau đi tới lớn c sợ cột vốn là bởi vì ạ kẽ nú lời nói còn đối với dâu trắng hy sinh chính mình đợi người tới đổi lấy ạ s ở hành vi cảm thấy c ă m hận nghĩ đến hướng cái này vị lao cha báo thù lại không nghĩ rằng nhìn thấy cái này kinh người một màn đ ông đông、Đồng、bốn. dâu trắng nhịp tim một lần nữa cường kiện nảy lên một cô đáng sợ cảm giác g á p bách đột nhiên từ trên thân dâu trắng t à n mát ra thế nào sợ cột dâu trắng cảm quan một lần nữa trở nên nhạy cảm cái k i a khoa t r ư ờ n g kẽ bùn sổ cụ tựa hồ đã ý thức được sợ cột ý đồ nhưng hắn cũng không có thời gian cùng cái này vị ta ca xì từ câu thông giải khai tâm đắc dâu trắng đã thấy mắt cô đã khó mà ngăn cản cãi đủ bị oanh dâu trắng đưa trong tay m ũ giả c ủ m ỏ gì gì hướng phía dưới một đập vậy mà trực tiếp nện ở không khí chi bên trong Vâng a hình h cái vòng bạch sắc mây khói ẩ m v à n g bộc phát giống như một vòng đáng sợ khí lãng từ dâu trắng dưới chân hướng về bốn c h u tịch quyển mà đi cái này một khắc chiến trường tựa như đột nhiên dừng lại trong nháy mắt một giống như liên đông cổ cũng là bỗng nhiên ngừng chân hắn còn đánh giá thấp đỉnh phong dâu trắng đáng sợ cái này phần cảm giác áp bách so cái đủ càng thêm cường đại đơn giản liền như là hồng hoang manh thú một giống như không chỉ là đông cổ trên chiến trường kẽ bủn sổ cụ xuất chúng một chúng c ụ n n g giả cũng là trong nháy mắt ý thức được. chân chính thế giới tối cường đã tái hiện nhân gian ngồi ở hành hình trên đài gặp một dân mình s e ngô cụ cũng đã sắc mặt đại biến hắn cắn chặt hẳn r ă n g đ ỗ n g nhiên gầm thét nói cẩn thận thế giới tối cường nam nhân thức tỉnh đập đập đập bốn phiến chiến tràng t ư ợ n g này dù là tất cả mọi người đều bị c h ấ n nhiếp nhưng có một cái người sẽ không bị c h ấ n nhiếp c á i đủ nhìn thấy đột nhiên lộ ra trước nay chưa từng có cảm giác đáng sợ dâu trắng chỉ cảm thấy mừng rỡ dị thường dâu trắng đỉnh phong thời điểm hắn còn chưa trưởng thành đến loại trình độ đó chỉ có thể nhìn dâu trắng cùng dô dơ tranh phong chờ hắn dần dần trưởng thành dỗ dơ chết dâu trắng cũng đã giả cứ việc lực lượng như cũ d ò a người nhưng đã sẽ không điên cuồng như vậy chiến đấu hôm nay cơ hội khó được hugh cãi đủ người khoác t ử sắc ánh chớp trận một tránh xuất hiện tại dâu trắng trước người hạ sẽ cãi dơ lên cao cao lôi đỉnh trợt hiện lôi minh bắt mái dâu trắng tự nhiên có thể cảm thấy c á i đủ cái kia sôi trào mãnh liệt c h i ế n ý nhưng đối với hắn tới nói hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn m ù dạ cụ mò gì gì trận từ dưới đi lên tinh hồng cùng đen như mực đan vào sấm xét trận từ cái kia trên đại đào bắn ra giáp giáp bốn hai c h u ô i đều bao bọc ở đáng sợ hạ sổ cụ quấn quanh phía dưới trọng binh cách không giao kích thiên không t r ợ t biến sắc trên trời phủ vân trong nháy mắt hoàn toàn tiêu thất kinh khủng tự lực cầm vang rơi vào mạ dị nghệ phỏ phía trên giống như mười hai cấp gió lốc một giống như đáng sợ phong bạo gào thét mà tới vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều thân bất do kỵ bị hướng về hai bên cạnh thổi bay hải quân tổng bộ trung tướng cũng là hai tay khoanh ngăn tại trước người hai chân cắm vào mặt đất nhưng cơ thể vẫn là không ngừng bị sóng xung kích cuốn lấy lui lại cái này chính là thế giới tối cường cùng sinh vật mạnh nhất ở giữa quyết đấu sao t r ự c tiếp đụng nát mạ di nệ phỏ tường ngoài đồng đồng đồng bốn dần bước chân âm thanh từ trong xương khói băng băng m à tới xe gỗ c ụ con ngươi một co lại g ầ m t h é t một âm thanh nói cẩn thận dâu trắng tới ạ kẻ đủ t ắ t cạt tư cơ bây giờ cũng là sắc mặt một biến lại là cải đủ thua không kịp nghĩ nhiều hai tay của hắn dây lên đáng sợ liệt diễm r u n g nham nhọ xuống hướng về đánh tới dâu trắng v ọ t mạnh đi qua khác một cái phương hướng ạ k ỳ gì cũng là không còn bộ kia nhàn tản tâm tính hắn đột nhiên đem kim cương rót giờ đóng băng lại thân hình cùng ạ kẽ đủ thành thế đối trọi dưới chân cấp đống lan tràn hướng về dâu trắng đánh tới hai tay vũ động tia sáng hóa thành thiên t ử vân kiếm ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phía dâu trắng bên kia thế giới tối cường người bây giờ cho thấy cảm giác g á p bách thực sự quá cường đại l ứ a tuổi thật đúng là bị người xem thường a dây ô í c trong giọng nói t r e o tức một chuyện đột nhiên trường kiếm vung lên một cái khoa trương góc độ tia chớp đen nhánh từ trên thân kiếm lan tràn không khí trong nháy mắt mơ hồ xác mặt một biến dây ô í c đã một kiếm chém ra thần tránh Vâng! Ối, hai tay che ở trước ngực, như quăng giống như ngo tay trước một phụt bay ra che ở lưu bị đánh rơi ra ngoài. nhưng cái đ này không hiệu trở nên trẻ tuổi không ít dâu trắng chân thực có mấy phần không phải người cảm giác ngang tàng đối công đánh bay cãi đủ bây giờ song quyền bất ngang không gian trong nháy mắt nứt ra dân lực chủng kích vậy mà đem ạ kẹt đủ cùng đánh ạ kỵ gì đồng thời ngăn trở lúc trước hắn còn cảm thấy hải quân dòng c h ố n g khua chiêng đem chính mình cái này chút vương hạ bảy vũ hải đều cưỡng chế chiêu mộ tới có chút thêm này một nâng bây giờ ngược lại là cảm giác nếu là mình bọn người bây giờ không xuất thủ chiến cuộc chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị dâu trắng phá hủy cái này chính là thế giới tối cường sao dâu trắng cánh tay phải cơ bắp khối khối nổi lên hắn thừa dị p v ạ k ỳ dị cùng hạ k ẹ nú bị đánh văng ra vậy mà cách bên trên một nghìn m khoảng cách trực tiếp hướng về phía hành hình n ạ i xa xa một quyền đánh tới không gian trong nháy mắt xuất hiện vô cùng dần vết dạn Mạ mắt đụng phải kinh khủng mạnh mặt đại gì trong đụng khủng trong trong nệ nháy kinh chấn, bên con khoảnh khắc toàn càng phỏ phải pháo khắc phá trí đất hủy, bố bộ bị ở là xen u ấ t hiện h mười nói đến dần k hở kéo dài m, rất gỗ song c h ấ n động vẫn tại hai ư ớ n hành hình truyền. Sengoku g về h đài mắt mở ra đột nhiên từ hành hình trên đài nhảy xuống cơ thể trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại phật kim sắc phật quang từ trong bàn tay hắn xuất hiện hắn trực tiếp hướng về phía trước mặt đất cùng không khí một trường đánh xuống phật quang trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích nổ bể ra tới cùng cái kia chuyển mà đến mạnh c h ấ n trong nháy mắt triệt tiêu khắc một bên cạnh một người một kiếm minh vương dầu ấy nhìn đứng ở trước mặt mình nam nhân thở dài hắn nắm kiếm đạo ngươi cùng hắn kẻ địch của kẻ địch là bạn nhiều năm như vậy thật muốn đối với hắn hải tử đội tận giết tuyệt gặp sát mặt tái xanh hắn chẳng biết lúc nào đã ngồi ở hành hình dưới này cái kia ba tấm đại tướng ngồi cái ghế từ hắn ngồi một mình ở ở giữa khí tràng lại cũng không đủng chút nào nhưng dầu ấ mà nói giống như một trôi lợi kiếm đâm vào trong lòng gạp hắn lại trở về nhớ tới đêm đó dô dơ đem sau đó càng lại hạ sở từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí gặp như muốn mở miệng nhưng sau lưng nặng chịu chính nghĩa để cho hắn không mở miệng được hai người trong lúc nói chuyện một đạo kim sắc tia sáng đột nhiên từ trên không xảy qua k ị c buộc xa lino lần nữa quay về c h i ế n trường hai cánh tay hắn phía trên ống tay háo đã phá thoái trên cánh tay có lưu máu tươi h i ệ n nhiên là ít có bị thương bây giờ k ị c vô cùng máu lẹ cho dù là lấy rơi hội kẹ bùn sổ cụ cũng như c ũ không kịp tranh né trực tiếp bị một chân đá bay k h a i tay mở ra vô số kim sắc điểm sáng rơi xuống dây h i thân bị lập tức gặp oanh tạc k ị cử động lần này vừa v ậ n để cho gặp tạm thời có thể từ trong dữ hồi chất vấn p h á t thân hắn có chút tâm loạn như ma đông nhiên h ắ n t ừ trên chiến trường hỗn loạn nghe được thanh âm quen thuộc cả sở ta tới cứ u ngươi là n phi gặp trên mặt dãy r ù a thần sắc càng nặng hắn siết chặt nằm đấm hình như có thiên quân chi trọng khác một bên cạnh bảy võ hải trong trận doanh nữ đế ba hẳn cọc đột nhiên phản bội chẳng phân biệt được địch ta bắt đầu công kích mánh liệt xuất hiện tại nàng quanh người một trăm m m m hải tặc cùng hải quân trong nháy mắt xuất hiện số lớn hóa đá ngã xuống thân cả vì thừa này không gian lần nữa có thể hướng về phía trước đột tiến đuổi sát mũ r đ ọ p thợ l à mỹ ngộ nhìn thấy cái này một màn k í n h dâm phía dưới ánh mắt như n g ấ m nhưng đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình rất lâu không nhìn thấy người kia cả thiên dạ xoa sắc mặt một biến ý tổ ý tổ no mi năng lực trong nháy mắt thi triển ra đồng dạng tấn công không kể địch ta trong nháy mắt rõ ràng không bố n trụ nhưng mà như cũ không nhìn thấy cái kêu huyết n g u y ệ t kiếm hào t h ắ n cả khoe miệng của hắn câu lên đ ỗ n g nhiên hai tay m ở ra chính mình vậy mà đ ằ n g không dựng lên hắn lợi dụng ý tổ ý tổ no mi năng lực đồng dạng có thể làm được hành không phi hành nhưng bây giờ thiên không bên trong đám mây bởi vì hai vị bốn hoàn toàn lực một ích Đã tại i ê u t mạ ộ t dị nệ phò đông lì ra mặt tồn tại dần cao tốc hải lưu hải quân lợi dụng cái này cái cao tốc hải lưu có thể nhanh chóng lui tới tại mạ dị nệ phò ỉm kéo đao ngục giam lớn tư pháp đảo ba cái trọng yếu cơ quan dâu đen cùng phí liền cũng là lợi dụng cái này cái cao tốc hải lưu nhanh chóng tại n g ụ c giam lớn cùng mạ dị nệ phỏ tiến hành di động đông cổ nhìn xem không không đung đ ư a n g ụ c giam lớn cửa vào biết dâu đen một hỏa sớm đã xâm nhập hắn không nhanh không chậm từ trên tầng bắt đầu tiến vào dọc đường thủ vệ đều mất đi ý thức ngã trên mặt đất cuối cùng dưới đất bốn tầng nóng bỏng h é o bên trong đông cổ cảm giác được ngã vào trong vũng máu trưởng n g ụ c giam mạch tệ su lân cái này cái thực lực cường đại đỉnh cấp m tốt trung quy là không địch lại phản bội hy lưu cùng cầm tới giải dược dâu đen một hỏa nhưng hắn chung với cổ đem mạch tề xuân lân thương thế ngừng để cho hắn thoát ly s ắ p chết nhưng cũng không có tại chỗ chữa khỏi người này mạch tề xuân lân năng lực tương đương cường đại mặc dù tương đối mà nói nắm giữ thần thánh a dì giờ mở chính mình là mạch tề xuân lân rất khó xử lý loại này đối thủ nhưng hắn bây giờ thời gian cũng không dư dả hắn vì có thể đem có thể giấu ở trong thánh địa mạ gì dễ dọa sệ thần chi c ư i sủ cả xa đoàn quốc gia nhất thiết phải lại cho trên chiến trường thả ra hai chỉ quái vật t r ư n g hợp cái kia hai chỉ quái vật bây giờ ngay tại lệ và sáu ngục giam lớn bên trong đạp đạp bốn tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến đông cổ đứng dậy t r ù n g hợp nhìn thấy cái kia đầu dai sừng châu mũ hình thể d ẫ n nam tự hướng cái này bên cạnh đi tới bình đi h ớ t đông cổ cảm thụ được bím đi h ớ t cái kia so dâu trắng càng lớn mấy phần vẽ giàn mua cứ việc đối phương bởi vì băng phong ba mươi năm tình trạng cơ thể so dâu trắng muốn hảo nhưng tế bào hoạt tính giàn mua sẽ không gặp người thân thể cơ năng của hắn đã giảm mạnh danh xưng ơ thế giới kẻ phá hoại bím đi h ớ t thân sắc lạnh lùng phán phát không nhìn thấy hắn cùng ngã xuống đất mạch tệ x luân một giống như tự mình hướng về đi đến thượng tầng thang máy đi đến b ì n đi ướt đông cổ mở miệng bin đi vất lại p h á n phất bị chọc g i ậ n tới chốt mở gì một giống như đột nhiên nâng lên một cán lạng s ờ trường thương hướng về phía đông cổ phương hướng bóp chì gờ viên đạn ra khỏi nòng sau cấp tốc biến lớn gấp trăm lần trở thành một khoả đường kính mấy thức dần đạn pháo đông cổ dùng chân nhẹ nhàng câu lên mạch Ất x u lân đem đối phương ném bay đến mười m chính mình nhưng là phi thường bình tĩnh vươn tay phải toàn thân bị bật sổ sổ cú hạ kỳ bao trùm Vâng! Nổ tung sau đó, đông cổ, cổ sau đó, bây giờ mạ d i nệ phỏ đang phát sinh một tràng đại chiến trước đó chưa từng có dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân xảy ra át chiến bin h đi hất thần sắc m ộ t biến lần nữa nghe được tên quen thuộc không nghĩ tới dâu trắng tên kia thế mà đã có thể đánh tới hải quân t ổ n g bộ hắn giờ này khắp này ký ức còn dừng lại ở ba mươi năm phía trước bị hải quân cùng chính phủ dụng kế bắt lấy một màn p h ẫ n hận trong lòng để cho hắn trung quy là không có tiếp tục công kích cái này cái nhìn thực lực không tầm thường người trẻ tuổi hắn tiếng trầm mở miệng nói đi thôi tại bin đi hất âm trầm trên nét mặt đông cổ lần nữa cự tuyệt hắn ý kiến nói chỉ là người mà nói còn chưa đủ bin đi hut đang muốn nổi giận lại là nhìn thấy người tuổi trẻ kia đưa tay phải ra phía trên k i a chớp đen nhánh trợt có trợ t hiện cái này là cái này loại lực lượng hắn từng tại dâu trắng cùng dâu d ơ bọn người trên thân gặp qua cái này người trẻ tuổi thế mà cũng có loại k i a năng lực hai người một dưới đường đi lần nữa trở lại lẹ và sáu vô hạn địa ngục cái này lý nhân này hoặc là đã chết hoặc là liền đã bị cái k i a tự xưng dâu đen ngu xuẩn mang đi bin đi hut chính là dâu đen làm tan thả ra nhưng hắn trướng mắt dâu đen loại ra hỏa này càng trướng mắt tin vào d â u đen lời nói tại cái này một tầng chém giết lẫn nhau đi ra ngoài mấy vị kia cái gọi là cực gác hung phạm đều chẳng qua là một chút không r a gì ra hỏa thôi đông cổ đọc đến luật tâm tư cũng không có cùng giảng giải chỉ là tự mình tại cái này một tầng vào trong dục dịch hắn cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết z the a l u b a p c h i t z thevê kép không biết là vốn cũng không tồn tại vẫn là đã trước giờ thoát thân nhưng hắn cuối cùng tại tận cùng bên trong nhất nhà tù một mà thi thể đằng sau tìm được cái kia dáng người tráng kiện đến khoa trương nam nhân đối phương lúc này cũng đang dùng ánh mắt đánh giá đông cổ cùng bín đi hớt ánh mắt bên trong tản g a quỷ đồng dạng hung bạo đu lát hải quân đang tại mạ dị nệ phỏ đối với jose chi tử tiến hành công khai tử hình như thế nào có hứng thú đi đánh lên một tràng sao chương ba trăm sáu mươi hai sụp đổ mạ dị nệ phỏ chương ba trăm sáu mươi hai sụp đổ mạ dị nệ phỏ jose n h i tử suy cái kia cùng ta lại có quan hệ thế nào đ u l á t bạ d ẹ t chậm rãi từ trong phòng giam đứng d ậ y trên người hắn quân trang đã có chút pha thoái trên tay dính không thiếu máu tươi đối với đông cổ mà nói hắn biểu hiện không c ặ n bã một chú ý hắn ước mơ rô rơ cường đại m u ố n khiêu chiến rô rơ đó cùng rô rơ nhi t ử không quan hệ đông cổ đọc đến bạ dẹp tâm tư mới rốt c ụ c năm chắc đến cái này cái để vương hậu tự quỷ người kế nhiệm đến cùng làm một cái cái dạng gì nhân vật thế là đông cổ đổi một lý do thoái thác nói nếu như ta nói phía trên chiến trường kia dâu trắng đang cùng cái đủ cực chiến hải quân ba đại tướng cũng tại trong đó thậm chí s ẻ n gỗ cụ cùng gạp cũng đ ề u vây quanh ở bên ngươi bây giờ có hứng thu sao đọ p h ư t lạ mỹ ngộ đứng tại đến một trăm em ở cao trên không đưa mắt b u n mông thế mà không nhìn thấy huết nguyện kiếm hào dấu vết hắn lập tức móc ra gen gen mười xì bờ lu bờ lu bờ lu bốn cái này cái mang theo tiểu vương quan gen gen mười xì sau khi tiếp thông s u gà âm thanh xuất hiện tại đối diện thiếu chủ đọc phơ lạ mỹ ngộ trực tiếp hỏi người kia có sắp xếp người làm cái gì sao s u gà tựa hồ suy tư mấy giây đáp nói không có bọn hắn chỉ là an bài ta trong phòng ăn nho rất mỹ vị đọc phơ lạ mỹ ngộ trực tiếp cúp điện thoại hắn n h ữ mày s u gà bên kia còn không có hành động cũng liền mang ý nghĩa đối phương còn chưa tới cần xử lý vết tích cái kia một bước mình còn có cơ hội phía dưới cải đủ gào thét một â m thanh đột nhiên giống như một đạo nhanh chóng màu đen l từ mạ dị nệ phò bên ngoài đột nhiên bắn vào chiến trường trong nháy mắt để cho mấy trăm vị hải quân cùng hải tặc bị sóng kích mất đi hành động năng lực hắn bây giờ trong mắt mang theo cuồng nhiệt chiến ý căn bản không nhìn thấy những người khác sông thẳng dâu trắng đang tại r ắ t tay đối địch ạ kỳ dị cùng ạ kẽ nụ lông mày một nhăn ạ kỳ dị quay người một tay một vùng trên mặt đất cấp tốc cấp đống một đạo giống như binh khí đồng dạng dần ái xe bơ trong nháy mắt dâng lên liền như là một lần hải sở chạm kích một giống như cải đủ thần tốc không giảm trực tiếp đụng nát cái này băng đao đồng dạng dần ái xe bơ không cho ạ kỳ dị càng thêm ra hơn điện th ạ kẻ g đủ cái mặt này hóa, chủ động n mức ích vậy mà nhìn chẳng phân biệt được sát thu nhưng không khí bên trong dần chấn động vẫn là để Ả k ẹ đủ thân hình không ngừng ngừ lại dâu trắng bây giờ bụi mây tờ sg bên trên xuất hiện lần nữa hạ sổ cụ quân banh mạnh liệt hướng về cải đủ chém xuống trên thân cải đủ t ử s ắ c hạ sổ cụ sấm xét cơ hồ xuyên qua toàn bộ chiến trường lớn uy đức lôi minh bắc quái. Vâng! Một âm thanh lôi một dạng h chân bên trong, đủ bay lên cải lên, dưới dâu sờ lại ái y mắt ra, dâu trắng nứt thân hình ra, dâu h ơ hơi hướng phía dưới một nạo. À, đủ thấy thế thế, nháy mắt nắm chắc ở chiến cơ, hắn trực tiếp hai tay hóa thành nham, đột nhiên nhắm ngay trắng dưới chân, hai tay nham trong nháy hó cơ, dưới tiếp dưới nặng. trong nắm rung ngay trắng rung trong tay tay dâu một mắt mắt đột trực À kẽ đủ ở thời khắc chú ý dâu t r ă n g cái này bên cạnh tình hình chiến đấu m ắ t cô bây giờ trong nháy mắt ý thức được gã kẹn ụ chiến thuật hắn lần nữa hai tay hóa thành hỏa cánh bay thẳng hướng cái này độ chấn động cao nhất chiến trường khác một bên cạnh bề ngoài cùng d ã ạ dạ mạ kỳ nhìn xem hỗn loạn chiến trường cuối cùng phát động chính mình năng lực ạ dạ mạ kỳ sau lưng xuất hiện đoá hoa để cho hắn bay vào đến mười m cao trên không hai tay của hắn mở ra mười ngón tay đều hóa thành dây leo đột nhiên đâm vào trong lòng đất cái này phiến xi măng cùng khối băng đại địa bên trên thế mà cũng dần dần xuất hiện một ti màu xanh biết ạ mạ kỳ t r o mày cái này cái địa hình xác thực không quá thích hợp hắn năng lực thi triển. nhưng chỉ cần có thể thu được liên tục không ngừng sinh mệnh lực tiếp tế vậy hắn vẫn như cũ có thể chúa tể cái này phiến chiến trường dây leo bắt đầu không ngừng cắm vào những cái kia thụ thương ngã xuống hải tặc thể nội cái này chút hải tặc mắt trần có thể thấy trở nên nổi mại trong đó một chút dây leo cắm vào liệt lệ một cái kia dần cơ thể sau ạ dạ mạ kỳ lông mày một vui sức sống mãnh liệt để cho hắn càng cường đại sen g o cũ nhìn xem trên chiến trường một màn màn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặc kệ như thế nào c á i đủ điên c u ờ n g thật sự tính toán giút bọn hắn một cái đại ân nhưng một cái dần đen cạ đột nhiên xuất hiện tại dưới chân hắn trên mặt đất đồng thời cấp tốc mở rộng trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ bên trong con g s e n g o c u mơ kinh ngẩng đầu đi lại nhìn thấy phía trước bị ả o kỳ dị đóng băng cái kia dần sóng biển bây giờ vậy mà chẳng biết lúc nào từ trên không bắt đầu rơi xuống không chỉ như vậy cái này dần ải xe bớt đột nhiên phóng đại gấp trăm lần trở thành độ cao vượt qua vượt qua vạn mét quái vật khổng l ồ lớn nhỏ thậm chí so toàn bộ nguyệt nhà vịnh còn lớn hơn khổng lộ như thế xe bớt rơi xuống đơn giản chính là trên chiến trường t a i hỏa ngập đầu trên chiến trường định cấp cường g i ả nhóm cũng là trong nháy mắt ngầm đầu dâu trắng nhìn xem thiên không bên trong cái k i a che đậy hết thể dần ái xe bật rơi xuống đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước cánh tay phải dùng sức hướng phía sau ra mở cơ bắp một khối khối nổi lên mở vây anh dâu trắng khoa trương một quyền đánh vào phía trên không khí bên trong không ở giữa vết dạn thế mà kéo dài đến một trăm m mở kinh khủng không chấn ẩm vàng bộc phát giống phía trên hết thể đều trong nháy mắt và mẹo sau đó phảng phất một tôn cự pháo một giống như gào thét một âm thanh kinh khủng lực lượng ẩm v a n g buộc phát cái này một màn để cho s ẻ n gỗ cụ lòng còn sợ hãi nếu như dâu trắng hướng về phía dưới chân tới cái này sau một phía dưới cái kia chỉ sợ hôm nay mặc kệ ạ sở cùng dâu trắng sinh tử như thế nào hải quân một trăm c tinh n huệ đều sẽ gặp phải vô cùng kinh khủng thiệt hại nhưng cũng may dâu trắng không nỡ hắn những cái kia như tử ạ kỳ gì thân hình một tránh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong hải đang trung tâm hắn tính toán nếu như dâu trắng cái kia một k í c h không thể phá hủy cái này hắn ngay tại phía dưới xây lại một hải scep đem tất cả người ngăn tại phía dưới chỉ cần mình góc độ khống chế được làm tóm lại là có thể cứu không ít người tính mệnh tất cả tư cơ tên hắn kia chỉ cần phối hợp chính mình đánh ra một cái lô lớn bốn ạ kỵ gì bỗng nhiên thân hình một giật mình hắn phát hiện tất cả tư cơ bây giờ thế mà cũng không công kích trên trời tất cả tư cơ bây giờ ánh mắt băng lãnh hắn trong nháy mắt xuất hiện đang đối với thiên không ra quyền sau lưng dâu trắng tay phải đã hóa thành dung nham tất cả tư cơ bây giờ trong lòng có loại giống như biến thái tỉnh táo hắn hiểu dâu trắng hắn biết dâu trắng nhất định không x ì nô b ù nhẫn tâm những cái kia nhi tử nhóm tử vong cho nên dâu trắng tất nhiên sẽ giải quyết thiên không bên trong rơi xuống ải xe bớt nhưng mình lại có thể tại l Minh tới trắng vẹn vẹn cầu. Dâu kinh g á tản khủng i k h nhiệt độ dung nham trọng quyền đã đánh Vâng. tới. độ đã khí i n khủng k h lãng trong nháy mắt t ả n ra hơi nước nhiệt độ cao để cho không gian nhìn đều có chút bắt đầu v n mèo À kẻ đủ t h ầ n s ắ c gâm châm xuống hắn đã thấy xảy ra chuyện gì một tôn so dâu trắng còn cao lớn hơn có chút người cả ngăn tại dâu trắng trước người cái kia dần lang nha b n g bên trên k i a chấp màu đen tùy ý h ì hải quân không có người nói cho ngươi chiến đấu à, liền phải đường đường chính chính sao lôi minh bác á i ẩm ẩm thiên không bên trong phảng phất trời nghiêng đồng dạng dần núi tuyết bây giờ ẩm vàng phá toái phát ra kinh khủng o a minh mà trên mặt đất ả kẻ nụ cũng bị kẻ đù một nhớ lôi minh bắt quái trọng trọng đánh bay bin d i vớt đứng tại dần hai xe bật dưới chân bây giờ trong miệng nguôi máu tơi ư quần vốn hắn không nghĩ tới chính mình đắc ý hủy diệt hải quân tổng bộ m ộ t kích lại là bị dâu trắng phá hủy rõ ràng đồng dạng là hải tặc dâu trắng thế mà ngăn cản mình bin d i vớt cố chấp để cho trong lòng của hắn càng phất hận hắn trong nháy mắt hóa thành gấp trăm lần tốc hóa thành một đạo đen cạ trong nháy mắt biến mất ở những cái kia tan vỡ sẽ bật bên trong mảnh vỡ hải quân tổng bộ sau lưng trong tay trái còn nâng lấy một ly hồng trà tư thái vô cùng lưu nhã nhưng đột nhiên hắn sát mặt một biến hắn nhìn thấy mạ d ì nệ phỏ ngoại hải những cái kia lật nghiêng thư hải quân quân hạm đột nhiên bắt đầu rung hợp đồng thời rất nhanh một tôn dần thân hình bắt đầu cao vút xuất hiện hơn nữa đang không ngừng hấp thu ăn mòn mạ d ì nệ phỏ hòn đảo bản thân ba trăm sáu mươi bốn chương ba trăm sáu mươi ba chân tướng phơi bảy chương t r ự c l ụ a trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống trường ba trăm sáu mươi ba chân tướng p h i bảy chương ba trăm sáu mươi ba chân tướng p h i bảy bin đi vất nhìn trên mặt đất xuất hiện kiểu mới đại pháo cái này cái từ cái kia tự xưng là đệ vự hậu duệ đu lát bà dẹt lợi dụng hợp thể trái cây năng lực đem mấy chiếc thuyền hải tặc cùng sắt thép nham thạch hợp thể sau sáng tạo kỳ quái đại pháo chiều dài vượt qua năm mét họng pháo thật dài bin đi ướt đứng tại mạ gì nghệ phò ngoại hai chỗ mắt cả m ỉ xạ t ổ loẽ lên điên cuồng hủy diệt chi ý nhưng không đợi hắn ra tay bà dẹt đã mở ra trái cây thức t ì n h năng lực bắt đầu điên cuồng dung hợp quân hạm trong nháy mắt hóa thân một tôn cương thiết tự nhân cái này đến một trăm mở cương thiết tự nhân tản mắt ra kinh khủng lực uy hiếp một quyền liền đem mạ dị nghệ phò nguyệt giang định một sừng tr Cùng d mỗi mỗi đu lát bà z tại lúc từ t này h tồn công sách tại n càng u mạnh dẹt tựa trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người là đu lát bà dung z cùng bìn đi hớt đồng thời cao mày cái này hai người đều rất gần truyền thuyết cấp hải tặc cũng có vô cùng phiền phức trái cây năng lực hơn nữa khai thác phi thường cường hãn hơn nữa càng hỏng bét chính là xe gỗ cụ trong nháy mắt ý thức được cái này hai người đứng tại một lên sẽ phát sinh chuyện gì m à gì nệ phò này k h á c chỉ sợ đang bị một tôn kinh khủng cự pháo nhắm vào lấy hơn nữa tôn kia cự pháo bắn đạn pháo sẽ bị b í n đi vật mạc mạc trái cây lực lượng trực tiếp phóng đại gấp trăm lần loại kia uy lực một sáng nổ tung không thể tưởng tượng nổi trên thân xe gỗ cụ lại độ phóng ra kim sắc phật quang hắn hóa thành kim sắc tự nhân đột nhiên từ trên đài tử hình nhảy xuống cái này một khắc hắn cũng lại không lo được thủ vệ đài tử hình h ắ ngay một bên cạnh n h ư ớ về vậy hai cái đứng tại ạ sở xung quanh quái tử thụ lập tức giơ lên trong tay thật dài tử hình chiến đao liền muốn trực tiếp từ hai bên cạnh đâm vào cơ thể của ạ sở thật vất vả đánh ngã trước người hải quân trung tướng đi tới đài tử hình đến một trăm m ở bên ngoài phi nhìn thấy cái này một màn tuyệt mong gầm thét nói không cần ông Một cố vì không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy quái tử thủ ngã xuống đất đại hỷ bên trong hướng về đại tử hình lao nhanh bây giờ ngăn tại trước mặt hắn chỉ còn dư một người hải quân anh hùng mò kỳ dây gạp chiến ù n lần nữa g mát một cô c đ cuộc t đã trên thực chất xuất hiện sụp đổ đông cổ đứng tại một m cao không hai tay mở ra cảm thụ được không khí bên trong ma lực của mình hơi hơi di động dường như đang diễn cả nạ một tràng hùng vị hi tốt nên đến các ngươi ra sân cái gọi là thần c h i cưỡi xù cả xạ đoàn mạ dĩ nệ phỏ như cùng chạm gác một giống như thủ vệ tại thiên long nhân thánh địa mạ dĩ dễ vạ xệ phía dưới bình thường vô luận hải quân tổng bộ phát sinh như thế nào hỗn loạn mạ dĩ dễ vạ xệ đều cũng sẽ không chịu đến cả văn dội ngược lại là mạ dĩ dễ vạ xệ các nô lệ sẽ ra ngoài ý mến sẽ cần hải quân đại tướng trợ r ú t nhưng hôm nay không một dạng hôm nay cái này tràn g quy mô không phía trước sùn mỹ thổ đã đầy đủ để cho toàn thế giới tất cả mọi người cảm thấy bất an đ á n g sợ râu trắng một hỏa tăng thêm cái đù l o nhập cùng với đã từng rô r ơ tay phải c h ạ r ộ n g rơi hồi xuất hiện lại thêm bây giờ thế giới kẻ phá hoại bang địch ngoã ngơi ư nhiều cùng quỷ người kế nhiệm đu lát bạ dẹt cử động điên cuồng một sáng mạ dì n g ệ phỏ rơi vào cái này chút ác ôn rất có thể sẽ thuận thế công kích z l ạ i nạ phía trên mạ dì dễ và sệ cho nên trước đó mới có phỉ g ạ làm dìm c ổ thánh xuất hiện tại z lai nạ biên giới q u a n chiến bây giờ, cái này vị thần chi cưới xủ cả xạ đoàn đương nhiệm t i lệnh quan t r ầ m dại đứng dậy thở dài nói hải quân thực sự là càng ngày càng không nên thân hưu thân cả hóa thành n ú i tên đột nhiên từ z lai nạ s ô n g thẳng xuống kinh khủng thanh thế lập tức để cho không khí phát ra kinh khủng k h á i khiếu thanh hắn giống như màu đỏ x i n y một giống như đột nhiên từ trên chiến trường không xuyên qua hầm vang một kiếm trạm tại bà t biến thành cự nhân phần eo v h o a n h giang giác! đáng sợ một kiếm thiên địa tiếng vang một nghìn em mở cự nhân vậy mà trực tiếp chặn ngang bị chém đứt bà z cũng là ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn phía dưới xuất hiện hồng phát lão giả khác một bên cạnh dâu tr trong nháy mắt ngừng cùng hạ kệ nủ cùng hạ kỵ dị chiến đấu bây giờ hạ kệ nủ cùng hạ kỵ dị cũng là mang theo một điểm vết thương nhẹ dâu trắng cùng cái đủ thân thượng hai người cũng có bị bỏng cùng đ ó n g băng vết tích thần chi cưới xủ cả xạ đoàn ông mắt mù l o à kiếm khách đột nhiên rút dao song trọng lực đột nhiên phá không dựng lên trong nháy mắt đem cái kia đường k í n h một nghìn m đạn pháo bắt được đọ thợ lạng mỹ ngộ nhìn thấy cái này một màn á m thờ sq một âm thanh nói hải quân bên trong lần tảng quái vật vẫn thật không ít bờ lù bờ lù bờ lù. trong ngực hắn ren ren xỉ vừa vặn văng lên lúc này hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cái kia mang theo mũ dơm tiểu tử thế mà một quyền đem hải quân anh hùng gặp từ trên không s ờ mặt đao thiếu chủ hắn tới đón ta su g a âm thanh tựa hồ có chút chân kinh đọ p h ở lạc m ì ngộ cũng là t r a o m ả y đối phương đã trở lại thế giới mới làm sao lại cái này sao nhanh ta bây giờ dường như đang rét lại nạ su g a câu nói kế tiếp để cho đọ p h ở lạc m ì ngộ d ư ớ i kính dâm con ngươi trợn rút lại hắn bỗng nhiên ý thức được huyết nguyện kiếm hào đến cùng là thế nào làm đến tại cái này cái kinh khủng trên chiến trường tới lui tự nhiên hơn nữa có thể tại như vậy nhiều địa phương đồng thời xuất hiện đối phương có không ở giữa di động năng lực hồng hộc hỏa diễm giấy lên âm thanh đột nhiên từ đến một trăm m sau bốc phát đọ phợ lạm mỹ ngộ quay người nhìn thấy một cái đem đầu tóc trải thành hài hước ba chữ nam tử đột nhiên xuất hiện tại trên đài tử hình hơn nữa dùng một loại nào đó năng lực làm ra xì a tồn còn g tay c h ì a khóa hỏa quyền a sở trùng hoạch tự do dâu trắng đoàn hải tặc hành động thành công đọ phợ lạm mỹ ngộ lòng nghi ngờ trọng trọng nhưng bây giờ hắn cấp tốc năm chắc đến trọng điểm bất luận nơi đây chiến trường như thế nào biến hóa cái này một chuyện trung tâm một định là cái kêu huyết nguyệt kiếm hảo hắn lập tức đằng không dựng lên không để ý khác hại quân trung tướng hô quát hướng về sau lưng cao không bay đi hắn cũng muốn leo lên z é t lại nạ hắn bây giờ v n g tin huyết nguyệt kiếm hào mục đích chỉ sợ cũng tại z é t lại nạ phía trên hoặc có lẽ là mục tiêu của đối phương từ một bắt đầu chính là thánh địa mạ gì dễ và sệ đọ phợ l à m m h n y nổ cùng tiếu bay lên z é t lại nạ quả nhiên thấy z é t lại nạ bên d ư ớ i sụ gà mang theo màu đỏ gấu nhỏ k h o c khăn đứng tại một cái nam t ử áo đen bên cạnh thân đối phương thân hình con giải bên hông treo lấy trôi này màu lóp đen bạch văn thần bí tức kỷ phất phất phất phất, phất. ngươi quả nhiên tại cái nệ bên trong ngươi thật sự chính là tỷ dọ dỗ sau lưng người kia lập hôm nay cái này chẳng đại chiến khoáng thế âm n ư ra ngân n g u y ệ t tiên sinh có thể nói cho ta biết hay không kế hoạch của ngươi đâu đọ phợ l à m g mỹ ngộ thần sắc tùy tiện h ã n tự cao đối phương cần sủ gạ cái này tâm át chủ bài mà đối phương một sáng lợi dụng sủ gạ năng lực đ ạ t thành một loại mục đích như vậy đối phương một chắc chắn cùng chính mình trở thành lợi ích thể cộng đồng bởi vì song phương đều phải bảo đảm sủ gạ không mất đi ý thức và không hết thầy đều đem bại lộ đông cổ từ từ nhắm hai mắt khoe miệng lại là lộ ra một ti tươi cười q á i dị hắn bỗng nhiên trong tay tia sáng một tránh xuất hiện một cái phản đọ phợ lạ mỹ m ngộ nhìn đối phương từ từ mở ra cái kia vật chứa cái nắp trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một ti cảm rất xấu một cái khác xủ gà cũng có chút nghi hoặc thế nhưng là thiên giạ xoa đọ phợ lạ mỹ m ngộ đông cổ ngữ khí tìm kiếm đọ phợ lạ mỹ m ngộ hơi nghi hoặc một chút nhưng đối phương còn cần xủ gà năng lực mà nói cũng không dám đối với tự mình động thủ mới đúng lấy thực lực của mình đối phương chẳng lẽ có nắm chắc trong nháy mắt đánh bại chính mình v ằ n g không chỉ cần chính mình trở lại trên chiến trường phía dưới hải quân đại tướng tất nhiên sẽ trở lại z lại nạ tới ok đọ phợ lạ mỹ ngộ vừa ứng một tâm thành chuẩn bị đặt câu hỏi đột nhiên một cỗ hấp lực Hắn không vậy mà chương ó c ú t nào phản kháng năng quân h lực bị hương cái k i a quái gì t r o n g m ì n luận hắn như thế nào h thế thử vô đếm sáu ử dụng t r i điểm, cây năng lực cùng cũng cho tốc chậm c năng vẹn vẹn hạ hắn hút hơn kỳ, để độ vào bị một ố i cái khiếp nói cùng phách cổ vẫn tịnh bình bên trong đông cổ đắp lên nắp, nhìn về phía sợ gã nói nếu n gã vào về hổ phía đắp sợ sụ mươi không bốn ngươi thiếu chủ hoàn toàn thiếu chủ biến mất thiên long nhân chương ba trăm sáu mươi bốn biến mất thiên long nhân su g ã giật mình tại chỗ nàng không rõ vì cái gì mạnh mẽ như vậy thiếu chủ thiên giả xoa đổ quỵt xuất đỏ phở làm m ị n nộ, trong nháy mắt liền bị cái này cái kỳ quái bình cho nhốt lại thậm chí tại đối phương đắp lên nắp thời điểm chính mình còn nghe được thiếu chủ gầm thét nhưng nhìn xem huyết nguyệt kiếm hào nhắm mắt lại không thèm để ý chút nào bộ dáng s ù g a biết được chính mình cũng không có lựa chọn đối phương biết được chính mình năng lực bí mật bây giờ càng đem thiếu chủ bắt được một sáng chính mình không phối hợp đối phương có thể đánh n g ấ t xịu thậm chí giết mình như vậy dở dị sợ xạ hết thể đều đem bại lộ đồ quỵt x u t pha mi ly cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt bốn thật lâu suga gật đầu một cái đông cổ theo tinh thần thuộc tính ngày càng cường đại độc tâm năng lực cũng càng cường đại hắn mang theo suga liền cái này giống như đường hoàng hướng đi thánh địa mạ gì dễ họa s ẽ dừng lại ngươi là cái ngành nào một cái mặc màu nâu tây trang nam tử lập tức từ chỗ tối xuất hiện ngăn tại trước mặt đông cổ hắn trong vẻ mặt cũng không bao nhiêu đề phòng đông cổ đọc đến tâm tư ngược lại là diệu võ dương oai tâm tư càng nhiều một chút cái này chút bị thiên long nhân nuôi nhốt ở bên người trợ giúp chính mình làm vui chính phú thành viên liền cung việt nam cổ đại những cái kia gã sai và không sai bị lắm sống đã, đã mất đi nhạy bén cùng g ã tâm đông cổ chậm rãi nâng t chính p h ú thành viên nhìn xem đông cổ không không như giã tay phải một lúc vậy mà không có phản ứng hạt trì bốn bạch lôi suy coi một đạo bạch s ắ c sấm x é t chợt từ đông cổ đầu ngón tay xuất hiện trong nháy mắt liền quán xuyên thân thể của đối phương chính p h ú thành viên toàn thân c ó quắp lấy ngã xuống khác một bên cạnh xó a xỉnh bên trong mấy cái mang theo xiềng xích nô lệ đang tại lau mặt đất p h i ế n đá nhìn thấy cái này một màn vậy mà dọa đến túi lầu xuống cũng không dám lên tiếng kêu cứu cũng không dám thừa cơ chạy trốn đông cổ cũng không để ý tới cái này mấy cái nô lệ hắn mang theo có chút sợ sẻ sủ gà tiếp tục hướng đi mạ d ì dễ và sẻ trung tâm chỗ đông cổ biết ý mũ l i ề n ở tại mạ d ì dễ và sẻ chỗ sâu nhất hoa chi ở giữa chỉ sợ còn lại mấy cái bên kia có thể tồn tại thần chi cưới sủ cả xa đoàn thành viên cũng sẽ ở nơi đó ở tại mạ d ì dễ và sẻ mặt ngoài khu vực nồng cốt đều chẳng qua là một chút phế vật một giống như thiên long nhân lại cho thế nhân dần sợ hãi nhìn thấy thiên long nhân cho dù là cùng hung cực các hải tặc cũng nhất thiết phải quý bì không thể ngẩn đầu nhìn thẳng dung nhan đối mặt thiên long nhân dù là hải quân đại tướng cũng nhất thiết phải nghe lên mệnh lệnh suy suga một x ứ ơ n g sở nàng ngầm đầu phát hiện mình không có nghe lầm cái này vị đáng sợ huyết n g u y ệ t kiếm hào thật sự tại cười nhạo đối phương đi ở cái này hoa lệ không giống nhân gian thánh địa thế mà cười nhạo lên tiếng chính là cái này chút sâu mọt đồng dạng đồ vật liền có thể tại tất cả mọi người trên đầu làm mưa làm gió ngươi không cảm thấy buồn cười sao suga suga mặc dù bề ngoài là tiểu hải tử nhưng tuổi thật đã tiếp cận hai mươi tuổi nàng biết thiên long nhân tồn tại đối mặt cái này cái vấn đề nàng túi đầu không dám trả lời đông cổ lắc đầu một bên cạnh lần nữa đưa tay bắn ra một đạo bạc lôi đem chỗ tối lây súng lục ra nhắm chuẩn chính mình chính phủ thành viên đánh bại một bên cạnh nói ngươi không ghét thiên long nhân sao s u g à tiểu thư chẳng lẽ bởi vì các ngươi thiếu chủ là thiên long nhân cho nên ngươi đối với thiên long nhân ôm lấy chờ mong s u g à đầu thấp sâu hơn nàng hai tay nắm lấy ống tay áo của mình trong lòng thậm chí xuất hiện muốn hay không đ ố i trước mắt người sử dụng năng lực ý nghĩ một sáng chính mình thành công đụng chạm đến đối phương chỉ cần đối phương không có phòng bị cái kia liền thắng nhưng s u g à n g n g đầu lại nhìn thấy đông cổ khoe miệng cái kia một xóa ý cười sắc mặt lập tức một trắng nàng biết tại thế giới mới có một chút đỉnh cấp từng giả kẻ bùn xô cụ cảm giác năng lực thậm chí làm đến tình cảnh đọc đến nhân tâm cùng thấy trước tương lai chẳng lẽ đối phương bốn s ù gã lập tức lắc đầu đem những cái kia tạp nhạp ý niệm thu hồi hì ai cho phép các ngươi cái này chút đê tiện ra hỏa cái này dạng n ê n ngang đi ở giữa đường một đạo trói hai giọng nữ vang lên mặc hoa lệ cùng trang thiên long nhân nữ tử che lấy cái mũi của mình đứng tại cách đó không xa trên tay xiềng xích dắt một cái thân hình to lớn nô lệ tựa hồ là đang tản bộ đông cổ khoe miệng ý cởi triệt để tràn ra hắng ú i đầu đối với xù gã nói tựu tại trong cái này à xù gã tiểu thư trong lòng xù gã còn có chút bối rối cái này thế nhưng là thiên long nhân. chính mình đối với thiên long nhân xuất thủ một sáng bị người biết bốn hôm nay liền để chúng ta m ộ t lên tới để cho thiên long nhân hoàn toàn biến mất a đông cậu ngự khí bên trong mang theo ý cười phảng phất ngay tại nói xù g ạ tiểu thư hôm nay chúng ta liền thử xem cái này nhà đồ ăn a đối diện nữ tính thiên long nhân trên mặt khí sâu hơn nàng đá một chân bên cạnh mình nô lệ nói đi đem đối diện cái kia hai cái để tiện ra hỏa giải quyết trong giọng nói không cặn bã phảng phất tại để cho chính mình cầu đi cắn chết hai chỉ g i ã ngoại con thỏ thiên long nhân chưa bao giờ đem tự nhìn làm nhân loại bọn hắn tự cho mình vì thần minh là tạo vật chủ tất cả nhân loại đều phải cảm nghiệm bọn hắn ân trạch mà bọn hắn bốn lại sẽ không cho nhân loại một điểm điểm bố thí cùng t h i ệ n tâm dường như đang tỏa ra đông cổ bây giờ trong nội tâm những cái kia âm m u bạo ngược cảm xúc cái kia hêm t hai mị hoặc giọng nữ lần nữa tại đông cổ hai bên cạnh cười k h ẽ hắn cũng không còn áp chế đối phương tiện tay chậm chạp rút ra bên hông mình dạ nạ cuộc cùng thế cùng rơi a kẹn dạ l ệ c su g a bỗng nhiên cảm giác toàn thân một lạnh nàng xoay người nhìn thấy một thằng không tay đối địch viết nguyệt kiếm hào cuối cùng chậm rãi rút ra chuôi này hồ quang một giống như thanh lượng kỳ thật xinh đẹp lưới la Đống cái ê n t kia vừa mới nô lệ của mệnh lệnh giết chết đông cổ hai người nữ tính thiên long nhân bỗng nhiên trong lòng rét run có cố sợ hái cực độ lạnh tới trước người nàng nguyên bản đã sớm bị dạy dỗ vô cùng ôn thuận nô lệ bỗng nhiên từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn đột nhiên quay đầu lại hai mắt một phiến đỏ thâm chết đi một lên c h i ế ta khối nô nô lệ không để ý vòng cổ kích thích điên cuồng nào h về phía mình mạ sợ a nô lệ n ổ i điên cẩn thận có định nhân là huyết nguyệt kiếm hảo nhanh thông chi hải quân phốc phốc phốc bốn huyết nguyệt phía dưới mạ dị dễ vạ sệ trong nháy mắt lâm và huyết sắc trong hỗn loạn đồng cổ ma lực sớm đã tràn ngập toàn bộ mạ dị dễ vạ sệ thân hình hắn bắt đầu giống như quỷ mị một giống như lấp lóe một cái cái thiên long nhân trong nháy mắt bị bắt lại lại trong nháy mắt vặn vẹo không gian trở lại cái này trung tâm trí địa hát cám trong sương ngủ các nô lệ vốn là đau đớn để nén tinh thần gặp ăn mòn bắt đầu c ù n nộ công kích thủ v Trung hợp, âm thầm thỉnh thoảng có tinh c ủ hễ mẹ nguyệt tương rơi xuống những cái kia chiến l ự c cường đại thủ vệ cùng chính phủ nhân viên đều rối g i ế t chết suga đứng tại chỗ nhìn xem một cái cái xuất hiện tại trước mặt thiên long nhân cùng với bốn chu thỉnh thoảng vang lên thảm gờ rằm chỉ cảm thấy cái này thánh địa mạ gì dễ và dễ đã đã biến thành huyết nguyệt kiếm hào huyết tinh lò s á t sinh tất cả mọi người đều tùy ý hắn sâu xé nhìn xem những cái kia thiên long nhân suga đã biết đối phương không tiếc bắt được thiếu chủ cũng muốn uy hiếp mục đích của mình chỗ càng thêm đã hiểu đối phương câu kia chúng ta hôm nay liền để thiên long nhân hoàn toàn biến mất là có ý gì suga hít sâu một khẩu khí nàng càng biết chỉ cần mình cái này lần ra tay đối phương liền không có khả năng lại phong chính mình trở lại đ ò n quỵt xuất ý chỉ rổ cụ bên trong nhưng mà nếu như chính mình không xuất thủ đ ò n quỵt xuất ý chỉ rổ cụ chỉ sợ sau ngày hôm nay liền sẽ không còn tồn tại suga n g ngừng đầu ánh mắt kiên nghị nàng hướng về những cái kêu hoảng sợ kêu to thiên long nhân đi đến x u ể bàn tay ra chương ba trăm sáu mươi lăm xạ bộ cứu tràng asl tụ tập chương ba trăm sáu mươi lăm xạ bộ cứu tràng asl tụ tập mạ dị nệ phỏ phía trên sen gỗ c ủ hóa thân kim s ắ c đại phật ngăn tại đ i ê luyện cương thiết cự nhân trước người kim sát sóng xung kích thỉnh thoảng nổ tung đem đu lát bạ dẹt đánh thân hình hơi có vẻ lảo đảo nhưng sèn g ồ cụ tuổi đã cao lúc này hô hấp cũng hơi có mấy phần lộn xộn nhờ vào mỹ t h ì cạn bổ kẹ mần loại trái cây cường đại sức khôi phục hắn vẫn tự tin có thể triệt để áp chế bạ dẹt cái này cái để vừa hậu duệ k h á c một bên cạnh ban g địch t h ậ t đang tại trên chiến trường chạy trốn tôn kia đại pháo đã bị thần chi cới ư xủ cả xạ đoàn ti lệnh q u a n một kiếm chém vỡ nhìn thấy ạ sơ một lần nữa thu được tự do dâu trắng một bàn hải tặc bắt đầu rút lui nhưng mỗ bị giờ y cờ cờ hào mấy chiếc thuyền h xa c ả dù khi gặp hỏa quyền hạ sở đã được cứu vớt hắn lập tức bỏ xuống bị cãi đủ dây dưa dâu trắng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh mạnh liệt hướng về hạ sở cùng phỉ vị trí đánh tới đạo này c ự c các huyết mạch nhất thiết phải tại hôm nay đánh gãy tuyệt bằng không hôm nay hải quân làm hết thảy đều đem trở thành cho hề hải quân danh vọng đem gặp dần đà kích Vâng, đường ngăn nhìn trong hiện quân tướng, ạ đại sở sau, ở một đêm xem đặt xuất kéo khói qua bay phía dày hải quân đại tướng. hắn hữu tâm chế rễu phúng dâu trắng vài câu tới chọc giận đối phương nhưng bây giờ trên thân ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn thương thế để cho hắn có mấy lời cũng một lúc khó mà nói ra miệng đạp đạp để cho ta tới giúp ngươi một cánh tay phát sở à ạ kệ đủ đại tướng s ạ cả dù kim ộ t giật mình nhìn thấy một cái ở trần h ắ n tử hai ngón trỏ giống như dây leo quán xuyên không thiếu hải tặc hắn có chút ấn tượng biết người này là thế giới trưng binh bên trong xuất hiện h ả o thủ thậm chí hải quân nội bộ có người đề nghị để cho người này trở thành đại tướng dự k u y ế t vô số dây leo hoa cỏ trong nháy mắt từ băng tuyết mặt đất xuất hiện hướng về phía phải phía ạ sở trong nháy mắt hóa thân h ỏ a diễm nhưng cái này chút dây leo giống như đốt vô tận cỏ dại một giống như chỉ là p h ú t chốc liền có từ h ỏ a diễm bên trong xuyên qua đâm thẳng phí tư thế đúng vào lúc này thiên địa trợt biến sắc hoang hoang tinh không trong nháy mắt hóa thành sơn ht tinh đêm tinh cụ hệ này trăng tròn treo ở trong thiên không hết sức yêu dị cái này một màn để cho ạ kẹ đủ cùng ạ giả mạ kỳ cũng là đổi sắc mặt thế công một giảm vì thừa cơ cùng ạ sở trốn ra phía ngoài đi ạ kẹ đủ đại tướng cái này thiên tượng là ạ kẹ đủ trong lòng có dự cảm không tốt hắn vốn là đối với huyết nguyệt kiếm hào có phòng bị bây giờ tan mắt thấy chứng nhận cái này quỷ dị năng lực càng là cảm thấy trong đó tà ý nhưng đối mặt chạy trốn lư phỉ cùng hạ sơ hắn không muốn từ bỏ thế là nói bên kia tự có sẻn gỗ cùng nguyên soái chăm sóc trước tiên chém chết tội ác huyết mạch ạ k ẽ đủ trong nháy mắt xuất hiện tại lư phỉ cùng sau l ư n g hạ sơ h ư u quyền hóa thành cháy hừng hực dung nham đáng sợ một quyền trợt đánh ra minh cầu ạ sợ cảm thấy cái kia đáng sợ á c phong lập tức quay người h ư u quyền cũng là hóa thành hóa diễm một quyền đánh ra hỏa quyền và anh hai loại bạo liệt nguyên tố đột nhiên chạm vào nhau thì t ỏ a vỡ trong nháy mắt bao phủ phương viên số một trăm nhưng ạ sợ cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng tuân hướng chính mình cháy bỏng chi ý cùng với quả đấm đối phương phía trên đáng sợ lựa đạo dần dần không đ ị h lại Luffy đứng ở phía sau mặc dù gấp lại phát hiện đối mặt mình cái này loại công kích căn bản bất lực ngăn cản hugh Luffy sắc mặt một biến một đạo thân cả đã xuất hiện tại phía sau hắn ạ dạ mạ kỳ trên mặt mang mánh liệt sắc ý trên tay phải hắn dây leo hướng về phía phía cơ thể đột nhiên đâm dán phi f y hai tay ngăn tại trước người trong hoàng hốt hắn vậy mà nghe được một cái có chút quen thuộc g m thanh long t r ả quyền một cái đen như mực nằm đấm m á n h liệt đập về phía ạ dạ mạ kỳ ạ dạ mạ kỳ chỉ tới kịp hơi hơi quay đầu nhìn thấy một cái trên mặt mang nước mắt nam tử tóc vàng cùng bạo một quyền đã đá đánh tới hơi anh ạ sơ bị ạ kẽ đ ủ trọng trọng đánh bay đồng thời ạ dạ mạ kỳ cũng bị đánh bay đến mười mét người tới một đem bắt được phi ngăn ở phía sau toàn thân bật s ổ s ổ cụ cứng lại quả thực là đem cái này một kích minh cầu dư ba ngăn lại d u n g nham chi hỏa lượn quanh một chút nam tử màu đen mũ dạ trong nháy mắt bay lên lộ ra hắn mắt trái bên ngoài ngọn lửa kia một dạng vết xẻo n g ư là quân cách mạng khói mù lượn lơ phía dưới sạp á t trong ư cơ sát hớp mắt nhận lệ tràn mi mà ra kể từ hôm qua thu đến cái kêu huyết nguyện kiếm hào liên lạc đối phương nói muốn trả lại chính mình lúc trước nhân tình nghi hoặc bên trong đối phương chỉ là phát tới hải quân muốn tử hình hỏa quyền ạ sợ tình báo cùng với nhóc mũ dơm treo thường lệ hắn lúc đó liền có loại cảm giác kỳ quái tựa hồ cái này hai người cùng mình có loại nói không rõ nói không rõ quan hệ thế là hôm nay hắn chủ động xin đi đến đây khi hắn tại huyết nguyệt phía dưới đổi tới nhìn thấy bị hải quân đại tướng ạ kẹ n ủ sắp lấy dung nham đánh chết hai người hết thể ký ức trong nháy mắt khôi phục hắn đầy áp nhiệt lệ cùng khí một kích ngang tàng đem ạ giả mạ kỳ đánh bay vì kinh ngạc nhìn lại một cái ngăn tại trước người mình nam nhân mặt mũi của đối phương trong mắt hắn một điểm điểm rõ ràng đ ỗ n g nhiên lớn chừng hạt đậu nước mắt cũng từ phía khoe mắt xuất hiện hắn ra lấy khắc một bên cạnh ạ sờ nói xạp bộ là xạp bộ á ạ sờ ạ sợ tay phải đã có chút cháy đen nhưng bây giờ cũng là cảm giác sinh mạng của mình vậy mà cũng không có biết bắt như vậy vì xuất hiện tại cái này cái chiến trường chẳng còn thật sự đem chính mình cứu lại thậm chí nhiều năm trước cho là tử vong x a p b cũng sống xuống dưới nội tâm của hắn một cô nóng bỏng giống như h ỏ a diễm một giống như kịch liệt bước lên hồng hộc hồ. kịch liệt h ỏ a diễm t ừ ạ sơ trên thân thể thiêu đốt thậm chí ngọn lửa màu sắc đều càng thêm sáng lên x a p bộ vì còn nhớ rõ chúng ta hồi nhỏ đi khiêu chiến con hổ kia sao x a p b cung phí một trái một phải đứng tại sau lưng ạ sơ ba người cũng là thể hiện ra bồng bộ chiến y ạ kệ nụ hướng về phía trước một bước với hắn mà nói xạp b xuất hiện có lẽ cái này một chiến tướng càng thêm tiện lợi giải quyết hết t h ầ cũng nói không chừng n g ậ nhiên hắn biểu l t ấ t cả tư cơ sở lên đầu của mình hắn cảm giác chính mình phản phất đột nhiên quên đi cái gì loại k i ê u cảm giác khác thường rất nhanh tiêu tan trong lúc hắn chuẩn bị xem nhẹ cái này loại khác thường cảm giác cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa bốn xung quanh những người khác đều không có khác thường xạ c ả dù kỳ kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đồng dạng cường đại hắn trong nháy mắt có một loại nào đó dự cảm mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng giờ này k h ắ c này nhất định chuyện gì không tốt đang phát sinh cái này loại trong lòng không có chắc tình huống tại trên thân xạ cà dù kỳ đã đến mười năm chưa từng xuất hiện hắn cũng lại không lo được tới nấu ăn cái này mấy cái người trẻ tuổi hắn hướng về khắc một bên cạnh một lần nữa bỏ dậy ạ dạ mạ kỳ nói ạ dạ mạ kỳ trung tướng ngươi tới nấu ăn cái này ba người không có vấn đề a ạ dạ mạ kỳ mặc dù không biết ạ kệ n ú đại tướng vì cái gì đột nhiên thần sắc k h ậ n c h ư n g lên nhưng hắn vẫn là tự tin nói cái này lý này liền giao cho ta a ạ kệ nù ẩm vang hóa thành hỏa diễm lưu tinh ngang tàng đem mấy cái đường đi đà nắng tặc hóa thành cho tàn trực tiếp đụng vào cương thiết cự nhân trên lồng ngực cầm ẩm ba gen hợp thể sau cương thiết cự nhân ẩm vang ngã xuống không đợi ạ kệ nù mẩm i ệ m xen g ô cụ chủ động nói chỉ sợ chuyện gì không tốt xảy ra trong lòng sẻn gỗ cụ cái kia dự cảm bất tường so ạ kẹ nủ còn m á n h liệt hơn hơn nữa hắn nhìn xem đỉnh đầu cái kia tính c ủ hễ l à i huyết nguyệt loại kia trực giác gần như là trong nháy mắt hiện lên là huyết nguyệt kiếm hảo mỹ tờ ngân nguyệt xa c ả rủ kỳ tìm được hắn chương ba trăm sáu mươi sáu hoan uổng dâu đen chương ba trăm sáu mươi sáu hoan uổng dâu đen bin đi v ậ t vô lực ngã trên mặt đất ngực cực lớn miệng vết thương đang không ngừng đổ máu cái này để cho vốn là tuổi già sức yếu hắn cấp tốc cảm thấy suy yếu hắn lúc này mới ý thức được tình cảnh thân thể của mình vậy mà đã suy yếu đến cái này loại không chỉ là cơ thể hạ kỳ cường độ cũng kém xa lúc trước. hắn vốn là sẽ không bị đối phương dễ dàng như thế trọng thương mới đúng vì gã l à n dìm cổ thánh đem tây dương kiếm treo tại b í n đi ớt trên cổ hắn cho mày mở miệng nói là ai đem ngươi từ i m kéo đao ngục giam lớn phóng x u ấ t là ai chỉ điểm ngươi tại cái này thời điểm công kích mạ gì nệ phò b í n đi ớt cười nhạo một âm thanh các ngươi cái này chút ngủ xuẩn cho là ta cũng biết giống những cái kia phản đồ một dạng bán đứng người khác vì gã l à n dìm cổ thánh trong tay tây dương kiếm hướng phía dưới một đè trong nháy mắt cắt vỡ bỉn đi ớt cổ chỉ cần hắn phán dùng sức mật ra thế giới kẻ phá hoại bỉn đi ớt liền sẽ trong, nháy mắt tử tại trong nhưng trong lòng của hắn lại so bây giờ biểu hiện ra càng thêm cấp bách thiên không bên trong hồng nguyệt sau khi xuất hiện ý hắn biết đến chính mình tựa như quên đi đồ vật gì nhưng cụ thể là cái gì chính mình lại vẫn luôn nghĩ không ra loại kia cảm giác không ổn kèm theo hắn để cho hắn không kịp chờ đợi muốn tìm ra hết thệ kẻ đầu tiêu chẳng lẽ là ỵ mù đại nhân không ỵ mù đại nhân không có khả năng xảy ra vấn đề đây rốt cuộc sẽ là ai bốn vì gạ lặn dìm cổ thánh trong lòng không ngừng suy tư hắn cảm giác mình đã cực kỳ tiếp cận đáp án kia nhưng từ đầu đến cuối kém một thi đột nhiên mạ d i nệ phỏ khác một bên cạnh tường ngoài bị oanh sập một tôn tiếp cận hai trăm mét cự nhân từ mạ d i nệ phỏ đằng sau xuất hiện đối phương lại đem mạ d i nệ phỏ tường sau phá hủy giống như dần q u á i vật vẫn nhìn trên chiến trường đám người tặc ha ha ha côn vọng tiếng cười bây giờ vang lên thanh thế côn vọng vô cùng trên chiến trường tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh kinh sợ tràn g diện một tĩnh dâu đen ma san dê tịt cuối cùng mang theo hắn đoàn hải tặc vào thời khắc này đăng tràng hình thể dần thánh du an đứng tại cuối cùng dâu e n tiệc mang theo tơi cười đắc ý đi ở trước nhất hắn vô cùng thưởng thức hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì hắn xem như mà đánh thành một đoàn cái này không chỉ có có thể để cho hắn từ ỉm kéo đao ngục giam lớn bên trong tìm được một phê tối cường thuộc h ạ thậm chí còn có thể thừa cơ lợi dụng hải quân sức chiến đấu trọng thương tuổi già dâu trắng từ đó để cho hắn có thể đem viên kia tối cường hệ siêu nhân để mòn trái cây gụ dạ gụ dạ, dạ no mi bỏ vào trong túi nghĩ đến có thể đồng thời sử dụng có thể vô hiệu hóa những người khác để mòn trái cây năng lực rẽ mì rẽ mì no mi cùng lực phá hoại bên trên thiên hạ vô song gụ dạ gụ dạ, dạ, dạ no mi dâu đen lại độ bắt đầu cùng tiếu tặc ha ha, ha căn bản là khó mà khống chế cái này cái thời đại sóng lớn không bằng n g ư ờ g ta dâu đen đ ô n g nhiên một g i ậ t mình hắn nhìn thấy khác một cái phương hướng kim s ắ c tóc rũ xuống sau gót lao cha đang cơ múa trôi này đáng sợ mù dạ c ủ m ỏ gì gì đem c á i đủ đánh l u i hai mắt uy nghiêm nhìn về phía chính mình một cố h à n ý đ ô n g nhiên phun lên dâu đen trong lòng chính mình mới từ dâu trắng đoàn rời đi bao lâu à, lao cha thế mà phản lão h o ạ n động một nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ dâu trắng đáng sợ dâu đen cơ hồ muốn lập tức rút lui nhưng hắn nhìn về phía dâu trắng đối diện bách thú chi vương c ạ n đủ rất tốt so dự tính còn tốt hơn hắn lại đ ộ mừng rỡ đứng lên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà có cái đủ cùng đại tướng vây quanh cho dù lao cha khôi phục thanh xuân cũng không phải không thể chiến thắng nhưng hắn lại nhìn về phía khác địa phương lại ngây ngẩn cả người cái kia đang cùng đại tướng ký đ ố i lập rất rõ ràng là trạ rộng dậy ối, khác một bên cạnh đang cùng sẻn gỗ cụ chiến đấu của nhân thì đồng dạng là dô dơ đoàn hải tặc chạy đến cái này lý này cùng dâu trắng đoàn hải tặc làm đoàn xây sao ánh mắt mọi người bây giờ đều đang nhìn cái này loại thời điểm l o ạ sáng đang tràng dâu đen đoàn hải tặc cái này loại thời cơ cái này loại liều lĩnh biểu hiện rất khó không để người hoài nghi cái này vị thông qua phản bội dâu trắng dẫn phát hỏa quyền ạ sơ truy sát lại thành công bắt được hỏa quyền ạ sơ đồng thời đưa ra cho hải quân chính mình thu được vương hạ bảy vũ hải chi vị đồng thời đã dẫn phát dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ xung đột chính diện có thể nói hôm nay cái này một chiến kẻ đầu tiên chính là lúc này xuất hiện cái này vị dâu đen mà san dê t i ệ p người không phải muốn biết là ai đem ta phóng ra sao chính là hắn a bin đi vất trên cổ máu tươi chảy dòng nhưng hắn nhìn xem dâu đen ánh mắt lại vẫn luôn không tạm bã liền như là thánh du an ác lang cái kia một nhóm người một giống như hắn thấy đều chẳng qua là một chút không mục đích gì cùng lý tưởng điên rồ vì g ã l à n dìm cổ thánh sắc mặt một biến nếu như hắn không có nhìn lầm dâu đen sau lưng đám người này đích sắc có mấy vị là cũng đã bị chính phủ thế giới xóa đi tồn tại tin tức cực các người nên giam giữ tại vô hạn địa ngục sẽ không bao giờ lại xuất hiện bây giờ lại là tại sau lưng dâu đen rất rõ ràng dâu đen chủ tính cái này lên hành động điên cuồng mục đích liền để cho hải quân tổng bộ cùng thế giới mới bốn hoàng hai bại câu thương mà hắn chẳng những cướp sạch kìm kẽo đao ngục giam lớn còn nghĩ đi tới cái này lý này tiếp tục thu hoạch hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc vì g ã làm dìm cổ thánh tây dương kiếm chậm rãi rời đi bình đi vật c h e lấy cổ của mình ngã trên mặt đất những người khác tâm tư đều không giống như cái này vị thần chi cơ sủ cả xạ đoàn thi lệnh quan chuyển chậm bao nhiêu bao quát hải quân đại tướng cùng dâu trắng ở bên trong tất cả mọi người đều ý thức được bây giờ xuất hiện dâu đen cùng cái này một x i a di sự kiện chỗ kỳ hoặc chỉ có yên lặng canh giữ ở chính mình vị trí chiến đấu ý nhữ mày hắn cảm giác cái này vị dâu đen xuất hiện có chút đột ngột mặc dù trên logip nói không được nhưng lại có một chút gì thường ngoại trừ ý x ì n muốn cùng dâu trắng chiến đến thiên hoang địa lao cải đủ ánh mắt mọi người đều t dâu đen cái kia tặc ha ha ha ma tính tiếng cười không tự chủ càng ngày càng thấp cái này cả thế giới thượng này chỉ sợ còn không có bất luận cái gì một cái cường giả đồng thời bị đỉnh cấp cường giả nhiều như vậy cái này giống như nhìn chăm chú qua dâu đen cái chán xuất hiện một tích mồ hôi lạnh phía sau hắn quán quân s i ậ t bờ g ậ t mặc dù sửng sốt u nhưng bây giờ cũng là cảm thấy một t i không thuyền trưởng bọn hắn giống như đều tại nhìn người a mưa chi hy lưu càng là trong bất chi bất giác đã rút ra bên hông danh đao rông tố hơn nữa âm thầm lui ra mấy bước cùng dâu đen ra mở khoảng cách dâu đen đoàn mới chiêu mộ cái này chút thứ sáu tầng siêu cấp đám tội phạm đối với dâu đen cũng không có cái gì trung thành cùng cảm tình mà nói bọn hắn nhìn chúng là dâu đen dã tâm cùng lực lượng nhưng nếu là cùng cái này sao nhiều kinh khủng gia hỏa l à địch vậy thì không phải là bọn hắn mong muốn đông đông dâu trắng mụ dạ cụ mò gì gì theo cước bộ của hắn một phía dưới một phía dưới đánh trên mặt đất cải đủ đang muốn nga cản lại là dâu trắng mở miệm nói cải đủ ta cùng với tiệm có một chút ra một điểm không gian tại dâu đen có chút tuyệt trông trong ánh mắt cải đủ thế mà vô cùng rõ lý lẽ để mở con đường cải đủ lấy xuống bên hông hồ lô rượu uống thả cửa m ộ t miệng hắn đối với cường giả vốn là tôn trọng mặc dù là hải tặc mặc dù là mục đích của mình có thể không từ thủ đoạn nhưng vẫn cũ muốn bận tâm đ ạ o nghĩa tất nhiên dâu trắng lựa chọn phải xử lý ra sự chính mình tự nhiên muốn cấp cho đối phương cái này cái tiện lợi nhưng khác một bên cạnh phi gạ làm dìm cổ thánh nhưng cũng nằm kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại dâu đen trước người cách đó không xa người làm cái gì ạ kẽ đủ cũng là từ khác một cái phương hướng ép tới gần dâu đen khủng bố như thế trạ thái trong nháy mắt để cho dâu đen lỏng để phòng ra đến cực h ạ n hắn không rõ mặc dù mình là lập hết thảy nhưng làm sao sẽ xuất hiện kế hoạch nhiều như vậy bên ngoài nhân vật một cái hạ sở có trọng yếu như vậy sao chiến trường phía ngoài nhất ạ s ở nhìn xem lão cha hướng đi dâu đen hắn muốn qua tan tay kết thúc hết thảy nhưng nhìn xem ngăn tại huynh đệ mình ba người trước người ạ g i ạ m ạ kỳ vì trên thân đã vết thương chồng c h ế t bất đắc dĩ coi như không có gì hắn bây giờ chợt nhớ tới ngày đó tại ạ lạ bạ tạ cái kêu huyết nguyệt kiếm hào cho mình đề nghị chỉ có hạ kỳ tài năng mới có thể bao trùm hết thẻ phía trên sao Hạ nhìn hiện Cha, hắn chỉ thấy nhưng thật, Cha thân chân chính tồn tại dạ dạ đại, tại sờ người đen trắng nay, no cường bản tồn xem xuất một cảm mi mới dâu đều trước tới cái kia da gũ gũ Lao Lao là kỳ v ông địch cho h dù k ô có thiên r á i cây lực, c năng Lao a cha. một dạng có thể cùng mình thể tên dạng cùng Cùng có dơ k a tránh t phong. Ông, h i địa trợt lại biến sắc tinh c ủ hệ này huyết nguyệt biến mất không thấy gì nữa sáng tỏ dương quang cùng không mây thiên không xuất hiện lần nữa ạ sơ một giấc mình thế mà nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện cái tia quen thuộc màu đen người cả đối phương đường hoàng xuất hiện tại cái tia ngã tại trong vũng máu bên cạnh b ì n h đĩ hơn thần kỳ tia sáng từ đối phương trong tay xuất hiện vớt thương thế rất nhanh tiêu thất cái này tựa hồ cảm ứng được gạ sờ ánh mắt người á o đen xoay người lại hướng ạ sơ lộ ra một cái nụ cười ông không gian một trận v ậ t mẹo vớt cùng đối phương đồng thời biến mất không thấy gì nữa một giây sau đối phương lại dẫn một cái khoác lên màu đỏ khoác khăn lục bản thân bạn chơi từ nhỏ nữ hải xuất hiện ở trong sân trong tay còn nắm vớt một cái bút bê gấu、vâng. Kinh trên g chiến vang t trường tất cả còn có thể đứng yên đỉnh cấp cường giải nhóm cũng là xoay thân thể lại nhìn về phía đông cổ phương hướng đông cổ rắt xú ga một bước một bước phản phất đạp không khí một giống như đi lên cao không chưa quân chiến tranh kết thúc chương ba trăm sáu mươi bảy chỗ hình thiên long nhân chứ ba trăm sáu mươi bảy chỗ hình thiên long nhân một vòng vòng bạch sắc gợn sóng từ đông cổ dưới chân phát ra phảng phất không khí bên trong gợn sóng thế nhưng chút gợn sóng lại làm cho sủ gạ cảm giác có chút nguy hiểm nàng bị cái này vị huyết nguyệt kiếm hào rát dưới chân rõ ràng không không một vật nhưng t ộ i hồ có cuồng phong tại dưới chân mình ngưng trệ một giống như nàng màu đỏ gấu nhỏ khoác khăn hơi hơi bay lên đồng d ạ n g đi theo đối phương bước chân một bước một bước đi lên cao không c á i đủ thu hồi hồ lô d i ệ u trên mặt thần sắt hiếm thấy nghiêm túc lên xem như cùng đông cổ chiến đấu không biết bao nhiêu là người tại chỗ cường giả bên trong không có ai so với hắn hiểu r cái này vị mới lên cấp trẻ tuổi vương hạ bảy vũ hải mặc dù năng lực quỳ dị thực lực tiến bộ rất nhanh nhưng ở trên tuyệt đối lực lượng còn không có đạt đến tình cảnh cần để cho hắn kiên kỵ nhưng giờ này k h ắ c này cái này cái một bước một bước đi lên trên không huyết n g u y ệ t kiếm hào toàn thân tản ra để cho hắn cảm thấy xa lạ khí tức thân thể đối phương bố n chu q u a n quẩn những cái kia bạch sắc tia sáng có loại không hiểu khí tức nguy hiểm cái này người trẻ tuổi bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác lại có loại không giống nhân loại quái d dâu trắng đồng dạng có cái này loại cảm giác hắn nhìn xem cái này vị ngày hôm trước đưa tới thần kỳ dược tề cùng mình đạt tới giao dịch người trẻ tuổi bây giờ khí tức trên người c rút ra giống như thật sự tại một từng bước thoát ly nhân loại một giống như chiến tranh kết thúc cái này đùa giỡn cũng không tốt cười kim s á c đại phật mỗi một bước mặt đất đều ẩm vàng chấn động mặc dù sẻn gỗ cụ cảm thấy cục diện hôm nay đã triệt để mất khống chế nhưng nếu như bây giờ chiến tranh kết thúc cái k i a hải quân đều sẽ là một b ạ i đồ cục diện chẳng những tử hình không thành công m à d ì nệ phọ còn thụ trọng thương biển sâu ngục giam lớn ỉm k ẻ o đao cũng bị râu đen cùng nhóc mũ dơm cầm phá rất nhiều cùng hung cực các phạm nhân tái hiện biện cả còn có thể đứng tiếp cận trăm vị nhân trung trên thân dính không ít vết máu mỏ mỏng gạ trùng tướng hai mắt khó có thể tin nhìn xem tại trên không quan sát tất cả mọi người đông cổ bước chân hắn có chút hư phủ từ trong đem trong trận doanh đi ra làm làm sao lại ngân nguyện tiên sinh ngươi cái này đến cùng là ngươi không phải nói bởi vì cái đủ chiếm đoạt nước quan độ ngươi muốn vì những người bình thường tiêm mở rộng chính nghĩa sao mọi mỏng g ã trung tướng âm thanh đến cuối cùng lại có mấy phần thê lương lên án cảm giác cho tới giờ khắc này mọi mỏng g ã trung tướng còn không nguyện ý t i n tưởng cái kia kể k từ thứ nhất lần gặp mặt liền biểu lộ ra ôn hòa thái độ ngân nguyện tiên sinh lại là bây giờ cái này cái đi tới hướng tất cả mọi người chiêu cao chiến tranh kết thúc đáng sợ bộ dáng tất cả mọi người bây giờ cũng đã khét không kia thẻ phía sau màn bờ hẹn, chỉ sợ cũng không phải cái kia cùng tự phụ lết trương sau sợ dâu màn cũng cùng bờ cái tự đông e n này thằng mà một là cái này, cái trước đây h k lộ lộ ra sơn bất lộ thủy huyết nguyệt kiếm hảo tờ ngân nguyệt. Đông bất thủy huyết tờ hảo kiếm Mỹ cổ bây giờ cũng nhìn về phía cái này vì đối với chính mình tín nhiệm có t h ử a h ạ i quân trung tướng khoe miệng của hắn lộ ra một xóa ý cười một như thường lệ ôn hòa nhưng lại chuyển trong nháy mắt liền qua mò mỏng gạ trung tướng ta một t h ằ n g đang suy nghĩ cái này cái thế giới tội ác thật là từ vua hải tặc n h ỉ ngơi dê r ơ mở ra đại hải tặc thời đại bắt đầu sao rô rơ tại trên đài tử hình nói ra câu nói kia phía trước cái này cái thế giới liền rất tốt sao không khi đó đại hải trình đồng dạng tồn tại hải tặc đồng dạng tồn tại phạm tội đồng dạng tồn tại sa đọa đồng dạng tồn tại đông cổ âm thanh càng ngày càng thấp cuối cùng phảng phất là tự lẩm bẩm cuối cùng đông cổ ngẩng đầu lên để cho m ỏ mỏng gà trung tướng hô hấp một tắc nghẽn chính là đối phương trên mặt lại không một ti ôn hòa c h i s á c có chỉ là một cỗ phảng phất giống như thần minh một dạng cao não cùng hờ hững giết chết rô u dơ giết chết dâu trắng giết chết cái đủ cuối cùng sẽ có sạt bít m o n trên đỉnh tới lại giết sạt lại sẽ có d â đen mũ dơm phì trên đỉnh tới cái này một số người là giết không bao giờ hết mỏ mỏng gà trung tướng một gốc từ đỉnh đầu liền thối hư thực vật. tất nhiên là không lái đi được r a đoá hoa xinh đẹp muốn mở rộng chính nghĩa ta nhất thiết phải đồng cổ ngữ khí một ngừng lại sẹn gỗ cụ nhưng trong lòng một nhanh hắn phảng phất có loại dự cảm rất xấu chỉ thấy đông cổ bên cạnh tiểu nữ hải cầm trong tay s á c h theo gấu nhỏ đồ chơi một ném một cái giữ lại q u a n xoắn hướng lên mái tóc màu đen diện mạo to mọng còn chảy nước mũi thiên long nhân xuất hiện tại đông cổ trước người bị hắn một tay nằm cổ bây giờ phi gạ làm dìm cổ thánh cùng sẹt gồ củ, nu bọn người là một giật mình một đoạn ký ức mới bằng không xuất hiện bọn hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại liên quan tới người này ký ức thánh chính mình vì cái gì phía trước vậy mà không nhớ rõ sự tồn tại của đối phương ba s á c mặt người trong nháy mắt âm c h ầ m xuống tập kích thiên long nhân chính là cái này cái thế giới lớn nhất tội ác n g ư ơ i dám tập kích thiên long nhân khác một bên cạnh ví lại là cảm giác cái này cái bị hắn s á c h ở trong tay thiên long nhân có chút quen thuộc hắn ngồi đầu tại trong đầu của mình kiểm tra đông cổ tóc bắt đầu dị thường lớn lên đồng thời dần dần đã biến thành thuần bạch sắc màu nóng dần lên cuối cùng có bạch sắt năng lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài k h u ế c tán tựa như cả người đã bắt đầu biến thành năng lượng sinh vật thần minh hóa thân lần nữa mở ra lớn ý dụ tỉ hòn xa c ả rủ kỵ xem như trong hải quân đem thiết huyết thông s u ố t đến mức tận cùng đại tướng bây giờ vậy mà căn bản không quản trong tay hắn còn nắm bóp lấy một vị thiên long nhân cũng không đi cân nhắc đối phương cái này một tay chỗ để lộ ra tiềm ẩn ý tứ hắn thấy trong tay đối phương có nhiều hơn nữa thiên long nhân thì sao chỉ cần bây giờ giết cái này hai người hết thể đại cục tự nhiên không việc gì bạc từ chi tám mươi một đánh g â y không đông cổ mắt kiểm buông xuống tiện tay một chỉ không gian trong nháy mắt phảng phất ngưng trệ một giống như xuất hiện một đạo dần không gian tưởng số lớn nhiệt độ cao dung nham ẩm vang đâm vào cái này chắn trong suốt trên vách tường trong nháy mắt vỡ ra, bốn những người khác ngược lại là bị buộc bốn tản ra tới đông cổ lại là đứng tại trên không một bước cũng không có di động đối với hạ kệ nụ công kích trên thân b ạ c h sắc gợn sóng dần dần giống như băng dua một giống như tiêu tán trên thân thể cũng bắt đầu tản mát ra lấm ta lấm tấm tia sáng đông cổ tựa hồ không thèm để ý chút nào hắn đem cái này tên là chát lơ la thánh thiên long nhân nhấc lên nhìn một mắt m ỏ mỏng g ã trung tướng lại ngược lại nhìn về phía cái k i a bị s ẻ n gỗ c ù bố trí tại các nơi hình ảnh gen gen như s ỉ tiếp tục nói ta nhất thiết phải đem cái này chút ở thế nhân phía trên lấy tạo vật chủ hậu duệ tự xư thối thiên long nhân n ó m sắt lục hầu như không còn một chỉ đỏ cụ hệ n ả o i tay đột nhiên từ thánh chặt lột lồng ngực đưa ra ngoài mọi người tại đây cũng là một kinh hắn liền cái này giống như tại tất cả hình ảnh gen gen mu xì nhìn chăm chú bên trong tại trong cái này chàng thế giới trực tiếp công nhân mưu sát một vị thế giới quý tộc Phi gạ l à n dìm cổ thánh sắc mặt ấn nặng như nước kinh khủng hạ kỳ tại trên kiếm của hắn ngưng kết hạ sổ cụ khí p h á c h dâng lên cái kia l ấ m liệt sắc ý cùng một giống như thiên long nhân hoàn toàn khác biệt ngươi hẳn là biết cái này sao làm hậu quả. ông mạnh liệt hạ kỳ từ trôi này tây dương trên thân kiếm bộ phát vì gạ làm dìm cổ thánh tốc độ nhanh g ầ như n tệ lẹ bọt một giống như xuất hiện tại đông cổ trước người một kiếm chém xuống không khí trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ khanh đông cổ nâng tay phải lên bốn chuông không khí trong nháy mắt ngưng trệ sau đó phảng phất đông cổ tay tại không ở giữa bên trong đâm một cái động một giống như tất cả không khí đều hướng về đông cổ vào tới nước chạy cùng gió lốc q u y ề n ý tại cường đại nguyện lực tác dụng phía dưới bị cương ép dung hợp tại một lên xôi trào mánh liệt lực lượng trong nháy mắt liền nhấc lên kinh khủng rít gào gọi dao răng lòng sắt quyển tia chớp đen nhánh trợt từ đông cổ trên nắm tay phát ra toàn bộ mạ di nệ phỏ không khí cũng vì đó một h ô n g sau đó ẩm vang một phát vì gạ lạm à dìm cổ thánh dưới chân địa mặt trong nháy mắt phá thoái sụp đổ mấy mét hắn đứng tại trong một cái phương viên cận một trăm m hố to như cũng duy trì lấy rút kiếm muốn chém tư thế nhưng phía trước cái kia gần như dựng bạch sắc kỳ mây thế đi không có chút nào yếu bất thần minh hóa thân trạng thái dưới đông cổ một quyền áp chế phỉ gạ lạm dìm cổ thánh cơ thể không có chút nào thua thiệt không cảm giác ánh mắt của hắn lạnh lùng băn khoăn trên thân người khác một chữ một câu nói lấy quyền hạ lực lượng tài phú đứng tại tất cả mọi người phía trên thực hiện bạo lực muốn gì cứ lấy thời đại sắp kết thúc từ nay về sau ta đem hóa thân thanh gươm đạn mồ cợ treo cao tại tất cả mọi người phía trên hải tặc lạm sát giả g i ế t hải quân n h n giờ sát tài sở giả g i ế t chính phủ mục nát giả g i ế t bình dân gian trá giả g i ế t g i ế t g i ế t đông cổ tay phải chưa từng lại rung động thánh chặt l u ậ trong thi thể rút ra thư giữ dạ nạ cột phía trên hắn m u ố nói một cái chữ sát trên thân kiếm trắng mốt u chi sắc liền dạy đ ặ t bên trên một phân kiếm ý kia liền đáng sợ một phân đến cuối cùng hắn hô lên sát sát sát thời điểm cho dù là dâu trắng cũng kinh hai tại đông cổ cái này dương cung mà không phát một kiếm hắn thấy trên một kiếm này ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng suy suy suy bốn đông cổ một điểm một điểm rút bội kiếm ra mỗi rút ra một tấc tia chấp đen nhánh cùng ánh bạch sắc gợn sóng năng lượng liền tiêu tán ra ngoài vài mét chờ đông cổ hoàn toàn rút ra cái này một kiếm sau cả người hắn đã hoàn toàn bao phụ tại trong tia chấp đen nhánh cùng ánh b ạ c sắc năng lượng không gian cực không ổn định kịch liệt lắc dâu đen yên lặng lui về phía sau những người khác thì cũng là ngừng thở kiên kỵ nhìn xem cái này đáng sợ một kiếm đông cổ đột nhiên q u a n người hướng về phía z lai nạ dùng sức chém xuống chương ba trăm sáu mươi tám chém chết trên đỉnh một kiếm chương ba trăm sáu mươi tám chém chết trên đỉnh một kiếm két két két bốn dây đặc không gian tiếng vỡ vụn vang lên hơn nữa không giống dâu trắng gụ dạ gụ dạ no mi không gian chỉ là xuất hiện vết dạn sau đó dẫn phát mạch c h ấ n đông cổ cái này đáng sợ một kiếm không gian vậy mà thật sự từng khúc bắt đầu ra bị đẻ giống như lấy toàn bộ thế giới vi bức tranh đột nhiên dùng mực rội cho đi lên một giống như cái này một kiếm trong nháy mắt vượt qua một nghìn m khoảng cách ẩm vang rơi vào rét lại nạ phía trên không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến bị chém chúng địa phương trong nháy mắt hóa thành đen như mực khẽ hở liền phảng vất từ mạc bên trên bị xóa đi một giống như đông cổ chậm rãi xoay người lại bây giờ vô luận là phỉ gạ lản vẫn là s ẻ n gỗ cụ hoặc là hải quân đại tướng mấy người cũng không có lại tùy tiện ra tay đáng sợ cảm giác gác bách từ trên thân đông cổ lan ra mọi gì á bọn người bây giờ nhìn xem đông cổ ánh mắt đã mặt lộ vẻ kinh hãi cái này là bực nào lực lượng bốn theo đông cổ chậm rãi cái tia đáng sợ đen như mực không ở giữa khe hở cuối cùng l ớ p đầy thế nhưng chắn ngang tại đại hải trình ở giữa z lai nạ thình lình đã xuất hiện một đạo đến mười mét chiều rộng dần khe hở từ đỉnh chóc trực tiếp chém vào mặt biển nghiễm nhiên một đạo mới đường thuyền một giống như vạn sự tất cả hư vạn sự đều công bằng hắn liền cái này giống như tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong ra lấy xù g ạ đi lên không người có thể đụng cao không sau đó vặn vẹo không gian biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau bây giờ còn đánh sao a dạ mạ kỳ có chút năm chắc không được lúc này ý đồ mở miệ hỏi h ẳ n sức khôi phục cực mạnh cho d cũng căn bản hời h ợ n à kẻ n ủ đương nhiên còn muốn đánh nhưng vị gã lảng dìm cổ thánh đã hóa thành một đạo mũi tên giống như bay sông thẳng rét lại nạ đang khôi phục cùng thánh chặt lột có liên quan n h n ký ức sau hắn đã trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì mặc dù mình ký ức xảy ra vấn đề nhưng thánh chặt lột tuyệt không có khả năng tự mình một người ở tại lớn như vậy m à gì dễ hỏa sệ trung tâm khu vực trong lòng của hắn đã có ngờ tới mình bây giờ nhất thiết phải lập tức trở về đến m à gì dễ hỏa sệ s e n gỗ cù nhìn xem dâu trắng cạy đủ dây ô ấy ọ i người cũng có chút mất hết cả hứng k h á c một b ê n cạnh, gặp bây giờ mới lững t h n g tới trưởng vừa mới do dự hắn tại nửa trên không bị chính mình son tử một quyền đánh rớt cái này để cho hắn bây giờ có chút không dám nhìn chính mình lao hưu ánh mắt hải quân s ủ cả xã binh cùng các hải tặc đều chết thương thảm trọng dâu đen đoàn hải tặc vây quanh ở bên bây giờ còn đánh như thế nào đem dâu đen đoàn hải tặc nguyên d â u d ơ đoàn hải tặc tàn đảng quân cách mạng tham mưu cùng với dâu trắng đoàn hải tặc ra một lên giết hết sao hải quân bây giờ còn có cái này cái thực lực sao coi như có thể làm đến đánh xong cái này một trận chiến sau đó hải quân lại còn có thể còn lại bao nhiều thực lực liền cùng nam nhân kia nói một dạng chúng ta coi như tại trong giết dâu trắng giết c á i đủ trên đại dương bao la không bao lâu nữa sẽ xuất hiện m ớ i bốn hoàng sen gỗ cụ ngữ khí có chút mỏi m ệ n h trong lòng của hắn một góc nào đó thậm chí có chút cảm giác bị thất bại cảm thấy cái này chút hải tặc vô luận như thế nào đều giết không hết cái kia cái này chút hải quân ý nghĩa tồn tại đến cùng là cái gì ngưng chiến a không có vấn đề a dâu trắng cùng nguyên tắc khác biệt dâu trắng bây giờ cũng không bị thương nặng thậm chí hắn thời khắc này trạng thái còn tương đương chuyện tốt người kia cho hắn dược tề thần kỳ viễn siêu dự liệu của hắn tất nhiên thành công cứu ạ sơ mọi người dâu trắng không để y đến xả cạn dù kỳ cái kia ăn thịt người ánh mắt mụ dạ cụ mọ dì dì trọng trọng một đập mặt đất cấp tốc xuất hiện một đạo dần khe hở cái kia đông cứng mộ bị giờ y cờ cờ số băng cứng cũng trong nháy mắt nứt ra cái này phần lực lượng để cho hải quân phương diện vô cùng kiên kỵ nếu muốn tại cái này loại trường hợp giết chết bây giờ dâu trắng cái kia nhất định phải là ôm để mạng lại điển tâm tư cái đu lại là lang nha b ổ n g một hành ngăn tại dâu trắng đường phải đi qua phía trước hải quân kiên kỵ bây giờ thực lực khôi phục dâu trắng hắn lại chỉ cảm thấy mừng rỡ hải quân cùng dâu trắng đều sợ sệt từ giả nhưng cái đu lại hoàn toàn vô cảm bờ l u bờ l u bờ l u bờ l u bờ l u bờ lưu đại lượng gen gen n h ư ợ xì -Sì、vang lên âm thanh cấp tốc để cho đối lập tình thế h ò a hóa lại s ạ tố nghe trong thai gen gen n h ư ợ xì -Sì、tin tức chuyển đến sắc mặt đại biến đối với hạ s ợ cùng phi nói ta chỉ sợ nhất định phải nhanh chóng chạy trở về khắc một bên cạnh hải quân đại tham mưu tờ sũ cũng là một cái s ộ xuất hiện tại sau lưng sẻn vô cụ nàng nhàn nhạt nói cái đu ta nghĩ ngươi vẫn là về t r ư ớ c quỷ đ ả o xem một chút đi ngươi người hợp tác bây giờ chỉ sợ cũng sắp thành vì minh vương việc làm x ã thứ nhất cái tử hình mục tiêu cái đủ sắc mặt một biến hắn hồi tưởng lại đông cổ cái kia tự do đi tới đi lui quỷ đ ả o năng lực sắc mặt âm trầm xuống đột nhiên hóa thành ý chí một cái một nghìn em mở cự long sông lên vân tiêu dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ đang tại trên chiến trường thu liễm thi thể cứu chữa thương binh sen gỗ cù khoát tay áo hướng ạ kỳ gì nói quét dọn chiến trường a chính hắn thì khôi phục nguyên lai phỏng lấy ra tờ fuzu đưa tới cả giống gen nhự xi、si, ngồi ở trên một môn bể tan thành đại pháo quan sát cả giống c ả giống bên trong tại một chúng vo sủ c ả xạ cùng hải tặc kinh sợ chăm chú hắn đem cùng c h i quốc tướng quân c ú d ỗ Dù mi đại xà bị mấy đạo tia sáng xuyên qua không thể động đậy đưa thân vào một cái dần trong nồi sát phía dưới vô danh liệt hỏa đun nấu c ú d ỗ Dù mi đại xà thân là nước bão nổ tướng quân chỉ hạ chi dân chết đói giả đến không hết chính mình lại cả ngày hưởng lạc khi g i ế t c ú d ỗ Dù mi đại xà trong thống khổ đột nhiên hóa thân tám kỳ đại xà phòm tám chỉ dần đầu rắn không ngừng lắc lư nhưng trên thân vẫn lưu động ánh mạch sắc gợn sóng năng lượng huyết nguyện kiếm hào trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo sáng trói lưu qu cái ả này g c dạng nghi vấn đồng dạng xuất hiện đang quan sát hải quân tổng bộ công khai tử hình trực tiếp cùng hắn tại cùng chi quốc cái này chản đối với quốc cung tử hình trực tiếp người xem trong lòng bất đồng chính là phía trước một t h à n g cục diện hỗn loạn cuối cùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân xem như hai bại câu thương hơn nữa huyết nguyệt kiếm hào trước mặt mọi người chỗ hình t i ê n long nhân thánh chặt lốt sau đó một chàng huyết nguyệt kiếm hào chẳng những thành công tại hoa chi đều chém đầu đồng thời đun nấu cụ r ổ du mỹ đại xà càng là hướng toàn thế giới phô bày chính mình g i ã vọng câu lên tất cả gặp cực khổ người lòng phản kháng tựa hồ huyết nguyệt kiếm hào thành công làm được càng nhiều chuyện hơn s e n gỗ cụ thả xuống c ả giống gen gen nhự si nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tờ e u u u u u trúng tướng cười khổ lắc đầu nói a tờ etu xem ra thế giới thượng này lại xuất hiện một cái khó lường quái vật、ta. Tờ t S.U.G.U. r n chương ba trăm sáu mươi chín dư ba cá trậu chim lồng chương ba trăm sáu mươi chín dư ba cá trậu chim lồng nghe rợn cả người vương hạ bảy vũ hải huyết nguyệt kiếm hảo tại mạ dị nệ phò đánh giết thiên long nhân đối với thế giới hết thể tội ác phát ra tuyệt giết lệnh s ú m i t ổ kết thúc hải quân hải tặc hai bại câu thương huyết nguyệt kiếm hảo huyết nguyệt kiếm ma ạ lạ bạ tạ vương lên án vương nữ mất tích âm cả bên trong thứ năm vị đế hoàng huyết nguyệt ma thu h ạ c h sủ mỹ t h trở lên minh vương ở clubbing giờ sài sơ người đỉnh đầu một trôi lợi kiếm đến khi án mạng bê tông bốn mặc c ả g cái này hai thiên nụ cười trên mặt cho tới bây giờ không có tiêu thất q u a thậm chí hắn cái kia thân l ô n g vũ đều càng ánh sáng nếu như tỷ dò dổ hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn hắn thể một nhất định phải ôm tỷ dò dổ tan bên trên mười phút trời có mắt rồi tỷ dò dổ cái này là giúp hắn tìm được một cái như thế nào mục tiêu tin tức lớn hạ bút thành văn hơn nữa còn có thể chủ động cho mình đủ loại càng có bạo điểm tin tức tiêu để nhắc nhở thậm chí đang gây sự phía trước còn có thể chủ động cùng chính mình liên lạc trước giờ để cho chính mình chuẩn bị kỹ cẳng cơ vị tiến hành chụp hình một phiên phối hợp phía dưới hắn báo chí lượng tiêu thụ liên tiếp treo cao tương đối như thế đông cổ huyết n g u y ệ t kiếm ma chi danh cùng với minh vương ngập lúc triệt để bị đẩy tới sân khấu bắt đầu có không ít người nếm thử lên tiếng chỉ ra trong lòng mình tội lớn người bọn hắn đem cái này chút trong lòng tội ác người tên dùng màu đen phong thư sắp xếp gọn dán tại thành trấn thôn trang bảng thông báo phía dưới đắp lên trên những hải quân kia phân phát treo thường kiến không ra mấy ngày liên bắt đầu có màu đen phong thư bị mở ra có chút độc hại địa phương gả ngờ tờ thủ lĩnh bắt đầu lọt vào ám sát. thế là cái này loại tập tục càng thịnh vượng minh vương ấp lúc chi danh nước lên thì thuyền lên thế giới thế cục cũng theo đông cổ cái này một siêu di hành động tùy theo sinh ra biến hóa đầu tiên là bởi vì dâu trắng không có tử vong thậm chí xảy ra lịch sinh trường dâu trắng đoàn hải tặc khí thế lại c h ấ n dâu đen đoàn hải tặc thì tại bị ạ kẹn ụ truy kích sau tổn thất hai người bỏ trốn mất dạng thế giới mới cách cục như c ũ dự vững cân bằng ngày đó chuẩn bị trên biển cả ngăn cản cái đủ đoàn hải tặc băng hải tặc tóc đỏ bị cái đủ đoàn hải tặc dây dưa không thể đổi tới xùn mỹ t ổ hiện trường ngoại trừ dâu trắng đoàn gặp bộ phận thiệt hại kh bốn phương lâm m vào ộ thiên l o càng t h b n giạ trạng Mà n xoa nổ n t ư ớ đỏ phợ lạc mỹ ngộ thân người công lại phản phất một chỉ dần hỏa l i c h điều tại cái này dối bụ trên tầng mây một bên cạnh ngữ điệu hài hước trêu chọc Một vừa đi về phía chính mình đã từng trọng yếu nhất bộ hạ đúng vậy đã từng bốn vô luận là hắn vẫn là sụ gạ đều biết giờ này khắc này sụ gạ là không thể nào quay trở lại lần nữa đổ quỵt sợ ý trị dầu cũ không nói mình có thể bị cái này vị bây giờ trên báo chí được người xưng là s o bốn hoàng đáng sợ hơn hắc cám đế hoàng huyết nguyệt kiếm ma phóng xuất ra liền không có cùng đối phương bàn điều kiện tư cách chính là đối phương b â y giờ đem sụ gạ còn cho mình chính mình cũng không dám thu lưu ai dám c a n đoan thánh địa mạ gì dễ dọa s ẽ sẽ không tiến đi điên cuồng trả thủ ai lại có dũng khí đối mặt hải quân đồ ma dưỡ ba đại tướng đâu cũng chỉ có thể như thế t r e o chọc vài câu đợi đến tỷ dọ dỗ thuyền đến chính mình liền sẽ rời đi cái này tọa không đ ả o trở lại chính mình dở dị sợ dỗ xạ đi tiếp tục làm chính mình quốc vương hơn nữa từ nay về sau chính mình sẽ vì vì sụ gạ một thẳng bị quản chế tại đối phương đối phương tùy thời có thể thông qua để cho sủ gạ giải trừ năng lực hình thức lệnh dở dị sợ dỗ xạ sự kiện lộ ra ánh sáng có lẽ chính mình phải trước giờ giải quyết cái này cái thai họa ngầm đổ quỵ sập đỏ h ờ làm bị n g nghe được cái này cái thanh âm quen thuộc thiên dạ xoa quay đầu đi lại không có mở miệm trả lời có chút thua thiệt an qua một lần liền đủ hắn cũng không thèm để ý hắn bây giờ đang ở tại trọng lực máy phát tác dụng phía dưới đồng thời cố gắng khống chế chính mình sẽ không từ tầng mây bên trong rơi xuống cái này loại rèn luyện vô cùng có hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn hắn liền cảm giác cơ bắp bắt đầu hễ ẩm sưng ngươi đ ưa thích đọc báo giấy bây giờ hẳn là biết chúng ta minh vương bớt lúc dạng tổ chức gì ta cần một cái lý do một cái không giết n g ư ơ i lý do đọc thợ lạ mỹ ngộ một thẳng treo ở khoe miệng cái kia nụ cười hài hước chậm rãi giảm đi hai tay của hắn từ đầu đến cuối vác tại cuối cùng. Nơi đó, có một phó hắn đương nhiên biết minh vương n g ập lúc dạng tổ chức gì một cái cái gọi là thế thiên đi nói tổ chức sát thủ đi chính mình chỉ là tại dợ gì sợ r ổ xạ làm chuyện chỉ sợ đều đủ cái này cái tổ chức ám sát chính mình đến mười lần nhưng đối phương tất nhiên đem chính mình từ cái kia đáng sợ trong bình p h o n g xuất cũng không có trực tiếp giết chết chính mình rất rõ ràng đối phương cần chính mình đi làm một chút chuyện hơn nữa những chuyện kia là chỉ có chính mình tài năng mới có thể làm để ế n đồ quỵt sợ đỏ h ợ làm mỹ n g ộ xem như hắc ám thế giới tiếng tăm lửng lấy rổ kẻ tâm tư chuyển cực nhanh hắn rất mau tìm đến trên người mình đặc thù nhất cái kia một điểm ta là thiên long nhân ngươi cần một cái thiên long nhân ông nghĩ đại não còn tại phi tốc v ậ t chuyển lấy đối phương bộ kia dám ở hải quân tổng bộ công nhân tử hình thiên long nhân địa bộ rất rõ ràng cũng không phải cần thiên long nhân q u y ề n thế như vậy đối phương cần mình làm cái gì đông cổ c h ầ m rãi ngừng rèn luyện đóng lại trọng lực máy phát c h ầ m r ã i hướng đi đ ỏ phở làm mị nổ một bên cạnh đồng dạng nằm ở nằm trên ghế sủ gạ x i nổ bù nhẫn không được nhắm mắt lại trời có mắt rồi trên báo chí cùng hải quân đem chính mình tưởng tượng bao nhiêu đáng sợ nhưng mình đối với cái này cái huyết nguyệt kiếm ma một điểm biện pháp cũng không có đối phương không những có thể đọc đến mình tâm tư càng là có thể trong nháy mắt bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân chính mình năng lực căn bản là không có cách đối với hắn có hiệu lực m ì n h n h ỉ cảm nhận được đối phương s á c ý tại cái này loại thời khắc nguy cấp hắn cũng không có bối rối ngược lại tâm tư chuyển động càng cấp tốc cuối cùng hắn l i n h quan g một tránh nhớ tới thiên long nhân từ đâu tới xem như cái này cái thế giới tám trăm năm trước cấu thành chính phủ thế giới hai mươi quốc vương hậu duệ thiên long nhân sở dĩ có thể lấy tạo vật chủ hậu duệ tự xưng đồng thời được hưởng trí cao vô thượng quyền hạn đó là bởi vì thiên long nhân xem như những cái kia quốc vương hậu duệ đối với cái này cái thế giới có thiên nhiên phép tắc tính chất cùng chính đàn g tính chính mình mặc dù là đổ quỵt xuất ỷ trị rộ cũ xem như dở gì sở r ổ xạ chín trăm năm trước vương nhưng bởi vì tám trăm năm trước đổ quỵt xuất ỷ trị rộ cũ rời đi dở gì sở r ổ xạ dị cụ ỷ trị rồ cụ trở thành mới vương tộc chính mình phía trước muốn cướp đoạt dở dị sở rộ xạ thì không khỏi không nghĩ biện pháp phá hư dị cụ ỷ trị rồ cụ danh dự cái này chính là vương chính đáng tính theo lý thuyết cái này vị huyết n g u y ệ t kiếm ma là cần chính mình lấy thiên long nhân thân phận lấy thiên long nhân miệng đi phủ nhận thiên long nhân thống trị cái này cái thế giới chính đáng tính thậm chí phủ định chính phủ thế giới chính đáng tính bốn đọ p h ậ t lạc mỹ ngộ sau lưng lông tóc dựng đứng trong lòng hàn ý đại tịnh hắn nhìn về phía đông cổ t r ư n g hợp đông cổ lúc này cũng là mặt hướng hắn lộ ra nụ cười ấm áp đã ngươi đã nghĩ tới lý do kia như vậy nói cho ta biết lự đ ồ quýt sắt đỏ phờ làm mì nô ngươi là lựa chọn lấy cao quý thiên long nhân thân phận tử vong vẫn là tan tay lột bỏ thiên long nhân hoa lệ trường bảo lấy bình dân thân phận tại lui về phía sau quãng đời còn lại tiến hành chuộc tội sống sót nếu như có thể mà nói cái này hai giả đỏ phờ làm mì nô cũng không muốn lựa chọn nhưng bây giờ mình bị xì ạt tồn còn tay trói buộc không thể không tiến hành lựa chọn thật lâu b ư ớ n g bình tiên dạ xoa cuối cùng vẫn là túi đầu s ù gà tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời tại đông cổ mệnh lệnh phía dưới giải khai một cái con dối năng lực một cái tóc xanh thiên long nhân trong nháy mắt khôi phục cơ thể hắn có chút hoảng sợ sờ lấy thân thể của mình thấy mình cuối cùng không phải bộ kia đồ chơi tiểu nhân tư thái nhẹ nhàng thở ra đ ổ quỵt xuất mưu tư thêm r ụ t thánh ta biết ngươi vừa rồi đã nghe được chúng ta đối thoại ta cần ngươi cùng ngươi cái này vị đồng tộc một lên hướng thế giới tuyên cáo thiên long nhân tội n g h i ệ t trong lòng đỏ phơ l à m mị ngộ một kinh rõ ràng chính mình cũng không phải đối phương duy một lựa chọn theo lý thuyết nếu như vừa rồi lựa chọn của mình không thể để cho cái này vị kiếm ma hài lòng đối phương xác thực sẽ giết chết chính mình thậm chí, nếu như sau này hành vi của mình không thể để cho đối phương hài lòng đối phương vẫn sẽ giết chết chính mình bốn suga đứng ở sau lưng thấy rõ thiếu chủ không đồ quỵt sắt đỏ phờ l à m mino sớm đã trở thành chim trong lồng chỉ sợ đúng như cái này vị ngân n g u y ệ t tiên sinh nói như vậy nhất thiết phải dùng một đời tới chuộc lại tội nghiệt ngươi tại thế giới này danh vọng tăng cao trên d ị a rộng trước mắt tại thế truyền thuyết sự kiện lớn su m i t o đã kết thúc độ hoàn thành ép xin chú ý người sống sót đặc thù phía dưới liệp sát giả đã ra t r ợ sắp mở ra thứ nhất lần vị trí thông báo đông cổ đứng tại trên tầng lây cảm ứ n g đến vận mệnh trò chơi chuyển đến liệp sát g i vị trí mịn cười một tâm thanh hải tặc thế giới cái này sao lớn cái này cái liệp sát giả thế mà cách mình bất ngờ gần ngược lại cũng xem như duyên phận liền để chính mình đi xem một chút cái này cái liệp sát giả đến cùng là người chơi vẫn là ma vật ta không đợi hắn hành động v i v i đi tới trên mặt mang vui mừng mister ngân nguyện có một vị rất mạnh tiên sinh nói muốn gia nhập tổ chức của chúng ta chương thật à thành n viên chương viên h h mới, it's, 370 thành viên mới, it's F.E.Ticker, t vất vả thu được một lần liệp sát giả tư cách hết lần này tới lần khác là hải tặc thế giới f e t trên mặt biển cả người đều bị bao quát tại đơn binh máy tắc chiến giáp bên trong bạch ngân d i a i người chơi từ lợi phong s、si、ì nội bù nhẫn không được chửi ầ m lên liệp sát giả tư cách vẹn vẹn có bạch ngân d i a i người chơi có cơ hội khi tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc thu hoạch ban thưởng khá hậu hĩnh mỗi giết chết một vị người chơi liền có thể thu được độ hoàn thành ban thưởng là bạch ngân d i a i bên trong dễ dàng lấy được nhất phải ép cấp đánh giá nhiệm vụ thể hệ nhưng liệp sát giả hoàn thành săn giết nhiệm vụ khó dễ lại cùng thế giới nhiệm vụ có cửa hải cử cực kỳ lớn hệ loại kia càng thêm chật trội nhỏ hẹp thế giới nhiệm vụ liệp sát giả sẽ lại càng dễ tìm được dấu người chơi lại đại bộ phận địa vực cũng là biển cả giao thông không tiện thậm chí còn có đại hải trình cái này loại khí hậu cực kỳ hỏng m é t đường thuyền cách trở quả thực là liệu s á t giả ghét nhất thế giới hắn cảm giác chính mình cái này lần là không có gì cơ hội cầm tới ed cấp đánh giá trừ phi vận khí vô cùng tốt người chơi vừa vặn ngay tại chính mình v ụ cận bây giờ bắt đầu thứ nhất lần người chơi tọa độ đổi mới tất cả người chơi vị trí đều thông qua tin tức lưu hình thức xuất hiện ở trong đầu hắn bao quát đối phương cùng mình tương đối phương vị cùng khoảng cách từ lợi phong một g i ậ mình hắn thế mà cảm ứng được có một cái người cùng mình thời khắc này tọa độ hoàn toàn trùng hợp chẳng lẽ bốn cái này cố hai gạo nhiều hình người cơ giáp lúc này ngẩng đầu bắt đầu nhìn quanh bốn chu mở ra dạ đã quét hình dạ đã quét hình đã mở ra cái này cố lấy linh lồng thế giới trọng lực thể cùng gắn v thế giới tinh tinh giả vờ là nguyên mẫu cải tiến đặc thù cá nhân cơ giáp linh xà ba hình trang bị hiện thế tốt nhất dạ đã thiết bị đối với cỡ lớn tạo vật bắt giữ khoảng cách vượt qua mười km đối với nhân loại sinh mệnh thể trinh dò xét khoảng cách thì làm ba km tích tích tích bốn dạ đa âm thanh biểu hiện xác thực có một cái mục tiêu ngay tại chính mình trước mắt tọa độ từ lợi phong đầu tiên là túi đầu nhìn xem cơ giáp phía dưới hải dương nhưng rất nhanh hắn bây giờ trong lòng may mắn chính mình may mắn đón nhận tên kia đầu tư lấy được cái này chút cơ giáp quyền sử dụng bằng không tiến vào hải tặc thế giới còn muốn đi ngồi thương thuyền tìm kiếm người chơi liêm sát giả nhiệm vụ cũng không cần làm h á n bây giờ trong lòng không khỏi nghĩ đến có lẽ tại bị tờ cải biến vận mệnh trò chơi quy tắc sau đó lực cơ động chính mình có lẽ cần lần nữa tăng cường chính mình lực cơ động bằng không tại trong hải tặc thế giới cái này dạng thế giới chính mình quyết thiếu đặc thù di động năng lực rất khó có sự khác biệt ha ha người ý nghĩ không tệ cái này có thể thì sẽ là tương lai người chơi cùng người bình thường ở giữa cùng có lợi hình thức thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho trong lòng của hắn một kinh lấy lại tinh thần lại phát hiện một cái người đã xuất hiện tại trước người mình trong nháy mắt vốn g k h ô là chỉ tính toán đến đây tiến hành một lần phổ thông săn giết nhiệm vụ bạch ngân người chơi từ lợi phong cảm giác trong lòng một phiến lạnh buốt đối phương tư thái đối phương năng lực hoàn toàn không giống như là thông thường hắt thiết người chơi đối mặt chính mình cái này vị liệp sắt giả đối phương không những không sợ sệt ngược lại có chút hứng thú giặt rào hắn sở dĩ có thể trong nháy mắt vượt qua mấy cây số khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại cái này cỗ cơ giáp trước người là hắn đối với thứ nguyên a z ở m vãng phục chi giới k h á c một cái ứng dụng hắn nguyên bản là có thể lợi dụng ma lực tiến hành cảm giác giờ này khắc này hắn ma lực thả ra phạm vi đã vượt qua một vài km tại một phiên nếm thử sau hắn đã có thể làm đến lợi dụng ma lực cảm giác xa xa hoàn cảnh tiếp đó lợi dụng thứ nguyên a z ở m trực tiếp truyền tống đến ma lực cảm giác biết đ ị a theo lý thuyết đông cổ không còn chỉ có thể tại chính mình đã từng đặt chân địa phương tiến hành truyền t ố n g hắn ma lực phóng xuất phạm vi chính là hắn linh hoạt phạm vi thấy đối phương không trả lời chính mình đông cổ trực tiếp mở miệng nói ngươi chính là cái này lần l i ệ p sát giả từ lợi phong chậm rãi đóng lại số liệu ra đ ạ mở ra quang học máy thăm dò b ố n xung quanh không gian trong nháy mắt toàn bộ lộ ra tại cơ giáp của hắn bên trong hắn bây giờ tương đương với nắm giữ ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết tấm mắt đông nhiên hắn nhìn thấy đứng tại đỉnh đầu của mình người tới một giật mình sau đó có chút pha âm nói bị tờ bị tờ đông cổ nguyên bản ngưng kết ở trong tay giật chậm rãi tán đi hắn có chút không lời nhìn xem cái này vị tự xưng tên là từ lợi phong bạch ngân người chơi mở ra của mình hình người cơ giáp lộ ra chân dùng mặt mũi tràn đầy hưng ơ p h ấ n hướng mình giới thiệu thân phận ngươi không chuẩn bị thi hành ngươi săn giết nhiệm vụ đông cổ có chút t i ế ệ t đối hắn kỳ thực một thẳng đối với tại thiên khoa kỹ sức chiến đấu có chút k huyết thiếu trực quan hiểu rõ thật vất vả đụng tới một cái lái cơ giáp mặc dù hình thể không lớn nhưng cũng nghĩ khảo thí một phía dưới đối phương chiến lược nhưng chưa từng nghĩ đối phương nhận ra thân phận của mình sau vô cùng dứt khoát nhất tay đầu hàng không làm gặp phải ngươi còn làm truy từ lợi phong vội vàng khoát tay lúc trước hắn cũng cảm thấy bị tờ bất quá là một cái biết chút hứa bí văn may mắn người chơi nhưng kể từ đối phương tại yên kinh trên lôi đài chính diện đánh rơi bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi tiêu diệt ma nhãn cao tư d i sau đó hắn đã hoàn toàn phục hắn tuyệt đối với không muốn cùng cái này loại quái vật tại cái gì săn giết nhiệm vụ bên trong giao thủ đông cổ đọc đến tâm tư của đối phương chuyên m ộ t chuyện đ ố n g nhiên cười nói cái kia đã ngươi đã không cách nào thu được săn giết nhiệm vụ ban thường không bằng tới giúp ta làm chi nhánh như thế nào từ lợi phong một sửng sốt có chút không rõ ràng cho lắm chợt thấy phải trang gia nhập vào ẩn tàng trận doanh minh vương upload ẩn, ẩn tàng trận doanh từ lợi phong cơ h ộ là không kịp chờ đợi điểm tiếp nhận sau đó liền lập tức bị dội cho một chậu nước lạnh bởi vì ngươi gia nhập minh vương ập lụt hải quân cùng quan hệ của ngươi chuyển biến làm cựu hận bởi vì ngươi gia nhập minh vương ập lụt chính phủ thế giới cùng quan hệ của ngươi cố hóa vì cựu hận t ừ lợi phong cũng không có những cái tia cường giả tiền b ố i đối với tâm thần trưởng không trình độ hán tâm tư cơ hồ là thẳng thắn lộ ra tại trước mặt đông cổ đông cổ gặp cái này vị liệp s á t giả tâm không tài xỉ cũng sẽ không cân nhắc giết chết đối phương ngược lại là cho đối phương một cái có chút không tệ việc c ầ làm giải phóng dở dị sợ xa xem như bỏ qua cho đỏ phờ làm mị ngộ tính mệnh đánh đổi giờ gì sở rộ xa nhất định là nhất định phải khôi phục mà cái này cái hành động sẽ thu hoạch tương đương một bộ phận thế giới công lược tiến độ đông cổ bởi vì kiềm kỵ trong tin đồn thiên vương cùng ý mù cái này đoạn thời gian cũng không có chủ động xuất hiện tại bất luận cái gì một cái nhân loại vương quốc loại kia bị diệt quốc gia lớn phạm vi công kích đông cổ mình có thể tranh né nhưng cái khác người lại là không được thế là các nơi nhiệm vụ ám sát cơ bản đều là từ lúc, lúc bọn đặc công hoàn thành đông cổ có ý lựa chọn những cái k i a tùy ý cướp bóc thôn trấn hải tặc cùng làm hại một phương hủ bại quan viên tiến hành ám sát tại mọt gẳng thêm dầu vào lửa minh vương n g ậ lúc thanh thế kịch liệt lên cao Cho dù hải quân cùng chính phủ thế giới đều đem minh vương ngược lúc chức hải phủ thế minh định tính vì tổ chức khủng dù giới quân đều vương tổ đem vì bởi ố nhưng ở trong n g ư ờ bình thường, vậy ẫ n nhiều ủng là thu rất hộ. được Bởi v minh vương n g ậ c lúc bắt đầu hấp thu đến càng nhiều nhân tài đông cổ mang theo từ lợi phong trong nháy mắt xuất hiện tại không chế n đ ả o không bao lâu thì thấy đến đó vị mắt mù loà kiếm khách ít thoát khỏi hải quân chế phục mặc một mạc trường bảo hắn kẻ b ù n sổ cụ phi thường c ư ờ n g đại trong nháy mắt liền phát giác đông cổ xuất hiện ngân n g u y ệ t tiên sinh ta nghĩ đến nhìn một nhìn trong miệng n g ơ chính nghĩa từ lợi phong nhìn xem cái này cái niên kỷ không nhỏ mù loà kiếm khách không dám kinh thị cơ giáp của hắn bây giờ đang tại quét hình cơ thể của ít số liệu phát hiện cái này cái mù lòa thể phách khá kinh người cơ thể cường độ chỉ sợ đều vượt qua bốn mươi điểm bạch ngân thủy chuẩn tuyến kết hợp nhân vật trong kịch bản phần lớn nắm giữ cùng thể phách phối hợp chiến đấu năng lực cùng kinh nghiệm tới nói cái này cái mù lòa nói không chừng mạnh đáng sợ ý tiên sinh đúng lúc ta lý này có một cái hành động còn mời ngài trông nom một phía dưới cái này vị tiểu nghi như thế nào chương ba trăm bảy mươi mốt thiên long nhân nhận tội sách chương ba trăm bảy mươi mốt thiên long nhân nhận tội sách không xong sẻng gỗ cùng u y ê n x o á i tham mưu vội vã đi tới sẻng gỗ cụ văn phòng sẻng gỗ cụ lông mày một nhăn đem trong tay văn kiện khép lại n ế u mày hỏi thế nào lại có thiên long nhân bị giết sao tham m ư nghe được cái này lời nói tê cả ra đầu nhanh chóng túi lầu xuống gần nhất m à gì nệ phỏ có rất nhiều chuyên ôn tuyên bố sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i lại bởi vì sùng mỹ tổ thất bại cùng với thiên long nhân cái chết mà gánh trách sợ rằng sẽ bị từ bỏ nguyên x o á i trước vụ cái này thời điểm nghe được sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i cái này loại dứt khoát tra hỏi tham m ư vô ý thức cũng cảm giác sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i chỉ sợ đối với thiên long nhân cũng mười phân bất mãn ok xén gỗ cụ tợn hồ buông xuống trong lòng mình khi xưa rất nhiều trọng trách nói chuyện tùy ý rất nhiều chỉ là xoan ngui phát ra điểm âm thanh liền để tham l ư u trưởng mồ hôi lạnh c h ả y dòng nhanh chóng hợp thành đưa tin không chỉ là cùng mới xuất hiện trong ghi chép vị kia tên là đồ quỵt xuất mưu tư thêm r ụ t thánh xuất hiện chuyện hôm nay buổi sáng thế giới mới riêng có yêu cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng đồ chơi c h i quốc dợ dị sợ rộ xạ phát sinh đại loạn vương hạ thất vũ hải đồ quỵt xuất đọ phợ lạ mỹ ngộ công khai hướng nguyên vương tộc dị c ủ vương nhận tội dợ dị sợ rộ xạ xuất hiện rất nhiều nguyên bản biến mất ở quốc dân trong trí nhớ nhân vật hiện minh vương ở cúp kỳ hạ ma nữ s ụ g ạ năng lực tạo thành s e n g o k u nghe được cái này cái tình báo một lúc cũng không tỏ thái độ ánh mắt có chút lay động hắn chợt nhớ tới cái kia bây giờ đã bị chính phủ thế giới cùng hải quân treo thưởng năm mươi hai ước bợ lì hắc cám đế h o ả n g huyết n g u y ệ t kiếm ma mỹ tờ ngân n g u y ệ t đối phương tại trên đỉnh trên chiến trường nói những lời kia làm những sự tình kia bây giờ xem ra cũng không phải là một lúc c ủ a n ôn đối phương thật sự tại lấy phương thức của mình thực tiễn chính nghĩa ừ bực nào công vọng vậy mà lấy chính mình bản tâm mà không phải pháp luật tới giúp đỡ chính nghĩa tại trong lòng sèn gô cụ cũng không tán thành cái này loại lý niệm nhưng đối phương cách làm không thể nghi ngờ tại trên một ít trình độ xác thực lại so với hải quân tới trực tiếp mà tàn khốc liền như là thiên giả xoa bởi vì thiên long nhân cùng chính phủ thế giới quan hệ hải quân cho dù biết giờ dị sở dộ xạ nội bộ có vấn đề cũng chỉ có thể một nhiều lần phái r a yếu viên tiến đến điều tra tình báo nhưng phần lớn mặt vô âm tín đối phương lại có thể trực tiếp bắt được đỏ phờ làm mỹ nổ dùng bạo lực để cho đối phương khuất phục c h i t để giải phóng giờ dị sở dộ xạ hơn nữa thiên long nhân đổ quỵ sở dộ xạ hơn nữa thiên long nhân đổ quỵ sở dộ xạ hơn nữa giới kinh tế báo phóng viên cho thấy thiên long nhân tại tám trăm năm trước từ bỏ vương quốc của mình cho nên không có đối với bây giờ thế giới chính thống quyền q u ả n h ạ t thế giới thuộc về tất cả mọi người tham l ư u trưởng đem tình báo đọc xong đã là đầu đầy mồ hôi cái này tin tình báo bây giờ một định đã xuất hiện tại các đại thế lực thậm chí mỗi cái vương quốc trong tay vô luận là quân cách mạng vẫn là những cái kia vương quốc quốc vương chỉ sợ bây giờ đều sẽ dùng cái này phần danh tiếng đại tắc văn chương thậm chí chính phủ thế giới những cái kia gia nhập liên bang cũng biết xuất hiện k á c tâm tư không người nào nguyện ý người khác cao cao tại thượng t a i quản chính mình những cái kia thống trị vương quốc vương t ộ c nhóm càng là như vậy bốn thực sự là một bước h à o cờ a có trí tướng danh hiệu sẻn gỗ c ủ dễ dàng liền n ắ m chắc đến đông cổ cái này một bước thao tác mang tới đủ loại chỗ tốt hơn nữa cái này là dương hưu sẻn gỗ c ủ vớt vớt bi tâm đ ỗ n g nhiên thở ra một khẩu khí trên mặt vậy mà lộ ra một xóa ý cười hỏi còn có đ â y này chính phủ thế giới hẳn sẽ không để cho bọn hắn như thế đường hoàn g hành động a huyết nguyệt kiếm ma cùng chính phủ không giao thủ sao tham mưu trưởng hơi nghi hoặc một chút sẻn gỗ c ủ nguyên xoáy tại sao m u ố n cười liền phạt phất sắp đối mặt cái này phó cục diện rối dám người không phải hắn một dạng tham mưu trưởng ánh mắt biến hóa ở giữa. trong lòng có ngờ tới mấy ngày trước từ trong hải quân rời đi nguyên trung tướng ít tiên sinh ra tay đánh lui chính phủ không ít tiên sinh thậm chí tại giờ dị sở r ộ xạ khu vực ngoại thành triệu gọi một khóa thiên thạch động tĩnh vô cùng đáng sợ huyết nguyệt kiếm ma cũng không hiện thân sengoku lắc đầu hắn tự nhiên biết ít cường hãn hắn nguyên bản định chính mình sau khi về hưu liền để ít tiếp nhận ả o kỳ di đại tướng chi vị chỉ là tạo hóa làm người chính mình chỉ sợ không chịu đựng tới về hưu cái k i a một ngày ít cũng vẹn vẹn làm mấy ngày hải quân liền xoay người truy cầu chính nghĩa của mình đi tốt ta biết sengoku p ấ t tay ra hiệu tham mưu trường xuống nhưng tham mưu trưởng lại trần trờ nói s ẻ n gỗ cù nguyên x o á i ngài còn không có nói cho chúng ta biết làm như thế nào ứng đối s ẻ n gỗ cù ngầm đầu đông nhiên lung lay văn kiện trong tay tiêu sái nói ta không có cái gì mạch suy nghĩ không bằng liền chờ tân nhiệm nguyên x o á i vào vị trí sau từ hắn tới an b à i à. tham mưu trưởng xứng sở tại chỗ hắn nhìn thấy cái kêu bạch sắc văn kiện địa đông nhiên viết đơn xin từ chức hai chữ s ẻ n gỗ cù nguyên x o á i thật muốn tự nhận lỗi từ t r ư ớ c hải quân sợ rằng phải phát sinh đại biến tham mưu trưởng ngơ, ngơ ngác ngác trở lại tình báo trung tâm trong đầu còn đang suy nghĩ cái này một số chuyện mã gì nệ phỏ cơ bản đều có thể cảm nhận được bây giờ hải quân ba đại tướng ở giữa lý niệm bên trên không hợp cùng xung đột ký g i đại tướng còn tốt hắn mặc dù coi như không có chính hình nhưng cùng ai cũng đều có thể nói lên vài câu cũng không có hướng phía trước một bước gia tâm nhưng ạ kỳ di đại tướng cùng ạ k ẹ nụ đại tướng liền không một dạng cái này hai người lý niệm tác phong cơ h ộ i hoàn toàn tương phản hơn nữa đều riêng có một phê trung thực bộ hạ ủng hộ hai vị đại tướng lại vào một bước trở thành nguyên x o á i nguyên bản dựa theo sẻn gỗ cũ nguyên soái một trắng ra tới nay chủ trương ạ kỳ di đại tướng trở thành nguyên soái khả năng tính chất cao hơn nhưng bây giờ hết thể liền không nói được rồi、bốn. không đảo bên trên đọc thợ lạ mỹ ngộ đeo kính đen ánh mắt có chút hung á c nham hiểm hắn không nghĩ tới cái này vị mister ngân nguyện thế mà không lưu tình chút nào trực tiếp tan giã chính mình đối với giờ gì sở d ổ xạ không chế ở mãi nhà máy cũng triệt để bị phá hủy đối phương tựa hồ căn bản vốn không e ngại cái đủ khác một bên cạnh đông cổ ngồi ở vị trí đầu danh hiệu đổi thành miss d i n x e vivi ngồi ở đông cổ bên tay phải xuống dưới nữa mặc cổ phát trên hai mắt mang theo vết xeo x ngồi ở đông cổ bên tay trái hơn nữa bị hắn trao tặng mister một danh hiệu cái này để cho trước đây các thành viên vốn là có chút khâm phục nhưng kể từ bây giờ mister bốn game cùng với mister hai bon hãng cụ phân biệt thảm bại sau liền sẽ không có ai nghi vấn thiên dạ xoa đỏ phở làm mì ngầu ngồi ở dưới mặt bàn b à i bây giờ danh hiệu mister sáu cũng không thuộc về thủ tịch chỉ huy phía trước năm t h u ậ t vị cái này để cho minh n h ỉ biết đối phương đối với biểu hiện của mình như cũ cũng không hài lòng hoặc có lẽ là đối với chính mình vẫn không tín nhiệm minh n h ỉ kể từ biết đông cổ có thể động tâm sau đó cũng sẽ không che giấu biểu tình bất mãn lộ dọ trên mặt cái này để cho ăn mặc yêu diễm tân nhiệm mister năm bính có chút bất mãn cùng đồng bạn của hắn danh hiệu、Miss. n một lên căm tức nhìn minh n h ỉ đông cổ lại chỉ là l ắ p đầu không có biểu thị minh n h ỉ cái này loại người không có nắm chắc sự tình hắn sẽ không làm liền như là hắn sẽ không bước lên mất đi thế lực phong hiểm khiêu chiến cái đù một giống như hắn cũng sẽ không bước lên mất đi sinh mệnh phong hiểm tới khiêu chiến chính mình hắn vùi tay công chúng vị cao cấp đặc công ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình sau giới thiệu nói tổ chức của chúng ta gần nhất thu nạp không thiếu thành viên mới hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng h ữ u tâm nghi ngờ chính nghĩa trị xù c ả xạ gia nhập vào chúng ta liền cùng phía trước hải quân chúng tướng ít tiền sinh phía trước neo hải quân các nơi trên thế giới không ngừng tràn vào đến trong trong đội ngũ của chúng ta một lên nắm chặt cái này trôi thanh g ư ơ m đạo mồ c ợ dùng h ế t tới rửa sạch chính nghĩa đông cổ ngắn ngủi mấy câu vừa điểm ra mấy vị nữ bị xuất thân đồng thời cũng tại âm thầm cho thành viên cũ nhóm làm áp lực minh vương ở club có thể có vô số người nhưng thủ tịch chỉ huy lại vẫn luôn chỉ có phía trước năm thuận vị theo cái này chút thực lực cao cường người ra nhập vào chính mình cái này một số người một sáng b u n g lỏng rất nhanh sẽ bị đá ra mister bốn đem cùng với hắn bắt nấm mít lễ tình nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc khác một bên cạnh tạm thời đảm nhiệm mister một đu vẫn phải ý ngờ càng là áp lực như núi ít thực lực cường đại có thể nói vượt qua khi s ư a mít tơ không dâu c â đại sắc mặt nàng âm chầm xuống thế nhất thiết phải thật tốt tu hành loại kia tên là hạ kỳ lực lượng cái này thời điểm g e n g e n mười xỉ vang lên đông cổ ngân n g u y ệ t tiên sinh ngươi để cho ta tìm cái kia hòn đảo ta giống như đã tìm được nắm giữ cơ giáp siêu khoa học kỹ thuật đạo cụ người chơi thật sự là thế giới mới thăm dò một đ ê m hào thủ đông cổ cười nói như vậy thì dựa theo phía trước nói tới ngươi có thể hết khả năng khai quật nhiệm vụ phụ tuyến nhưng mà ta nhường ngươi giao cho tợ dỏ phẹ sổ đồ vật ngươi nhất thiết phải đưa đến chương ba trăm bảy mươi hai An b ít chậm rãi thú kiếm hắn cảm thụ được cái này chút ngày qua cái này vị mister ngân nguyệt biến hóa lắc đầu nói lao phu chưa từng gặp qua xã trưởng cái này giống như nhân vật tựa hồ mỗi lần chiến đấu đều có chỗ thu hoạch thật có thể nói là chiến đấu thiên tài người kẻ bủn sổ cụ tựa hồ đã đến khó lường cảnh giới đông cổ lắc đầu n ư ờ i nói ít tăng là còn không có gặp qua những cái tia thiên tài chân chính ta thường thôi. thực thật, thế một, cuối cùng chỉ là người bình thường thôi. Đông cổ hoặc chu cấp quất lưu người nói thật, đem、so、sánh phi, lại hoặc là hiện bình Đông sánh đông là là đem độ sự so kẻ i thiên tài, người thôi. a thực tính thường chính mình xác thực chỉ tính là người bình là sắc k bùn sổ cụ đặc thù đề thăng cũng vẹn vẹn giết chết thiên long nhân sau đó hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ thần c h i thiên địch tại đông cổ rút ra phía dưới thu được có thể ngắn ngủi thấy trước tương lai kẻ bùn sổ cụ đặc thù ứng dụng đông cổ bây giờ lâm vào vận mệnh điểm số thiếu hụt quất cảnh bằng không có thể nếm thử đi thu hoạch bít mom sắt thép khí cầu thiên phú ít lúc này trầm mặc phút chốc nói thế nhưng chút thiên tài lại có mấy người sẽ như ngơi cái này giống như thay người bình thường cân nhắc tiến vào minh vương ấp lúc cái này t r ú t tiên ít bằng vào cường đại kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đã dần dần nắm chắc đến cái này cái đối với ngoại giới tới nói bí ẩn trọng trọng thần bí sát thủ liên hợp đến cùng là chuyện gì xảy ra thì ra lý này đại đa số người đã từng thật sự cũng chỉ lạc dầu cổ để hạ thủ vô tình mặc ô n g chỉ là bởi vì đi theo cái này vị mister sau lưng lân n g u y ệ t mới không thể không ở đối phương ý chí phía dưới bắt đầu chuyên giết tác nhân mà cái này vị đã trở thành trên đại dương bao la truyền thuyết huyết、Nguyệt、kiếm ma tại ý xem ra thật là quán triệt trong lòng hắn nhân nghĩa cùng chính nghĩa đối với bình dân có thông cảm đối với luật pháp tuân theo kính sợ nhưng đối với tội ác lại tuyệt không lưu tình cái này cũng không phải chính là trong lòng của hắn theo đuổi chính nghĩa sao đông cổ cũng không có phủ nhận cái này một điểm hải tặc thế giới bên trong nắm lấy chính nghĩa c h i tâm người đến không hết nhưng mỗi người đều có lập trường của mình và hạn chế cái này điểm hắn cũng một dạng hắn đối với giai tầng thống trị vô tình chẳng lẽ không phải bởi vì hắn đứng tại giai tầng thống trị mặt đối là đâu thiên long nhân bên trong ngoại trừ phim theo mùa bên trong rõ ràng biểu lộ ra lãng tử hồi đầu chi ý đổ quỵ sật mù tư thêm du thánh cho ò n có a y không khác t r nên g lòng còn có lương biết người,、ai、cũng không thể xác định. nhưng là còn định, hắn chính là đem cái này có xác cái chút biết ai i thể t đem long nhân toàn nhân bộ đông ề u hóa thành đồ chơi. h Tại đồ k ở trên đảo tiến hành đảo i làm v ệ cổ sinh sản không hắn, đông c mang tính lựa tính cũng h không để ý đến thiên long nhân cái này một nhóm thể lợi ích mà thôi. ọ n đến long này nên, đông để ý một cái lợi Cho cổ c mà không cho rằng chính mình xứng với ý、e、khoe hắn nói sang chuyện khác nói ý、e、tiên sinh ngươi giờ xì i、si, ờ xì、si, nomi có lẽ cũng cùng miss valentine nhẹ phụ họa phụ họa nomi có chút chỗ tương đồng ta còn muốn mời ngươi tại lui về phía sau dạy dỗ nhiều hơn bọn hắn vô luận là trái cây năng lực khai phát vẫn là hạ kỷ tu hành k h o ả n g đôi ý, ý nhạy cảm có chút kinh ngạc hắn đích xác lập tức liền muốn trở về thế cái này một lần hải tặc thế giới nhiệm vụ mặc dù đã đã đặt thành hắn ban đầu mục đích học tập hạ sổ cụ quân quanh cùng cai đủ chiến đấu tăng cường thuộc tính cùng kinh nghiệm chiến đấu tham dự sù mít hồ cướp lấy có thể khuấy động thế giới thế cục khổng lồ danh vọng nhưng chỉ vẹn vẹn ba mươi thiên dừng lại thời gian vẫn là quá ngắn ngủi mà đối với ỵ mụ đại nhân cùng với thiên vương tình báo thiếu hụt cũng làm cho cẩn thận đông cổ không dám trực tiếp s á t tiến mạ gì dễ họa sẽ hoa chi ở giữa có lẽ chờ mình tờ s cờ thực bước vào bạch ngân b ậ c tháng tờ s cờ thật nắm giữ bằng cách cùng nắm giữ sơ bộ nhổ neo năng lực sau đó chính mình tài năng mới có thể trở lại lý này hoàn thành chính mình đối với cái này cái thế giới cuối cùng dã vọng không tệ ta lập tức sẽ rời đi một đoạn thời gian tại ta không có ở đây đoạn thời gian lý này chuyện của tổ chức liền bị nắm ý tiên sinh dumit tin xét lo liệu ít khẽ gật đầu hàn thần sắc lộ ra rất là trịnh trọng cái này phần sự nghiệp là thông suốt hắn nhân nghĩa chính nghĩa tốt nhất nền hàn t u y ệ t không cho phép có người phá hư yên tâm đi lao phu mặc dù mù mắt nhưng còn có thể rút kiếm như thế thì tốt đông cổ dứt lời không gian vặn vẹo bên trong thân hình chậm rãi tiêu thất nước có độ chín dặm a ngọc nhìn xem xuất hiện tại chính mình ngoài cửa nam tự á o đen hưng ơ phấn lao ra cửa đông cổ lớn nhỉ ngươi trở về nàng cho là đông cổ lớn nhỉ cũng biết cùng hạ sợ lớn nhỉ như thế một không đi trở về không nghĩ tới đối phương lại lần nữa xuất hiện đông cổ xoa đầu của nàng nước bã nổ tin tức bế tắc cái này cái l ù i bại biên lạc thôn tin tức liền càng thêm bế tắc nàng căn bản không biết đông cổ trước đó không lâu còn tại hoa chi đều giết chết cụ rỗ dù mỹ đại xà đông cổ một bên cạnh lấy ra mấy hộp bánh n g ọ n một bên cạnh hỏi ta phía trước hỏi ngươi vấn đề kia ngươi suy nghĩ kỹ sao a ngọc trong tay nâng lấy khối kia tinh x ả o bánh n g ọ n đang muốn cắn xuống nghe được đông cổ lớn n h ỉ vấn đề nàng cười rất rực rỡ ta không biết ta nhìn đông cổ không nói gì nàng cắn một miệng còn nói nhưng mà có thể qua mấy năm ta liền biết ta sẽ rất nhanh lớn lên đông cổ lớn n h ỉ đông cổ nhìn xem đối phương nụ cười biết cái này cái tên thật là cụ r ỗ d ù mỹ ngọc tiểu nữ hải xác thực là bị tạo vật chủ giao cho cùng nàng vị kia thân phận tôn quý đồng tộc cụ r ỗ d ù mỹ đại xà hoàn toàn tương phản vận mệnh cụ r ỗ d ù mỹ đại xà có địa vị cao nhưng sa đ o ạ mà mục nát ngụ ý suy vo n g cụ r ỗ d ù mỹ ngọc xuất thân khốn khổ lại vẫn luôn lòng mang thiện ý nhiệt tình thoải mái ngụ ý hy vọng hắn lại là vớt vớt đầu của đối phương khi nói ngươi sư phó không có dạy ngươi ăn cái gì lúc không thể nói chuyện sao bên trong nhà cụ dù kỹ sụ kỳ dạ kỳ im lặng thở dài hắn hiểu được đối phương ý tứ tin tức của hắn s o a ngọc muốn linh thông không thiếu biết cái này cái tại trước mặt a ngọc có chút hiền lành n ắ m tử mấy ngày trước tại hoa chi đều k h ố c liệt đem cụ rỗ rủ mỹ đại xà chém giết đồng thời làm đun nấu chi hình hôm nay cái này vài lời nhìn như là đang đối với a ngọc nói nhưng sau lưng cũng không phải không cảnh cáo chính mình ý tứ xem ra đối phương là thật sự có ý đem a ngọc đ ổ i dưỡng thành nước q u o n ô mới tướng quân a c ổ rủ kỳ s ù kỳ dạ kỳ đau đớn nhắm mắt lại cộ rủ kỳ ý trị rỗ cụ vinh quang cùng với bị cái đủ cùng cái này vị đông cổ cái này loại cường đại ngoại lực bức bách q u đ ụ xen lẫn trong lòng hắn nhưng hắn hiểu được kể từ hắn chết giả thoát thân hắn liền không có gánh vác cổ rủ kỳ ý trị dỗ cụ danh hiệu tư cách hắn cũng chỉ có thể không ngừng nói cho những người khác cổ rủ kỳ ý trị dỗ cụ võ sù cá xạ sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục nước bán ổ nhưng bây giờ cái này cái nam nhân đang nói cho hắn nước bán ổ sẽ khôi phục nhưng lại không cần cổ rủ kỳ ý trị dỗ cụ bốn đông cổ đọc đến cổ rủ kỳ sù kỳ giả kỳ tâm tư biết đối phương đã minh hạ cụ tráng chính mình y tứ lập tức tại trong a ngọc vây tay từ biệt thân cả chậm rãi giảm đi nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi tiên đã hoàn thành phải trăng r đông cổ biết chính mình lúc này mặc dù có thể cưỡng ép lưu lại cái này cái thế giới nhưng sẽ dẫn tới ý chí thế giới đối địch liền cùng bạch ngân thế giới một dạng cuối cùng sẽ phải gánh chịu đủ loại vận rủi rời đi đông cổ ý thức trong nháy mắt lại lần nữa trở lại cái kia hư hảo màu đen không ở giữa bên trong lần nữa mắt thấy cái này phảng phất dịu nhị vờ sơ sinh cảnh tượng người chơi uz ba trăm bảy mươi ba kết toán cùng chuột phụ chú chương ba trăm kết toán cùng chuột phụ chú bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ vua hải tắc gạt m ư ờ số hiệu S0523 nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành tính toán ngoài định mức nhiệm vụ chi nhánh cùng ẩ n tàng nhiệm vụ độ hoàn thành đông cổ lần này thế giới số đông thời gian đều dùng tới cùng cái đủ chiến đấu khôi phục kỳ thực thời gian như vậy thiết điểm nếu như đông cổ n g u y ệ n ý hắn có thể lợi dụng tin tức ưu thế đem đảo ngư nhân Giờ gì sở rộ xa nhiệm vụ phụ tuyến toàn bộ đều hoàn thành nhưng đối với đông cổ tới nói một lần S cấp thậm chí S S cấp nhiệm vụ đánh giá rõ ràng đều không thể chống đỡ tới lui c â y lao sư nơi đó thu hoạch đến điểm t h u tính cho nên lần này kết toán hắn kỳ thực cũng không co ô n quá cao mong lợi quả nhiên tại tính toán ẩ n tàng nhiệm vụ thần chi thiên đị đánh giá c ó cũng chỉ là từ c n h ạ y tới b bắt đầu tính toán chuyển thuyết độ danh vọng tăng thêm đánh giá cơ hồ là trong nháy mắt liền từ lam sắc b đã biến thành màu cam a thậm chí còn tại dần dần dỗ lập đông cổ lúc này mới ý thức được mình tại hải tặc thế giới chiếm lấy kinh khủng danh vọng đối với qua hải đánh giá đồng dạng có tương đối lân quyền trọng có lẽ cho dù là thấp hơn b ạ c h ngân giai thế giới cũng có ẩn d ấ u thế giới sai lầm giá trị trong bóng tối cả vang lên đánh giá chỉ có điều không có thấp hơn năm phần trăm liền không cách nào quay về hạn chế tính toán người sống sót hình thức độ hoàn thành độ hoàn thành vì a cái này lần người sống sót hình thức đầu voi đ u ô i chuột vốn nên xem như liệu sát giả bạch ngân người chơi lại tại nhìn thấy đông cổ hậu quả đánh gãy từ bỏ săn giết nhiệm vụ đồng thời ngược lại tại đông cổ thủ hạ bắt đầu khai quật đủ loại nhiệm vụ phụ tuyến bởi vì mà hắn độ hoàn thành tương đương không tầm thường Bây giờ... cái kim a à u cam a qua hải bình xét cấp bậc cuối cùng vượt qua a cấp c ự c hạng biến thành kim sắc s nhưng cuối cùng cũng chỉ là dừng bước tại s bình xét cấp bậc ngươi tại h thiết giai trong thế giới nhiệm vụ thu được s bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán h thiết giai nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do bốn vận mệnh điểm số hai trăm linh căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được hai trăm phần trăm đề thăng ngươi tại lần này t ứ c tỉnh thí luyện thu được hai trăm phần trăm đề thăng ngươi tại lần này thức tỉnh thí luyện thu được hai trăm phần trăm đề thăng ngươi tại lần này thức ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để thăng quyển t r ụ p một căn cứ vào S cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh lọt mắt xanh ngươi thu được một lần vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng sử dụng đông cổ thời khắc này vận mệnh điểm số tương đương căng thẳng tại hoàn thành lần kia huyết thống cùng a cốc em giao dịch sau đã r ứ t phá một vạn điểm bây giờ đi qua bổ sung cuối cùng xem như về tới một cái an toàn tiêu chuẩn cơ bản tuyến trước mắt vận mệnh điểm số một trăm s á mươi t á không sử dụng vận mệnh lọt mắt xanh hư không bên trong e đánh giá lập tức giảm đi vô số kỳ chân dị phẩm huyền bí năng lực đều trong nháy mắt xuất hiện tại trong một cái cái hư hào ngăn chứa cái kia lọt mắt xanh kia sáng bắt đầu di động, đông. cổ có thể tái hiện số lần có hạn hơn nữa bởi vì bên trên một lần nhiệm vụ đã ra độc đắc hắn đối cái này lần lọt tớ gì cũng không có quá cao c h ở mong ngươi thu được năng lực linh năng lực cũ linh phụ thân c tái hiện đông cổ cơ hồ không có gì do dự hắn cũng không cần cái này loại chỉ có tại cực tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể phát huy tác dụng năng lực ngươi thu được đạo cụ không sử dụng s o n g hồ nỉ ghi gì đông cổ nhìn một phía dưới cái này là một cái xuất từ q u y ề n hoàng thế giới đạo cụ có thể khôi phục một định điểm sinh mệnh nhưng sử dụng không bằng hp dược thủy tới thuận tiện cho nên cũng lựa chọn từ bỏ tái hiện hai lần tái hiện liền đem một lần ép đánh giá hát thiết gia i nhiệm vụ ban thưởng tiêu hao hầu như không còn ngươi thu được đạo cụ chuột phù chú hư trên không lâu ngày không gặp xuất hiện t ử sắc tia sáng đông cổ nhìn chăm chú một nhìn chính mình b ắ n đặc bên trong đã xuất hiện một kiện mới t ử sắc đạo cụ chuột phù chú phẩm chất tự xác cực miêu tả nào đó thế giới tồn tại đặc thù đạo cụ nắm giữ tượng trừng cầm tình cường đại ma pháp lực lượng hiệu quả một giao phó không có sự sống chi vật lấy sinh mệnh hiệu quả hai giao phó tính vật lấy động năng lực đông cổ nhìn xem trong tay cái này khối tám bên cạnh hình màu xám t n g đá hắn không nghĩ tới cái này ca thế giới chung này lại còn có cái này chút thèm cuộc phiêu lưu của thành long là liền hắn đều đã sắp quên mất tác phẩm nhưng theo bây giờ cái này cái đạo cụ xuất hiện vậy l ạ i biểu ít nhất tại loạt tờ di khâu là có thể xuất hiện cái này cái thế giới đạo cụ nghĩ đến mười hai phụ chú đủ loại thần kỳ lực lượng đông cổ hận không thể bây giờ liền có mấy một trăm ca vận mệnh điểm số đến gắng sức rút một sóng nếu như có thể thu được đ ử a chú ngựa loại kia chữa trị phát sở chính mình chỉ sợ lập tức có thể thông qua tự ngược khiêu chiến tới thu được bạch ngân dài thân thể đông cổ cũng không có lần nữa sử dụng tái hiện năng lực thời khắc này vận mệnh điểm số không nhiều hắn không xác định chính mình đằng sau vẫn sẽ hay không rút đến tốt hơn ban thường cái n à y khối c h u ộ t phụ chú mặc dù đối với chính mình mà nói tác dụng không lớn nhưng kỳ thật hiệu quả vô cùng thần kỳ chỉ sợ sẽ có rất nhiều người vì cái này kiện đồ vật điên cuồng những cái kia điên cùng ngành cơ giới nhà nghiên cứu cùng người chơi nhóm theo đông cổ lót t ờ gì kết thúc thư hảo màu đen không gian cấp tốc giảm đi thuần trắng tia s á n g cấp tốc đem tất cả hát cám xô tan đông cổ tầm mắt cũng đồng thời bị d ì m h ngập số lớn tin tức lưu bắt đầu xuyên qua thân thể của hắn cảm giác cũng theo đó tiêu tan ở hoan n g h ê n trở về dần tiếng hoan hô vang lên lần nữa hắn đã từ từ quen dần cái này phó q u a n cảnh liền cái này tọa trước cổng truyền thống thủ hộ giả cùng với những người chơi kia sớm đã đối với tụ tập mà đến người chơi nhóm không cảm thấy kinh ngạc đông cổ cũng không có nói thêm cái gì chỉ là m ộ trong như h t lệ hướng về đám người không biết ai khởi đầu đông nghị đám người bắt đầu chỉnh tề hô quát bọn hắn cảm thấy cái này một màn đơn giản có loại hô ứng cảm giác phía trước hắn mới tại kim sắc trong cổng truyền t ố n g hiện thân đằng sau quất đông lưu đồng dạng xuất hiện tại cùng một cái truyền tống môn phía dưới hơn nữa đồng dạng là kim sắc quan cảnh quất đông lưu m à y n h ă n lại cái này để cho truyền tống môn bên ngoài nàng p h ò n g làm việc mấy người vội vàng tiến lên rằng giải quất đông lưu cũng không nói thêm cái gì chỉ là thân hình một tránh liền theo số đông người tầm mắt bên trong tiêu thất bất quá hiện trường cái này một màn vẫn là để vận mệnh diễn đàn cùng mạng lưới truyền thông thu được dần lưu lượng theo bị tờ sơ bộ cải biến vận mệnh trò chơi cơ chế tuyệt mong cảm giác có chỗ yếu bớt nhân loại đối với giải trí nhu cầu tiến một bước tăng cường chính phú p h n cái này loại vốn là còn thuộc về tiểu chúng quần thể cấp tốc mở tại mạng lưới nổi tiếng phan cùng trái trái cá nhân trang chủ bên trong lớn nhất luận chiến chính là bị tờ hắn đem sẽ lựa chọn một cái cái dạng gì bạn lữ đối phương hậu đại đến cùng sẽ như thế nào cường đại đương nhiên cái này chút hắn liền không rõ ràng hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy chú ý trái tiểu linh chỉnh ra ý đồ xấu bây giờ hắn vừa mới trở lại chính mình trong sở hành chính dương viễn bình liền gõ phòng làm việc của hắn cửa lớn thiên đạo nhân cho chúng ta phát ra m ờ i m ờ i đông c ổ có chút kỳ quái hắn biết tại hoàng kim mười ba chỗ ngồi bên trong cái này vị hoàng kim thủ tịch đối với chính mình cảm nhận cũng không khá lắm càng bởi vì thiên tài chu một lựa chọn gia nhập vào chính mình văn phòng sau. tưởng tại nơi chương ô lôi n cộng nổi trận n g đ d Viễn ba ì n h bí mật q u n s á t m r t m bảy mươi đ ố n g h á thiên h đạo, đạo nhân mời m chương ba trăm bảy mươi bốn i đúng ra, thiên đạo nhân mời đông cổ bởi vì cùng tâm viên giao lưu bí mật tờ sg khi thực đối với đủ loại tin tức đều khá hiểu mặc kệ là đông hạ nội bộ v ẫ nhưng là đông ạ bên biến ngoài lớn động này giới cái cái một chút lớn biến động. Cái này, cái thế c h a bao giờ thiếu ư ờ i biến bị cách, lấy t ở đông hạ bên ngoài cái này đoạn thời gian danh tiếng v a n g nhất kỳ thực là một cái thần bí xuất hiện hoàng kim d i a i cừng giả hắn cấu tạo tên là thiền cung sân thi đấu tồn tại cái này loại đặc thù bạch sắc sân thi đấu trôi nổi tại vạn mét cao không phía trên các nơi trên thế giới đều có phân bố muốn khiêu chiến thiên cung sân thi đấu người nhất thiết phải cầm trong tay sát lục giấy phép từ tuyệt đỉnh phía trên thông qua sshi s i b ậ c t h a n g một từng bước leo lên sân thi đấu đồng thời tại trong sân đấu chèm giết khiêu chiến cái này vị thần bí hoàng kim cường giả một t h ằ n g d a i lấy mặt nạ thân phận chân thật không người biết được tất cả mọi người đều xưng hô hắn là thần bí chi vương thiên cung chi chủ đương nhiên đông cổ càng muốn tin tưởng cái này cái đột nhiên xuất hiện thần bí chi vương hẳn là cùng đã từng xuất hiện ở trước mặt mình cái kia một tôn siêu vị tồn tại có liên quan mặc dù bành tổ chỉ là khía cạnh điểm bài câu nhưng hắn đã ước chừng biết do bành tổ cùng vị tiên lao cương lý niệm phá hủy đối phương cái gọi là cân bằng chi đạo bành tổ nói cho đông cổ cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng nhân loại sống còn tỷ lệ càng cao càng tốt có người chỉ hy vọng mấy cái chữ kia không cao cũng không thấp cho nên khi nhân loại gần như t u y ệ t mong vị t i a siêu vị tồn tại liền đứng tại nhân loại một phương nâng lên một vị lại một vị hoàng kim giai vương giả cho nhân loại tộc đàn lấy hy vọng nhưng khi nhân loại đắc chí vừa lòng sắp hưng ơ t ị n h lúc vị t i a siêu vị liền sẽ hóa thân tử thần cùng thái nạn luôn có đủ loại vương giả v ấ lạc thành thị sụp đổ bành tổ lúc đó nói ra cái này lời nói bối cảnh chính là bên kia bờ đại dương xích chi vương asgat tư vương quyền sụp l s Santos l ụ c nặng thời điểm đông cổ tự nhiên biết chính mình một từng bước đem nhân loại từ vận mệnh trò chơi bên trong giải phóng hành vi tất nhiên sẽ dẫn đến cái kia sống còn tỷ lệ trên diện rộng lên cao đối phương đối với mình tuyệt đối không có trong lòng còn có thiện ý lý do cho nên bây giờ đông cổ đập mặt bàn hắn cho dù đối với thiên cung sân thi đấu bên trong rất nhiều ban thưởng có chấu nghe thấy nhưng bởi vì vị kia siêu vị tồn tại để cho hắn một thằng không dám bước ra đông hạ nhưng đông hạ hoàng kim thủ tịch thế mà lại chủ động mời chính mình đi tới chẳng lẽ đối phương không biết thiên cung sân thi đấu đứng sau l ư n g chính là vị kia siêu vị không có khả năng thiên đạo nhân mặc dù tính cách g ữ dằn nhưng xác thực là một vị các phương diện đều vô cùng hoàn bị người chơi vô luận là thực lực hay là tâm tính hưu trí cũng không có n h ư ợ c điểm theo lý thuyết đối phương biết rõ thiên cung sân thi đấu sau lưng là một vị cùng bành tổ sóng vai tồn tại như c ũ mời chính mình cái này vị bây giờ có thể không chút khách khí tự xưng đông hạ hy vọng người trẻ tuổi tiến đến thiên đạo nhân có vấn đề nhưng đông nhiên đông cổ nhớ tới một cái chi tiết hỏi ngươi nói hắn là trực tiếp đem thư mời phát đến trong sự vụ sở dương viễn bình gật gật đầu nói đúng hơn nữa đối phương là từ thiên đạo văn phòng trực tiếp phát ra đông cổ t ở ra một khẩu khí trong lòng cũng là bông lòng không thiếu nếu như biết đông hạ tuyệt đỉnh thứ n h ì người đối với chính mình có làm hạ i ý niệm vậy hắn có thể thật muốn sách thùng chạy nhưng đối phương dùng văn phòng con đường công nhiên phát tới mời cái k i a ý nghĩa liền không một dạng rất rõ ràng đối phương đem cái này sự kiện đặt tới trên mặt nổi cái này mang ý nghĩa cái này sự kiện chỉ sợ bảnh tổ là hiểu rõ tình hình không chỉ như thế chỉ sợ thiên đạo nhân mới là không tình nguyện cái k i a đông cổ cấp tốc làm rõ suy nghĩ hắn cầm lấy cái k i a phong thư mời nói ta biết ngươi dùng văn phòng con đường cho bọn hắn hồi phục ta sẽ đúng giờ đến nơi hẹn có bảnh tổ cá bụ tổ thực chất còn có đứng tại hoàng kim g a i đỉnh điểm nhất thiên đạo nhân mang bên mình tờ rõ t t hắn còn là rất nguyện ý đi cái kia thiên cung sân thi đấu đi một đi dù sao đối phương đều hiểu nói với mình nỗ lệ phen t a c mười hai thí luyện liền xem như thiên cung sân thi đấu ban thường tồn tại ở cái kia trong thiên cung vô luận như thế nào hắn cũng phải nếm thử một lượt sau đó dương viễn bình chuẩn bị lúc rời đi đông cổ lấy ra chuột phủ c h ú cái này mai phẩm chất đạt đến t ử sắc cực gây nên đạo cụ để cho dương viễn bình một kinh lập tức hắn cũng ý thức được cái này kiện đạo cụ đối với một ít người sức hấp dẫn đặc biệt người muốn đem cái này đồ vật treo lên đi sao cái này thế nhưng là hiếm có cực phẩm đạo cụ a đông cổ gật gật đầu nói ngơi trước ti Ta n hắn u cầu hiệu quả thua cũ không thay đổi, tất cả có thể để thăng năng lượng hạn mức cao nhất, hoặc là có cường lực khôi phục hiệu quả một thứ tính đạo cụ cùng năng lực, hoặc khác giá trị không thua kém bản đạo cụ cụ cho cổ, đồ đổi, để đạo đạo đem đạo cụ trả cho đông vật Viễn thay tất thể thăng nhất, một thứ tính trị trả như không năng lượng hạn năng không bản Dương Bình người an khôi hải h kém giá xoay lại ăn bài. là kèm. kỳ thực đã có thể tìm người tới thay thế thi hành nhiệm vụ nhưng căn cứ chính hắn nói tới hắn thực lực hôm nay mỗi tháng thi hành một lần nhiệm vụ cũng liền tương đương với nghỉ cường độ cùng tính nguy hiểm đều rất thấp hắn đã bỏ đi xung kích bạch n g n giai triệt để phát hệ chuẩn bị tại hắc thiết thế giới làm ý trị một cái cá ớt mới lúc này công lược tổ những người khác lại đều không tại công lược trong tổ chu một từ lần trước nhiệm vụ sau đó đã qua hai c h u thấp nhất kỳ hạn nhưng hắn cũng không có vội vã tiến vào nhiệm vụ dường như đang tìm gì đặc định đạo cụ thanh sơn cũng ở vào chờ lệnh giai đoạn đang tại ra mà h ì r ồ r u n g o ạ n nhiễm đỉnh xâm lại bởi vì trở thành phong tệ công lược tổ thứ nhất cái độc lập hoàn thành công lược thành viên mà chịu đến rất nhiều tổ chương trình mời vội vàng không nhìn thấy người đông cổ lắc đầu chuẩn bị trở về chỗ ở nghỉ ngơi một sẽ đồng thời tìm tâm viên lại cẩn thận hiểu rõ một phía dưới thiên cung sân thi đấu tư liệu mới nhậm chức trợ lý mạnh thành tú lại là đi tới cái này cái có chút hướng nội nữ t ử bây giờ trên mặt tràn đầy hào quang dường như là đã đem nhiệm vụ của mình chu kỳ trao đổi ra ngoài nàng nhìn thấy hắn muốn đi vội vàng nói vị tiên nguyên los santos người chơi ạ c mộ đã tới hắn tại hải tặc thế giới vượt qua ba mươi thiên đối với chuyện này đã có chút quên ở sau đầu bây giờ đối phương nhấc lên hắn mới nhớ tới chính mình xác thực đang mời chào cái này sao một vị có tiềm lực người chơi thế là nói vậy đem hắn đưa đến thứ nhì phòng tiếp khách ra ta ở nơi đ ó thấy hắn đông cổ rất nhanh gặp được cái này vị bởi vì los santos lục nặng mà bị rất nhiều thế lực không chào đón xích chi vương ạt tư trí tử ạ mộ giữ lại tự nhiên cuốn màu nâu tóc ngắn làn da ngâm đen tràn đầy chính xác hương vị vốn chi thon dài cơ bắp tương đương có sức kéo có thể nhìn ra được mặc dù hắn có ý thức khống chế chính mình không tiến vào h ắ c thiết dai nhưng ở trên tay rút vẫn là xuống một phen công phu ạ mộ bây giờ cũng tại đánh giá cái này vị trong khoảng thời gian ngắn c u ậ t thời thậm chí lấy h ắ c thiết dai thực lực liền để toàn thế giới ánh mắt tập trung tới truyền kỳ bí tờ miệng hắn âm có chút đặc thù phản phất vừa học được nói chuyện tiệu hải tử nhưng nói xác thực là tiếng việt tựa hồ nhìn ra đông cổ rất h ế u kỳ hắn khoa tay múa chân giảng giải nói ta tự học một điểm từ ngữ chủ yếu là trịnh hội trưởng tìm người dùng năng lực đem cái này môn ngôn ngữ truyền cho ta ta nói còn không quá thông thạo đông cổ gật gật đầu có thể nhìn ra cái này vị ạ mộ tại đông hạ có chút c â u n ệ nhưng cũng vô cùng mẻ bén chủ động cùng đủ loại người bàn bạc thân thể của hắn hơi hơi ngửa ra sau tựa ở trên ghế hỏi ạ mộ ngươi vì cái gì muốn gia nhập ta công l ậ c tổ chương ba trăm bảy mươi năm thiên cung sân thi đấu chương ba trăm bảy mươi năm thiên cung sân thi đấu ạ mộ một xứ sở tựa hồ không nghĩ tới đông cổ sẽ như thế trực tiếp nhưng rất nhanh hắn tập trung ý chí nói bởi vì ngươi có tiềm lực nhất cái này là hoan g hôn đông cổ rất dễ dàng liền đọc đến ạ mộ tâm tư trong lòng đối phương tràn đầy đối với cha tan tử vong không hiểu hắn nhìn thấy trên truyền thông đều ngờ tới là cáo tử giả thần giết chết xích chi vương thế là hắn chủ động hướng về cùng cáo tử giả phát sinh xung đột sau liền để cáo tử giả bị đại quy mô đổi đông cổ tới gần hắn hy vọng có thể tại trong tìm được cha hắn tan nguyên nhân cái chết hơn nữa thu được báo thù lực lượng ông một cô áp lực kinh khủng chuyển đến ạ mộ sắc mặt lập tức trở nên bối rối hắn chưa bao giờ cảm thụ hắn cái k i a thân lấy làm tự hào bắp thịt căn bản không thể cung cấp trèo c h ố n g cơ thể đứng yên lực lượng hắn lập tức n g ã n h à o trên đất hai tay chống mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc đông cổ cũng không có sử dụng hạ số cụ ngược lại là lợi dụng giây hắt đem a mộ đ è n g ã xuống đất tại ta lý này ngươi có thể cùng cáo tử giả l à địch ngươi cũng có thể bất tuân phụng bất kỳ thần minh nhưng mà ngươi đầu tiên nhất thiết phải học được một sự kiện học được hướng ta thẳng thắn đông cổ ngữ khí bình hẳn nhưng a mộ lại mồ hôi lạnh chạy dòng hắn căn bản không tin tưởng cái này là hắt thiết giai cảm giác áp bách hắn cũng không phải không có ở trong thế giới nhiệm vụ khiêu chiến qua hát thiết giai định nhân không có một người nắm giữ như thế chỉ sợ lực lượng tựa hồ đối phương vẹn vẹn bạo phát chính mình lực lượng liền có thể phá hủy chính mình nhưng hắn cũng từ đông cổ trong giọng nói biết rõ đông cổ cũng không kiên kỵ cáo tử giả thậm chí đối với cái gọi là thần minh cũng không trong lòng còn có e ngại cái này để cho hắn không hiểu đồng thời nhưng cũng tâm thần c h ậ m trờn tại hải bờ bên kia hắn gặp quá nhiều người nguyên b ả n xem trọng tiềm lực của hắn lại tại nghe được thân phận của hắn sau bởi vì đối với vấn đề gì thần minh kính sợ mà từ bỏ chính mình tại loại kia áp lực kinh khủng sau khi biến mất ạ mổ đã toàn thân bị ướt đấm mồ hôi hắn lung la lung lay đứng dậy một vừa gật đầu biểu thị chính mình mình hạ cụ trắng ly quy củ này một bên cạnh còn làm mở miệng hỏi ngại không sợ sao thần minh đông cổ lắc đầu c ư ờ i k h ẽ n ó i chúng ta đông hạ người chỉ tin nhân định thắng thiên ạ mổ con người hơi hơi phóng đại hắn tin tưởng cái này câu nói dù là tiếp qua bao nhiêu năm hắn một định vẫn nhớ kỹ người chơi u giờ ba t á m i chín n h ì n ba ba trăm chín năm tiến hóa giả nhị giai trưởng không giả cứu thế giả bá giả mời ngươi gia nhập vào hắn sáng lập công lập tổ có tiếp nhận hay không ạ mộ trong nháy mắt lựa chọn tiếp nhận liền phản phất bắt được cuối cùng một căn quặn cỏ cứu mạng đông cổ lập tức nói ngươi đi tới trước tiên làm một lần k i ể m t r ắ c tiếp đó tìm cung lịch muốn một phần nội bộ tư liệu chúng ta sẽ vì ngươi lựa chọn nhiệm vụ thích hợp thế giới ạ mộ tại đi tới đông hạ sau sớm đã từ đủ loại đường tắt thăm dò được bị tờ rất nhiều nghe đồn trong đó liền bao quát bây giờ có tối cường trắng vị danh hiệu nhiễm đỉnh sâm công lược hẹo nhạt thế giới chuyện vị t i ê u tên là nhiễm đỉnh sâm người chơi thẳng thắn hẳn chỉ là dựa theo bị tờ an bài một bước một bước hoàn thành kế hoạch mà thôi cũng không có làm cỡ nào đặc thù hắn tự nhận là thiên phú của mình cùng cơ thể năng lực không thua bởi bất luận kẻ nào chỉ cần mình cũng có thể thu được loại kia tỉ mỉ chỉ đạo chính mình cũng tất nhiên cũng có thể trở nên mạnh mẽ tại ả mùa sau khi đi đông cổ hướng mạnh thành tú nói đem cự nhân thế giới tư liệu đưa cho hắn mạnh thành tú một kinh nói thế giới kia tử vong tỷ lệ có phải hay không có chút quá cao đông cổ trong nháy mắt liền đọc đến tiếng lòng của nàng nàng lo lắng cái này loại đường xa mà xin vào chạy bị t ơ người chơi nếu như thứ vừa lần nhiệm vụ liền chết ở bên trong lúc đó cực lớn đã kích khắc người chơi gia nhập vào phong tệ công lược tổ lòng tin đông cổ chợt nhớ tới kiếp t r ư ớ c ngạnh phất phất tay vô vị nói tại bọn hắn trước khi đến chúng ta cũng đã là thành công nhất công lược tổ bọn hắn chỉ là tới gia nhập vào chúng ta nếu như sợ hãi cái chết vậy cũng không nên tới ông không gian v ặ n mẹo đông cổ trong nháy mắt tiêu thất mạnh t h à n h tú lại là cảm giác n ắ m chắc trong lòng khí không thiếu nàng cấp tốc cùng dương viễn bình sao đẩy chuyện về sau nghi năm khác một bên cạnh đông cổ về đến trong nhà gặp trái tiểu linh cũng không có ở phòng khách có chút kỳ quái mở ra giàn kia cho cái này vị địa phược linh chuẩn bị phòng ngủ phụ chỉ thấy trái tiểu linh cảnh giác quay đầu lập tức đem điện thoại di động của mình hơi thở bình phong đông cổ đọc đến đối phương bây giờ lộ ra ngoài tầng ngoài tư duy sau sắc mặt một cường có chút không được tự nhiên nói về sau thiếu làm những cái đó có không có liền đóng cửa lại trái tiểu linh hừ hừ hai âm thanh mở điện thoại di động lên tiếp tục thao tác biên tập xem như một cái có thể không nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ công tác quỷ hồn nàng liều thật sự so nhân loại dùng tốt nhiều lắm cái này cũng là rất nhiều người xưng nàng là trái thần khác một cái nguyên nhân đông cổ không nghĩ tới chính mình đưa cho cái này một số người có thể thoát ly vận mệnh trò chơi cơ hội sau chầm tính lại cái này một số người thế mà đệ nhất thời gian làm là sao chính mình p h â n vừa rồi kém chút sắp mặt một đen liền muốn bóp nát trái tiểu linh điện thoại đông cổ về đến phòng bắt đầu liên hệ t â m viên quen thuộc nói chuyện phiếm phong cách để hắn biết bây giờ cũng không phải đối phương cái kia không đứng đắn nghỉ s ả n đang cùng chính mình liên hệ thiên cung sân thi đấu ngươi có cặn kẽ tư liệu sao bởi vì hắn công lược thế giới lấy được bí mật tin tức cơ bản cũng không ngại cung cấp cho tâm viên cho nên tâm viên trên cơ bản cũng là hỏi gì đáp lấy thiên c u n g sân thi đấu đại khái là phòng theo thợ săn thế giới bên trong nội dung cốt truyện cái chủng loại kia cấu tạo nhưng cái này cái người sáng lập năng lực vô cùng thần kỳ bất luận ngươi từ cái kia quốc gia leo lên những cái kia bậc thang tiến vào thiên cung sân thi đấu sau tất cả sẽ xuất hiện tại cùng một phiến không thời gian thiên cung sân thi đấu nội bộ không gian dần tổng số tầng vị trí có tiểu nói tin tức xưng thiên đạo nhân bây giờ là thứ ba trăm tầng t ầ n chủ cho nên chúng ta trước mắt có thể đem cuối cùng số tầng nhìn làm là ba trăm tầng đông cổ biết rõ cho dù tại toàn thế giới mà nói thiên đạo nhân cũng là trong hoàng kim giai tối cường cái kia một đường hoặc giả thuyết là cái kia một vị có thể vấn đề cũng không phải rất lớn đối phương nếu đều chỉ ở ba trăm tầng cái kia đại đa số người xác thực có thể đem ba trăm tầng coi là đỉnh điểm thiên cung sân thi đấu mỗi mười tầng sẽ có một dạng b a n thưởng càng lên cao càng quý hiếm nghe nói ở phía trên nào đó một tầng bên trong ẩn dấu siêu vị bí mật cái này cũng là các quốc gia hoàng kim giai vị các đại nhân vật sẽ tham dự trong đó lý do lớn nhất đông cổ lúc này xác định cái này cái thiên c u n g sân thi đấu tất nhiên không thể nào là chỉ có ba trăm tầng chỉ sợ thiên đạo nhân cũng vẫn không thu được cái kia siêu vị bí mật bằng không lấy đối phương cái kia cao não tính tình tất nhiên sẽ lại không đi làm cái gì tầng chủ trước mắt các quốc gia cường đại người chơi cũng bắt đầu lần lượt khiêu chiến thiên c u n g sân thi đấu tất cả tại trong sân đấu tử vong người chơi đều sẽ bị người thắng cướp lấy tương đối năng lực hoặc đạo cụ hơn nữa còn lại năng lực cùng đạo cụ cũng biết làm khen thưởng ngẫu nhiên xuất hiện tại trong nào đó một tầng hô đông cổ thở ra một khẩu khí cái này cái cách chơi xác thực có hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi tiến chất mặc dù nguy hiểm nhưng ban t h ư ở n g chỉ sợ so một giống như thế giới nhiệm vụ đều phải phong phú không thiếu cũng khó trách có như thế nhiều người chạy theo như vị ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia đoạn thời gian trước có đại lượng không rõ tin tức sưng thiên c u n g sân thi đấu hai không không tầm phía trên tồn tại nỗ lệ phẹn tass mười hai thí luyện cái này cái tin tức tính nhắm vào mạnh phi thường ta suy đoán người giật dây chỉ sợ là muốn dụ ngươi tới cửa đông cổ không nghĩ tới tâm viên thế mà nhạy cảm như thế cái này loại tin tức hắn cũng chú ý tới nhưng thiên đạo nhân cái này lần m ờ i rõ ràng tâm viên cũng không thể nào biết được đông cổ hồi phục nói người giật dây tầng cấp quá cao không phải chúng ta có thể can thiệp ta chỉ biết tựa hồ ta thu được tham gia thiên cung sân thi đấu tư cách chương ba trăm bảy mươi sáu không thể nhìn thẳng thần chương ba trăm bảy mươi sáu không thể nhìn thẳng thần hắn tại dưới chân núi côn lôn thấy lần nữa cái này vị chỉ nhìn bề ngoài rất có tiên phong nói cốt cảm giác thiên đạo nhân đối phương mặc như cũ bộ kia nói bảo trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì trang bị vết tích chỉ là đơn giản chắp hai tay sau lưng tựa hồ tan ở trong thiên địa một giống như nếu như đối phương lên tiếng đông cổ ma lực thậm chí không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương thiên đạo nhân đem đông cổ gọi đến trước mặt lại quan sát trên dưới một phiên hắn vẫn là không tìm được cái kia có thể khiến b à n h tổ cùng cái kia một vị đều coi trọng đặc chất chẳng lẽ đơn giản là đối phương am hiểu tại vận mệnh trò chơi lấy được cao hơn đánh giá thế nào thủ tịch đông cổ biểu lộ bình thản không có chút nào bị quan sát không khoái chỉ là cái này phó ung dung tư thái để cho thiên đạo nhân tự a hồ càng thêm khó chịu hắn cơ cơ tay h áo hai người dưới chân đất bằng lên khói trắng rất nhanh hai người liền trực tiếp đằng vân dựng lên hướng về núi côn luân húc bay đi thiên đạo nhân đưa lưng về phía đông cổ tự hồ cũng không chuẩn bị nhiều lời chỉ là nhàn nhạt nói ng rất rõ ràng đối với cao ngạo thiên đạo nhân tới nói lợi dụng văn phòng con đường gửi đi mời đã là hắn có thể làm ra trình độ lớn nhất tám hiệu nếu như đông cổ không thể nghĩ biết rõ trong đó có hải vậy hắn chỉ có thể cảm thấy hắn là thằng ngu đông cổ bây giờ đối với thiên đạo nhân dở hơi cá t i n h có tiến thêm một bước hiểu rõ hắn chỉ là cười cười cũng không lại nói tiếp hai người rất nhanh xuất hiện tại núi côn luân đình trong cái này cái truyền thuyết này thượng cổ thời đại có tu sủ c ả x ã cư trú địa phương bây giờ chỉ có thanh thúy tươi tốt cổ lâm cùng để người thấy không rõ mây mù con đường chỗ kia trèo lên thiên giai bậc thang chỗ cũng không thể bị ma lực hoặc khác bất kỳ năng lượng nào cảm ứng được cũng không cách nào bị các loại viễn thị năng lực quan sát chỉ có nắm giữ s á t lục giấy phép người chơi tiếp cận bậc thang thời điểm bậc thang mới có thể bằng không hiện ra cũng may trong thiên đạo nhân tựa hồ đối với rất tinh tưởng cơ h ồ là đảng vân giá vũ ở giữa liền đã đi tới một chỗ trên đá lớn hai người đứng lên cái này khối độ cao vượt qua bảy tám m cự thành sau chỗ kia bạch ngọc đồng dạng bậc thang chậm dai từ trong mây mù xuất hiện bậc thang bên ngoài chính là chân núi vô tận v ư ợ sâu đông cổ đi theo thiên đạo nhân sau lưng dẫm lên bạch ngọc b ạ c giai bắt đầu leo lên phía trên thiên đạo nhân hai tay chắp sau lưng tốc độ cực nhanh bước tiến của hắn bên trong g ầ n chứa kỳ quái v ậ n luật cũng không phải đơn thuần nhanh ngược lại lúc nhanh lúc chậm nhưng hắn hơi không chú ý liền phát hiện đối phương đã đi ra đến một trăm em mở khoảng cách rất rõ ràng đó cũng là một loại cực kỳ cao cấp bước chân loại năng lực chỉ bất quá hắn một lúc cũng không cách nào nhớ tới k ỳ x u ấ t chỗ đông cổ đi bộ coi như cấp tốc phối hợp từ hải tặc thế giới cái đủ nơi đó học được cơ bắp vận dụng kỹ xảo miễn cưỡng đi theo thiên đạo nhân sau lưng cao trên không bỗng nhiên đánh tới gió mạnh không có cách nào dùng chuyển hai người thân hình vô luận là hắn còn là thiên đạo nhân đều có đặc thù ngự phong năng lực tay áo tung bay bên trong tốc độ không giảm trái lại còn tăng sau một lát đã có thể nhìn thấy trong thiên không cái kia bên ngông vân hải thiên c u n g sân thi đấu tọa lạc tại vân hải bên trên đông cổ hô hấp tần suất trở nên trầm thấp từ càng mỏng manh không khí bên trong thu được dưỡng khí cái này để cho hắn chú ý tới mình bây giờ vẫn tồn tại cái này dạng một cái nhược điểm cần dưỡng khí rất nhiều người chơi trong quá trình dần dần trở nên mạnh mẽ sẽ rất tự nhiên thông qua chuyển đổi huyết thống thực hiện thực lực bay vọt đối với rất nhiều phẹn tạc mạn huyết thống tới nói dưỡng khí sớm đã không nhất định phải chi vận mà hắn cái này cái bây giờ nghiêm chỉnh mà nói đã có bạch ngân giai chiến lược siêu nhân loại thế mà lại còn chịu đến dưỡng khí chế ước cái này là một cái hết sức rõ ràng được điểm trong m â y không khí gần như tích tụ nhưng hắn tim đập bây giờ trở nên vô cùng chậm chạp hắn đi theo thiên đạo nhân từ trong biển mây xuyên ra nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt đem vân hải bên trên thế giới chiếu sáng một phiến xạ phờ ổng vô cùng rực rỡ mà t ò a kia tuần h bạch sát sân thi đấu liền nhẹ nhàng trôi nổi tại vân hải thượng không thiên c u n g sân thi đấu tại đông cổ trong cảm giác bất quá đến một nghìn m gà phương toàn thân áp dụng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo tại dưới ánh mặt trời có bạch ngọc có nhuận phía trên k h ắ c rõ chi tiết ký hiệu hắn chỉ là mở mắt nhìn một trong n y mắt liền cơ hồ bị cái kia trùng điệp đủ loại lực lượng phù văn phòng hai mắt m ỏ i như tại trong một ít giáo phái thần thoại bình thường có một câu trân n ôn thiên đạo nhân một bên cạnh phiêu cũng tựa như bay về phía sân thi đấu một phiến mở miệng đông cổ nhìn về phía đối phương thiên đạo nhân lại đưa lưng về phía thiên c u n g sân thi đấu cùng hậu phương cái kia c h ó i mắt thái dương nhàn nhạt, nhạt nói không thể nhìn thằng thần thần đông cổ không nghĩ tới sẽ theo thiên đạo nhân trong miệng nghe được cái này cái t ừ đối phương hẳn là loại này nhân định thắng thiên đại biểu mới đúng ghế đầu ý là cái này cái thiên c u n g sân thi đấu cùng cái gọi là thần có liên quan nghe ra đông cổ lời nói ngữ bên trong ý tứ thiên đạo nhân lắc đầu cười nạo một â m thanh nói à ngươi cho rằng thần là cái gì cực hạn lực lượng chính là thần cực hạn lực lượng chính là thần đông cổ bây giờ ngược lại thật sự là có chút bị thiên đạo nhân làm hồ đồ rồi nếu như nói cực hạ n lực lượng chính là thần cái kia bành tổ rất rõ ràng cũng cùng vị t i ê n lao cương có giống nhau giai vị nhưng đông hạ lại không có thần tín ngưỡng tồn tại chẳng lẽ là lao cương phía trên còn sẽ có k h á c tồn tại nghĩ đến cái này cái có thể đông cổ đông nhiên một giật mình thiên đạo nhân bây giờ đã theo bậc thang một từng bước vào trong thiên cung đông cổ giấu trong lòng đủ loại nghi vấn cũng là một từng bước đi lên thiên cung càng đến gần hắn càng là có thể cảm giác được cái này tọa thiên cung sân thi đấu bất phẩm lúc đi đến cái k i a bạch ngọc đồng dạng cửa lớn phía trước đông cổ đông nhiên một chấn kiểm chắc đến người tiếp xúc một tọa đặc thù di tích phải t r ă n g tiến vào cái này tọa thiên cung sân thi đấu vậy mà lại cùng vận mệnh trò chơi sinh ra liên quan đông cổ tâm thần dung mạnh hắn nhưng không có từ cái k i a b cấp quyền hạn trông được đã có cái này loại thao tác t u y ể n hạn g chẳng lẽ lao cường cũng nắm giữ quyền hạn vẫn là cao hơn b cấp quyền hạn hoặc có lẽ là cái này là đối phương siêu vị đặc thù năng lực xác nhận tiến vào một trận tia sáng bên trong quen thuộc tin tức lưu xuyên thấu cơ thể của đông cổ hắm chầm dại biến mất ở thiên cung trước cửa năm h á cám không ở giữa bên trong, đông cổ như cũ nhắm mắt lại. t triệt triệt để để đông cổ gật gật đầu đi theo sau lưng đối phương rất rõ ràng cái này là một loại quy tắc mà thiên đạo nhân nói bóng gió chính là hắn như vậy hoàng kim giai vị cừng giả mới nắm giữ tìm tòi thiên cung năng lực cái nào tầng lầu là đặc thù tầng lầu đâu cửa vào cái này một tầng phụ trách đăng ký cùng tiếp dẫn không tầng không có thiên ầ n g c ủ n đạo nhân g i đ vậy vẫy tay náo tử tựa hồ có chút không kịp chờ đợi thoát khỏi đông cổ chỉ là một cái quanh người liền biến mất ở trong cái kia mảnh hắc cám đông cổ thở dài một tâm thành đành phải tự mình theo không tầng quang tri đường tìm kiếm đăng ký địa phương trong bóng tối đông cổ có thể cảm thấy tựa h ồ có rất nhiều tồn tại đang dòm ngó chính mình loại kia m ẹ ấ y m ẹ ấ y cảm giác đến từ đông cổ theo g i ậ tăng t cường càng m á n h liệt linh g i á c đông nhiên đông cổ phảng phất nhìn thấy một chỉ cự thủ từ trong bóng tối trực tiếp dối ra đem chính mình tính cả dưới chân quang chi đường trong nháy mắt bẻ vụn hắn bản năng hướng phía sau một lui quả nhiên thấy một chỉ cự thủ từ hắc á m trong x ư ơ n g mù đột nhiên xuất hiện cái này chính là có thể thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đông cổ dáng người hơi quong tay phải đã đặt tại dạ nạ cột phía trên trong bóng tối có đồ vật gì phát ra gạo thét thảm thiết âm thanh một vị mặc thuần bạch sắc trường bảo trên mặt mang theo ghim bạch sắc một nửa mặt nạ nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn vừa vừa đứng địa phương trên tay hắn l ó e lên bánh bạch sắc màu vẹn vẹn tiện tay một kích liền bẻ gãy cái kia quỷ dị cự thủ hắn tiếp tục đối với trong bóng tối tiện tay một vùng ý c h i một cái quang chi đường trong n g á y mắt tung x u ố n g a thảm thiết gỡ rằng kèm theo dầu nóng một dạng tiếng tí tách vang lên nam tử hướng về phía đông cổ thân xù cạ xạ túi đầu hơn nữa bàn tay chỉ hướng đầu kia mới quang chi đường nói rất x i lỗi xem như đối với sự kiện lần này chương á i này con đường đổ t ba trăm bảy mươi bảy ngày cũ chi dân đông cổ mở hai mắt ra đánh giá cái này vị thân mang bạch bào đeo mặt nạ nam tử trên người đối phương loại kia bánh bạch sắp năng lượng vậy mà để hắn cảm giác cùng mình thần minh hóa thân trạng thái dưới năng lượng rất tương tự chỉ là lường một mắt hắn liền nhắm mắt lại loại kia cảm giác đã từng quen biết cũng không phải chính là ngày đó vị kia lao cưng ở trước mặt mình tiện tay bóp ra trong lòng hắn đông cổ cái loại cảm giác này cái này cái tiện tay xóa đi trong bóng tối không biết tên tồn tại nam tử lại là nhân thể luyện thành sản phẩm hoặc có lẽ là đối phương là lao cương sáng tạo sinh mạng thể chỉ có điều không biết đối phương là chỉ có thể tồn tại ở cái này cái đặc thù không thời gian vẫn là có thể tùy ý hoạt động siêu vị thế mà có thể làm đến mức độ như thế sao đông cổ một thời gian lại có chút không biết là trong truyền thuyết có thể một cách hủy diệt tinh thần bành tổ cường đại vẫn là vị kia tiện tay tạo ra sinh mệnh sáng tạo quy tắc lao cương thần dị đông cổ theo cái này đầu mới tinh quang chi đường đi đến ven đường bên trong cũng không còn loại kia canh chừng cảm giác tựa hồ trong bóng tối những cái kia tồn tại cũng đã đào tẩu tại cái này đầu quang c h i đường phân cối u một chỉ hình thể dần màu đen quái vật ngực bụng bị xé ra ngã trên mặt đất cái này con quái vật tại đông cổ trong cảm giác là một cái vạn vẹo dần sinh vật hình người toàn bộ thân dài lấy đen như mực lông dài vượt qua ba mét dần lợi t r ả o không vừa v ậ n thể tỷ lệ lớn hơn nữa tựa hồ có thể tùy ý có dôi đông cổ tới đến trước thi thể thi thể kia liền tự động hóa làm tin tức lưu chui vào đông cổ trước ngực ngươi thu được ngày cũ trí dân di sản ngươi thu được năm nghìn điểm vận mệnh điểm số trước mắt một nghìn tám trăm không ngươi thu được đặc thù sở trường cơ sở tái sinh lở v ờ một đông cổ một g i ậ mình nhìn về phía mình tin tức cột mới phát hiện chính mình xác thực không có nhìn lầm cơ sở tái sinh đặc thù sở trường có thể để cơ thể có ngoài định mức tái sinh năng lực hắn chưa bao giờ t ạ i bất luận cái gì bình thường trên thân nhân loại nhìn thấy qua cái này loại sở trường thậm chí là những cái kia am hiểu tái sinh năng lực đặc thù huyết thống cũng sẽ không có cái này loại sở trường đặc thù huyết thống mang tới cũng là đặc thù tái sinh năng lực sở trường mang ý nghĩa cái này là bất luận cái gì cá thể cũng có thể thông qua học tập mà thu được kỹ xào đông cổ chưa từng nghe nói qua tái sinh có thể là một loại kỹ xảo v ừ a m ớ i loại kia v ặ n b ẹ o hình người q u á i vật đến cùng là cái gì ngay cũ chi dân đông cổ nhớ ở cái này cái tên chuẩn bị đi trở về để cho tâm viên cha một cha hiện thế có hay không cái này loại sinh vật tư liệu nhìn thấy đông cổ trở về vị kia người áo bào trắng cũng không có hỏi t h ă m đông cổ thu được cái gì cũng không có giảng giải tại sao lại phát sinh tập kích sự kiện h ắ n chỉ là yên lặng bắt đầu dẫn linh đông cổ hướng lấy phía trước đi đến không bao lâu trong bóng tối liền xuất hiện bốn thông tám đạt đủ loại quang chi đường ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút đầy coi lòng phòng bị người chơi tại khác biệt quang c h i đổ thượng hướng về phía trước hành tẩu cái này cái hát cám không gian phảng phất vô cùng lớn một giống như không biết đã dung nạp bao nhiêu đầu quang c h i đường cuối cùng y c h í một cái đầu quang c h i đường liên tiếp địa phương xuất hiện một cái sáng lên đứng đ à i có hai vị đồng dạng mặc bạch sắc trường bảo người đeo mặt nạ ngồi ở đứng đài hậu phương dường như là cung cấp đăng ký phục vụ nơi trốn mà đem đông cổ dẫn dắt đến đây người đeo mặt nạ nhưng là sau khi túi người trào chậm dai biến mất ở trong bóng tối lý này hết thảy đều lộ ra cùng hiện thế cùng với thế giới nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt phong mạo đông cổ đi đến cái kia đứng trước này vốn cho rằng là cái kia hai người vì chính mình đăng ký không nghĩ tới vận mệnh trò chơi xuất hiện lần nữa nhắc nhở người tiếp xúc đặc thù di tích đăng ký cơ chế phải t r ă n g đem chính mình người chơi id khắc họa nơi này một sáng n g ư ờ i đem người chơi id khắc họa người tùy thời có thể thông qua tùy ý truyền t ố n g bậc thang trực tiếp tiến vào di tích hơn nữa n g ư ờ i đem tuân theo di tích đặc thù quy tắc tham dự trò chơi thỉnh cẩn thận lựa chọn khắc họa id người chơi nhất thiết phải đã đến phía dưới một cái khắc họa điểm mới có thể lựa chọn tiếp tục trò chơi hoặc là cắt đi id rời đi chỉ bất quá hắn tưởng rằng thiên cung sân thi đấu quan phương nhân viên xuất cụ lời thuyết minh không nghĩ tới lại là trực tiếp từ vận mệnh trò chơi đưa ra đông cổ lựa chọn khắc họa id rất nhanh trước người hắn lập tức phát ra một đạo tia sáng một xuyên con số cấp tốc in vào hai vị luyện thành người sau lưng trong bóng tối lập tức biến mất mà hắn chính thức trở thành thiên cung sân thi đấu không tầng trò chơi giả chi một phải trăng bắt đầu khiêu chiến trước mắt tiến độ không tầng trong lòng đông cổ xác nhận lựa chọn dưới chân hắn quang chi đường lập tức sáng lên đồng thời rất nhanh hướng về phía trước dâng lên tại trong cột ánh sáng đông cổ rất nhanh biến mất ở trong một xoài này đông cổ xuất hiện lần nữa đã là tại một phiến cắt vàng trong sa mạc lớn bao cắt vô cùng nghiêm trọng cứ việc đông cổ nhắm mắt lại vẫn có thể cảm thấy một từng trận bao cắt nện ở trên mặt ngươi tiến nhập thứ nhất dai bậc thang thứ nhất tầng phanh chấm muộn tiếng súng t r ợ n vang lên cái này loại gì m à n phương thức công kích cơ hồ đã bị hắn lãng quên đông hạ người chơi không thích dùng thường một phương diện thức tỉnh thí luyện lúc phần lớn người chơi không có không gian đạo cụ không cách nào mang theo bao nhiêu đạn dược hơn nữa không phù hợp thời đại súng ông nếu như không thể ở tảng sẽ rất nhanh gây nên nhân vật trong kịch bản chú ý k h á c một phương diện tại nhiệm vụ trong thế giới súng ống tương quan năng l ự c ít đề t h ă n g nhỏ bé cái này phương diện phát triển bị máy móc cải tạo hoàn toàn thay thế nhưng ở đông hạ bên ngoài kỳ thực đủ loại súng ống tại trong trắng vị cùng h ắ c thiết gia vị sử dụng tỷ lệ vẫn khá cao văn hóa của bọn họ bên trong tựa hồ hết thể đều có thể dùng thương giải quyết cơ thể của đông cổ quỷ dị rung rung một phía dưới viên đạn kia chợt tại trong đông cổ sau l ư n g cắt vàng ngoanh ra một cái không nhỏ hố bom ép ít thích、cờ. kinh điện quốc mạ tại cách đó không xa vang lên đông cổ thân hình bỗng nhiên một tránh xuất hiện lần nữa cũng tại một trăm em m ở bên ngoài cái này vị thân hình to lớn nam tử đ a n g t ừ trong cắt vàng đứng dậy tựa hồ muốn thay đổi chỗ nấp vị đông cổ trợ xuất hiện ở trước mặt hắn để cho cái này cái người đàn ông ra trắng sắc mặt một trận biến hóa tốt ta ta đầu hàng đối phương thai nghe cùng mịt r ộ phồn bên trên đèn chỉ thị lấp lóe rất hiển nhiên đã đem ngôn ngữ tờ s cờ đổi được tiếng việt hắn từ bên hông bắt đầu tìm tòi chính mình s á t lục giấy phép đ ỗ n g nhiên nam tử không lưng khuất tủi trò động tác m ộ t biến tay phải năm ngón tay thẳng tắp dối ra đột nhiên hướng về phía đông cổ lồng ngực đâm xuống ám sát thuật hắn đương nhiên biết đi tới lý này. c ũ nam g không bằng chút thể nào có có một t vào y này thương từ trong pháp hủng. Hắn chiêu địch ý chỉ sưng được rộn gái á cụ rổ học s á tử thuật đã móc ra qua không ít suất trái tim. t không qua đã móc Nam ra người sơ trên mặt vui mừng còn chưa tiêu tan liền nhìn thấy chính mình tay phải từ chỗ cổ tay đ ư ớ c gãy máu tươi phun tùng t u a mà ra kịch liệt đau nhức còn chưa đánh tới hắn cảm giác thế giới trước mắt phản phất động tác chậm một giống như đứng tại trước mắt hắn nam tử áo đen cũng không mở hai mắt ra chỉ là một hơi một tí đứng ở trước mặt mình tay của mình liền bị chặt đứt nam tử con người rung động hắn bây giờ mới chú ý tới người trước mắt bên hông treo lấy trường kiếm nhưng đối phương rõ ràng không có rút kiếm động tác Đến cái ù n chuyện gì xảy ra bốn? Phúc. À. Nam tử tay phải tay lần nữa đứt gãy. Lúc này để cho hắn thét trói không nhức, hắn căn bản vốn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cơ thể không khống ngã xuống phía sau. Mình. g gì gãy, gì, Là lúc liệt là À. mà Phúc. cho kịch cơ chế c phải khuyệu thét thai phải hãi, thể phía đau sau. xảy tay tay xảy ra trói rõ ra biết tử đứt để bị sợ này một lần hắn nghe được cái kia réo rắc kiếm minh trong mắt tầm nhìn cấp tốc điên đảo xoay chuyển thi thể không đầu lắc lư hai phía dưới kẻ ở trong c á c vàng cái này rõ ràng chỉ có tráng vị nam tử thực lực cũng chỉ là một giống như cũng không biết cái này loại thấp kém cho s i ế p đến cùng giết chết mấy người đông cổ lắc đầu nhìn đối phương trong thi thể màu đen s á t lục giấy phép cấp tốc vỡ vụn đồng thời hóa thành tin tức lưu quy về đông cổ cái kia t r ư ờ n g s á t lục giấy phép bên trong ngươi giết chết một tên người chơi thu được một điểm s á t lục điểm số trước mắt tám căn cứ vào s o n g phương s á t lục điểm số ngươi có thể thu được đối phương ba mươi phần trăm vận mệnh điểm số thu hoạch bên trong ngươi thu được ba nghìn bốn trăm vận mệnh điểm số trước mắt hai n g h n hai trăm không cổ không nghĩ tới liền cái này thứ nhất tầng gặp người chơi cũng có thể cho chính mình vận mệnh điểm số nhiều như vậy chỉ sợ đối phương trước đó đã giết chết vài tên người chơi chỉ là không biết đối phương vì cái gì không có thăng lên thứ nhì tầng rất nhanh mất đi đối thủ hắn bị một đạo tia sáng bao phủ n g ư ờ i đang tiến vào thứ nhất giai bậc thang thứ nhì tầng t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám hồ chi kỵ sĩ t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám hồ chi kỵ sĩ cùng phong g à o t hét mỏng manh không khí thỉnh thoảng từ bên cạnh xẹt qua tầng mây đông cổ phát hiện mình nơi ở đã biến thành một chỗ phương viên bất quá năm trăm m dần hình tròn bệ đá hơn nữa nơi đây b ệ đá l ẻ loi cao ngất tại trong biển mây n g ư ờ i tiến nhập thứ nhất giai bậc thang thứ nhì tầng ăn một đạo làm sắc sóng xung kích chợt vọt tới đông cổ đông cổ thân hình một tránh liền xuất hiện ở bên c cao thủ tới. từ h ủ tới. t đầu đến cuối đưa lưng về phía đông cổ nam tử lúc này mới chậm rãi xoay thân thể lại đông cổ cảm giác cường đại hắn rõ ràng biết vừa mới cái kia một k í c h chỉ là đối phương đưa lưng về phía cái này bên cạnh tiện tay vung ra tới một k í c h nghĩ đến vừa mới bị chính mình giết chết nam tử chính là đánh bại đối thủ sau tới chỗ này lại bị đối phương tiện tay một k í c h đánh rớt xuống trở về cái này tên mặc b ạ c h sắc kimono nam tử xoay người nhìn thấy đông cổ hình dạng sau bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng đông cổ c u n ta quả nhiên chờ được ngươi ta tại cái này một tầng trong hai trăm hai mươi b ố lần ngươi quả nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cái này thiên cung sân thi đấu đối phương rất rõ ràng nhận biết đông cổ hơn nữa tựa hồ có ý định chờ đợi ở đây muốn cùng đông cổ một chiến ngay vậy đông cổ cũng không có biểu lộ ra quá nhiều hứng thú chỉ là nói ngươi là cái này cái kimono nam t ử cung kính túi đầu đi bên trên một lễ nói tại hạ kỳ bà nạ mạnh cụ đến từ nhật bản kỳ bà nạ ý trị dỗ cụ nghe rất nhiều người nói ngươi là trên thế giới có tiềm lực nhất h á c thiết gia vị người chơi chuyên tới để khiêu chiến a cái này dạng a ngươi ra tay đi đông cổ không hừng lắm k h o á t tay áo ra hiệu đối phương ra tay kỳ bà nạ mạnh cụ cũng không nhiều lễ hắn nhìn thấy đông cổ sau một thẳng phía dưới vị tự xưng vì chính là để hắn cho đến hắn ra tay trước cơ hội không giống với vừa mới tiện tay một k í c h tiêu sái bây giờ nghiêm túc kỳ bán nạ mạnh cũ thân hình r a mở mạnh liệt ba động bắt đầu ở trên thân luận nữa hơn nữa không giống với vừa mới cái k i a một nhớ ba động quyền thời k h ắ c này ba động bên trong g ẩ n chứa tàn phá bừa bãi sát ý ba kỳ bán nạ mạnh cũ rất rõ ràng còn không có đạt đến tình cảnh đem sát ý ba động thu phát tại tâm hắn đang nổi lên cái này một k í c h quá trình bên trong b ố tán sát ý ba động đem mặt đất lôi đài xung kích không ngừng xuất hiện vết dạn đông cổ cũng không có ra tay đánh gây đối phương tại trong cảm giác của hắn cái này chủng trình độ thượng này sát ý ba động chỉ sợ cũng liền trước đây quất đông lưu trong lúc vô tình tản mát ra cường độ cũng k h ô n g bằng đông nhiên k h bã nạ mạnh cũ đem toàn bộ sát ý ba động thu về tại tâm hắn hai mắt đỏ thấm khoe miệng cũng liệt ra một cái tàn khốc đường còn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội xuất thủ như vậy ngươi liền chết tại cái này một chiều phía dưới à. minh vương trong nháy mắt một giết s á t ý mãnh liệt ba động trong nháy mắt bạo liệt trong nháy mắt màu đỏ thấm s á t ý tràn ngập bên trong kỳ b ả nạ n mạnh c ủ đột nhiên hóa thành vô số tàn phế cạ trong nháy mắt xuất hiện tại không ở giữa bên trong mỗi cái xó a xỉnh phanh phanh phanh phanh bốn cơ hội là hắn hô lên trong nháy mắt n g ụ c giết đồng thời đông cổ liền bị một đạo tràn ngập lấy s á t ý chấn động nắm đ ấ m đánh chúng sau đó càng là vô số thân cạ đồng thời đánh vào trên thân đông cổ một cái tinh c ủ hệ n ả i thiên chữ xuất hiện tại đông cổ sau lưng yên tâm đi bị tợ tại sau khi ngươi chết ta vẫn sẽ chuyển tụng uy danh của ngươi cứ việc cơ thể thua thì không nhưng có thể đánh ra cái này một k í c h chiến thắng cương địch vẫn là để kỳ bạn nạ mạnh cụ cảm giác thoải mái không thôi hắn xoay người chuẩn bị tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến công kích của ngươi kết thúc rồi ạ không m ạ n không nhà tâm thanh từ phía sau lưng vang lên kỳ bạn nạ mạnh cụ thân hình một cương hắn khó có thể tin quay đầu lại lại nhìn thấy cái k i a tại nhật bản cũng càng thanh danh van rội người trẻ tuổi trên mặt không chút biểu tình thậm chí trên thân thể cũng hoàn toàn không có vết tích không có khả năng trong lòng của hắng ầ m hét để cho hắn hoàn chỉnh thi triển g a minh vương trong nháy mắt mục giết cho dù là một chút bạch ngân giai nhân vật trong k ị bản cũng sẽ bị trọng thương đối phương làm sao có thể lông tóc không thương ngươi chịu đ ư ợ c một lần sát ý mãnh liệt ba động công kích ở thế giới g i a hộ bách hoa hôn loạn chi g i a hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với sát ý chấn động chống cự năng lực thu được y ê u ớt để thằng trong nháy mắt n g ụ c giết nên một trong nháy mắt ngàn kích mới đúng ngươi quá chậm đông cổ kẽ b ù n sổ cụ càng cường đại sau đó cái này loại trình độ công kích hắn đã hoàn toàn có thể thấy trước tất cả công kích đường đi nếu như không phải là vì thu được bách hoa hôn loạn chi g i a hộ hiệu quả hắn thậm chí có thể đem tất cả công kích một một tranh thoát mà không phải lợi dụng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một một một k ị bán hạ mạnh cụ lúc này mới cảm thấy mình cùng đông cổ chi ở giữa cái kia khoảng cách đồng dạng trích l ệ n h đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy đông cổ hướng về phía trước một bước hữu quyền chậm dai hướng phía sau co lại trong lòng của hắn lập tức có c ố sợ hai cảm giác xương cổ sống bên trên phảng phất có dòng điện sẹt qua chờ đã ta ném ngươi cũng đón ta một q u y ề n nước chạy quyền ý trong nháy mắt bước lên k ị bán hạ mạnh cụ tâm thần thất thủ vậy mà chỉ lo mở miệng cầu xin tha thứ liền phòng ngự cũng không có làm ra cái này mau một lẹ loại tầng dưới người chơi xem ra s á t lục điểm số phổ biến đều rất thấp hơn nữa vận mệnh điểm số cũng không phong phú hơn nữa từ quy tắc bên trong nhìn thứ nhất giai bậc thang nội bộ thay thế tốc độ tương đương nhanh khen thưởng đặc biệt cũng rất ít còn phải mau chóng đi đến thứ nhì tầng bậc thang mới được dù sao trong truyền thuyết nỗ lệ phen tass mười hai thí luyện ngay tại thứ nhì tầng bậc thang đông cổ lần nữa bị một đạo quang b a o khỏa hướng lên trên bay đi n g ư ờ i đang tiến vào thứ nhất giai bậc thang thứ ba tầng bốn n g ư ờ i tiến nhập thứ nhất giai bậc thang thứ ba tầng d ừ n g sắt thép bên trong đám đông đem đông cổ vây quanh cái này một số người đều tựa như khôi lỗi không có linh hồn động tác cứng gắc như là cái sắc không hồn tại trên đường đi xuyên qua đông cổ cảm giác khoảng cách phi thường phổ biến hắn cấp tốc cảm giác được cái này biển người chỉ có nửa cái khu phố quy mô rất rõ ràng cái này là đối phương năng lực không còn dự định cùng cái này chút kẻ yếu dây dưa đông cổ m á n h liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt thấu thể mà ra ông giống như một đạo vô hình gọn sóng một giống như ẩm vang bao phủ mấy cái quảng trường phù phù phù phù phù phù bốn tiếng ngã xuống đất liên tiếp hắn thậm chí không có hao tâm tổn trí đi tìm vị tia dấu ở trong biển người người chơi cũng đã mất đi ý thức người đánh bại đối thủ phải chăng đi tới phía dưới một tầng vì để tránh cho xuất hiện hề cục diện thiên cung sân thi đấu bị tăng thêm bị chịt một cái quy tắc khi một phương ý thức tiêu thất khác một phương sẽ thu được trực tiếp lên cấp từ cách đương nhiên đông cổ bây giờ cũng có thể lưu lại tìm được đối phương hơn nữa giết chết đối phương sau đó lại tiến vào phía dưới một tầng nhưng cái này đầu quy tắc bản ý là vì tránh tại đê vị giai người chơi lúc chiến đấu một phương nắm giữ cường đại tái sinh năng lực song phương lâm vào g i ả n g co từ đó để cho chiếm giữ tràng diện ưu thế người chơi có thể thu được tấn cấp đông cổ không có ý định đi tìm giết chết cái này loại cấp bậc người chơi cấp tốc bị một đạo quan g dẫn dắt hướng phía sau ngươi tiến nhập thứ nhất giai bậc thang thứ tư tầng băng thiên tuyết địa trong thế giới mạnh liệt hạ sổ cụ bao phủ năm đông cổ như ngồi trung hỏa tiễn một giống như cơ hồ là đứng tại chỗ liền nhanh trong tấn thang ấy cuối cùng hắn đi tới thứ nhất cái đài chủ chỗ địa phương ngươi tiến nhập thứ nhất giai bậc thang thứ mười tầng một ph một cái toàn thân áo giáp màu đen kỵ sĩ chậm r ã i từ trong hồ xuất hiện b í t ở các hạng thỉnh đón ta một kiếm cái này phó tư thái để hắn một giật mình hồ chi kỵ sĩ chương ba trăm bảy mươi chín mất đi vương chi kiếm sao người có tội chương ba trăm bảy mươi chín mất đi vương chi kiếm sao người có tội ngươi là ai cái này vị từ mặt kính đồng d ạ n g trên mặt hồ chậm rãi hiện lên h ắ c giáp kỵ sĩ nhìn không trang bị s ắ c thực có kiếp trước phim theo mùa bên trong l ạ n sệ lột dẹ trả vu nhưng chỗ rất nhỏ như cũ có thể nhìn ra hai giả khác nhau người này kỵ sĩ trên khải giáp cái kia chi tiết ma pháp đường vân tản ra u lam sắc hảo quang đối mặt đồng cổ đặt c cái này cái kỵ sĩ cũng không có lấy tấm c h e mặt xuống vẹn vẹn đưa tay hướng về phía mặt hồ một nhớ hư nắm hồ nước lập tức lan lộn trong lúc hô hấp một trôi nước chạy chế tạo kỵ sĩ trường kiếm đã hình thành tại trong tay hắc giáp kỵ sĩ lóe lên u lam sắc hồ quang ta chỉ là một giới tội nhân bởi vì nghe qua sự tích anh hùng của ngươi cho nên chuyên tới để hướng ngươi đòi hỏi nô vương chi kiếm vỏ đông cổ sắc mặt khẽ nhúc ních chỉ cảm thấy đối phương nói lời tựa hồ càng ly kỳ nhưng càng làm cho hắn để ý là đối phương nói tới cái kia vương vỏ kiếm đông cổ bây giờ bạn mặc bên trong trùng hợp tồn tại như vậy một phó phế phẩ nếu như tại chư thiên vạn giới có cái gì vương vỏ kiếm nổi danh nhất cái kia một nhất định là rời xa trần thế lý tưởng hương hạ v ạ lòn nhưng mà đông cổ hít sâu một khẩu khí cái này cái đạo cụ bởi vì một bắt đầu chỉ làm à u xám tẻm bể tan thành vỏ kiếm sau này chữa trị sau đó mới đã biến thành tàn thiến chính mình chưa bao giờ tại bất cứ lúc nào hướng bất luận cái gì một cái người bày ra qua đối phương lại như thế nào biết chính mình nắm giữ cái này kiện hại tèm đứng trên mặt hồ trung ương kỵ sĩ gặp đông cổ thần tình đề phòng hắn thở dài hướng về phía trước một bước nói quả nhiên cho dù là tại lớn đang thời kỳ triệt để tiêu diệt quỹ ăn thị người cứu vất thế giới ma pháp mạ hy vận để cho n ỉ dạ thế giới tiến hành ma pháp cải cách tránh cho bị s u ấ t xù kỳ ý trị rổ cụ thôn p h ệ anh hùng cũng bị vương c h i kiếm v ỏ mê tâm thần đứng tại giữa hồ h ắ t giáp kỵ sĩ nữ địa ung dùng phản phất tại nói đối với cái nào đó trong lịch sử anh hùng sùng kính nhưng cuối cùng đ ề u hóa thành anh hùng hóa thân ác long t i ê n m ớ i hai tay của hắn cầm kiếm liếc kéo sau lưng trực tiếp trên mặt hồ đạp thủy hướng về đông cổ chạy tới đông cổ lúc này lại là tâm thần có chút hỗn loạn đối phương đến cùng là ai làm sao lại lấy cái này loại khẩu khí giảng thuật chính mình chỗ công lược mấy cái kia thế giới đạp đạp bốn sóng nước dạo rực h á c giáp kỵ sĩ cũng không có như những cường giả khác như vậy trong nháy mắt đột tiến đến đông cổ trước mặt ngược lại là tha kiếm buôn tập dưới kiếm thủy thế theo hắn chạy vội càng ngày càng khoa trương công kích của đối phương đường đường chính chính không có chút che giấu nào cùng đánh nghi binh dấu hiệu cho dù không dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác được mục tiêu công kích của đối phương thế là hắn nâng tay phải lên đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ lập tức bao t r ù m toàn thân bật sổ cụ hạ kỳ vô hình di động chật bột phát vây anh trước mặt bảy tám mét chỗ mặt nước lập tức nổ tùng nhưng hát giáp kỵ sĩ không trốn không nẽ trực tiếp từ lưu sau lưng mấy điếu thuốc xương m g đồng dạng băng rùa theo động tác vũ động lại có mấy phần cân đối mỹ cảm đông cổ n h ư mày đối phương đã một kiếm chém tới đông cổ tay phải trong nháy mắt năm cái này lưu s ì cạ làm kỵ sĩ kiếm đối phương lực lượng cũng không mạnh ít nhất cũng không có mình thời khắc này lực lượng cường đại hắn dùng sức một bóp lưu s ì cạ làm bảo kiếm trong nháy mắt vỡ vụn nhưng kỵ sĩ không quan tâm không lấy tay trái vẫn hướng về phía đông cổ thọc đâm mà ra hô cồn phong trong nháy mắt sắc bén hình thành trong tay hắn hóa thành một trôi cồn phong chi kiếm đâm về đồng cổ lồng ngực cho b ạ c h sắc cuồng phong bốn t ả n ra kỵ sĩ hơi hơi kinh ngạc một trong nháy mắt dưới chân mặt nước hướng phía dưới long đi trong nháy mắt dùng sức muốn hướng phía sau nhảy tới đông cổ lại là đồng thời phát lực dưới chân mặt nước trong nháy mắt nổ tung trên người hắn bật sổ sổ cụ hạ k ỳ cường độ hoàn toàn không thấy đối phương phong kiếm một đem nắm lấy cổ của đối phương lưu xạ cụ dạ lần nữa bộ phát phanh khoảng cách gần nổ tung trong nháy mắt phát sinh vốn lấy đông cổ cảm giác lực cường hãn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cái này một phát công kích vẫn không có đối với cái tia áo giáp tạo thành bất kỳ tổn thương đông cổ một chân bức ra trong tay lực lượng bộc phát trong nháy mắt đem cái này hắt giáp kỵ sĩ theo vào trong nước theo dần mặt hồ một lộ lao nhanh đến mười m sau đột nhiên chân trái phía trước đạp hô hấp pháp thiên địa trong nháy mắt bộc phát sóng nước giống như thủy long ngẩng đầu một giống như nổ tung hắt giáp kỵ sĩ trong nháy mắt bị thả vào trên không đông cổ mượn phía trước đạp tư thế tay phải một q u y ề n đánh ra gió lốc quyền ý cùng nước chạy quyền ý đồng thời bộ phát quanh khí không liệt quyền giống côn bạo tiếng gào thét kèm theo đông cổ trước người đến một trăm m mở không khí một cùng bạo liệt hắt giáp kỵ sĩ tại trên không hoàn toàn tránh cũng không thể tránh chính diện bị cái này một cách mạnh chung cái kia v cuối cùng răng rắp ra ra rơi trong trước rãi ra, thanh vụn, gương mặt non nớt, phương phun ngụm thanh nước đông đến người, nhìn giáp hắt phủ phù một âm một tấm mặt một màu một âm chậm mở mắt lộ tươi, hơi hai vỡ vẻ vào đối đi có cổ kỵ sĩ xác e leo m mặt giấy cùng thiếu niên. Cuối rũa trên đến đỏ nước tóc x định đối phương nắm giữ giống đối với ma lực cái này loại năng lực đơn giản tới nói nắm giữ đối với một ít cấp bậc quá thấp năng lực miễn trừ năng lực cái này cái tóc đỏ thiếu niên khuôn mặt mặc dù nó nớt để hắn cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt thiếu niên lần nữa phun ra một mùa máu tươi hắn mất đi đối với ma lực chính xác k h ô n g chế thậm chí không cách nào đem thân thể toàn bộ đều từ trong nước rút ra để cho chính mình đứng ở trên mặt hồ nhưng mà hắn vẫn là nhìn xem đông cổ đưa tay ra nói đông cổ tăng xin đem cái k i a vỏ kiếm d a o cho ta chúng ta rất cần nó không có nó tất cả mọi người đều sẽ chết nói đến chỗ này thiếu niên trong mắt có mấy phần tuyệt nhìn đến sắc đông nhiên trên người hắn sáng lên tia sáng kỳ dị một cái dần pháp trận xuất hiện tại dưới người hắn hồ nước cấp tốc bắt đầu khô cạn đông cổ hai chân vững vàng dẫm ở không khí chi bên trong cũng không theo dưới hồ nước hàng mà hạ xuống nhưng thiếu niên lại tại trong vầng hào quang theo dưới hồ nước nặng hắn không ngừng g i y r u ộ n thẳng đến cuối cùng còn tại gào thét đông cổ t a n g không có cái kia vào kiếm tất cả mọi người đều sẽ chết thứ nhất d a i bậc thang thứ mười tầng đã không có đ ạ i chủ phải t r ă n g trở thành đ ạ i chủ đông cổ nhìn xem hồ nước hoàn toàn khô cạn sau đó cái này thứ mười tầng rõ ràng là một phiến bóng l o á n g phiến đá mặt đất vừa mới cái kia mặt hồ rất hiển nhiên là phi bình thường trạng thái hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn trở thành đài chủ hắn từ trên không chậm rãi rơi xuống cuối cùng tại trong một góc hẻo lánh phát hiện một cỗ người chơi thi thể đó là một cái khoác lên màu đen áo khoác nữ tử trong tay nắm một trôi phát trượng đông cổ đi đến phụ cận nữ tử trong thi thể lập tức xuất hiện một tấm màu đen cạn đó là s á t lục giấy phép ngươi tiếp xúc một vị chết đi đại chủ căn cứ vào song phương s á t lục điểm số ngươi có thể từ đối phương vận mệnh điểm số cùng đạo cụ bên trong lựa chọn một dạng tiến hành rút ra đông cổ vớt ve cái kia trường c h ậ m giai phong hóa s á t lục giấy phép kết hợp vừa mới cái kia tóc đỏ thiếu niên đủ loại tình huống đặc biệt hắn ngờ tới cái này nữ tử mới là thứ mười tầng chân chính đại chủ nhưng đối phương hẳn là bị cái kia hắt giáp kị sĩ chấm giết nhưng bị giết chết trên người nữ t ử s á t lục giấy phép cũng không bị đối phương hút lấy theo lý thuyết tên kia tóc đỏ thiếu niên cũng không phải người chơi lựa chọn rút ra sở trường căn cứ vào ngươi s á t lục điểm số ngươi có thể từ đối phương sở trường bên trong rút ra một hạng đồng thời kế thừa ba mươi đẳng cấp rút ra bên trong ngươi thu được sở trường di động thi pháp lờ v ờ một đông cổ cũng không để ý cái này chút ngược lại là tiếp tục tại trong tràng dục dịch cuối cùng hắn trên mặt đất tìm được một khối khôi giáp màu đen m ả n h vụn phía trên có một cái sư tử văn chương cầm lấy cái này mảnh vụn sau đông cổ cũng không nhìn thấy vận mệnh trò chơi nhắc nhở theo lý thuyết cái này cũng không phải đối phương công nhận đạo cụ nhưng rõ ràng thế giới nhiệm vụ đồ vật cho dù là tiền giấy đều sẽ bị vận mệnh trò chơi nhận định là đạo cụ một cái không phải người chơi nắm giữ áo giáp cũng không được nhận định vì đạo cụ đông cổ mơ hồ ý thức được cái này sự kiện sau lưng hẳn là cất giấu dần bí mật có lẽ đó chính là rất nhiều chuyện đáp án chương ba trăm tám mươi cao duy tồn tại chương ba trăm tám mươi cao duy tồn tại cái này chính là n g ư ờ i một nhất định phải để mục đích của hắn tới đây thiên đạo nhân xem như thứ tam giai bậc thang thứ ba trăm tầng tầm chủ nắm giữ hai trăm linh một đến ba trăm tầng quyền còn hạn nhưng bây giờ hắn lại là nhìn xem hư không phản phất có thể trực tiếp nhìn thấy thứ mười tầng bên trong phát sinh hết thể đứng tại bên cạnh hắn người áo bào trắng bộ mặt giống như một khối mổ xài một giống như không ngừng biến hóa chính là siêu vị lao cương đối mặt t i ê n đạo nhân nghi vấn lao cương chỉ là cười cười hắn tiện tay một điểm hư trên không tựa như màn hình tivi một dạng ống kính lập tức đóng lại đi ta để cho hắn tới cũng không phải là vì cái này loại việc nhỏ việc nhỏ thiên đạo nhân cười nạo h một tâm thanh hắn tựa hồ cùng lao cương cũng đã quen biết tư thái cũng không k h á c h khí hắn tờ s cờ tờ s cờ nói để cho một cái hát thiết gia vị tiểu giã hỏa trực tiếp tiếp xúc ế ý ý đ việc nhỏ. Việc nhỏ, vị vị nhưng c i i nhân vào lúc này cái này bị thiên g đạo nhân tiết trí thành thế ngoại đào nguyên đồng dạng đồng ruộng trong trang viên không khí đột nhiên một định cái kia từ trong viện hồ sen bên trong bay lên hồng tô bù cũng yên tĩnh dừng ở trên không thiên đạo nhân hử lạnh một tâm thanh khôi phục hành động năng lực nhưng hắn bây giờ cũng đã mất đi loại kia cùng thế giới hợp một cảm giác kỳ diệu lao cương mặc dù bộ mặt giống như mổ xài một giống như biến hóa nhưng hắn gìn sắc ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi bây giờ hơi hơi nhau lại nhìn xem thiên đạo nhân nói lao đạo ngươi không t i n thần thiên đạo nhân hai tay một vùng gánh vác sau lưng một cỗ xuất trần khí độ xuất hiện lần nữa bốn chu không khí hơi hơi làm tan tô bù cũng lần nữa bay múa rơi vào mặt nước ta tự nhiên không tin những cái kia tự xương thần mình đ g i ế t cũng g i ế t không hết lao cương đống nhiên p h ố c xích cười ra tiếng hắn tựa hầu nghe được cái gì vô cùng chuyện tức cười một giống như cười to theo hắn mở miệng cười to các thế giới chung này bị bất động hết thể lần nữa bắt đầu di động ngươi đem ta nói thần cùng những vật kê hôn vì một đàm luận a ngươi a ngươi vẫn là nhìn ngắn thiên đạo nhân lúc này cơ thể hơi c h u y ể n lệch dùng khoe mắt liếc qua nhìn xem lao cương đối với hắn mà nói cái này đã là chờ mong một sự kiện lớn nhất phản ứng hắn thửa cơ hỏi lao cương vậy ngươi nói tới thần đến cùng là cái gì so ngươi cùng bành tổ mạnh hơn tồn tại lao cương lắc đầu chỉ, chỉ phía trên nói không phải càng mạnh hơn mà là cao hơn hơn nữa so sánh với nhân vương kế hoạch cái này loại chân thực giới nhạc đệm nho nhỏ tự nhiên là việc nhỏ thiên đạo nhân nghe được nhân vương kế hoạch bốn cái chữ m ặ t không đổi sắc chỉ là lại độ cười nạo h một tâm thanh nói à ngươi cũng cùng bành tổ cái k i a láo hồ đồ một dạng thật tin tưởng cái này loại tư chất người có thể trở thành nhân vương vô luận đối phương đối với nhân vương thái độ như thế nào thiên đạo nhân đều cảm thấy lao cương là đang làm chuyện vô ích hắn thấy rõ cái này bị tờ đông cổ rõ ràng vẫn chỉ là cái còn không có tìm được chân chính bản thân người chơi thôi tất cả lực lượng đều đến từ vận mệnh trò chơi hắn thấy đông cổ không bằng quốc đông cũng không bằng chu một lao cương lại là h i ế p mắt nói lao đạo ngươi mặc dù mỏ tới một sừng nhưng cuối cùng vẫn là thấy không rõ giống như ngươi đối với thần nhận thức một giống như ngươi chỉ có thể quan sát tại mạnh yếu nhưng ở trong mắt ta mạnh và yếu bất quá một chữ c h i cách nhưng người với người linh hồn cùng giữa linh hồn tồn tại một loại nhất là tính quyết định khác biệt cao cùng thấp cái này mới là bản chất của thế giới a lao đạo s ủ c ả x a lao cương cười nhẹ chậm rãi tiêu thất thiên đạo nhân lại là suy nghĩ cao cùng thấp hắn vốn là thiên hạ thông minh nhất cái tiêm một mấy người, người. hắn ưa thích chu một cái này người đệ tử bất quá là bởi vì chu một nhất là giống hắn hắn trước kia cũng là một chờ một ngày mới mới vừa cùng lao cương trò chuyện hắn kỳ thực đã mơ hồ ý thức được đối phương đối đãi sự vật phương thức cùng mình khác biệt cuối cùng rốt cuộc đến đáp án cao cùng thấp kết hợp đối phương đối với thần miêu tả rất rõ ràng đó cũng không phải lực lượng t ầ n g cấp thượng cao thấp mà là một loại tồn tại tính chất cao thấp lao đạo suy tư một phiên chiều không gian hai chữ xuất hiện tại trong đầu hắn hắn tiện tay lần nữa một quét không khí bên trong xuất hiện lần nữa một cái màn hình tựa như ố n g kính hắn nhìn thấy hắn tại cùng khác biệt địch nhân chiến đấu cũng không ngừng cấp tốc tăng lên tầng lầu thiên đạo nhân cẩn thận quan sát đến đông cổ thân hình tư thái động tác lại hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cao vĩ độ đặc thù ngươi đã đến một cái đặc thù k h á c h ò a điểm phải t r ă n g t r ọ n rời đi t h i ê n cung đông cổ một l ộ đánh xuyên đã đến thứ nhất giai bậc thang thứ năm mươi tầng cái này một tầng người thủ lôi đài là một cái tương đương cường đại bạch ngân d i a i triệu hoàn sư sử dụng tinh linh ma pháp nhưng cũng may hắn chỉ có thể triệu h á n một chỉ tinh linh đông cổ có kinh vô hiểm cầm xuống cái này cái thiên cung sân thi đấu người chơi cấu thành vẫn là để hắn ăn một kinh hắn m u ố n cho rằng phía trước một trăm tầng cũng đều là hát thiết cùng tráng vị người chơi không nghĩ tới tại ba mươi nhiều tầng lúc hơn ắ bắt n liền ngộ ngân người giai bạch tao một chút đầu c h i hai một bắt đầu hai vị v ẫ là loại kia ồ nữa g chồng, thuộc tính chồng lên tới yếu bạch ngân nhưng đến 50 tầng độ cao, gặp xưng tụng hợp cách bạch ngân giai người chơi. Vô luận là sở trường vẫn là năng lực, đều tương đương phong phú, năng lực tổ hợp cũng tương đương thuộc tính tới thủ thể tổ thiện. bạch phải hợp cách bạch chơi. phú, hợp hoàn yếu luận đều độ cao, có lực, lực lên đến vẫn Hơn n là là đối đã Vô sở thiên cung sân thi đấu bên trong người chơi tựa hồ bởi vì có thể lẫn nhau chém giết các đoạn có thể nhanh chóng có tính nhắm vào thu hoạch năng lực cùng sở trường cho nên sức chiến đấu để thăng tương đương nhanh nhưng cái này c h u n g quy là lấy khổng lồ người chơi số lượng xếp đi ra ngoài số ít tình a n h là trong thời gian ngắn nhanh chóng thu bạo dưỡng cổ kết quả đồng cổ bây giờ đã quyết định rời đi ý hắn biết đến lấy chính mình thời khắc này lực lượng còn chưa đủ một lộ giết lật đến hai trăm tầng nơi đó chỉ sợ đã là bạch ngân giai đình cấp người chơi chiến trường giống như quất đông lưu như vậy q u á i vật nhất định ở nơi đó s u ố n g động thậm chí có một chút hoàng kim giai vị q u á i nhân cũng biết tẩn nút trong đó tia sáng một tránh đông cổ xuất hiện tại núi côn l u n đình bốn chu mây mù nhiễu nhưng không khí bên trong đã là quen thuộc hiện thế hương vị ngươi thoát ly đặc thù di tích vận mệnh trò chơi nhắc nhở cũng nhất kỳ cái này một điểm đông cổ bởi vì a i đi còn khắc sâu tại trong thiên cung hắn tùy thời có thể tới chỗ này lần nữa kích hoạt t ấ n ký đồng thời trực tiếp tiến vào thiên cung nội bộ không cần giống cái này lần đi theo thiên đạo nhân tiến vào lúc như vậy bỏ cái kia cao tầng b ậ c thang ông không gian vạn m è o bên trong đông cổ cấp tốc trở lại r ạ m à hỉ rộ thành phố trong nhà mình hắn bây giờ có chút tin tức nhất thiết phải lập tức cùng tâm viên tiến hành câu thông hắn vừa mới bật máy tính lên đăng lục đến tâm viên trong trác vê đông cổ một giật mình lập tức hồi phục nói ngươi như thế nào biết tâm viên hồi phục để cho lập tức xác nhận đông cổ một ít ngờ tới ta năng lực để cho ta có thể suy tính một một số người vị trí nhưng mà thẳng đến phút chốc phía trước vị trí của ngươi vẫn không tại cái này cái thế giới tiền nhiệm gì một cái địa phương mà ta biết ngươi vừa mới kết thúc bên trên một tràng nhiệm vụ cho nên ngươi chỉ có có thể đi thiên cung đông cổ nhanh chóng đánh mấy lần h ỏ i theo lý thuyết ngươi cũng cho rằng t h i ê n cung sân thi đấu cũng không tại trong hiện thế chương ba trăm tám mươi mốt cái gọi là như thế chương ba trăm tám mươi mốt cái gọi là hiện thế thiên cung sân thi đấu lúc này ở trong đông của mắt đã trở nên càng khó bề phân biệt vốn chỉ là cho là đó là siêu vị người chơi uy lực sáng tạo thần tích nhưng tan thân sau khi tiến vào lại phát hiện càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ vì sao cái này thiên cung sẽ bị vận mệnh trò chơi phân biệt vì đặc thù di tích vì cái gì thiên cung nội bộ những cái kia hát cám không ở giữa bên trong sẽ tồn tại loại kia v ậ n b è o q u á i vật đối phương danh sưng vì sao là ngày cũ trí dân cùng với cuối cùng cái kia không hiểu xuất hiện tại thứ mười tầng thiếu niên rõ ràng không phải người chơi lại có thể tiến vào sân thi đấu nhưng đối phương trên thân rơi xuống áo giáp nhưng lại không cách nào bị vận mệnh trò chơi phân biệt đủ loại dị tượng đều tại ít kỷ thiên cung sân thi đấu sau lưng cất giấu dần bí mật màn hình k h á c một bên cạnh tâm viên dường như đang suy xét thật lâu trên màn hình mới xuất hiện hồi phục ta một thẳng đều có cái nghi vấn chúng ta vì cái gì xưng hô cái này cái thế giới vì hiện thế theo lý thuyết cùng vận mệnh trò chơi cái này loại nhiệm vụ thế giới đối ứng chẳng lẽ không nên thế giới hiện thực sao đông cổ nhìn trên màn ảnh tin tức đột nhiên một giật mình hắn xuyên qua đến cái này cái thế giới thời điểm cái này cỗ thân thể vừa mới bốn tuổi bởi vì cha mẹ song song chết ở vận mệnh trò chơi bên trong từ quốc gia cơ quan phúc lợi thống một tiến hành nuôi dưỡng nhưng đến sáu tuổi lúc hắn liền bị lật thúc một nhà tu h dưỡng thoát ly cơ quan phúc lợi hắn thử tiến vào cái này cái thế giới bắt đầu l i ề n có ý định thu thập đủ loại tin tức nhưng bây giờ đi qua tâm viên cái này cái dân bản địa nhắc nhở hắn mới đột nhiên ý thức được hiện thế cũng không phải thế giới hiện thực tên gọi tắt Hán một trắng ra tới nay đều bị vận mệnh trò chơi đủ loại thần kỳ cùng với thế giới nhiệm vụ cùng kiếp trước cả n i ề m phim theo mùa tương tự mà hấp dẫn chú ý lại không để ý đến cái này cái dễ thấy nhất vấn đề đúng vậy à lúc này suy nghĩ cẩn thận mặc kệ là truyền thông còn là cái người lại hoặc là quan phương lên tiếng dùng cho tới bây giờ cũng là hiện thế theo lý thuyết chính mình cái này một số người sinh sống cái này cái thế giới liền được xưng là hiện thế sẽ liên lạc lại trước đây hiểu được hoàng kim giai người chơi nhóm tiến vào vận mệnh trò chơi sau cũng sẽ không đi tới đặc định phim theo mùa thế giới mà l ạ đều biết đi đến một cái tên là chân thực giới địa phương tâm viên cái này câu nói nói bóng g i ó đã không cần nói cũng biết n g ư ờ i nói là chúng ta cư trú cái này cái thế giới rất có thể không phải chân thực thế giới sao cái này cái ngờ tới lớn mật để hắn cảm thấy kinh hãi nhưng như thế một tới rất nhiều chuyện lại đều có thể giải thích đến thông trong tay đông cổ một tránh xuất hiện khối kia áo giáp màu đen m ả n h vụn theo lý thuyết cái này mới là vấn đề gì chân thực giới sản phẩm lấy kiếp t r ư ớ c vô hạn lưu khái niệm tới lý giải mà nói vận mệnh trò chơi rất hiển nhiên là một cái hộp chính mình cái này chút hiện thế cư dân bị không ngừng đầu nhập trong hộp tiến hành một loại nào đó dưỡng cổ hoặc đầu thú nhưng kỳ thật cái này cái hiện thế cũng là khác một cái hộp còn chân chính hộp bên ngoài thế giới có thể đã trở nên vô cùng đáng sợ hoặc tán khốc đến mức chỉ có hoàng kim danh người tài năng mới có thể đi tới đó chiến đấu và sinh tồn cái này chỉ là ta một cái ngờ tới đông cổ lập tức đem mình tại thiên cung sân thi đấu bên trong gặp một một số chuyện cũng nói cho tâm viên cái này không thể nghi ngờ là đối với tâm viên đoán một cái bằng chứng hai người một thời chi ở giữa có chút trầm mặc đang làm hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một chút liên quan tới hiện thế tư liệu lúc cửa phòng lại bị gõ vang dội hắn cùng tâm viên phân biệt xác định chính mình sau đó điều tra phương hướng liền song song họ phơ lìn đ ầ y cạnh bọn lại thấy là cung lịch đứng tại cửa của mình phía trước đông cổ nhi có người thiên ngươi nói là từ hải t ạ c thế giới vừa mới quay về mượn nhờ người chơi tổng hội ma pháp truyền thống đi tới giả mạt hì rộ đông cổ gật gật đầu hai người rất nhanh trở lại trong văn phòng ngồi ở phòng tiếp khách bạch ngân người chơi từ lợi phong hơi có chút c â u n ệ hắn vừa mới nhìn thấy bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn chu một từ bên ngoài trở lại văn phòng mặc dù đối phương chỉ là hát thiết giai nhưng từ lợi phong kỳ thực là chu một p a n hâm mộ tâm tư lộn xộn bên trong phòng tiếp khách cửa chính bị đầy ra hắn nhìn thấy mặc hưu nhàn bị tờ đông cổ đi vào phòng tiếp khách n g ư ờ i nhìn thấy vệ gạ phủ tờ d ọ p h ẹ sổ từ lợi phong gật gật đầu hắn tại hải tặc thế giới kỳ thực thu hoạch tương đối khá kết toán lúc xưa nay chưa từng có lấy được một lần a đánh giá mặc dù hắn săn giết nhiệm vụ trực tiếp bưng tha nhưng lại tại đông cổ chỉ điểm thu được rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh cùng ẩn tàng nhiệm vụ chỉ là khôi phục giờ gì sợ rộ xạ cùng cứu vớt tiểu nhân tộc hai cái nhiệm vụ thì cho hắn rất nhiều độ hoàn thành đằng sau càng là tiếp xúc đến vệ gạ phủ cái này cái ở bên trong nội dung cốt truyện danh khí lớn đến dọa người nhân vật không chỉ như vậy hắn còn thu được vệ gạ cá nhân cơ giáp lấy được đặc thù thăng cấp gia trì tiện lợi vũ khí laser cho nên hắn lúc này tới gặp đông cổ trên mặt ý mừng cơ hồ áp chế không nổi hắn thậm chí có chút tâm viên ý mang nghĩ chính mình có thể hay không bị mời gia nhập vào phong tệ công lược tổ đâu đông cổ đọc đến cái này chút tiếng lỏng khoe miệng mang theo ý cười lại chỉ tiếp tục hỏi vậy ta nhường ngươi mang tin từ lợi phong lập tức gật đầu thu được nhiều chỗ tốt như vậy nếu như cái này loại nhiệm vụ đơn giản còn kết thúc không thành hắn thật là không mặt mũi nào tới gặp hắn cấp tốc nói dẫn tới dẫn tới tờ dọ phẹ sộ nhìn thấy thư của ngươi sau suy tư thời gian rất lâu đồng ý đi ngh t ự a hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì một giống như hai tay của hắn bãi động bổ sung nói ta không có mở ra lá thư này ta thể đông cổ sao cũng được k h o á t k h o á t tay tại hắn cái kia h ả i tặc thế giới bên trong hắn đã trở thành một phương đại thế căn bản sẽ không e ngại cái gì tin tức tiết lộ sự t ì n h cho dù là ý mụ chẳng lẽ đông cổ không tiếp tục mưu đổ những thứ khác thì sẽ bỏ qua đông cổ sao sẽ không chỉ bất quá hắn một thẳng tìm không thấy cơ hội mà thôi đông cổ trên mặt mang ý cười đứng dậy nói vô cùng cảm tạ ngươi giống như lúc đó nói tới ta có thể vì ngươi liên hệ trời sinh khoa học kỹ thuật hoặc những công ty khác vì ngươi nghiên cứu phát minh đối ứng khoa học kỹ thuật trang bị nếu như từ lợi phong k h o á t qua tay cơ giáp của hắn t ạ i trải qua vệ g ạ p p ủ thăng cấp sau đã có một định huyễn tưởng thuộc tính cùng bình thường khoa học kỹ thuật cơ giáp đã hơi không một dạng đông cổ t h ế thế tiếp tục nói vậy nếu như ngươi cần những thứ khác năng lực cùng đạo cụ ta cũng có thể vì ngươi tìm được từ lợi phong vội vàng nói không phải cái này dạng là ta đã nhận được đầy đủ hồi báo hơn nữa ta đã ký hợp một đồng công ty dựa theo ước định ta trang bị cùng với c ư ờ n g hóa đều biết từ lao b ả n phụ trách <cười> cho nên cung lịch t h ế thế dây hiểu nói vậy chúng ta cũng có thể tiền mặt đưa cho ngươi từ tiên sinh từ lợi phong cười cùng cung lịch quay người xuống lầu đồng ô không thể không không n nhưng thán, người chơi nhóm như mà trước quỷ vĩnh viễn tầng không nghèo, chính mình vẹn vẹn thoáng khiêu động vận mệnh cho chơi ban, người chơi nhóm cũng đã nhanh chóng thích hướng hoàn toàn g cổ cảm chơi trước cho chơi chơi thể khiêu thích lại mới hội, trật tự mà ra quỷ đã đ xã hội, đồng thời cổ ấ p phân giáp tốc tiến tinh tác ty. công chế cơ công mới người ai hành nhà là vì đột nhiên hỏi từ lợi phong không nghĩ tới bị tở còn có thể chú ý cái này loại chuyện nhưng rất nhanh c ư ờ i nói là ố bổ r ổ dù k ỳ khoa học kỹ thuật lao b ả n của chúng ta thế nhưng có chút danh tiếng a có một cái danh hiệu ô bộ r ổ rủ kỳ người chơi hướng chúng ta phát khởi giao dịch muốn thu được viên kia chuột phụ trú đông cổ một giật mình phía dưới từ lợi phong đã cùng cung lịch rời đi nhưng cái này loại tên rất rõ ràng cũng sẽ không chỉ là trùng hợp hắn có thể cung cấp cái gì dương viễn bình biểu lộ càng quái nói đối phương nói là có thể căn cứ vào yêu cầu của chúng ta hắn tới chế tác chế tác đông cổ nhớ tới sát lục giấy phép rất rõ ràng một ít người s á t thực có chế tác đặc thù đạo cụ năng lực nhưng không nghĩ tới chính mình cái này sao dễ dàng liền gặp một cái thế là nói ăn bài chúng ta gặp một mặt ta chương ba trăm tám mươi hai bằng cải thời cơ chuyển thân thể t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai bằng cài thời cơ chuyển thần thể ngươi là ổ bộ rộ dù kỳ đông cổ nhìn xem trước mắt cái này t r ư ơ n g nhìn so cung lịch còn muốn trẻ tuổi một chút khuôn mặt hỏi không đợi cái này vị ngồi ở đối diện lại mọc ra trẻ tuổi gương mặt nam tử mở miệng dương viễn bình túi đầu mắt nhìn tấm thẳng nói cái này hẳn là hắn an đờ roi hắn bản danh triệu tiểu kỳ trước đây cũng tại các nơi lưu lại qua một chút danh tiếng thường dùng danh hiệu là ổ bộ rộ dù kỳ là cái chính thể không rõ người chơi h i chính thể không rõ cũng quá đáng một điểm à. Cái này danh hiệu ô bổ dương viễn bình đầy đầy kính mắt cái này là hắn gần nhất cố ý phân phối có phong tệ công lược tổ xuất hiện đối với bị tờ cá nhân văn phòng các hạng nghiệp vụ tiến lên hết sức rõ ràng tại đủ loại tài trợ công ty duy trì dưới bây giờ trong sở hành chính bộ thiết bị tốc độ đổi mới rất nhanh đủ loại người chơi tư liệu công lược tư liệu đều tồn trữ tại đặc thù đám mây bọn hắn cái này một số người cũng có thể lợi dụng sờ mát g ờ là s ẹ t tùy thời đọc đến hắn nghe nói qua cái này vị triệu tiểu kỳ một chút chuyện biết đối phương cũng đã từng là cái bị đông hạ dị thường sự vụ cục chú ý đối tượng chỉ có điều theo đối phương chìm chìm nổi nổi nhiều năm qua đi cũng như c ũ không có vượt qua bạch ngân sau đó đạo kia q u a n cạc cuối cùng là lựa chọn mặc kệ tự do phát huy ha ha triệu tiểu kỳ tiên sinh ta chỉ là đang trình bày sự thật chúng ta biết ngươi giỏi vô cùng tiến hành một chút kỹ thuật nghiên cứu cái này cô thân thể tội tắc cùng chúng ta trong ghi chép tuổi của ngươi tồn tại một định sai lầm ta cái này đầu tiên ta hy vọng các ngươi gọi ta là ổ bổ rộ rù kỳ triệu tiểu kỳ hai mắt một biến ánh mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ nói chuyện ngữ điệu cũng mang theo một loại nào đó v ậ n luật dương viễn bình sau khi nghe được thế mà không tự giác tháo xuống kính mắt cung kính nói tốt ổ bổ rộ rù kỳ tiên sinh khác một bên cạnh hắn cũng trong nháy mắt cảm thấy cái này vì ổ bổ rộ rù kỳ tiên sinh tựa hồ trở nên càng thêm cao lớn một chút hắn không tự giác muốn đi tôn kính đối phương trở đã tôn kính đông cổ đột nhiên thanh tỉnh nhìn thấy dương viễn bình đang đang cấp đối phương dân trả cái này rõ ràng không phải dương viễn bình phong cách hành sự sắc mặt hắn lạnh xuống phía dưới một trong nháy mắt khổng lồ giặt đột nhiên đ ậ xuống dương viễn bình sắc mặt một trắng trong nháy mắt tỉnh táo lại mà hắn lại có chút bất ngờ cảm thụ được từ trên thân triệu t i ể u kỳ bay lên cố năng lượng kia loại kia băng lanh cảm giác c áp bách không hề nghi ngờ đối phương đồng dạng là một cái giặt người nắm giữ đông cổ sắc mặt càng l ạ nhạt n h một cố càng kinh khủng hơn khí thế trong nháy mắt bộc phát bàn gỗ tử đàn mặt từng khúc r a bị nẻ cũng không ngừng hướng về phía trước bao phủ trong nháy mắt bao trùn khuyết tán ra triệu tiệu kỳ sắc mặt một biến dưới mông vương băng ghế trong nháy mắt ph cũng không ngồi dưới đất ngược lại là cái mông treo không như c ũ duy chỉ đứng ngồi tư thế chờ tại chỗ nhưng trên mặt cái kia cố di nhiên tự đắc thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa hắn thở ra một khẩu khí chỉ cảm thấy chính mình p h n g phất tại kinh khủng l o n g quyển gió trung tâm một giống như đó thuộc về bị tở khí thế bảng bạc một sóng tiếp lấy một sóng tựa như muốn đem chính mình n mất hết nhưng k h á c một bên cạnh vị kia quan phương nhân viên nhưng lại không chịu đến cả vang r ộ i cái này chính là bị tở thực lực sao không hổ là lấy h ắ c thiết dai chém ngược bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi nhân vật cái này loại n h u khí cùng mình cái này loại suy sụp tinh thần g i a hỏa hoàn toàn khác biệt ta tựa hầu nghĩ đến cái gì không chịu nổi chuyện cũ triệu tiểu kỳ thân bị dẹt c h ầ m dai thu hồi đồng cổ thấy đối phương chịu t ừ a cũng là đem hạ sổ cụ thu hồi ô bộ rộ du kỳ ngươi hẳn là biết chúng ta tìm ngươi tới cũng không có ác ý ngươi cần gì phải bày ra cái này loại tư thái d ư ơ n g viễn bình nhẹ nhàng ấn một phía dưới kính mắt bên cạnh cái nút đem nhịp tim của mình mạch đập hô hấp các loại chỉ tiêu h i ệ ra để phòng chính mình lần nữa bị đối phương lực lượng cả văng r ộ i tư liệu biểu hiện triệu tiểu kỳ đích sắc nắm giữ một loại kỳ lạ địa phương có thể đem tinh thần lực lượng thông qua âm thanh cái này loại chất môi giới tiến hành truyền bá đối với những người khác thực hiện cả van g r ộ i đốt đốt đông cổ gõ bàn một cái nói hắn không muốn lại nhìn hai người cái này loại giao phong dương viễn bình lợi dụng tin tức ưu thế đánh đòn phủ đầu chèn ép triệu tiểu kỳ khí thế mà triệu tiểu kỳ liền ngược lại lợi dụng lực lượng cùng năng lực ưu thế đi khống chế dương viễn bình chèn ép khí thế dương viễn bình vì đơn giản chính là sau đó đàm phán bên trong ưu thế nhưng mà đến hắn tình trạng hôm nay hắn cũng không để ý ở tại đàm phán ăn một điểm thua thiệt hoặc có lẽ là đối với hắn mà nói chỉ cần không cao hơn danh giới cuối cùng trên lợi ích thiệt hại hắn cũng không có quá quan tâm vận mệnh trò chơi bên trong còn nắm giữ lấy vô số tài nguyên có thể khai quật nhân loại còn chưa tới tình cảnh vì một điểm tài nguyên lẫn nhau tính toán đủ trực tiếp bắt đầu đi ồ bộ rộ rủ kỳ tiên sinh ngươi muốn chuột phủ chú để cho ta nhìn một chút ngươi có thể trả giá cái gì a ồ bộ rộ rủ kỳ cái kia trương hư hư thực thực nghĩa hải thân thể trên mặt lộ ra một tin đ cười trên tay hắn một tránh xuất hiện một hạt trâu hắn tiện tay một ném ném cho đông cổ, cổ đông cổ đưa tay tiếp lấy nhân tạo g a m s trí hẹ dạ, dạ phẩm chiết lam sắc miêu tả từ người nào đó lợi dụng ma pháp game cải tạo mà thành đặc thù game ẩn chứa sinh mệnh cùng năng lượng hiệu quả một nắm giữ này game có thể đạt được một cái yếu tớt từ trường phòng hộ có thể ngăn cản t h ấ p độ chấn động công kích hiệu quả hai trong lúc game p h á tái lúc sẽ đem nội bộ sinh mệnh năng lượng cùng với ma lực một thứ tính r ó t vào người sử dụng thể nội như thế nào Tổ bộ r ồ rủ kỳ trên mặt mang thong dong h ắ n tự tin mình đã từ bị tợ trong giao dịch minh hạ cụ trắng đối phương đến cùng thiếu hụt là cái gì khôi phục tính chất lực lượng nhưng bởi vì cân nhắc đến bị tợ là ma binh truyền kỳ thế giới công lực giả Đối phương trên lý luận nhất định đối định đạo đạo giữ lại khôi tới, người phương phương khép phục nhất thể chữa thương thần thánh như nhất thể nháy thể hoặc hoặc hắn không nghĩ tới. Người này chế tác đạo cụ, thế mà tính thực lượng cơ trên luận nắm cần trong năng năng cũng này dụng mắt tác lý là lực là vậy A-Z-M, mà có có, có cụ cụ, bộ ấ t ngờ không mình này người chơi, đối với những người khác đồng dạng không nhỏ hiệu quả, nhưng hắn vẫn cao. Cho cái chơi, khác lắc loại phải hiệu dù quả, đối với m đầu t cái, c nói muốn h u ộ t thiếu phụ chú nhưng cái cái, còn bằng này vào rủ ấ t nhiều. Ô bố rồ r kỳ tự nhiên biết không có thể dùng một khỏa nhân tạo game liền đổi được viên kia p h ụ chú hắn lại là từ trong bát mắt lấy ra một kiện đạo cụ đó là một cái bạch sắc người giả đông cổ cảm giác được cái này cái đạo cụ trong nháy mắt liền đ ỗ n g nhiên đứng dậy mở hai mắt ra cặp kia sáng chói ma đồng để cho ổ bộ r ổ rủ kỳ lông mày níu chặn hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại quỷ gì ánh mắt không nghĩ tới ngươi lại có cái này loại đồ vật hắn đem viên kia chuột phù chú trong n h y mắt bay vụt đến ổ bộ rồ rủ kỳ trước người ổ bộ rồ rủ kỳ cũng là nhẹ nhàng một đầy cái kia bạch sắc người giả phảng thất không có trọng lượng tại không khí bên trong tốc độ phi hành cũng không nhanh phi ô cũng tựa như đi tới trong tay đông cổ dương viễn bình miệng há hợp một phía dưới chưa kịp ngăn cản hắn thở dài một tâm thanh vốn đang chuẩn bị lợi dụng quan phương danh nghĩa tới dọa giá cả từ cái này cái danh hiệu ô bổ rỗ rủ kỳ trong tay nam nhân nghiền ép một vài thứ đi ra nếu như tư liệu của bọn hắn không sai cái này cái bởi vì đã mất đi người nào đó mà trở nên phật hệ nam tử nắm giữ đông đảo h i hữu đạo cụ hơn nữa hư hư thực thực có rất mạnh kỹ thuật lực lượng gần nhất đông hạ các nơi xuất hiện không thiếu bởi vì gia nhập và ô bổ rổ rủ kỳ khoa học kỹ thuật mà t h u được kỳ lạ đạo cụ người chơi nhưng hắn lại chỉ là giơ tay lên g a hiệu dương viễn bình không cần nhúng đối với đông cổ tới nói thật sự là không cách nào bỏ qua thần khí t r u y ề n thần thể phẩm chất tự xác cực miêu tả thi hồn giới một vị nào đó thiên tài phát minh mạnh đại đạo cỗ có thể đem g i ã nạ c ộ t bản thể cưỡng ép vẽ đồng thời thực thể hóa hiệu quả một người sử dụng nhất thiết phải nắm giữ g i ã nạ c ộ t hiệu quả hai sử dụng sau g i ã nạ c ộ t đều sẽ thực thể hóa chương ba trăm tám mươi ba phía dưới một cái thế giới mục tiêu chương ba trăm tám mươi ba phía dưới một cái thế giới mục tiêu ngươi hẳn là biết chỉ cần ngươi lấy ra cái này đồ vật ta cũng sẽ không cự tuyệt giao dịch của ngươi triệu tiểu kỳ nghe được bì tờ mà nói hắn chú ý tới Vị thờ mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng ắ mắt m hai h lại, n triệu h ư ơ tiểu kỳ có tính toán của mình hắn mở miệng nói cho dù đối với ngươi tới nói chuyện thần thể không cách nào cự tuyệt đạo cụ nhưng ta biết chuất phù chú vô luận là đối với trời sinh khoa học kỹ thuật vẫn là xí bởi nghị hội thậm chí lệ vẹo dị thường bọn hắn đều đối chuất phù chú nhất định phải được đồng đồ cổ hơi hơi h cũng không có đọc đến tâm tư của đối phương nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường mặc dù dương viễn bình nói cái này vị triệu tiệu kỳ thực lực tại trong bạch ngân giai cũng chỉ là bình thường nhưng tất nhiên đối phương có thể lấy ra chuyện thần thể cùng mình giao dịch đ ồ n g dạng nắm giữ z đối phương ai lại dám nói hắn không có nắm giữ chính mình bằng cái đâu bằng cái là z cùng dạ n nạ cột cái này đường đi chất biến điểm một sáng thành công bằng cái tất nhiên không yếu đi nơi nào cho dù là quyền tây như vậy tiêu chuẩn chiến lược đơn vị tại trong bạch ngân giai người chơi cũng tuyệt đối với không tính kẻ yếu triệu tiểu kỳ không có phủ nhận hắn gật gật đầu nhìn xem đông cổ mắt ca mỹ s a tổ có không che giấu được hiếu kỳ ta hy vọng ô bổ rộ dù kỹ khoa học kỹ thuật có thể trở thành phong tệ công lược tổ hợp tác đơn vị ta sẽ vì các ngươi người đo thân mà làm đạo cụ nhưng tương ứng ta cần các ngươi vì ta từ mỗi cái thế giới thu hoạch kỳ vật, kỳ vật. dương viễn bình lặp lại một câu hắn câu mày đối với ố bộ rộ rủ kỳ khoa học kỹ thuật xem như hợp tác đơn vị hắn cũng không hài lòng đúng vậy ta không cần những cái k i a cường đại đạo cụ nhưng ta cần có thể có thể bày ra thế giới đấy lực lượng bản nguyên một chút k ỳ vật đông cổ khai gõ hai phía dưới cái bản lập tức thu viên kia nhân tạo game nói có thể sau đó chúng ta sẽ hướng các ngươi phát ra hợp đồng hợp tác đông cổ quả quyết để cho triệu tiểu kỳ một dân mình hắn kỳ thực còn chuẩn bị không ít nói từ thậm chí còn có cơ giắc không có lấy đi ra đông cổ một bên cạnh quay người rời đi một bên cạnh nói ta biết từ lợi phong là người của ngươi nói cho hắm biết sự hợp tác của chúng ta một mã về một mã ta giao cho hắn ủy thác ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết triệu tiểu kỳ gật gật đầu nói đó là tự nhiên hắn vốn cũng không sẽ đối với công ty kỳ hạn những cái kia nhà thám hiểm nhóm khoa tay múa chân hơn nữa hắn bây giờ cùng phong tệ công lược tổ đăng nhập vào hắn đã tờ s c ờ thực có toàn bộ đông hạ tốt nhất nhà thám hiểm đội ngũ đông nhiên hắn nhìn thấy đông cổ dưng bước ném tới một khối màu đen mảnh giáp hắn bản năng tiếp lấy chỉ nghe đông cổ nói ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một phía dưới cái này thứ gì nếu như có thể biết xuất từ nơi nào có thể liên hệ ta triệu tiểu kỳ vớt ve trong tay màu đen mảnh giáp hắn cũng đồng dạng chú ý tới vận mệnh trò chơi cũng không có đưa ra nhắc nhở cái này loại hiện tượng để cho hắn giống như đã từng quen biết cái này là vị nào hoàng kim đại năng đưa cho ngươi đông cổ không nghĩ tới đối phương thật sự tại phương diện cái này có hai đem bàn t r ả i thế mà cũng đệ nhất thời gian liên tưởng đến chỉ có hoàng kim d i a i người chơi tài năng mới có thể đi tới chân thực giới thế là hỏi ngươi đi qua cái kia địa phương triệu t i ể u kỳ lắc đầu cái kia trên gương mặt n o n n ớ t thoáng qua một thi hối hận hắn thả xuống mảnh giáp cũng không trả lời đông cổ vấn đề chỉ là chắc chắn nói cái này chính là chân thực giới đồ vật cái này đồ vật người nắm giữ đến từ chân thực giới triệu tiểu kỳ rời đi cùng dương viễn b ì n h mấy người người thương nghị cụ thể điều sau đông cổ về tới trong phòng của mình trong tay hắn như cũ năm khối kia màu đen mảnh giáp trong đầu nhớ lại vị kia h ắ c giáp kỵ sĩ lời nói nếu như không có vương vò kiếm tất cả mọi người đều sẽ chết đến cùng đối phương gặp cái gì mới có thể cần xa xôi lý tưởng hương ạ v ạ lòn cái này loại cấp bậc đạo cụ bảo toàn chính mình cùng người bên cạnh chân thực giới đến cùng tồn tại cái gì vì cái gì tất cả hoàng kim giai người chơi đều im lặng không nói cùng đem chân thực giới tồn tại che giấu đi là kỳ lạ thệ ước tại hạn chế hoàng kim g a i người chơi vốn cho là theo chính mình biết được quyền hạn tồn tại cái này cái thế giới chân tướng đã dần dần nổi lên mặt nước chỉ cần chờ chính mình thu được thật nhiều quyền hạn liền có thể đem cái này cái thế giới hoàn toàn thay đổi vì tất cả người đều có thể an toàn cư trú mà dũng giả lại có thể khiêu chiến vận mệnh trò chơi lý tưởng thế giới chưa từng nghĩ chân thực giới chỗ ẩn hàm đáng sợ chân tướng liền cái này giống như xuất hiện ở trước mặt mình trong lòng của hắn lại độ dấy lên một loại cảm giác cấp bách chính mình nhất thiết phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ siêu việt hắc thiết bước vào bạch ngân sau đó vượt qua bạch ngân bước vào hoàng kim cảnh giới đi xem một nhìn cái kia chân thực giới đến cùng tồn tại dạng gì ch đông cổ mơ hồ dự cảm đến cái kia hắp i á p kỵ sĩ cùng với người sau lưng đối với hiện thế đối với mình khao khát sẽ không ngừng nếu như đối phương thật sự gặp phải thai hòa ngập đầu như vậy đối phương một chắc chắn không để ý hết thể tìm được chính mình cướp đoạt trong tay mình cái kia vấn đề gì vương chi kiếm v ỏ đông cổ hít sâu một khẩu khí hắn đã một lần nữa làm rõ chính mình trước mắt tình trạng thứ một chính mình cần kẻ địch càng mạnh mẽ để rèn luyện chính mình để cho chính mình hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả nhị giai không cầu giống sẽ tạ mạ một giống như hoàn toàn mở ra hạn chế khí nhưng mình cũng muốn lấy một cái vô cùng hoàn mỹ tư thái tiến vào bạch n g n g a i thứ hai nắm giữ bằng cái cái này tại thu hoạch chuyển thân thể sau đó đã trên lý luận trở nên nhẹ nhõm không ít nhưng cân nhắc đến chính mình cái k i a dạ nạ c ộ c tình huống đặc thù cùng với kẹn dạ hệ t a tính tính nguy hiểm cũng không ít thứ ba thu hoạch những bộ phận khác vỏ kiếm mạnh vụn tổ hợp thu được hoàn chỉnh xa xôi lý tưởng hương để cho tự thân cho dù thật sự tao nộ chân thực giới cái k i a nguy hiểm không biết cũng có thể nắm giữ đất lập thân mạnh t h à n h tú bước nhanh đi lên ba lầu đi tới đông cổ trong phòng làm việc lập tức lên thay đổi giao dịch của chúng ta s á c l ư c bây giờ hướng toàn thế giới bắt đầu thu thập tiến vào phía dưới thế giới đạo cụ mạnh thanh tú lập tức mở ra trên mắt kính ghi chép công、năng. để phong mất đi đông cổ an bài tin tức vệ thế giới rẽ không thế giới trùng sinh sợ lành thế giới bảy giờ dạ gồng bạn thế giới thánh đấu sủ c ả xạ thế giới đông cổ một nói liên tục ra mười nhiều cái tên không một ngoại lệ cũng là có một ít cao cấp chiến lược bạch ngân dài thế giới hơn nữa phần lớn cũng là xuất hiện s á t suất cực thấp hy hữu thế giới mạnh thành tú vốn là bởi vì chính mình thoát ly vận mệnh trò chơi uy hiếp mà có chút vung lòng tâm tình lập tức căng thẳng lên nàng sẽ không quên là ai mang đến cái này chút thay đổi nàng càng hiểu rõ nếu như bị tờ chết đi thế giới đều sẽ phát sinh như thế nào hỗn loạn nhưng nàng đồng giả biết không ai có thể thay đổi bị tờ ý ngh Bảng Chương 384 bảng、cái. Bộ cải. cải. tả, Chương canh, thiên nào chất, sắc mời miêu thư hạ phẩm một tử từ đông ó thế thiên thứ nhất võ đạo sẽ phát ra một, thế thế hạ hiệu hạ nhiệm định hiệu giới dụng giới giờ gồng giới lời mời kiện cái văn bản này đạo dạ đạo võ vụ vì đem sẽ sử sau, ra quả quả cố c bị sử d ụ sau t ứ cổ tiêu thất cái này là cái nào vừa cho c này nào đến. Đông là vừa không nghĩ tới chính mình chiều hôm qua mới vừa vận chuyển đổi giao dịch mục tiêu hôm nay lập tức liền lấy được hồi phục hơn nữa còn là chính mình đã từng nhất là say mê thế giới bảy giờ dạ gồng bạn thế giới dưỡng viễn bình đẩy đẩy tính mắt tìm được đáp án là lẹ mẹo dị thường bọn hắn tựa hồ gần nhất có đại động tác cần n g ư ơ i đưa ra cặn kẽ nhất tin tức ủng hộ đông cổ có chút ngoài ý muốn vậy mà không phải hướng về phía c h u ộ t phù chú tới nhưng cái này dạng tốt hơn dù sao mình đã dùng c h u ộ t phù chú đổi chuyển thần thể hắn thuận miệng hỏi bọn hắn cần thế giới nào tư liệu ma cấm thế giới cái gì đông cổ kinh ngạc quay đầu cơ hồ cho là mình nghe lầm theo phong tệ công lược tổ liên tục công lược mấy cái hát thiết khó khăn thế giới cái này để cho đông hạ tất cả công lược tổ lại cháy lên hy vọng trí hỏa cơ hồ mỗi cái công lược tổ cái này đoạn thời gian đều đang nỗ lực tìm chính mình một thẳng chuyên tâm khai quật thế giới nhiệm vụ cuối cùng câu đố. bọn hắn từ đông cổ cái này lý này biết được chỉ có giải khai thế giới kia muốn t ớ i r a cuối cùng vấn đề thế giới nhiệm vụ mới có thể bị triệt để công lược cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lẽ vẹo dị thường sẽ có đại động tác nhưng lại không nghĩ tới đối phương khẩu vị cái này sao lớn thế mà trực tiếp nhắm ngay ma cầm thế giới cho dù lẽ vẹo dị thường bởi vì nắm giữ khấu cái này vị siêu năng lực c h i vương đối với học viện đô thị có ngấp nghẽ không thể bình thường hơn được nhưng mà ma cầm thế giới sau lưng ẩn chứa đồ vật căn bản không phải siêu năng lực có thể giải quyết ta cho dù là khấu vẫn cái này loại thực lực người có thể ra trận cũng căn bản không cách nào dung chuyển cái kia sau lưng tồn、tại. thế là hắn lập tức đồng ý cái này cái cọc giao dịch bắt đầu chỉnh lý học viện đô thị sau lương tư liệu năm nửa ngày sau hắn lấy được cái này phong có thể đi tới bảy giờ dạ gồng bạn thế giới t h ư m ờ i đồng thời khấu vẫn cũng nhìn thấy ngày đó bị hắn mệnh danh là tuyệt đối với không thể đụng vào t h a n g trưởng liên quan tới khoa học trận doanh người lãnh đạo là hai mươi thế kỷ tối vĩ đại ma pháp sư bí mật tin tức cái này tiền tư liệu mặc dù tiêu đề hài hước nhưng khấu vẫn sau khi xem lập tức kêu ngừng dưới tay hắn công lược tổ hành động đồng thời trực tiếp đẩy n ã sớm định ra kế hoạch đông cổ miêu tả đề cho hắn cái này vị hoàng kim đệ bốn chỗ ngụt đều cảm thấy rút rỗ ràng tại phe mình trong tư liệu. nên khoa học tuyến đầu học viện đô thị người sau lưng lại là đem thế giới phân liệt thành ma pháp cùng khoa học trận doanh phía sau màn b ở lết hẹn hơn nữa ma thần lực lượng thế mà đã cường đại đến tình cảnh cấp độ kia xem ra nhất thiết phải áp dụng nhu hòa sách lược đi thu hoạch học viện đô thị những cái kia liên quan tới siêu năng lực tài liệu nghiên cứu khấu vẫn hiếm thấy mặt lộ v ẻ vẻ ưu s ầ u ai có thể nghĩ tới cái này cái từ đầu đến cuối quay t r u n g quanh siêu năng lực triển khai thế giới nhiệm vụ ngoại giới thế mà cất giấu nhiều như vậy kinh khủng ma pháp sư cùng thánh giả đâu vốn cho rằng lớn một một phương qua lại cũng bất quá là đối phương trong tay một con cờ chính mình công lược tổ tiêu tốn thời gian làm phương án ương đối từ một bắt đầu liền không có ý nghĩa khác một bên cạnh hắn tại an bài tốt văn phòng sự tình sau đột nhiên từ da m à hì rộ thần bí tiêu thất ngoại trừ dương viễn bình mấy người giải rác mấy người căn bản không người biết được hắn đi nơi nào lại tại làm cái gì đông cổ đứng tại dưới chân núi c ô lôn hắn đem chuyển thần thể cắm vào mặt đất chậm rãi rút ra bên hông g i a nạ c ộ t theo g i a nạ c ộ t cùng chuyển thần thể tiếp xúc dây hạt cấp tốc bị thu nạp chuyển thần thể bạch sắc người giả lập tức phóng ra qua mang đồng thời tại trong ánh sáng chậm dãi hóa thành hình người một chỉ trắng loãi ngọc đồng dạng cánh tay tạo thành dần thị giác tương phản sau đó đối phương chậm rãi bước ra màu đen váy chập trần ở giữa lộ r a trắng non chân dài đông cổ cái này chính là ngươi vì chúng ta h a i tìm một chỗ chi địa sao n ữ điệu mị hoặc kẻn i ạ h ệ t t ý hướng đi đông cổ chân trần bước qua chi địa mặt đất cỏ xanh toàn bộ cũng bắt đầu suy bại hóa thành màu đen tĩnh mịch không chỉ như vậy từ ý tại cái này p h i ế n không thời gian quyết tán chung quanh xanh t h ẳ m cổ thụ chẳng biết lúc nào đã khô bại vàng ố đông cổ đứng tại chỗ cảm thụ được trên thân kẻn dạ h ế cái t i ê phản phất ôn dịch một giống như quyết tán tà tính cuối cùng là gật đầu nói đúng vậy à ngươi thích không trên người hắn quân ý bắt đầu di động so với phim theo mùa bên trong Kỳ thực đông cổ c lang tâm như sắc kẹn dạng s tà tính nhất thiết phải khống chế chính mình cũng nhất thiết phải nắm giữ bằng cái bằng không tại những cái kia càng đáng sợ thế giới bên trong chính mình trung quy là thiếu đi mấy phần lực lượng gặp đông cổ không thông tha kèn giả hệ biểu tình trên mặt cũng chậm rãi giảm đi nàng hai tay bỗng nhiên mở ra thiên không lập tức âm ú xuống tinh c ủ hệ mẹ huyết nguyệt treo ở k h ô bại cổ thụ phía trên cùng lúc đó đông cổ đột nhiên cảm giác trước mắt mình hình ảnh một chuyện núi côn luân đã biến mất không thấy gì nữa huyết nguyệt chiếu rọi xa xa giàu x ủ cả xa núi cũng nhiễm lên một t ầ n g huyết hồng đã hóa thành phế tích bơi quách bên trong chuẩn chi hai giờ m à nắm lấy cái k i a tên là h i ổ xỉ ga sai vạt không ngừng ép hỏi lấy đông cổ hướng đi mại hoa giá bị giờ mạ nắm trong tay mạn hoa nhìn xem giờ mạ ngực n h ị dàn đầu người thất thanh cóc giống hơn nữa không ngừng oán giận hôm đó xuất hiện áo đen kiếm sĩ đều do cái kia to con không phải là lời của hắn bị giản cũng sẽ không chết đông cổ một c h ấ n hắn tiện tay một quyền liền đem dở mạ đánh nát b ấy trước mắt thế giới lần nữa biến hóa đông cổ phát hiện mình cái này lần về tới o sa k a đầu đường thì ma nụ dạ d ì hỉ ổng ở trước mặt mình một cái tiếp một cái xé nát tokyo đội đám người đông cổ lần nữa một quyền đánh nát nụ dạ d ì hỉ ổng trong lòng của hắn cái kia cố hỏa lần nữa dấy lên đông cổ không có chú ý tới bây giờ kẻn dạ ấy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn chắng đoán hai tay quấn quanh ở đông cổ trên cổ kẻ phất tình nhân một giống như quấn ở trên thân đông cổ tại đông cổ hai bên cạnh nhẹ giọng nói hồi tưởng lại a đông cổ cái kia cổ phẫn nộ loại kia bạo ngược cái kia muốn cùng thế giới một cùng h ủ y diệt điên cuồng đó mới là người đó mới là ta đông cổ hai mắt chậm rãi mở ra sáng chói xong đồng bị một luận huyết nguyệt bao trùm thiên phú của ngươi ba tiến vào trạng thái hiển hóa đông cổ dưới chân trên hai tay một đoá đoá ngọn lửa màu đen bắt đầu dấy lên phảng phất màu đen hoa sen đông cổ cả người cơ thể bốn chu hát vũ nhiễu chính hắn lại tại giới huyết nguyệt, có chút dáng vẻ trang nghiêm cảm giác khen giả h ế nụ cười trên mặt càng rõ ràng tiếng cười k h é p của nàng tại dưới chân núi côn lôn quanh quần đột nhiên đông cổ đột nhiên đưa tay ra trước người một chỗ chậm rãi mở ra tay phải phảng phất đang hướng người nào đó phát ra mời một giống như kẹn giả hệ tiếng cười chậm rãi tiêu thất sắc mặt nàng âm trầm xuống chỉ thấy một cái bạch sắc người cả chậm rãi tại đông cổ trước người xuất hiện cùng kẹn giả hệ không sai chút nào dung mạo nhưng toàn thân lại tràn đầy chân bóng trong suốt khí tước nàng đưa tay đặt ở đông cổ trong tay đồng thời một b ư ớ c t ừ vô hình hư hảo bên trong đi ra hóa thành tản ra tia sáng tư thái từ khắc một bên cạnh ủng hướng đông cổ chương n ba trăm o n g đ tám mươi năm công lược cự nhân thế giới tư liệu chương ba trăm tám mươi năm công lược cự nhân thế giới tư liệu đông cổ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc thời gian đã qua ba ngày dương viễn bình có chút giật mình nhìn xem bây giờ đứng ở trước mặt mình đông cổ đối phương một thái độ khác thường đã đổi món kia quanh năm không đổi á o khoác màu đen ngược lại chỉ là mặc một kiện bạch sắc đồ hàng l e n áo mặc dù bề ngoài không thay đổi gì hóa nhưng mặc kệ là dương viễn bình vẫn là văn phòng những người khác cũng là cảm giác đông cổ khí chất xảy ra dần biến hóa trong cảm giác của bọn họ thời k h ắ c này đông cổ cho người cảm giác trở nên ôn luận không còn như phía trước như vậy sắc bén ngươi cái này là thành công dương viễn bình lắp bắp hai phía dưới nói câu nói nhảm đông cổ cười gật gật đầu cung lịch biết nội tình vô cùng hưng phấn hắn biết một sáng đông cổ nắm giữ bằng cái thực lực tất nhiên sẽ để thăng một mạng lớn vậy ngươi bây giờ thực lực đến trình độ nào có thể đánh bại quất đông lưu sao tại trong sự nhận thức của hắn quất đông lưu chính là hoàng kim phía dưới thứ nhất người là siêu việt kỳ t r ư ớ c bạch ngân thủ tịch siêu cấp từng giả tất nhiên đông cổ trước đây liền có thể chiến thắng bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi nắm giữ bằng cái sau chẳng phải là trở nên cùng quất đông lưu một giống như đáng sợ d ư ơ n g viễn bình h ò khan hai âm thanh đang muốn ngăn cản cung lịch cái này loại vô ly đầu vấn đề đông cổ lại là nâng cầm lên không ngừng suy tư cái này cái vấn đề thực lực bây lấy cãi đủ xem như đánh giá tiêu xích mà nói trước đó không sử dụng thần minh hóa thân hoặc tiến vào loại kia không hiểu cùng nhiệt trạng thái mà nói chính mình quyền t h u ậ n cùng dạ nạ cột s ỉ c ã toàn bộ triển khai phía dưới hẳn là m vì ý cố lỗ lỏ kẽ đại cùng đ ó phở làm mỹ ngộ hơi mạnh một tuyến đối mặt nghiêm túc cãi đủ chỉ có thể bị thương chạy trốn hơn nữa khuyết thiếu chân chính c ó thể thương tổn tới cãi đủ năng lực cho dù là học được hạ sổ cụ quấn quanh sau đó như cũ cùng cãi đủ t r ê n lệch khá lớn nhưng giờ này khắc này đông cổ tự tin bằng c á sau chính mình cho dù là cãi đủ tan đến Hắn c ũ n n g ắ m giữ m lịch có chút thất vọng nhưng dương viễn bình lại là trước mắt một hiện ra hắn hiểu được lấy đông cổ tâm tính nếu là trước kia căn bản sẽ không đem mình cùng quất đông lưu tương đối bây giờ mặc dù thừa nhận quất đông lưu càng mạnh hơn nhưng rất rõ ràng tại trong lòng đông cổ chính mình cũng đã đứng ở cái kia trên bậc thang ngươi sau đó thì đi thế giới kia sao dương viễn bình quét mắt phía dưới trong sự vụ sở người tới lui hôm nay còn sẽ có một lần năng lực trao tặng theo số đông hy vọng thu được hô hấp pháp người chơi đều cơ bản có hô hấp pháp sau đó năng lực trao tặng nghi thức tần thứ đã thấp xuống rất nhiều mà gần nhất bởi vì tương đương một bộ phận người chơi bắt đầu chuyển nhượng nhiệm vụ chu kỳ cũng thấp xuống đối với hô hấp pháp nhu cầu hôm nay cái này lần năng lực trao tặng sau đó chỉ sợ mỗi tháng đều chỉ cần phải tiến hành một lần cái này dạng nghi thức liền đầy đủ thỏa mãn người chơi nhóm nhu cầu đông cổ bình thường tại văn phòng thời gian số đông thời điểm là đang chuẩn bị tiến hành năng lực trao tặng hoặc chỉnh lý mỗi cái thế giới nhiệm vụ tư liệu sàng lọc thích hợp bản thân đoàn đội công lược thế giới nhưng bây giờ đông cổ càng bắt đầu thanh nhàn xuống d ư ơ n g viễn bình b ả n chuẩn bị để hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian nhưng nhìn thấy đông cổ tư thái liền biết đối phương đã chuẩn bị tiến vào bảy giờ dạ gồng b ả n thế giới thế giới kia thần kỳ cùng đáng sợ một t h ằ n g tại hiện thế lưu truyền mặc dù là một cái trắng vị cùng hắc thiết cũng có thể tiến vào thế giới nhưng trong đó lại ẩn chứa tiến vào siêu vị bí mật cho nên một thẳng có rất nhiều người đối với thế giới kia chạy theo như v ị mỗi một lần xuất hiện có thể chỉ định tiến vào thế giới đấy đạo cụ. không khỏi bị s a o đến giá trên trời hơn nữa phần lớn chỉ có thể lợi dụng khắc chân quý đạo cụ tiến hành trao đổi tiền tệ đã không cách nào đánh giá thế giới kia giá trị chỉ cần phải biết nhưng là từ bảy giờ dạ g ư n g bạn thế giới mang ra những cái kia vạn năng bao con n ộ n g mỗi một cái đều bị người coi như chân bảo tiến hành đấu giá có quá nhiều khoa học kỹ thuật hệ người chơi lợi dụng vạn năng bao con n ộ n g để cho rất nhiều nịu bị tại thức t ỉ n h thí luyện lúc thu được ưu thế cực lớn cho dù là đông cổ bản thân kỳ thực thức t ỉ n h thí luyện bên trong cũng là ỷ lại vạn năng bao con nhậu tồn chữ đ ặ tính tại thu được người chơi tư cách nắm giữ bạn đ ặ c công năng phía trước liền có thể mang theo ấm đẻ bom cái này loại đại sát khí tiến vào thế giới nhiệm vụ cuối cùng giết chết gần sáu lạng chỉ quỷ ăn t h ì người nhưng giờ dạ gồng bạn thế giới nguy hiểm cùng thần kỳ cùng tồn tại cũng không ít bạch ngân giai người chơi tại thế giới đấy chết đi bảy giờ dạ gồng bạn thế giới có được đáng sợ chần vô luận là bạch ngân giai vẫn là hoàng kim giai một sáng thân hạng trong đó cũng có sát xuất rất lớn chết đi cái này một điểm cùng một quyển siêu nhân thế giới có chút tương tự dưỡng viễn bình mỹ môi một cái cuối cùng không có đem khuyên căn lại nói mở miệng. Chỉ là vô vô cổ vai cười khổ nói ngược lại chúng ta cũng khuyên bất động ngươi nhưng mà người nhất thiết phải vạn phần cẩn thận thế giới kia rất nguy hiểm đông cổ trên mặt mang ý cười gật gật đầu h n tự nhiên biết bảy giờ dạ gồng bạn thế giới đáng sợ c ũ n g nguy hiểm cho dù chính mình bây giờ tiến vào thời gian tiết điểm khả năng cao là thiếu niên gỗ cụ thời đại nhưng son gỗ cụ loại kia nhân vật cho dù là thời đại thiếu niên cũng có được đáng sợ lực lượng hồi tưởng lại phim theo mùa bên trong uy sèn nhìn một nhớ toàn lực cả mẹ h ạ mẹ hạ bạo chết mặt trăng thao tác Cùng với trong nháy mắt diệt đi hỏa diệm sơn hỏa hoạn chiêu thức thực lực của đối phương tuyệt đối v ớ i có thể xưng ơ tụng cường hãn nhưng thiếu niên son gỗ cụ tại quy sẻn n g ì n thủ hạ tu luyện một đoạn thời gian sau liền có sánh vai quy sẻn n g ì n lực lượng đồng thời cấp tốc siêu việt ngoại trừ son gỗ cụ cái này cái người sài d ạ n g cho dù là thế giới kêu bản thổ nhân loại tựa hồ hạn mức cao nhất cũng mạnh đáng sợ Cớt cái có thần một thể thông lìn, luyện, nhản này người, đồng dạng rèn si số qua đối với người chơi cái này loại phổ thông nhân loại tới nói chạm vào tức tử đông cổ trong lòng đem bảy giờ dạ gồng bản thế giới một chút tình huống thô sơ giản lược sửa lại một lượt lại là hướng dương viễn bình nói đúng người giúp ta liên hệ người chơi tổng hội ta cần tìm kiếm một loại đặc thù đạo cụ tên là hư hại vỏ kiếm đạo cụ phẩm chất vì màu xám ta có tác dụng lớn dương viễn bình lập khắc ghi nhớ cái này vẫn là thứ nhất lần đông cổ chỉ đích danh cần một loại cụ thể đạo cụ hắn có thể cảm giác được cái này một chuyện tầm quan trọng chuẩn bị âm thầm thông qua tổ chức hướng t ư ợ n g cấp cầu viện Lấy đông cổ gật gật i ờ đầu sau đó trở lại văn phòng bắt đầu chuẩn bị cự nhân thế giới công lược phương án cái này cái thế giới kỳ thực lực lượng tuyệt đối với tầng cấp cũng không có cao như vậy nhưng phiền phức chính là cái này là cái tráng vị thế giới hơn nữa thế giới chủ đề vẫn như cũng là phiền phức tự hận hòa bình chiến tranh chờ đề tài thảo luận cái này loại đề tài thảo luận giải quyết vô cùng dườm giả hơn nữa lấy trắng vị người chơi thực lực Cũng、rất k cái cái、e、hô ó l à đông cổ thở ra một khẩu khí đem cái này phần tên là mã minh thế giới hủy diệt công lược lưu tại trên bản của mình hắn biết cái này đại khái chính là đơn giản nhất giải pháp hắn nuốt vớt mi tâm chậm rãi cầm lấy sau lưng treo lấy bạch sắc áo khoác tròn tại sau lưng hắn lấy ra cái kia chương đặc thù thư mời ngươi là có hay không sử dụng đạo cụ thư mời thiên hạ một sử dụng người sử dụng đạo cụ thư mời thiên hạ một ngươi phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ bị lò con bì bảy giờ dạ gồng b ả n thế giới ngươi sẽ tại thế giới đấy phát động đặc thù sự kiện thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ đông cổ thân bị không gian và mẹo trong n g á y mắt tiêu thất ưu tính chân núi một phiến cỡ nhỏ truyền tống môn đứng sừng sưng lấy đi tới cái này lý này người ấy chơi rất ít đông cổ tự mình đi lên bậc thang hồi tưởng lại ngày đó từ dụ rụ rút thế giới quay về l ố t lần đầu nhìn thấy bảnh tổ cảnh tượng đối phương cái kia khổng lồ khí trùng tiên dựng lên hình ảnh đến nay vẫn ở trong đầu mình thỉnh thoảng xuất hiện đông cổ chậm rãi đưa tay ấn về phía truyền tống môn cái này dạng một cái thuộc về khí thế giới mạnh mẽ chính mình nhất định đem từ cái này lý này nhận được thăng hoa thu được b dẫn tin tức lưu trong nháy mắt từ đông cổ toàn thân xuyên qua đông cổ cảm quan tại trong tin tức lưu dội rửa trong mơ hồ đông cổ tựa như thấy được một cái người c ả nhưng chỉ là trong nháy mắt cái hình ảnh đó liền theo cái loại cảm giác này một lên bị tin tức lưu r ử a s ạ c hỉ h hỉ n g ư ơ i mua được phiếu không có à. một cái có chút bén nhọn giọng nữ vang lên đông cổ ý thức cấp tốc quay về không khí sạch sẽ có chút ấm áp ngẩng đầu nhìn một chút thiên không bên trong vạn dặm không mây thời tiết vô cùng nghi nhân nhưng dưới mắt vốn xung quanh bầu không khí lại vô cùng lửa nóng rất nhiều người đang xếp hàng mua vé đ có có ô thế giới. Thế giới phân mô thức nhiệm vụ chính tuyến mở ra sống sót ba mươi ngày ngươi kích phát đặc thù sự kiện thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ miêu tả ngươi có một tấm đặc thù thứ mười có thể trực tiếp gia nhập vào cái này chẳng thịnh sự bên trong đổi theo thiên hạ thứ nhất chi danh a ban thưởng căn cứ vào cuối cùng thứ tự ngẫu nhiên thu được thế giới này năng lực cùng đạo cụ một kiện đông cổ lông mày một chọn không nghĩ tới cái này chuyện này ban thưởng thế mà tương đương phong phú cái này dị kinh thị trong một giống như thế giới ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng loại hình nhớ tới phim theo mùa bên trong tại trong mấy lần trước thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ trên cơ bản tiến vào tá mạnh ngoại trừ quy tiên phái nhân vật chính đoàn mấy người cùng với cuối cùng đối thủ đều sẽ có mấy cái thật giả lẫn lộn ra hỏa theo lý thuyết lấy thực lực của mình tiến vào tá mạnh là không có áp lực gì chỉ có điều muốn tiến thêm một bước sẽ có chút khó khăn bởi vì thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ có cái quy củ không cho phép sử dụng vũ khí cái này đối với vừa mới nắm giữ bằng c á c thực lực tăng nhiều đ ô n g cổ tới nói có chút bất lợi đ ô n g cổ một vừa sửa sang lại lấy suy nghĩ một bên cạnh chen vào bên trong đi qua đồng thời ma lực của hắn đem bắt đầu phát tán ra cảm giác chung quanh hết thảy vừa mới còn tại chất vấn bạn trai mình có hay không c ư ớ p được phiếu nữ nhân bị hắn một chen lập tức nằm ở mặt khác một cái nam tử trên lưng nàng thẹn quá hóa giận quay đầu giận dữ mắng mỏ đ ô n g cổ chết mù l o à vội vã đi t r ư c ta đông cổ phảng phất không nghe thấy một giống như tiếp tục không coi ai ra gì hướng về chỗ ghi danh đi đến nữ nhân gặp cái này cái mù lòa không trả lời chính mình bởi vì bạn trai chậm chạp không mua được xem tranh tài v ẽ vào cửa mà tâm tình khó chịu lập tức phát t á c nàng đi theo sau lưng đông cổ đột nhiên một chân đá vào đông cổ trên lưng giắc nữ tử cảm giác chính mình phảng phất một chân đá vào trên tảng đá một giống như kịch liệt đau nhức từ chân cốt thượng cấp tốc bốc lên nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tâm thanh ngã trên mặt đất hắn đã vào trong hội trường ngượng ngùng tiên sinh cái này giới tranh tài báo danh buổi sáng liền kết thúc thi dự tuyển cũng đã kết thúc chỗ ghi danh nam tử lễ phép nói cho đông cổ tới chậm hắn chỉ làm ó c ra cái tia trương đặc thủ thư mời quả nhiên đối phương sắc mặt lập tức một biến không bao lâu một vị giai miêu tả kính tóc vàng âu phục nam tử chạy tới nơi đây hắn kiểm tra một phiên thư mời sau cuối cùng xác nhận cái này chính là chính mình tái sự đã t ừ n g phát cho một chút nội danh võ đạo nhà thư mời hắn lập tức mang theo đông cổ đổi tới hậu trường lúc này thi dự tuyển vừa mới kết thúc thu được đang thi đấu tư cách tám người còn không có tán đi chờ một chờ tất cả mọi người chờ một phía dưới cái này vị quanh năm đảm nhiệm thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ trọng tài nam tử cũng không sợ hãi cái này chút võ đạo nhà cùng người tài ba nghĩa xù ca xạ dứt khoát nói bởi vì tình huống đặc biệt chúng ta cái này bên cạnh nhiều hơn một vị người dự thi khác o n ê một bên cạnh quy tiên phái mấy người đứng tại một lên đối với cái này ngược lại là không có phát biểu thấy thế nào vẫn là thiếu niên gương mặt son gỗ cụ cùng cờ liền hiếu kỳ đánh giá đông cổ một đầu hệ ruột đang tại trong góc hung hát nhìn chằm chằm dùng tên giả c r ì n h lòng quy xem nhìn trong tay nhìn thấy ba bố đặc ý gặp kiên quyết có chút khó khăn hắn đưa ánh mắt về phía quy tiên phái mấy người bởi vì mấy người cũng là thượng giới h o thủ t r ì n h long đại sư còn cùng son gỗ c ụ tuyển thủ đánh vào trận chung kết bây giờ dùng tên giả trình long quy s e n nhìn cũng là ánh mắt tại trên thân đông cổ lưu truyền hắn từ trên thân đông cổ cảm thấy một cỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt không phải khí nhưng lại có cỗ kỳ lạ k i n h lực liền hô hấp bên trong tựa h ồ cũng ẩn chứa cường đại lực lượng cái này để cho bị thế nhân xưng là võ thuật chi thần quy xen n ì n gấp bội hiếu kỳ đông cổ lúc này lại là niết nhật lên hắn tiến lên một bước vô vô trọng tài b trọng tài ta nghĩ cái này vị ba bố đặc tiên sinh đã chuẩn bị bỏ thi đấu cái gì trọng tài có chút hồ đồ hắn không hiểu nhìn về phía ba bố đặc ba bố đặc nghe vậy cũng là một s ứ c sở lập tức niết miệng lên chế rêu phúng nói ngươi có phải hay không điên anh. Một lên u â n n khí thế h đột i bột phát, r ọ n g t à i kính râm ta r o n n g làm t nước sao lại ngươi nhìn hắn từ bỏ đông cổ khỏe miệng mang theo ý cười nhưng lúc này trong phòng tất cả mọi người đều là trong nháy mắt đề phòng nhìn xem cái này vị đang nhắm mắt l i ệ u bi trọng tài cũng là bị kinh điệu c á i cảm rõ ràng không có bất kỳ cái gì xuất thủ vết tích lại trực tiếp để cho danh khí không nhỏ võ đạo nhà ba bố đặt mất đi ý thức trần sĩ nhàn cùng triệu tù đối mặt một mắt triệu tù lắc đầu biểu thị không phải là siêu năng lực của mình siêu sau đó trần sĩ nhàn có chút phòng bị nhìn một mắt đông cổ quay người mang theo triệu rời đi uy tiên phái mấy người cùng h ệ ruộp cũng theo ở phía sau trọng tài nhìn thấy cái này chút võ đạo nhà đều rời đi chương í n h ba trăm tám mươi bảy võ đạo sẽ bắt đầu chương ba trăm tám mươi bảy võ đạo sẽ bắt đầu tóc vàng trọng tài kinh nghiệm phong phú một bên cạnh dẫn mọi người đi tới sát vách tiến hành t á m mạnh c u ộ c so tài rút thăm một bên cạnh cùng mọi người đáp lời đem bầu không khí có chút đệ nén tờ s ưu tiên lưu hai người tổ cùng quy tiên phái ba người tổ cũng là chấn an xuống mà dùng tên giả trình long quy sẹn nhìn lại hữu ý vô ý đánh giá đông cổ hắn tử cái này cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi trên thân phát giác một ti khí tức khắc t h ư ờ n g đó là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng đông cổ ma lực sớm đã bao phủ bốn chu tất cả mọi người động tác biểu lộ hắn đều rõ như lòng bàn tay cũng tỉ như bây giờ cái kia đi ở phía sau nhất cái dọn đối diện trình long n h e răng trận mắt tựa h ồ hận không thể đem trình long ăn sống nuốt tươi tốt cái này chính là chúng ta rút t h ă m dương bên trong có mười tám số dây số đại gia thay phiên rút thăm cái này sẽ quyết định chúng ta tá mạnh m cuộc s o tài giao đấu dẹm trạ cái này ba năm cũng không phải là đều tại cùng bùn mạ yêu đương hắn đối với tu hành cũng vô cùng đệ bụng cho nên bây giờ rất tự tin tiến lên chuẩn bị thứ nhất cái rút ra đứng tại khắc một bên cạnh sèn xì nhàn cùng d i m trả lẫn nhau nhìn không vừa mắt hắn đối với mình đồng bạn t r i a tù nháy mắt ra giấu t r i a tù làn r a tái nhuận hai mắt tròn cả có chút ngốc manh gật đầu một cái hắn cũng không chỉ là nắm giữ tờ su g i ưu tiên lưu võ thuật còn nắm giữ lấy kỳ lạ siêu năng lực lập tức â m thầm hướng về phía rút thăm cái dương một điểm d i m trả bây giờ vừa vặn đưa tay vươn vào rút thăm cái dương một tấm viết một số dãy số bài lập tức xoay tròn lấy liền muốn bay vào gi trong miệng n ú i hô hấp một biến trong phòng không khí lập tức biến hóa một cỗ cuồng phong đột nhiên ở trong phòng gào thét tất cả mọi người là bị cái này đột nhiên xuất hiện cuồng phong hấp dẫn tâm thần d i è m t r ạ lúc này đã lấy được cái kia trương hào mã bài một hảo d i è m t r ạ tuyển thủ rút được một hảo trong t a i lớn tiếng tuyên bố sau đó sen xí nhàn cười lạnh tiến lên rút ra triệu tụ lại là sắc mặt có chút kỳ quái rõ ràng mình tại dùng siêu năng lực khống chế những cái kia dây số như thế nào cảm giác cái này chút dây số bài còn tại bay loạn nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía d i m trạ phô bày đi ra t r e o tức nói tận lực đừng để ta cảm thấy quá vô vị à. d i m trả lại c o c mày có chút không hiểu thấu đối với trọng tài nói chẳng lẽ không phải một hào cùng hai hào đối chiến sao hắn một cái năm hào cùng ta có thể đụng tới sao cái gì năm hào t r ầ n s i n h ă n thần sắc m ộ t cương cầm qua dãy số bài một n h ì n cái tiết trương bạch sắc trên giấy vậy mà thật sự viết năm hào hắn lập tức nhìn về phía triệu hào tù thấp giọng nói chuyện gì xảy ra triệu hào tù ta không phải là nhường ngươi đem ta cùng hắn ăn bài đến một lên sao triệu tủ sờ lên đầu lắc đầu nói ta cũng không biết giống như trong cái dương kia có gió trần sĩ nhàn lập tức ý thức được là mới vừa cái k i a m ộ t trận đột nhiên c u n g phong có người ở giờ trò quỷ trần sĩ nhàn ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân bắn quan lúc những người khác đã nhao nhao hoàn thành chính mình rút ra trình l o n g tuyển thủ bốn hảo huệ dọc tuyển thủ ba hảo huệ dọc nhìn xem trình l o n g biểu lộ càng thêm dữ tợn hắn đã được như nguyện thu được cùng cái này vì cuộc đời mình lớn nhất cựu địch đối trận cơ hội cờ lìn tuyển thủ sáu hảo chia tù tuyển thủ bảy hảo đông cổ tuyển thủ hai hảo goku đứng tại chỗ còn chuẩn bị tiến đến giút thăm trọng tài lại là cười nói như vậy goku tuyển thủ chính là tạm số gỗ cù có chút không tin tạ hắn lập tức chạy tới đem trong giường cuối cùng một tấm dây số lấy ra hắn nhìn một phía dưới có chút tán thưởng nói hảo ta thật là thám hảo dèm trả cùng c ỡ lìn có chút nhức đầu che cái chán không thể không vì gỗ cù giàn giải trần xí n h à n nhìn xem cái này một màn đối với cái này vị quy sẻn nhìn môn hạ đệ tử trong lòng cười nạo quả nhiên là một cái ngu xuẩn lúc này góc áo của hắn bị nhẹ nhàng túng động hắn túi đầu xuống nhìn thấy t r ì a tụ không hiểu ra lấy y phục của mình hỏi hắn như thế nào biết là thám hảo chẳng lẽ trọng tài cũng có siêu năng lực trần xí nhạn cười nhạo thần sắc lập tức một c cái này cái thế giới đáng sợ chính là ở cái này cái vóc dáng không cao tính cách đơn thuần tiểu hải tử thế mà có được một phát cả mẹ hạ mẹ hạ phá hủy mặt trăng năng lực đối phương thời khắc này thuần t u y chiến đấu năng lực đã vượt qua q u y sản nhìn. theo xả ký kết thúc đối cục cũng trong nháy mắt xác định trọng tài cũng là bị hai cái tiểu hải tử cho cười hắn ho khan hai âm thanh mới tuyên bố nói như vậy chúng ta sắp bắt đầu thứ nhất luận tám mạnh thi đấu liền từ rút đến một số dẹm trả tuyển thủ g i a o đầu rút đến hai số đông cổ tuyển thủ trong chàng mấy người lúc này ánh mắt đều không hẹn mà cùng rời đến trên thân đông cổ quy s ẹ n nhìn trong lòng cũng là ám nói vậy cũng tốt cái này cái thần bí người trẻ tuổi thứ nhất cái ra sân lấy gièm trả thực lực nghĩ đến hẳn là có thể bước đối phương hiện lộ chân chính thủ đoạn đông cổ như cũ nhắm mắt lại đối với hết thệ phảng phất đều nhìn như không thấy đang tu hành pháp nhắm mắt tiền cạ vang r ộ i phía dưới tinh thần của ngươi thuộc tính đề cao một điểm trước mắt ba sáu đông cổ n ế t miệng lên gièm trạ thần sắc cũng theo đó nghiêm túc lên hai người sóng vai từ phía sau đài hướng đi lôi đài hôm nay dương quang có chút lóa mắt cũng may nhiệt độ cũng không có như vậy nóng bức khán giả sớm đã tại t r ù n g quanh lôi đài trong hội trường ngồi đầy nhìn thấy mặc màu đỏ quy tiên phái nói phục d i m trạ ra sân lập tức truyền đến sấm dậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bởi vì bên trên một giới cờ lìn cùng gỗ c u biểu hiện xuất sắc rất nhiều người đều đối quy tiên phái mấy người vô cùng xem trọng kim s ắ c tóc xe shiger giàn cơ chính mình xuống tiểu liên tại hàng phía trước mua được chỗ ngồi đang cùng bùn mạ chờ tan hữu đoàn lớn tiếng vì d i m trạ cổ vũ động viên đông cổ khoác lên bánh sắc cá khoác đi lên lôi đài vóc người cao lớn lạnh lùng khí chất n h ấ trong là còn hậu trường l kerlin a sân thu cùng gỗ cụ đứng tại một lên bọn hắn tại trong đấu loại thấy được giệm trạ ra tay vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều so trước đó cường hãn rất nhiều nhưng cái đó thần bí đông cổ t u y ệ t thủ nhưng lại làm cho bọn họ có chút không mỏ ra hư thực bọn hắn không cách nào từ đối phương trên thân phát giác được khí chính long đại sư đứng tại thân biên hai người cố ý mở miệng chỉ điểm nói đều cẩn thận một chút cái này cái đông cổ t u y ệ t thủ chỉ sợ không đơn giản à khác một bên cạnh xẻn xì nhạn lúc này cũng là âm thầm nở tới vừa mới đưa tới cuồng phong người đại khái chính là cái này cái thần bí đông cổ quy tiên phái mấy người hẳn là cũng không có loại kia năng lực mới đúng g i m trả thân thể hơi bên cạnh chân trái hướng về phía trước nô ra nửa bước trọng tâm rời xuống tay trái tại phía trước tay phải ở ph đã bày ra tư thế hắn cùng dẹm trạ bất quá ba bốn mét chi cách hắn có thể rõ ràng cảm thấy theo dẹm trạ tập trung ý chí một cỗ năng lượng kỳ lạ bắt đầu ở đối phương bên ngoài thân tỏa sáng đối phương nhục thể cường độ tính bền l i n dẻo h o a t í n h đều thu được toàn diện đề cao cái này chính là khí sa bốn đông cổ đối mặt cái này chính mình đã từng cũng rất có mấy phần say mê năng lực thân hình thẳng tắp chỉ là hướng về phía dẹm trạ ngóc ngón tay dẹm trạ c ư ờ i lạnh một tâm t h a n h trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa cũng tại đông cổ trước người hắn một quyền n g n g tảng đánh trúng đông cổ bên mặt nhưng để cho hắn kinh hãi là trên tay mình cảm giác vậy mà giống như đánh tới tẹt cải một giống như rổ cợ sĩ kỳ tẹt c ạ i chương ba trăm tám mươi tám chiến thắng d i m trạ chương ba trăm tám mươi tám chiến thắng d i m trạ d i m trạ trong lòng một kinh mặc dù mình cũng chỉ là tính t h a m dò một quyền nhưng đối phương thế mà không tránh không né hắn trong nháy mắt sau không lật thoát ly bên cạnh đông cổ hắn bị đối phương một quyền đánh đầu hơi nghiêng lúc này chậm d ã i chuyển trở về lông tóc không thương đông cổ tuyển thủ không tránh không né bị d i m trạ tuyển thủ chính diện đánh trúng thế mà lông tóc không thương người chủ trì lập tức lớn tiếng hô nói p h í a dưới n g ư ờ i xem cũng là lập t ứ c bị n h e n l ử a cảm x ú c m ạ n h mẽ n g ư ơ i c h ế trên hai tay một cỗ nước c h t y quyền ý bắt đầu chạy xuôi g dèm tra thay thế trong i lòng c h í n h d i ớ i lập tức ra đầy theo đối phương h động tác n g bày ra hắn tựa c ư h q u nghe được lòng trào sông dòng nước siết âm thanh ở bên thai mình nghệ ra hắn tựa hầu nghe được lòng trào sông dòng nước siết âm thanh ở bên thai mình nghệ ra trong một đạo lam sắc tia sáng đông cổ thân hình nhanh như lưu quang d i m trạ con ngươi một có lại vẹn vẹn tới kịp khẽ nâng lên hai tay liền bị một quyển trong nháy mắt đánh trúng quắp g i m trạ cảm giác một cỗ cường đại lực đạo tại trên cánh tay mình không ngừng muốn hướng vào phía trong chui vào cái này c ố lực đạo mang theo thân thể của hắn trên lôi đại không ngừng hướng phía sau hoạt động cái này một kích nhanh chóng cùng máy liệt đều để d i m trạ trong lòng một kinh nhưng cùng lúc đông cổ ra tay cũng làm cho hắn trước đây cho d i m trạ lưu lại cái t r ù n g loại kia thần bí tư thái không còn tồn tại g i m trạ trong lòng hơi có vẻ yên ổn không có việc gì đối phương mặc dù rất mạnh. nhưng lực lượng cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu dèm trạ hơi nhún chân một đạp tinh xảo phát lực phương thức để cho hắn kinh khủng lực đạo cũng không có dấm nát lôi đài ngược lại chính mình vô thanh vô tức tiêu thất xuất hiện tại sau lưng đông cổ một nhớ cổ tay chặt chém xuống đông cổ mặc dù nhắm mắt lại nhưng cảm giác của hắn không có g ó p chết hơi hơi nghiêng đầu đồng thời tay phải lập tức khuất hiệu tay hướng phía sau mánh kích phá không âm thanh trong nháy mắt văng r ộ i ba dưới lôi đài người xem cũng là tâm thần một trấn xem quen rồi võ đạo nhà nhóm tinh xảo phương thức chiến đấu đông cổ cái này loại đại khai đại hợp chiêu thức ngược lại rất có lực hấp dẫn nhưng hắn lại là trong lòng dẹm trạ không hổ là bây giờ có thể tại giai đoạn trước lưu lại danh hiệu m á y nhân tốc độ nhanh hoàn toàn không phải thế giới khác những cái kia vai phụ có thể so sánh được đông cổ một h i ể u tay phía dưới không k h ô như g n d ã dẹm trạ tàn ảnh tiêu thất chính hắn thì xuất hiện tại đông cổ bên trái hai tay trong nháy mắt vũ động phảng phất vô số đàn sói tại bên cạnh đông cổ xuất hiện giang sói phong phong quyền đông cổ mặc dù trước đây cũng tại người chơi trong tay gặp qua cái này một chiều thế nhưng chút người chơi rõ ràng không có dẹm trạ thời khắc này tố chất thân thể cái này một chiều đánh ra không khí bị sắc bén xé rách đông cổ trong nháy mắt cánh tay trái liền bị liên tục mấy quy đánh tan trọng tâm một chỉ đầu sói đột nhiên hướng về đông cổ bộ mặt đánh tới đông cổ hừ lạnh một â m t h a n h trên mặt đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm đồng thời tay trái giống như trường tiên một giống như vung lên đột nhiên vung hướng d ẻ m trạ ba frank dồn dập hai âm thanh và chạm trong nháy mắt v ă n g lên hạn tại trên lôi đài tuần tự trượt ra vài mét trên mặt bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiêu thất nhưng d ẻ m trạ cũng là bị lưu thủy nham thoái quyền chính diện đánh trúng vào lồng ngực Hắn b trên hãng này một thẳng đi theo g i m cha động vật người vũ lệ kinh hô một tâm thanh một mạ mấy người cũng là mặt lộ vẻ lo lắng trên hậu trường chính long một thẳng quan sát đến đông cổ bây giờ lên tiếng nói cái này cái đông cổ t ự hồ tu có một loại nào đó năng lực có thể để cho mình cơ thể phòng ngự tăng lên trên diện rộng gièm cha không thể tiếp tục cùng đối phương lấy công đối công cớ lý ngay vậy cũng là lập tức lớn tiếng nhắc nhở trên đài gièm cha gièm cha chớ cùng hắn cứng đôi cứng d ẹ m tra bây giờ cũng là từ dưới đất một cái lý ngư đ ã định đứng dậy vớt vớt lồng ngực hắn cũng không thụ t h ư ơ n g lúc này không cần cờ liền nhắc nhở hắn cũng có thể ý thức được cái này loại cận thân chiến đấu chính mình không có bao nhiêu ưu thế hắn hít sâu một khẩu khí dần dần phát lực cơ bắp đều bành trướng một chút hắn biết muốn đánh bại cái này loại đ ị c h nhân hoặc là liền muốn lấy tuyệt đối với cường đại lực lượng ngang tàng đánh tan đối phương phòng ngự hoặc là liền cần lấy tuyệt đối với linh hoạt công kích để cho đối phương không cách nào phản kích chính mình hoặc bốn hai giả vẹt toàn dẹm tra đột nhiên hai đầu gối mật gong đột nhiên v à hướng tao không hắn bây giờ còn không có nắm giữ vụ không thuật nhưng đơn thuần bằng vào nhục thể lực lượng hắn đã có thể nhảy lên một trăm em m cao không ở phía dưới lôi đài góc nhìn bên trên d i m trạ cùng thái dương t r ù n g hợp hoàn toàn không cách nào trông thấy hắn mượn nhờ hạ xuống chi thế hai chân đột nhiên đ á đá thân hình hóa thành cự lang hướng về phía đông cổ rơi xuống đông cổ nết nhựt lên cái này loại mượn nhờ dương quang chiêu thức đối với những người khác hữu dụng đối với chính mình cái này không cần thị lực mà nói lại là hoàn toàn vô dụng a hắn ngang tàng đón lấy từ trên không rơi xuống g i m trạ hai tay nước chạy quyền ý chạy xuôi giang sói phong phong quyền l i u thủy nham một liên tục giao kích tiếng vang lên dèm tra mượn nhờ đông cổ phản kích phát sở giống như rừng ở trên không một giống như hai chân hóa thành t à n p h í a cạ không ngừng tấn công về phía cơ thể của đông cổ mỗi cái xó a xỉnh nhưng để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh chính là cái này cái đông cổ tuyển thủ quyền pháp vô cùng cổ quái vậy mà hai tay giống như nước chạy một giống như kín không kẽ hở đem công kích của mình toàn bộ đều chết đi ra ngoài thật mạnh a dưới đài gỗ cụ nhìn xem cái này một màn tán tưởng h nói nhưng trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì thận trọng hoặc phòng bị t h ầ n sắc ngược lại là cờ lìn thần tình nghiêm túc khác một bên cạnh sân xì、si、nhàn hai tay ôm ngực mặc dù hắn t r ư ớ n g mắt d i m t r ạ nhưng bây giờ không thể không thừa nhận đối phương cũng vẫn là có hai đem bàn trải chỉ là không nghĩ tới cái này cái đột nhiên xuất hiện đông cổ tuyển thủ vậy mà như thế ổn định áp chế đối phương sân xì、si、nhàn lập tức trong lòng hư lệnh một tâm t h a n h hắn cảm giác cái này hai người hẳn là cũng đều không phải là đối thủ của mình phải thua chính long thở dài một tâm t h a n h hắn đã nhìn ra g i m trả ký củng vị tia đông cổ tuyển thủ có thể sưng cả công lẫn thủ d i m trạ không có nắm giữ ca mễ hạ mễ hạ trung quy là không cách nào công phá đối phương phòng ngự một cô gió lốc quyền ý đột nhiên từ đông cổ trên tay phải bay lên d i m trạ trong lòng một kinh m u ố n tránh né nhưng trên lôi đ à i đ ố n g nhiên cùng phong gào thét tại d i m trạ trong cảm giác đông cổ phảng phất hóa thành phong nhãn tất cả sức gió đều tại đem chính mình đẩy hướng đối phương xoáy c ả dạ kỳ di thiết quyền phức g i m trạ thiên quân một phát lúc miễn cưỡng né qua đông cổ c u ố n quanh lấy xoáy c ả dạ kỳ di thiết quyền ý hữu quyền nhưng trên cánh tay ống tay háo lại vỡ vụn thành từng mảnh đang muốn lại cử động một một t a y đã dừng ở trước cổ họ phía trên sắc bén q u y ề n ý để cho d i è m trả sau lưng một l ệ n h ta thua d i è m trả cứng ngắc tại chỗ chậm g ã i phun ra cái này mấy chữ sau trên thân đông cổ chạy q u y ề n ý chậm g ã i thu liễm hướng phía sau thối lui mấy bước trọng tài bị cái này một l u ậ n chặt chẽ công thủ nhìn có chút thở không nổi bây giờ gặp chiến cuộc trong nháy mắt phân ra thắng bại cũng là hít sâu mấy lần kích động nói thắng bại đã phân d i è m trả tuyển thủ nhận thua chiến thắng là đông cổ tuyển thủ ờ phía dưới người xem bây giờ cũng là đột nhiên phát ra dần tiếng hò hét hai người cái này một vòng chiến đấu từ đại khai đại hợp đội tương đến chi tiết tiếp thân công thủ để cho người xem một thấy cường đại võ đạo nhà chiến đấu lúc này tiếng huýt y sáo không ngừng văng lên d i è m trà có chút thất lạc đi đến hậu trường c ấ lìn cùng gỗ cụ ở bên cạnh hắn c ấ lìn vô vô d i è m trà, an ủi nói trình long tiên sinh cũng nói tên k i a rất mạnh n g ư ờ i đánh rất tốt t r ầ n s i nhàn vẫn đứng ở chỗ xa xa mở miệng chế rêu phúng nói ngược lại ngươi cũng liền cái k i a tiêu chuẩn có thể hôn cái tá mạnh m có thể d i è m trà sắc mặt một h ồ n g vừa muốn phát hỏa người chủ trì cũng đã tuyên bố tá mạnh thi đấu thứ như chàng từ trình long tuyển thủ giao đấu hệ dọc tuyển thủ đông cổ đứng tại mấy người ngoại vi đối với chân xi nhàn tuyển hy vọng ta có thể tại trong trận chung kết nhìn thấy ngươi cái này lời nói một ra không chỉ lạt sèn xi -si、nhạn liền dẹm trạ mấy người cũng là một giật mình chỉ cảm thấy một câu ngông cùng đập vào mặt chương ba trăm tám mươi chín q tiên nhân năng lực chương ba trăm tám mươi chín q tiên nhân năng lực hóa thân trình lòng quy sẹn nhìn lúc này kỳ thực có chút tâm thần có chút không tập trung hắn thậm chí không có chú ý tới đứng ở trước mặt mình hệ dọc nhìn về phía mắt của mình cả m ị xạ tổ tràn đầy căm hận trong đầu hắn một thẳng hồi tưởng đến trước đây đấu loại bên trong gỗ cụ biểu hiện cùng với vừa mới đông cổ biểu hiện đối với gỗ cụ trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi không rõ cái này hài tử đến cùng là làm sao làm được thực lực thế mà không có hạn mức cao nhất một giống như không ngừng tăng trưởng lúc này chỉ sợ đã vượt qua chính mình mà cái này cái mới xuất hiện hắn cũng để cho hắn cảm thấy một chút quái dị loại kia q u y ề n thuật hắn chưa bao giờ thấy qua không sử dụng khí nhưng vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều tương đương cường đại loại kia để cho cơ thể biến thành đen đặc t h u năng lực càng là lực phòng ngự c h ắ c tuyệt chính mình đối đầu cái này hai người không sử dụng cái kia một chiêu có thể tham sao h ệ dọc nghe được trọng tài tuyên bố bắt đầu sau nhìn thấy cái này cái đem chính mình hại chết chính lòng lại còn không nhìn chính mình tức giận trong ngực cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu hắn ngao ôm một tâm thanh x à i bước hướng vệ trình lòng phóng n Về dọc thể phách ớt t i quanh mình、Uy、tiên nhân Uy tinh thần, lại nhàn giống ra bước cái kích đi ố với loại pháp bình thường đều xuống giỏi cùng Mặc già lực có uy tiên nhân nhẹ nhàng một quyền đánh vào đối phương phần bụng h ề dọc liền ôm bụng ngã xuống cái này để cho huệ dọc càng thêm p h ấ n hận hắn cuối cùng gào thét lên tiếng ta một nhất định phải giết n g ư ơ i n g ư ơ i cái này người biết chính mình đem ta làm hại thảm bao nhiêu sao uy tiên nhân một xứng sở nghi hoặc nói n g ư ơ i biết ta huệ dọc giận nói nếu không phải là n g ư ơ i ba năm trước đây đem mặt trăng hủy ta làm sao lại một thằng không cách nào biến trở về nhân loại ba năm a n g ư ơ i biết ta cái này ba năm là thế nào qua sao không có một cái nữ hải nguyện ý cùng ta quan hệ qua lại thì ra hắn là đặc thù huệ dọc nhìn thấy mặt trăng liền sẽ tại hai loại p h ò n ở giữa biên hóa nhưng ba năm trước đây vừa vặn ta t r a n s f o r m thành h ệ ruột sau chính long vì ngăn cản biến thành cự viên gỗ cụ lấy toàn lực cả mệ hạ mệ hạ phá hủy mặt trăng để cho gỗ cụ biến trở về hình người nhưng tương ứng huệ dọc cũng, cũng không còn cách nào biến trở về nhân loại cái này để cho h ệ ruột hận thấu hắn n g h e được h ệ ruột cái này hủy khuất g ầ m g h é t uy tiên nhân một s ư ơ n g sở hắn cũng sẽ không biết chính mình ngày đó cử động còn có thể tạo thành cái này loại cả v ă n g dội h ệ ruột nhìn thấy uy tiên nhân là người lập tức can đảm nào tới mở ra miệng rộng lại muốn trực tiếp g ầ m cắn nhưng quy tiên nhân trong nháy mắt lách mình xuất hiện tại huệ dọc trước người ngón tay như thiệm điện tại huệ dọc trên c h á n một âm huệ dọc vậy mà p h ả n phất bị định trụ một giống như không thể động đậy sau đó ở những người khác ánh mắt khó hiểu bên trong chính long gọi cớ lìn lợi dụng cớ lìn đầu t r ọ c đối với huệ dọc thi triển tôi miên huệ dọc hai mắt có chút mơ hồ cớ lìn đầu t r ọ c trong mắt hắn vậy mà chậm rãi đã biến thành một luận trăng tròn thân thể của hắn trong nháy mắt sinh ra biến hóa vậy mà rất nhanh lần nữa đã biến thành nhân loại dáng vẻ hắn khó có thể tin sờ mặt mình một cái vui đến phát khóc đông cổ lại là trong lòng thâm than đối phương cái này thân người khuôn mặt chỉ sợ còn không bằng sau đó cái này cái vừa khóc lại cười nam nhân liền lựa chọn bỏ quyền chính long thì chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi trở về hậu trường đông cổ nguyên bản xem phim kịch thời điểm chỉ là cảm giác quy tiên nhân toàn lực bạo phát xuống cả mẹ hạ mẹ hạ uy lực kinh người nhưng lúc này lại chú ý tới cái này vị võ thuật tông sư t r ê n thân kỳ thực cất giấu rất nhiều bí mật khí mặc dù tại cổ cụ chờ rét chiến sủ cả xạ trên tay nắm giữ hủy thiên diện địa uy năng nhưng lợi dụng phương thức tương đương đơn một nhưng quy tiên nhân chẳng những cơ hồ trường sinh bất lão tự xưng ăn thuốc trường sinh bất lão hơn nữa có thể sử dụng vạn quốc kinh thiên trưởng loại kia buộc phát mãnh liệt sấm hơn nữa hắn đồng thời có kim c h ó i thuật cái này dạng định thân thuật cùng với độc tâm thuật cái này loại đặc thù năng lực hơn nữa cái này loại năng lực hẳn là hắn cùng tờ f u z u s e n nhìn tổng cộng có cho nên đông cổ có lý do tin tưởng cái này chỉ sợ cũng là khí một loại đặc thù ứng dụng mặt khác quy tiên nhân còn nắm giữ lấy danh xương ủn tra in stin siêu cấp phiên bản đơn giản hóa tự động né tránh kỹ thuật mặc dù gỗ c ủ bọn người rất nhanh liền có thể tại lực lượng tốc độ cái này chút chiến đấu phương diện siêu việt quy tiên nhân nhưng quy tiên nhân mấy trăm năm qua được người xưng là võ thuật tri thần cũng không phải là nói quá sự thật Hóa thân trình lúc n sẹn nhìn một vừa đi trở về hậu trường,、một、bên cạnh cảm thụ được cái kia cố quăng tại trên người mình nóng bỏng g quy hậu thụ h một một cảm trở tại vừa về kia đi được cái cố lực c ý, hắn nút đảo qua người. Rất nhanh liền đem ánh mắt ẩn nút người, liền rất đặt đảo đám đem qua ở á i kia a đ này g đông nhắm mắt trên thân n mắt cổ. Lúc này, hạ bán khu s ẹ n si nhạn méo một chút cổ từ trong góc đi ra c ỡ lìn cũng đồng thời từ gỗ cũ bên cạnh đi lên phía trước hai người đối mặt một mắt sển si nhạn trong mắt không cặn bã lộ rõ trên mặt liền các ngươi quy tiên phái tối cường dẹm t r ả cũng là phế vật ta khuyên ngươi vẫn là chính mình đầu hàng tốt hơn c ớ lìn một nghe sển si nhạn cái này lời nói lúc này bị chọc giận quá mà cười lên hắn mặc dù trong lòng đối với gỗ cụ có chút phạm sợ hãi nhưng lại không cho rằng chính mình sẽ thua bởi những người khác cũng là chế giễu lại nói vậy ngươi đợi chút nữa cũng không nên bị hù dọa hai người còn chưa ra sân bầu không khí cũng có chút dương cung bạc kiếm đông cổ ngồi tại hậu đài nhưng trong lòng thì nghĩ đến lấy bây giờ sèn xì nhàn tàn khốc tâm tính đợi chút nữa nếu như đối với cờ lìn làm ra một chút khác người hành vi chỉ sợ thật sự sẽ ở thứ nhì luận tao nộ một cái đáng sợ gỗ cụ a đông của gặp hai người chuẩn bị bắt đầu chiến đấu hắn biết sèn xì nhàn lúc này thực lực cùng gỗ cụ là sàn với nhau cờ lìn tự nhiên không phải là đối thủ thúng chi muốn cầu triệu tụ tại dưới đài lợi dụng siêu năng lực làm cho ám chiêu cỡ l ì n tất thua không thể nghi ngờ hắn cũng mất quan chiến hứng thú tâm tư một động từ khắc một bên cạnh đi ra hậu trường tại đám người trong tiếng kinh hô hắn đi tới quy tiên phái tan hữu đoàn cái này bên cạnh cái này cái cử động để cho khắc một bên cạnh sắc mặt u tối rẻm trạ lập tức cảnh giới đứng lên g dắt lung lay trong tay súng tiểu liên tính khí vô cùng đư hãn đông cổ lại là trong tay xuất hiện nửa khối gạch vàng hướng về bùn mạ nói bùn mạ tiểu thư ta muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch dắt nhìn xem cái kia gạch vàng ánh mắt có chút ý động nhưng bùn mạ lại đối với tiền tài không hứng th chỉ là xem ở đối phương võ đạo nhà thân phận mới miễn cưỡng nói ngươi muốn làm cái gì giao dịch hắn đối bùn mạ phản ứng cũng không kỳ quái đối phương vốn là nhà đại phú đại quý đương nhiên sẽ không bị một điểm tiền tài liền mua chuộc nhưng hắn biết sau đó không lâu sẽ xuất hiện một cái địch nhân đáng sợ khi đó chính mình cái này vị cứng giả liền sẽ chịu đến cái này một số người xem trọng chính mình chỉ cần trước đó cùng nhân vật chính đoàn bàn bạc một phiên lưu lại ấn tượng liền có thể ta cần vạn năng bao con nhộng tốt nhất là tổn trữ không gian tương đối lớn loại hình mặt khác ta còn cần một đỡ tốc độ phi hành nhanh một chút một người máy bay tiếp đó long châu giả cũng là ta cần ngay tại đông cổ chậm rãi đem chính mình đủ loại nhu cầu nói ra m i ệ n g lúc bụng mạ vừa mới bắt đầu còn tại nghiêm túc nghe khi nghe đến long châu dạ đã lúc nàng đã hoàn toàn không muốn cùng đông cổ giao dịch chỉ cảm thấy cái này cái thần bí võ đạo nhà tựa hồ cái gì đều muốn hắn cũng không buồn tại khác một bên cạnh rẽm trà phòng bị chăm chú hắn đơn giản dễ dàng quay người rời đi vẫn không quên nói nhớ kỹ bụng mạ tiểu thư về sau nếu như cái nào một ngày ngươi cần ta trợ giúp có thể chuẩn bị kỹ càng những bậc kia lúc này thính phòng kinh hô m ộ tâm thanh đám người quay đầu nhìn lại chương lìn cùng sẻn n xí ạ n n hai g ờ i tốc đ n đến người xem đã không tự nhìn, tự ba trăm n trọng g chín mươi giết chết ta chương ba trăm chín mươi giết chết ta cớ lìn tiếng kêu thảm đ ể cho phía dưới lôi đài người xem đều ăn nhiều mực kinh người chủ trì cũng lập tức tiến lên nói sển xì n h ạ n tuyển thủ cớ lìn tuyển thủ đã nhận thua nếu như ngươi tiếp tục công kích ta sẽ phán ngươi mất đi tư cách tranh tài gồ cù càng là xông lên lôi đài một đem đỡ dậy cớ lìn căm tức nhìn sển xì nhàn c e l ì n cánh tay bị sèn xì n h ạ n thắng lợi sau gãy cái này loại tản nhẫn địa bộ để cho rất nhiều người xem như mày nhưng giới đài tờ suzl sèn n í n lại cười vô cùng vui vẻ hắn cùng với quy sèn nhìn mấy một trăm năm trước cũng là võ thuật tông sư vũ thái đấu đệ tử vũ thái đấu vì phong ấn tỷ ỷ cổ lỗ đại ma vương thi triển ma phong sóng sau khi chết hai người bởi vì lý niệm không hợp mỗi người đi một ngả nhưng quy sèn nhìn một thẳng đè ép tờ suzl sèn nhìn một đầu cái này để cho tờ suzl sèn nhìn vô cùng không k h á i cho nên hắn vừa một giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ bên trong quy tiên phái bên trong mấy người biểu hiện tró cái này một giới liền dẫn chính mình hai cái đệ tử tới dự thi vì chính là cho quy tiên phái một chút khó xử đông cổ lúc này lại là rõ ràng cảm thấy theo gỗ cụ khí bộc phát tim của hắn đập càng mạnh mẽ cái này chính là người x à i g i ả n xem như trời sinh univer s e chiến đấu dân tộc cái này ý chỉ rô cụ có được cực kỳ đáng sợ thiên phú đông cổ nhất miệng lên trực giác nói cho hắn biết cái này một lần x ẻ n xì n h ã n chỉ sợ là không chiến thắng được gỗ cụ theo cớ linh bị khiên xuống tiến hành trị liệu gỗ cụ đi lên này đứng ở trước mặt hắn là so gỗ cụ còn muốn thấp hơn một chút triệu tù kỳ thực đối với khí vận dụng tương đương thành thạo hơn nữa bởi vì có siêu năng lực nguyên nhân sức chiến đấu không tầm thường nhưng lúc này cái này cái tâm tính vẫn còn tương đối non nứt t r i a học tụ nhìn xem gỗ cụ khí bộc u phát ánh mắt lại có chút luồn g cuống hắn nhìn một mắt dưới đại sư phó cùng sư huynh nhỏ giọng nói đó là sư huynh làm không phải ta làm gỗ cụ một s ư ớ n g sở nộ khí có chút tiêu tan người chủ trì trùng hợp từ lúc này hô nói t á m mạnh thi đấu cuối cùng một t r à n g từ triệt thủ tuyển thủ đối chiến son gỗ cụ tuyển thủ dưới đài chuyển ra tiếng vỗ tay như sấm gỗ cụ bởi vì tại thượng một giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ bên trong biểu hiện xuất sắc hơn nữa bề ngoài ngốc manh nhân khí khá cao tranh tài một bắt đầu g o k u mũi chân dùng sức hưu một âm thanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt c h ì a học tù trong lòng chịa tù một hoảng trực tiếp bay lên trên lên g o k u lúc này sửng sốt hắn ngơ ngác nhìn tung bay ở trên không chịa tù n g ư ờ i có thể bay chịa tù đứng tại trên không lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trên ngón t r ỏ phải đ ỗ n g nhiên bắt đầu phun trào mánh liệt khí g o k u hai mắt t r ợ to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem c h ì a học tù chịa tù lại là khoát khoát tay chỉ hướng phía dưới một điểm hang hốt sóng mánh liệt khí trong nháy mắt hóa thành laser g ô cù linh mẫn n g tránh mặt đất lại trong nháy mắt bị tạc ra một cái cái hố triệu tủ trên ngón tay khí không ngừng tụ tập hang hốc sóng thi triển ra cũng không có khoảng cách cái này để cho muốn thi triển cả mệ hạ mệ hạ gỗ cụ có chút buồn dầu cái này một màn để cho tiếp hào cánh tay cờ l ỉ n h trận mắt hốc mồm hắn không nghĩ tới tờ sr ưu tiên lưu cái này cái nhìn hàm hàm tên nhỏ con lại có thực lực như thế hắn cũng là đem cái này một màn in vào trong lòng Giờ dạ gượng bạn thế giới cái này một số người chỗ cường đại liền ở chỗ này chẳng những thể phách viễn siêu thường nhân tu hành lấy được khí dung lượng càng là khoa trương hắn nhẹ nhàng gõ cánh tay đang lợi dụng gỗ cụ cùng triệu tủ chiến đấu tính ra những người khắc sức chiến đấu hắn phía dưới một chàng đối thủ là dùng tên giải trình l o n g quy sẻ nhìn mặc dù thực lực cường đại nhưng quy tiên nhân kỳ thực cầu thắng dục vọng cũng không cao hắn chẳng qua là muốn nhìn một nhìn các đệ tử của mình đều đến đủ loại cảnh giới nhìn một nhìn giới võ thuật có hay không mới người trẻ tuổi có thể bước lên đại lương nhưng hắn lại hy vọng có thể lợi dụng cùng quy tiên nhân chiến đấu đem chính mình thể phách cùng tiến hóa giả nhị giai đạo đồ đẩy tới cao hơn tình cảnh hắn nhất thiết phải để cho quy tiên nhân toàn lực tới cùng mình chiến đấu thế là hắn đi đến quy tiên nhân trước người nhỏ giọng nói vũ thiên đại sư ta có thể bây giờ liền chữa khỏi cờ liền tương thế chỉ có điều kiện uy tiên nhân một kinh theo bản năng nhìn một mắt nơi xa đỡ cánh tay cờ lìn cũng may không có người nghe được hắn không biết cái này cái thần bí hắn l à như thế nào biết chính mình thân phận điều kiện gì đông cổ trên tay gin h sắc trang sức lập tức phát sáng ma lực cường đại cấp tốc chuyển hóa làm chữa trị tính chất lực lượng khắc một bên cạnh đeo băng cờ lìn đông nhiên cảm giác cánh tay ngứa cả hai phía dưới sau vậy mà phát hiện cánh tay gãy xương thương thế đã trong nháy mắt khép lại ta hy vọng ngươi có thể cùng ta toàn lực một chiến đông cổ thu hồi trong tay a dờ mờ nhàn nhạt nói uy tiên nhân một giật mình hắn vốn cho rằng đối phương sẽ hướng mình đòi hỏi võ thuật công phu còn tại trong bụng định ra mấy loại lý do thoái thác không nghĩ tới đối phương yêu cầu vậy mà đơn giản như vậy đông cổ lắc đầu bổ sung nói ta hy vọng ngài có thể căn cứ giết chết ta quyết tâm tới cùng ta một chiến Vâng, kinh khủng khí công ba trận bộc phát t r ì n h long có chút phân tâm nhìn về phía trên sân chỉ thấy gỗ c ủ đứng tại phía dưới hai tay ngưng tụ l a m bạch sắc ca mễ hà mễ hạ mà triệu tủ vẫn tung bay ở trên không không chịu xuống trong tay t ụ tập một cái cực lớn hang hốc sóng hai đạo mánh liệt khí công ba trợ đụ nhau kết quả lại là triệu tủ từ trên không bị h oanh nhiên sờ mặt đao cái này để cho phía dưới c h e l s、si、e nhàn cùng tờ sgul senin đều là sắc mặt một biến cái này cái son gỗ cũ lại có mãnh liệt như thế khí bọn hắn có chút bất ngờ c h e l s、si、e nhàn một nhảy dựng lên tiếp lấy triệu học tủ triệu tủ thụ một chút thương nhưng cũng may không nghiêm trọng làm cái này để hắn có chút hâm mộ cái này cái thế giới võ đạo nhà nhóm lúc nào cũng đối với khí có tương đương mãnh liệt k h á n g tính tự thân cũng có thể lợi dụng khí công ba tiến hành ngăn cản chỉ có xuất hiện khá lớn trên l ĩ n lúc mới có thể bị trực tiếp quanh sát son gỗ cũ tuyển thủ thắng tóc vàng người chủ trì lập tức chạy chậm đến đi tới trên lôi đài lớn tiếng tuyên bố người thắng trận dưới đài tiếng vỗ tay như sống động dặn thậm chí dùng súng tiểu liên điên cùng hướng về phía thiên không bàn phá nhưng cái khác người đã có chút không cảm thấy kinh ngạc chỉ có tờ s u z i u s e n nhìn sắc mặt âm trầm nhìn xem cái này hết thảy hắn nhỏ giọng dặn dò sen s i nhạn đợi chút nữa ngươi gặp gỡ tên tiểu quỷ kia liền giết hắn đệ đệ của hắn đào không công bị son gỗ cụ giết chết cái này cũng là hắn lần này tới võ đạo sẽ khác một cái mục đích giết chết son gỗ cụ trần sĩ nhàn tâm tính cũng biến thành tương đương tàn khốc một đêm không nói chuyện cho dù ban đêm tờ s r s l n n h ì n c ù n g gỗ cụ sẽ ra một chút ít ma sát hắn cũng đồng thời không tham dự hắn chỉ là tại tận lực điều chỉnh trạng thái của mình đi đối mặt khả năng này cả mệ hạ mệ hạ có thể phá hủy mặt trăng công kích nếu như tờ s cờ thực bị đánh trúng trên người mình cái kia khẩn cấp duy sinh trang bị chỉ sợ căn bạn là không có cách phát huy tác dụng chính mình sẽ bị tờ s cờ thật chấp đoán giết chết hơn nữa đông cổ cũng không tính tại cái này một trong chiến đấu sử dụng thần minh hóa thân cái này loại năng lực bằng cái đồng dạng bởi vì không cho phép sử dụng vũ khí mà bị phong ấn hắn tính toán liền lợi dụng chính mình tại r ụ t đi cùng quy tiên nhân chiến đấu cho dù thua trận cũng muốn gắn đạt tới tại đầy đủ áp lực dưới thu được đề thăng đông cổ trong miệng mui tiếng hít thở giống như lôi đỉnh hắn hiếm thấy đem chính mình hô hấp pháp chậm rãi điều chỉnh đến thường bên trong trạng thái mà tại trong cảm nhận của hắn k h á c một cái gian phòng bên trong quy tiên nhân lại chỉ là đang nghỉ ngơi tựa hồ cũng không có đem yêu cầu của mình để ở trong lòng đông cổ chậm rãi phun ra một miệng trọc khí chậm lợi bắt đầu tranh tài chương ba trăm chín mươi mốt oanh khí không liệt quyền vs vạn quốc kinh tiến trưởng chương ba trăm chín mươi mốt oanh khí không liệt quyền vs vạn quốc kinh hôm nay dương quang so với hôm qua càng thêm mãnh liệt nhưng người xem vẫn như cũ trấn đích năm nay người dự thi chỉnh thể cường độ so năm ngoái mạnh hơn không thiếu cho nên phản ứng càng thêm nhiệt liệt trên lôi đài khóa trước quán quân trình long hai tay đạp tại trong tay áo thân thể còn xuống nhưng ánh mắt không có chút nào v ậ n đục phản mà không phải thường khôi hài đối với giới đài các m ị nữ phân tay mà đổi thành một bên cạnh đông cổ bạch sắc áo khoác không gió mà bay một cỗ khí thế mãnh liệt ở trên người hắn luận n ư ỡ n g để cho giới đài cách gần đó một chút người xem đều cảm giác có chút sợ mất mật thứ hai mươi hai giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ bốn mạnh chiến thứ nhất chàng từ khóa trước giao đ ấ u t h ả nhiên bí cường n g cổ, cổ, cổ quy tiên nhân mặc dù cơ thể cơ năng bên trên không bằng những kia tuổi trẻ võ đạo nhà cường hãn nhưng trong cảnh giới lại như cũ không dành hai người cũng là âm quyền hơi hơi hành lễ sau đó người chủ trì một bên cạnh lui hướng bên ngoài sân một bên cạnh tuyên bố nói tranh tài bắt đầu vâng bạo liệt khí thế trong nháy mắt bộc phát vô luận là trên sân chỉnh l o n g vẫn là dưới trận quan chiến g ẻ m trạ cỡ l ì n gỗ cụ cùng với sèn si nhàn bọn người lại có lẽ là những cái kia cũng không biết cái gì võ thuật người xem cũng là trong nháy mắt một kinh hôm nay hắn cùng hôm qua bọn hắn nhìn thấy cùng g ẻ m trạ chiến đấu cái kia vân đạm phong khinh tư thái hoàn toàn khác biệt vậy mà vừa bắt đầu liền bộc phát ra quái vật đồng dạng khí thế cứ việc đông cổ cũng không có để cho hạ sổ cụ bao phủ hướng bố n t r u nhưng tất cả mọi người hay không do cảm cảm giác hô hấp một tắc nghẽn liền phảng phất có ác long vây quanh ở bên một giống như không dám hô hấp mà đứng tại hắn đối mặt quy tiên nhân cũng là sắc mặt biến thành hơi biến hóa hắn màu đen võ đạo phục bay phất phới hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem khí thế cái này loại đồ vật vận dụng đến tình trạng như thế khí thế thế m à n h ư có thực chất tại công kế ta chính long thần tình nghiêm túc đứng lên hắn chậm rãi bày ra tư thế động tác cũng không lớn nhưng cả người khí chẳng hôn nguyên như một lâm liệt hạ sổ cụ cũng không còn cách nào cả vang dội hắn một chú lúc này đông cổ một bước tới phía trước nhẹ nhàng nâng lên chân trái đột nhiên trọng trọng rơi xuống đông dưới đài người xem kinh hô một tâm thanh bọn hắn chỉ cảm thấy đại đ ị a một trấn địa mạch gào thét trong nháy mắt phát t á c trình lòng sắc mặt một biến hắn trong nháy mắt vọt lên chỉ thấy phiến đá lôi đài trợn bạo liệt một chỗ mặt đất trực tiếp chắp lên mấy thước thạch trụ giống địa mạch r ồ n g ngâm thường bên trong trạng thái dưới hô hấp pháp thiên địa sẽ đối với đông cổ tạo thành một định phụ tải nhưng hắn lực lượng tốc độ mềm dẻo thậm chí là đối với đủ loại nguyên tố cảm ứng đều thu được tăng cường một bước bước ra địa mạch tiếng gào thét bên trong. lôi đ ỉ n h vang dội đồng cổ hóa thành kim sắc lôi đ ỉ n h trong nháy mắt xuất hiện đang nhảy đến trên không quy tiên nhân trước mặt cánh tay phải chẳng biết lúc nào đã hóa thành đen như mực đồng cổ trực tiếp một q u y ề n đánh tới t i ê u chớp đen nhánh tại đồng cổ q u y ề n thượng quấn quanh cái này là thuần túy bất ổn không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn bằng vào đủ loại lực lượng tiến hành thuần túy buộc phát trên không trong nháy mắt nhấc lên gió lốc không khí bị cái này một q u y ề n đánh toàn bộ bắt đầu v ặ n mẹo quy tiên nhân tại trước mặt trên không nhìn xem hoàn toàn vạt mẹo không khí trong lòng tắt l ớ i nhưng trên mặt lại là nghiêm túc hai tay của hắn phía trên có khí quấn quanh giống như cầm lòng chi thế hai tay một, bên trên một phía dưới. cách không chụp vào q u ố n quanh lấy hạ sổ cụ đen như mực nằm đấm giắc ba vạn vẹo không khí bên trong phát ra kịch liệt tiếng ma sát theo một â m thanh kinh lôi bộc phát tiếng vang đông cổ một q u y ề n đánh vào không chỗ không khí từng khúc bạo liệt giữ bạch sắc mây khói ẩm vàng đánh về phía thiên không phản phất một cái dần bạch sắc nằm đấm thật lâu không có tán đi q uy tiên nhân hai tay r u lên nhưng hắn thành công tháo xuống cái này một q u y ề n lực đạo mắt thấy đông cổ chiêu thức dùng lão h ắ n tạ trên không hai tay nắm chặt đông cổ sơn bở lách hẹn cánh tay chật bằng không phát lực dùng sức đem đông cổ sâu hướng mặt đất bốn lạng phát ngàn cân đ rõ ràng không có cái gì đặc thù năng lực chỉ có điều thời cơ nắm chắc vô cùng tốt phân tích cũng là không kém chút nào không có bị chính mình một quyền đánh trúng ngược lại mượn chính mình được đạo đem chính mình từ trên không q u ò n xuống trong lòng của hắn chiến ý càng mạnh hơn hướng phía dưới bay ngược thời điểm cũng không bay đầu lại một tay chỉ hướng sau lưng trên không quy tiên nhân hạt chi bốn trắng lôi đôn đốt một đạo bạch sắc kinh lôi trong nháy mắt đánh trúng quy tiên nhân quy tiên nhân quần áo bị đánh xuyên nhưng hắn nhìn như khô héo cơ bắp đang giận q u o n chú cũng không có bị suy thủng vẹn vẹn hơi hơi r u lên、Phốc. đông cổ hai chân bỗng nhiên lăng không nhanh chóng không đạp không khí trong nháy mắt sinh ra cường đại lực phản tác dụng vậy mà lăng không bắn ngược lần nữa bay về phía trên không quy tiên nhân tốc độ nhanh giống như mũi tên phía d ư ớ i quan chiến gỗ cũ nhìn thấy cái này một tay cũng là trước mắt một hiện ra hắn cùng cơ liền sợ hai thán phục nói đông cổ tuyển thủ trong nháy mắt đạp đến mười lần lại có thể tại trên không chuyển h ư ớ n g a hắn tự hồ có chút ý động cũng chuẩn bị bắt t r ư ớ c cái này một chiều g ầ p bộ quy tiên nhân chỉ cảm thấy phía d ư ớ i kinh phong đánh tới trong lòng của hắn thầm than người trẻ tuổi như thế nào sinh mánh như vậy cũng sẽ không cứng đôi cứng ngược lại là nghiêng người thoáng qua đông cổ thân hình tự mình rơi xuống đất một liên tục giao thủ phát sinh ở trong trước mắt phía dưới người xem lúc này mới dám thở dốc lên tiếng cũng là đầu đầy mồ hôi hưng phấn gọi tốt hắn cũng là chậm rãi rơi xuống đất hắn đã có thể cảm nhận được quy tiên nhân kỹ xảo xuất sắc nhưng đối phương tử đầu đến cuối không có cùng mình chính diện chiến đấu cái này để cho hắn chậm chạp không cách nào thu được đề thang ông cho bạch sắc gió lốc cùng màu xanh biết nước chạy trong nháy mắt từ đông cổ trên hai tay xuất hiện mạnh liệt quyền ý bao bọc tại đông cổ trên thân thể hơn nữa hai loại quyền ý bao bọc tại đông cổ trên thân thể hơn nữa hai loại quyền ý bắt đầu tung hoành i a o thoa d ư ớ trong lòng có chút khó mà tiếp thu đông cổ thứ nhất lần bày ra tư thế một chân hướng về phía trước cơ thể giống như đại cung một giống như r a mở đại khai đại hợp tư thế vô cùng khoa trương q uy tiên nhân nhìn đối phương cách mình bảy tám m liền bày ra cái này loại tư thế trong lòng đ ố n g nhiên một kinh có cố cảm giác nguy cơ đánh tới sắc mặt hắn một biến nhưng hắn đã một quyền đánh ra bảy tám m không trong phòng tất cả không khí trong nháy mắt vỡ tan kinh khủng lực đạo giống như đệ mòn gào thét một giống như ẩm vang đánh ra hoành khí không liệt quyền cảm nhận được cái này một quyền kinh khủng lực đạo uy tiên nhân sắc mặt đại biến cái này loại không dựa vào khí võ đạo nhà thế mà bằng vào n h ụ thể lực lượng cùng quyền、ý. liền có thể phát ra khủng bố như thế lực lượng. khủng như có thể phát thế bộ bố ra q u y tiên nhân bắp chuẩn t thân trong n b y một bành cố cồn g trên thân mánh cũng lực à t r đạo đánh trúng ngựa một muộn cơ thể trọng tâm đã bị đánh tan trực tiếp ly khai mặt đất hướng về ngoài lôi đài bay đi à. cỡ linh cùng gỗ c ủ cũng là kinh hô một tâm thành không thể tin được khóa trước quán quân trình lòng tiên sinh liền cái này sao bị đánh bay uy tiên nhân tại trên không nghe được hai vị đệ tử kinh hô có chút thẹn thùng hắn đột nhiên thần sắc một biến tại bao phủ đến một trăm em mở không gian quyền kình bên trong đột nhiên cơ thể bắt đầu quỷ dị chuyển động đông cổ cảm giác càng thêm rõ ràng uy tiên nhân bằng vào mấy trăm năm kinh nghiệm cùng một loại kỹ thuật nào đó trực tiếp tránh tất cả hủy diệt tính kình nói thế mà xoay tròn vài vòng sau đột nhiên rơi xuống đất đứng yên ở bên bờ lôi đài hắn nhìn xem đông cổ bây giờ mắt cả mỹ xạ tổ cuối cùng hoàn toàn nghiêm túc là ta khinh thường không nghĩ tới không còn khí ngươi thế mà cường đại như thế chương ba trăm chín mươi hai cả mệ hạ mệ hạ chương ba trăm chín mươi hai cả mệ hạ mệ hạ uy tiên nhân một đem đập vỡ vụn nửa người trên treo lấy quần áo mảnh vụn đột nhiên nửa ngồi xuống dưới bắp thịt toàn thân phát lực bắt đầu trở nên cân đối hắn đã có tiếp cận trăm năm thời gian đều chưa từng thật tình như thế chiến đấu qua nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái này vị hoàn toàn không sử dụng khí võ đạo nhà thế mà cho thấy đáng sợ như vậy lực lượng cái này để cho h ắ n có loại cảm giác vô hình cùng hôm qua giao dịch không quan hệ trên thực tế lấy quy tiên nhân t ầ m tính giao dịch gì không giao dịch hắn hoàn toàn không có hứng thú nhưng phàm là hắn không muốn làm dù cho đáp ứng cũng biết tùy tiện tìm lý do qua loa cho xong nhưng là bây giờ khác biệt hắn không hiểu cảm giác chính mình phản phất tại cùng khác một loại hoàn toàn khác biệt võ đạo c h i lộ tại chiến đấu phản phất là đạo thống chi tranh một giống như hắn từ trên thân đông cổ nhìn thấy là hoàn toàn khác với cái này cái thế giới võ đạo nhà con đường xem ra ta nhất thiết phải nhường ngươi kiến thức một phía dưới võ đạo nhà chiến đấu trong nháy mắt liền bắt được quy tiên nhân vị trí hắn hơi hơi như đầu thoáng qua quy tiên nhân cổ tay chặt sau đó càng là đột nhiên quay đầu m ộ t quyền nhưng chỉ đánh chúng tàn ảnh quy tiên nhân tốc độ cực nhanh trong nháy mắt hoa thành bảy tám cái thân ca quay t r ú n g quanh tạ i đông cổ trước người đ a trọng tàn t ư ợ n g quyền cái này một chiêu tại quy tiên nhân trên tay xuất r a có mấy phần dĩ giả loạn chân cảm giác tự a hồ m u i cái tàn ảnh đều tại công kích đông cổ một lúc cũng là liên tục bị đánh chúng quy tiên nhân nắm đấm lực đạo tương đương trọng cho dù là đông cổ bây giờ toàn thân bật sổ sổ cưng lại cũng là hơi hơi cảm giác đau đớn quy tiên nhân đồng giác kinh hãi đối phương cái này loại lực phòng ngự có chút kinh người mặc dù bọn hắn đang giận con chú đồng dạng có thể làm được đau thương bất nhập nhưng đối phương không còn khí tựa hồ lực phòng ngự cũng đồng dạng đáng sợ ông q uy tiên nhân động tác đột nhiên một ngừng lại sắc mặt hắn một biến cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực bỗng nhiên xuất hiện trên người mình không chỉ là cơ thể cảm giác chính mình phản phất nội tạng cùng linh hồn đều trở nên trầm trọng đè nén đông c ổ buộc phát dày ạt sau trong nháy mắt toàn thân c u ố n quanh lấy xoáy c ả dạ kỳ dị sắt quyền ý một quyền trợt đánh trúng uy tiên nhân uy tiên nhân lào đào mấy bước trên thân xuất hiện rõ ràng mọi ứ động đông cổ tâm nói cái này một quyền bình thường tới nói sẽ để cho thân thể của người bình thường bốn năm năm nứt m ớ i đúng cái này cái thế giới cái này một số người đến cùng cái gì tố chất thân thể quy tiên nhân cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ một quyền đánh trúng đông cổ phía sau lưng lực đạo chi trọng để hắn bật sổ sổ cụ mơ hồ rung động ngươi gặp một lần cường lực tại r ụ t công kích ở thế giới g i a hộ bách hoa hỗn loạn chi g i a hộ tác dụng phía dưới ngươi thể phách thu được biên độ nhỏ để thăng thể chất của ngươi đề thăng một điểm trước mắt bốn mươi cực đông cổ trong nháy mắt cảm giác toàn thân mình bắp thịt đều bị xé nát gây dựng lại một lần một giống như, thân thể của hắn trọng tâm bởi vì đau đớn mà bị đánh tan mở q u y tiên nhân mặc dù ngoài ý muốn đối phương đột nhiên xuất hiện thiếu sót nhưng cũng là trong nháy mắt đ u ổ i kịp hướng về phía đông của một luận tấn công mạnh đông cổ lại là bỗng nhiên hét lớn một âm thanh h ạ sổ cụ cùng g i ậ t lần nữa buộc phát xung kích đánh gây q u y tiên nhân tiến công tiết ca na hắn bây giờ trong lòng vô cùng mừng rỡ quả nhiên tại cái này loại quái vật mọc cung tùm thế giới chính mình tài năng mới có thể thu được nhanh nhất để thăng trên người hắn bật sổ, sổ cụ lần nữa ngưng thực cười to lấy hướng q tiên nhân dán tới hai người hai tay hai chân cũng là hóa thành tàn phế cả không có bất kỳ cái gì buộc phát k hoàn toàn lấy tốc độ cùng lực lượng tiến hành đáng sợ đối công phốc phốc đùng đùng thanh â m không tuyệt bên hai phía dưới người xem nhìn nhìn không chớp mắt mỗi một lần quyền cướp t ư n g giao bọn hắn cũng cảm giác mình trái tim cũng bị cái k i a trọng kích âm thanh đánh trúng vào một lần cũng là mặt đỏ thai khô nhìn nhìn không chớp mắt trong hậu trường cỡ lính đồng dạng nhìn đột nhập hắn thì thào nói nghị không ra cái k i a đông cổ cái này sa o mạnh g ô cú lại là nói trình long ô di sản cũng che giấu thực lực bọn hắn đều rất mạnh a uy tiên nhân cái chán có mồ hôi chảy xuống hắn dù sao đã ba hơn trăm tuổi lớn tuổi cái này loại cường độ cao chiến đấu để cho hắn có chút lực b loại kia tự động né tránh công kích kỹ xảo bắt đầu xuất hiện lỗ hổng đông cổ liên tiếp mấy lần đem quy tiên nhân đánh lui hắn nhìn ra quy tiên nhân trạng thái mở miệng nói sử dụng cái kia một c h i ê u a hắn đối với mở mấy bước một tay dọc tại trước người trên nét mặt không có e ngại tràn đầy muốn chừng kiến tuyệt đỉnh mừng rỡ quy tiên nhân một giật mình hắn tự nhiên biết đối phương là đang để cho chính mình toàn lực sử dụng cả mễ h ạ mễ hạ nhưng cả mễ h ạ mễ hạ uy lực căn bản không phải quyền cước có thể so sánh được hắn là chân chính tổng sư võ học cũng không có giết chết đông cổ dự định đông cổ thấy thế lại là một tay một chỉ bỏ vĩnh sướng trực tiếp nói bà k i chi sáu mươi một sáu tri q u y tiên nhân một kinh nhưng mấy đạo tia sáng q u y ề n trượng đã đem hắn phong bế đông cổ một tay chỉ vào q u y tiên nhân nói giết chết ta hoặc ngươi sẽ bị ta giết chết ẩn ẩn lộ ra vẩn đục văn t r ư ơ n g tiêu căng khó thuần liều lĩnh tài năng mới có thể sóng chiều phủ định tê liệt một trong nháy mắt trở ngại an nghỉ bò sắt chi hạnh không ngừng tự tàn bùn chế nhân n g ấ u kết hợp bắn ngược kéo dài mặt đất biết được tự thân bất lực à. kinh khủng giạt từ trên thân đông cổ phát ra cái tia cỗ chẳng lành khí tức cường đại đột nhiên k u y t tán toàn trường mặc kệ là hậu trường của cụ vẫn là dưới đ ạ i sân s i n h ã n bây giờ cũng là thần sắc nghiêm trọng bọn hắn cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng trong nháy mắt quyết tán quy tiên nhân trong lòng cũng là cảm giác dùng mình cái này cái đông cổ thủ đoạn là hắn trong mấy trăm năm cũng chưa từng thấy qua cho dù là năm đó thì ý c ổ lô đại ma vương cũng chưa từng sử dụng tới quái dị như vậy chiêu thức đông cổ tay phải hướng về phía quy tiên nhân vô tình một chỉ hạt chín mươi h quan đen như mực g i ắ t trong nháy mắt từ quy tiên nhân trước mặt dâng lên kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bộ phát Huy nhân hắn thấy hoàn không này tiên mặt một biến, hắn lúc này cảm thấy trong toàn trở biến, cái kia lòng đông nào ngăn sắc lúc cảm cổ cách q u y ế tiên ý, mặc cách dù không cách nào t r ệ tuyệt, t trẻ tuổi tâm, quyết thật giết chết chính mình, hoặc là bị chính mình giết chết quyết tâm tại thiết một t để đọc đến đối đều đấu. đến biểu chứng chạy hoặc chính hoặc chính chiến Có cần thiết làm đến cái này một bước người nhưng phương hướng mình minh, hắn mình, mình này giờ kia i ra sau? bây làm bị Huy lộ là là là nhân có chút không hiểu hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quyết tuyệt không lưu cho mình đường lui điên cùng cụ hải nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác mạnh liệt khí ẩm v a n một phát g i ữ bạch sắc tia sáng trong tay tụ tập quy tiên nhân hoàn toàn không thấy trước mặt màu đen giặt giống như bùi gai một giống như tại trước mặt mình cấu tạo lên màu đen quá tải trên người hắn m á n h liệt khí ngưng kết tại trong song t r ư ờ n g quy phái khí công đông cổ lúc này đột nhiên mở mắt kinh khủng g i z trong t nháy mắt để cao một cái tầng cấp hát quan ẩm vang hình thành vô số bùi gai đồng dạng giặt chi nhận ở bên trong đâm xuyên vê anh kinh khủng lang bạch sắc cả mệ hạ mệ hạ ẩm vang đánh nát hát quan trực tiếp hướng về phía đông cổ chỗ phương hướng đánh tới cái kia h ủ diệt tính khí thế lọ cồn lấy đông cổ đông cổ trái tim trợt phù phù phù ph trước nay chưa có khí tức tử vong bao phủ hắn nhưng hắn lại là mắt nhìn không chấp cái k i a đáng sợ cả m ẹ hạ m ẹ hạ cả m ẹ hạ mẹ hạ bản chất là thuần túy như thế chính là vô cùng ngưng kết vô cùng thuần túy khí tiến hành kịch liệt bộc phát nhưng chính là bởi vì đơn giản cùng thuần túy ngược lại hủy diệt tính lực lượng không cách nào tiêu mất chỉ có thể lấy đồng dạng cường đại lực lượng tiến hành triệt tiêu đông cổ toàn thân run r u dày tựa hồ mỗi một cái tế bào đều tại trước mặt mánh liệt như thế khí sinh ra ý chí cầu sinh đông cổ có thể cảm thấy mình đã chạm tới tiến hóa giả phía dưới nhất gia cánh cửa nhưng bây giờ còn chưa đủ bốn hắn hít sâu một khẩu khí hai tay dỗi ra thiên long hành sư hống hổ khiếu lang chạy tại sụp đổ phía trước cắt đức t i ê n điệu bạc chi tám mươi một đoạn không bạc chi tám mươi một đoạn không v ớ i anh chương ba trăm chín mươi ba dở dạ gồng bản thế giới bảo vật chương ba trăm chín mươi ba dở dạ gồng bản thế giới bảo vật không gian phản phất đức gãy một giống như trong nháy mắt xuất hiện dần vô hình bạ dị ỵ ở nhưng cả mẹ hạ mẹ hạ hủy d i ệ t tính lực lượng ầ m vang đụng vào đoạn không bạ dị ỵ ở sau lại là tầm kia cường hãn bạ gì ỵ ở rung động mấy lần sau triệt để phá toái đông cổ bén nhạy linh g i á c lúc này để cho hắn cảm giác toàn thân giống như kim đâm miệng hắn mũi hô hấp khẽ biến tại ca mệ hạ mệ hạ lâm thể trong nháy mắt thân hình một tránh giống như mũi tên một giống như trực tiếp bắn về phía thiết không uy tiên nhân mồ hôi rơi như mưa toàn lực sử dụng ca mệ hạ mệ hạ với hắn mà nói cũng chịu hạ dần bây giờ tâm thần vẫn l ỏ cồn lấy đông cổ hắn có thể cảm giác được đông cổ cũng không từ bỏ chiến đấu ca mệ hạ mệ hạ đột nhiên biến tướng khí công ba trong nháy mắt thác không tốc độ nhanh khí thế mạnh. so đông cổ càng lớn nhưng hắn trong hai mắt tràn đầy quyết tuyệt hắn tại trên không một liền giẫm đạp giống như b ạ c h sắc xì nhì một giống như bắn ra mấy lần mang theo khí công ba tại trên không ngặt phía d ư ớ i quy tiên nhân áp lực càng lớn nhưng vẫn cũ l ỏ cồn lấy đông cổ thân cả đông cổ thăng vào đến một trăm m cao không sau khí công ba đã cấp tốc tiếp cận vê anh khí công ba đột nhiên tại trên không nổ tung phía d ư ớ i người xem cũng là kinh hô một tâm thành tất cả mọi người đều không để ý thái dương trói mắt nhìn xem cao không muốn tìm được đông cổ vết tích quy tiên nhân thở h ồ n h ộ hai tay của hắn rụ xuống nhưng trong mắt đề phòng cũng không tiêu thất hắn có thể cảm giác được vừa mới nổ tung tựa hồ cũng không triệt để đánh chung đối phương ông đông nhiên quy tiên nhân sắc mặt một biến hắn đột nhiên nhìn về phía phía trước mình chỉ thấy không gian vặn vẹo bên trong một cái thân cạo đông nhiên xuất hiện trong lòng của hắn một kinh hai tay liền muốn nâng lên hưu đông cổ một t h ằ n g ẩn t à n g đến nay s ụ nỗ đột nhiên thi triển mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt bị xóa đi đông cổ bao quanh mánh liệt quyền ý cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cánh tay lơ lửng tại quy tiên nhân cổ họng phía trước một t h ớ quy tiên nhân hai tay một rung động lúc này còn chưa hoàn toàn hoàn toàn nâng lên hắn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình người trẻ tuổi cái kế bạch sắc áo khoác đã pha thoái nửa người trên có không ít vết máu khoe miệng cùng lỗ thai x o a n m ũ i đều có máu tươi chảy ra uy tiên nhân cười khổ một tâm thanh chậm rãi giơ hai tay lên nói người tuổi trẻ bây giờ à có cần thiết làm đến cái này loại cấp độ sao bây giờ những người khác cũng là chú ý tới trên lôi đài biến hóa người chủ trì cực kỳ hoảng sợ có chút cả lăm nói khó khăn khó khăn khó khó có thể tin đông cổ tuyển thủ vậy mà về tới trên lôi đài hơn nữa chiến thắng trình lòng tuyển thủ bốn mạnh thi đấu thứ nhất trảng người thắng trận là đông cổ tuyển、thủ. Vốn là võ đạo sẽ, đột vang an tinh nhiên Khán giả tiếng kinh hô, tiếng là đột rội. giả hô, h đạo sẽ, uy tiên nhân yên lặng thả xuống hai tay có chút run dày một lần nữa leo tại sau lưng khôi phục cái kia c ò n xuống bộ dáng trên thân bành trướng cơ bắp cũng chậm rãi lần nữa hóa thành cái k i a khô đ é t bộ dáng đông cổ lao đi máu tươi trên khoai miệng hướng về phía quy tiên nhân lộ ra một cái nụ cười sán lạn ngươi chịu đựng một lần m á n h liệt khí công ba công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với năng lượng chống cự năng lực có chỗ tăng cường năng lượng của ngươi thuộc tính đề t h ă n g một điểm trước mắt ba ba hắn liền cái này giống như mang theo đầy người máu tươi cùng khốc liệt khí tức trở lại hậu trường đã xuất hiện ở chỗ này bốn mạnh mặt khác hai người son gỗ cụ cùng sèn xi、si、nhạn cũng là hướng đông cổ q u à n g tới chiến ý buộc phát ánh mắt cái này hai người so sánh quy tiên nhân càng thêm trẻ tuổi đối với võ đạo c ũ n g trở nên mạnh mẽ tồn tại càng lớn chấp h nhiệm nhìn thấy đông cổ khốc liệt phương thức chiến đấu cùng với liều mạng đánh nhau cũng muốn chiến thắng quyết tâm cũng là cảm nhận được chiến ý hừng hực tiêu đốt đông cổ không để ý đến hai người phất tay lui võ đạo sẽ nhân viên y tế chính mình lợi dụng thần thánh a dở mở cho mình trị liệu cái này loại ngoại t h ư ơ n g chỉ cần không trực tiếp giết chết đông cổ kỳ thực đối với hắn mà nói phản mà không phải thường dễ xử lý khác một bên cạnh son gỗ cũ cùng xẻn xì nhặn nhưng là cùng nhau đi lên lôi đài hôm nay gỗ cũ so với bình thường càng thêm nghiêm túc. trong đó vừa có cờ liên bị sển xì nhạn gãy cánh tay nổ khí lại có bị phía trước một cuộc chiến đấu kích phát ra chiến ý hắn tại người chủ trì tuyên bố bắt đầu sau lập tức hóa thân tàn phế cả tấn công mạnh sển xì nhạn son gỗ c ủ tố chất thân thể tốt k i n h người trong tay hắn đ a trọng tàn tượng quyền muốn so quy tiên nhân thi triển càng thêm mau lẹ cùng quỷ dị cho dù sển xì nhạn lấy thứ ba con mắt tới quan sát nhưng cũng không cách nào bắt được son gỗ c ủ dấu vết bị một liên tục quyền cước đánh liên tục bại l u i sển xì nhạn xem như tờ su r u tiên lưu thiên tài gầm thép m ộ tâm thanh thi triển ra kỳ lạ kỹ thuật ở sau lưng lần nữa sinh ra hai tay hắn nhục thể lực lượng bây giờ không kém hơn son gỗ c ủ lợi dụng bốn một tay cánh tay ưu thế thế công trong nháy mắt người chuyển son gỗ c ủ cũng trong nháy mắt ăn không ít quyền cước hai người lực đạo đều phi thường cường hãn rất nhanh đều tại đối phương trên thân lưu lại không thiếu vết tích đông cổ bây giờ lần nữa nhắm mắt lại lợi dụng cảm giác tại hậu đài quan sát cái này cuộc chiến đấu ngươi tại tu nhắm mắt tiền uy tiên nhân kỳ thực cũng không chịu đến đa trọng thương thế hắn chỉ là thoát lực đồng thời bị hắn thắng qua cho nên đơn giản nghỉ ngơi sau trạng thái của hắn bây giờ cũng không t h lắm vẫn dai lấy tóc giả, giả trang trình lòng cùng đông cổ đắt lời hắn bây giờ đối với đông cổ tương đối hiếu kỳ đông cổ không nghĩ tới quy tiên nhân đối với nhắm mắt thiền cũng có nghiên cứu cái này cái ba hơn trăm tuổi võ thuật c h i thần s á c thực danh xứng với thực thế là hắn gật gật đầu nói không biết vũ thiên đại sư nhưng có dạy ta quy tiên nhân tâm nói cái này người cũng không k h á c h khí vừa mới còn đối với mình cái này lao đầu tự sinh từ đối mặt bây giờ lại mở miệng thỉnh giáo nhưng hắn có thể cảm nhận được trên thân đông cổ loại kia đối với võ đạo hoặc có lẽ là đối với trở nên mạnh mẽ cực độ khát vọng hắn ho khan hai phía dưới mở miệng nói nhắm mắt thiền một giống như đều cần phối hợp một môn tu luyện công pháp nhắm mắt chỉ là đóng lại cảm quan tăng cường tự mình tu luyện hiệu quả nhưng ta nhìn ngươi tựa hồ chỉ là đang lợi dụng nhắm mắt thiền tiến hành năng lượng bộc phát đối với tu hành hiệu quả không tốt vê anh bên ngoài trên lôi đài gỗ cụ đông nhiên liên tục không dâm đến mười lần vậy mà lăng không chuyển hướng đem lợi dụng vụ không thuật bay ở trên không xén xì nhạn trọng trọng s ờ mạt đao g ậ p b ổ cái này loại kỹ xảo đối với bây giờ son gỗ cụ tới nói xác thực là nhìn một mắt liền không có thể nắm giữ năng lực ưu tiên nhân trả lời có chút ra đông cổ ý liệu chính mình cái này cái nhắm mắt thiền xác thực là từ hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ, xạ cả thân bên trên lấy được mà đối phương có thể tu luyện tiểu univer nhưng mình xác thực ngoại trừ lợi dụng m ì n h tưởng để thăng ma lực không có rất tốt tu luyện công pháp vũ thiên lao sư có cái gì thích hợp ta công pháp sao uy tiên nhân hai vai một đứng thẳng cố ý nói ngươi cùng chúng ta đi cũng không phải một cái đường đi đông khẩu nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn hắn biết cái này cái thế giới kỳ thực vô cùng khổng lồ bây giờ địa cầu đại khái cũng chỉ có thể tính toán trong đó vũ lực vô cùng thấp kém một cái bộ phận nhưng cho dù cái này dạng địa cầu vẫn tồn tại một loại siêu việt lúc này thế giới đặc thù bảo vật long châu chỉ cần tìm được bảy k h o ả long châu triệu hồi g a thờ lòng như thế tại thần long năng lực phạm vi bên trong chính mình vô luận là cần tu luyện công pháp vẫn là để thẳng cơ thể năng lực đều tự nhiên là có thể thậm chí đông cổ tiến thêm một bước đã đem chủ ý đánh tới c à n g nhiều cùng l o n g châu một dạng thần kỳ ngoại vật lên cắt rừng trên tháp không phải liền có chính mình tâm tâm niệm niệm đậu tiên sao còn có loại kia có thể kích phát tiềm lực siêu thần thủy bốn q uy tiên nhân có chút kỳ quái cái này cái đối với lực lượng vô cùng si mê đông cổ tại sao không có tiếp tục truy vấn chính mình nhưng kỳ thật đông cổ bây giờ tâm tư đã đặt ở cạt rừng trên tháp chương ba trăm chín mươi b ố đông cổ chiến thư chương ba trăm chín mươi b ố đông cổ chiến thư trên thân sẻn xì nhàn mãnh liệt khí đột nhiên hóa thành cường quang trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt lại cỡ liền kinh hô một â m thanh nhưng hắn lại là khoe miệng mỉm cười cái này một chiêu đối với hắn căn bản không có cả văng dội tại trong cảm nhận của hắn son gỗ cụ như thiểm điện một giống như trong nháy mắt xuất hiện tại trên bên lôi đ à i đem tờ s uru tiên nhân ma kính lấy xuống dài ở trên mặt mình Mượn nhờ kính dâm hiệu quả sẻn xì nhàn đang muốn công kích bị đâm mù son gỗ cụ bụng mình lại bị trọng kích hai người một phiên dao trên xuống trần s i nhàn ẩ n ẩ n có rơi vào hạ phong cảm giác cái này để cho tờ sg ưu tiên nhân thần sắc câm trầm hắn mượn son gỗ c ủ còn cho mình k í n h dâm thời điểm hướng t r ì a tù ra hiệu t r ì a tù lập tức gần nút một tay chỉ hướng son gỗ c ủ trần s i nhàn trùng hợp lúc này cộng tới son gỗ c ủ đang muốn né tránh lại đau bụng khó khăn xì nổ bù nhẫn động tác một t ư ờ n g bị trực tiếp trọng trọng đá bay tại trong cờ l ì n ánh mắt khó h i ể u son gỗ c ủ phảng phất đột nhiên không biết đánh một giống như liên tiếp bị trọng kích mỗi lần động tác làm đến một nữa cũng là đột nhiên dừng lại trần xi nhàn mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng hắn đã bị son gỗ cụ dồn đến son gỗ cũ biết là triệu tụ động tay chân không khỏi thầm mắng sển xi -si、nhàn hèn hạ hắn tại hậu trường nhìn xem cái này một màn hắn tự tay xa xa chỉ hướng triệu học tù mặc dù có thể trận chung kết tao nộn sển xi nhàn đối với mình tới nói có thể thắng sát xuất sẽ lớn hơn như vậy một ti nhưng chỉ là một cái đặc thù sự kiện bát t h ư ờ n g còn chưa đủ bù đắp cùng cường giả chân chính chiến đấu mang tới c h ỗ t ố t hắn đang muốn ngăn cản triệu học tù nhưng trên lôi đài sển xi -si、nhàn lại chủ động dừng động tắt lại ngay tại vừa rồi quy tiên nhân âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn hắn rất nhanh minh hạ cũ trắng hết thảy lâm vào xoan suít s o n gỗ cũ như cũ khí nhìn xem s e n si nhàn s e n si nhàn lại là sắc mặt vài lần biến hóa sau khi chủ động hướng t r i ị u tù nói giải khai ngươi năng lực t r i ị u học tù r i ị u tù vô cùng nghe s e n si nhàn lời nói nhưng bất đắc dĩ sư phó ngay tại một bên cạnh hắn có chút sợ sệt nhìn về phía tờ suzu tiên nhân tờ suzu tiên nhân giận dữ u ố n g hỏi s e n si nhàn ngươi muốn làm cái gì mau thừa dịp lấy bây giờ giết hắn s e n si nhàn sắc mặt tâm trầm chỉ là lại độ lặp lại giải khai ngươi năng lực chịa tù chậm rãi thả tay xuống gỗ cụ đau bụng lập tức tiêu thất hắn bây giờ cũng biết rõ vừa mới ám chiêu cũng không phải sển si nhạn chỉ thị còn vô cùng ngây thơ hướng sển si nhạn nói xin lỗi nhìn xem gỗ cụ dáng vẻ sển si nhạn tâm tư phức tạp khó hiểu rõ ràng là chính mình lợi dụng loại kia ám chiêu cơ hội thu được ưu thế cái này cái quy tiên phái đệ tử lại bởi vì trách o a n chính mình mà nói xin lỗi bốn hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được tờ s p u giờ u tiên lưu cùng quy tiên phái là hoàn toàn khác biệt địa phương có lẽ chân chính v õ đạo nhà hẳn là như quy tiên phái những người kia một dạng chính mình cái này một số người có lẽ được xưng là sát thủ mới càng thích hợp một điểm uy tiên nhân đột nhiên ra tay một phát cả mệ hạ mệ hạ ẩm vang mệnh trung đang hướng về phía x ể n xì nhàn cùng t r i a t h ủ tức miệng mắng to tờ s u z u tiên nhân tờ s u z u tiên nhân trực tiếp bị cả mệ hạ mệ hạ đánh bay lên mây đông cổ cảm giác được cái này một màn chậm rãi thả xuống tay phải tính quan kết quả tranh tài son gỗ c ủ cùng x ể n xì nhàn hai người thực lực ước chừng sàn sàn với nhau son gỗ c ủ tốc độ cùng lực lượng càng lớn một chủ nhưng x ể n xì nhàn đối với khí vận dụng lúc này lại càng thêm thành thạo sển xì nhàn đánh mại không xong hơi thở hận hẹn hắn b ỗ n nhiên chậm rãi thăng lên trên không hắn một bên cạnh, lên, cao một bên cạnh hướng về son gỗ cũ ta nhất thiết phải sử dụng cái kia một chiêu ta hy vọng ngươi một nhất định phải né tránh ta không muốn giết ngươi mánh liệt khí tại sèn xì n h ạ n trên hai tay tụ tập loại kia khí cường độ viễn siêu c ả mệ h à mệ hạ uy tiên nhân cực kỳ hoảng sợ trong lòng của hắn thoá mạ tờ sr ưu tiên nhân thậm chí ngay cả khí công pháo cái này loại năng lực cũng dạy cho đệ tử không lo được che giấu thân phận hướng về gồ cũ hô to nói gồ cũ mau tránh ra cái này một chiêu đã chúng sẽ chết khí công pháo là một loại vì truy cầu lực phá hoại mà cực điểm hết thể chiêu thức thậm chí người sử dụng đều có nguyên nhân vì cái này một chiêu mà bỏ mạng kinh nghiệm chia tu nhìn thấy sển si nhạn tư thế vô cùng gấp gáp lập tức dùng tâm linh truyền âm nếm thử ngăn cản sển si nhạn nhưng sển si nhạn tâm ý đã quyết hắn nhìn qua đông cổ tranh tài cùng son gỗ cụ chiến đấu đến nước này hắn hiểu được hai người thực lực rất gần muốn giành thắng lợi không lấy ra quên y sống chết biểu hiện căn bản không có khả năng hắn thăng vào một trăm em m cao không hai tay giao ác giống như ca mê ra một giống như nhắm ngay mặt đất lôi đài cái này là hắn trợ giúp chính mình lò cồn k h í phạm vi công kích động tác khí công tháo bởi vì hủy diệt tính mỹ lực nhất thiết phải cẩn thận phong thích một sáng lan đến gần tinh p h n g hậu quả không thể tưởng tượng nổi đồng c lúc này từ từ mở mắt hắn nhìn thấy trên thân sển xì、si、n h ạ n cái k i a mánh liệt khí chính quyết tuyệt buộc phát ra cái k i a chiêu thức không những ở liên quân cướp lấy lấy sển xì、si、n h ạ n tất cả khí còn tại nghiền ép hắn sinh mệnh năng lượng muốn đem hết t h ể đều tại trong nháy mắt bạo phát đi ra son gỗ cụ đứng ở trên lôi đài hắn có thể nghe được những người khác la lên cũng có thể từ bên trên trên thân sển xì、si、n h ạ n cảm nhận được cái k i a cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ kim s ắ c khí trong nháy mắt bộ c phát không còn khí công sóng phi hành quá trình chỉ thấy t r ó i mắt khí ẩm vàng bộ phát phía dưới sển xì、si、nhặn không ở giữa bên trong tất cả hết thẻ trong nháy mắt bị mẫn diệt、vâng. Mặt đông ấ t tầm v một cầu ngầm n đầu nhìn k về phía trên không gỗ cũ bằng vào bộ kia thấy phách dễ dàng nhảy lên đến một trăm linh m cao không bây giờ đang lợi dụng gộp bộ không ngừng lưng ngang Thành n gỗ cụ đột nhiên g c hai tay gỗ không cụ c h bẩy ra cả mệ hạ mệ hạ tư thế mãnh liệt khí ẩm van một phát chân si nhan cởi to một âm thanh một tay ngăn tại trước người Cả mệ h ạ n ệ hiểu ạ hắn h rõ vô cùng lấy chính mình đối với khí vật dụng cái này một chiêu đối với hắn cũng không uy hiếp vê anh giữ bạch sắc khí công ba tại sển si nhạn trước người nổ tung nhưng hắn cũng không làm bị thương một chút、Phúc. một chỉ nằm đấm đột nhiên từ khí công ba trong bạo tạc đánh ra sển si nhạn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một quyền đánh trúng cầm nguyên bản bởi vì thi triển khí công pháo mà thể lực dùng hết sển si nhạn cũng không còn cách nào khống chế thân hình trực tiếp hướng phía dưới ngã quỵ rơi xuống gỗ cù theo sát phía sau từ trên không tự do rơi xuống sắp rơi xuống đất trong nháy mắt lấy tay r ơ i lên s e n si nhàn một phía dưới tránh đối phương rơi vào hồ sâu chính mình nhưng là tại s e n si nhàn sau khi hạ xuống lại là g ậ p t ộ nhảy bắn mấy lần rơi vào khắc một bên cạnh không biết từ chỗ nào tìm được một cái cỡ nhỏ một người phi hành khí người chủ trì cái này sẽ thuần thục một tay lái phi hành khí tại trên không bay mua đến gỗ c ủ phụ cận kích động lớn tiếng tuyên bố tiến vào trận chung kết k h á c một vị tuyển thủ xuất hiện chính là son gỗ c ủ tuyển thủ hắn sẽ tại ngày mai trong trận chung kết giao đấu thần bí cường đại đông cổ tuyển thủ cứ việc lôi đài đã bị triệt để phá hủy nhưng người xem nhiệt tình lại bị son gỗ cụ cùng xen xi、si、nhãn cường đại quyết đấu mà đẩy tới đỉnh điểm bây giờ tiếng gầm một trận tiếp một trận dâng lên đem tất cả thanh â m của người bao phủ son gỗ cụ đúng vào lúc này quay đầu nhìn thấy hố sâu khác một bên cạnh vị kia thần bí đông cổ tiên sinh cũng quay đầu mặt quay về phía mình ông một cỗ manh liệt giống như thực chất khí thế ẩm vang đụng vào trên thân gỗ cụ gỗ cụ một tay ngăn tại trước người màu đen nồng đậm tóc dài kịch liệt vũ động gỗ cụ biết cái này chính là đông cổ tiên sinh chiến thư chương ba trăm chín mươi lăm cùng son người nhà đối với sóng chương ba trăm chín mươi lăm cùng son người nhà đối với sóng liệt nhật sáng dự thứ ba ngày đông cổ biết bây giờ thế giới này thứ nhất cái nhân vật phản diện buốt địa ý cộ l ô đại ma vương cũng đã trùng hoạch tự do ngày hôm nay trận chung kết sau đó đối phương liền sẽ bắt đầu cướp đoạt long châu theo lý thuyết chính mình nhàn nhã rèn luyện thời gian sắp kết thúc địa ý cộ l ô đại ma vương không phải gỗ cụ cùng quy tiên nhân cái này chút ôn h ò a võ đạo nhà hắn là tờ s cơ thực dự định chi phối thế giới đồng thời cho toàn thế giới lấy tuyệt trông chân chính sinh vật tạ ác xem như bây giờ địa cầu thần tiên tà niệm biến thành sinh vật địa ý cộ lộ đại ma vương thực lực phi thường cường hãn viễn siêu lúc này gỗ cụ cùng với quy tiên nhân mọi người nắm giữ tiện tay hủy diệt một cái thành thị lực lượng bất luận là đối với cái này lúc nhân vật trong kịch bản vẫn là đối với đông cổ tới nói cũng là một cái có chút vượt qua phạm vi xử lý định nhân nhưng nguy cơ cùng kỳ nộ cùng ở tại tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương xuất hiện sẽ để cho địa cầu bên trên ẩ n giấu những cái kia đang nói tiên nhân không thể không hiện thân đem siêu thần thủy đầu tiên các loại thần kỳ ở kèm lấy ra hơn nữa chính mình còn có thể lợi dụng tỉ ỉ cổ lộ đại ma vương cướp đoạt long châu thời cơ tranh đoạt cái kia một lần thần long hứa hẹn cơ hội điều kiện tiên quyết là chính mình sẽ không bị tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương rét chết bốn dựa theo kiếp t r ư ớ c phim theo mùa bên trong biểu hiện tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương cho dù là không sử dụng t u y ệ t chiêu vẹn vẹn lợi dụng cánh tay thi triển ra bạo liệt ma quang pháo cái này loại chiêu thức cũng nắm giữ cỡ nhỏ bom nguyên tử một dạng bí lực đông cổ nhất thiết phải thu được cũng đủ lớn linh hoạt phạm vi nếu không sẽ bị cảm giác lực lực cơ động lực phá hoại ba hạng đều vô cùng siêu tiêu tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương truy sát dẫn đến tử vong đông cổ tưởng nhớ sâm bên trong tóc vàng người chủ trì tự nhiên không biết hôm nay sợ rằng chính là hòa bình cuối cùng một này như cũ tâm tình kích động đi đến trên này lơ tiếng tuyên bố nói nữ sủ cả xủ cả xa nhóm ti cuối cùng nên đón sau cùng trận chung kết hôm nay tham gia đối chiến hai người một vị là siêu việt bên trên một giới chính mình trở nên càng thêm cường đại son gỗ cù tuyển thủ gỗ cù mặc bùn m ã bọn người rửa sạch sẽ mới t i n h quy tiên phái nói phục một bước một bước đi lên lôi đài phía d ư ớ i khôi phục vốn là trang phục quy tiên nhân lập tức c ọ tại mội tử trong đám một lên làm bộ thét lên cỡ lìn cùng d ẽ m chạ bọn người là lớn tiếng vì gỗ cù động viên liên khắc một bên cạnh s ẻ n si nhạn cùng triệu tù hai người cũng là nghiêm mặt nhìn xem son gỗ cù người chủ trì nhìn phía dưới người xem cảm xúc nóng lửa hắn lại là khác một một tay hướng về phía sau lưng một vùng âm thanh đột nhiên ra cao mà đổi thành một vị nhưng là chúng ta thần bí cường đại tại trên bốn m ạ n h chiến cường thế đánh bại một giới quán quân trình long ngạnh hắn lanh khóc võ đạo nhà đông cổ tuyển thủ ờ cái này lần tiếng hoan hô không hề yếu tại vừa mới cho son g ỗ cụ tiếng hoan hô cái này ba ngày trong trận đấu đông cổ cái kia rất có sức kéo động tác không viễn khoa t r ư ơ n g lực phá hoại đều để rất nhiều người xem huyết mạch p h ư ơ n ư ơ n g nhất là hôm qua cùng trình lòng cái kia quyết tử một kích cùng cuối cùng thần hồ kỳ kỹ chuyển bại thành thắng đến nay vẫn là khán giả thảo luận nhiều nhất đồ vật đông cổ thở ra một khẩu khí đem rất nhiều tâm tư đ ệ xuống hắn chuẩn bị kỹ càng hảo lợi dụng cái này cuối cùng một chiến đem tiềm lực của mình nghiền ép đến cực hạn chuyện sau đó sau đó lại nói giờ này khác này đối mặt cái tương lai kia quát tháo u ni v e r s e trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tinh cầu siêu cấp chiến xù cả xạ chính mình không có phân tâm tiền vốn đông cổ n i ế t miệng lên đi đến gỗ cụ trước người hắn so gỗ cụ cao hơn một m ả n g lớn cơ hồ muốn túi người xuống tài năng mới có thể cùng gỗ cụ nhìn thẳng nhưng hắn vẫn là cái này dặn làm hắn túi người xuống tại trong gỗ cụ ánh mắt khó hiểu cô ý nói son gỗ cụ có lẽ cái này là ta duy một có thể đánh bại ngươi cơ hội cũng nói không chừng gỗ cù không rõ cái này là có ý gì hắn s ờ lên tóc của mình âm thanh còn có chút non nớt đó là có ý tứ gì người chủ trì bây giờ hô, hô to tranh tài bắt đầu đông cổ hít một hơi thật sâu c u ố n phong lập tức phun trào cái này cái bị khẩn cấp trùng kiến lên trên lôi đài tựa như trong nháy mắt nổi lên mười cấp gió lớn dưới đài nữ tính người xem lập tức sợ hãi kêu liên tục váy bay lên gỗ cụ cũng là một tay ngăn tại trước mặt khi mắt nhìn xem đông cổ đồng cổ thân hình một tránh xù nổ đã phát động hắn trong nháy mắt vượt qua vài mét khoảng cách xuất hiện tại sau lưng gồ cụ phanh phanh hai âm thanh trầm đ ủ gồ cụ thân hình một lệnh ra bị đánh bay ra ngoài nhưng gồ cụ lập tức đứng dậy cũng không có mảy may t h ụ thương dáng vẻ trong lòng để hắn lần nữa tán thưởng người sài g i ả n tố chất thân thể kinh người gồ cụ tại năm tuổi lúc liền đã có thể không nhìn đạn xạ kích bây giờ chính mình không có dạ nạ cột nơi tay lợi dụng nắm đấm thi triển sẻn cả thậm chí ngay cả phá phòng ngự đều không làm được gồ cụ hai mắt xá ngợi có thần hắn vô cùng hư n g p h ấ n cái này vị đông cổ tiên sinh tựa hồ luôn có chút độc môn kỹ xảo mặc kệ là trước kia loại kia có thể l n g không nhảy n h ó t bộ pháp vẫn là cái này một lần cái này loại trong nháy mắt di động công kích mình năng lực goku vô cùng hư n g p h ấ n hắn trọng tâm hơi hơi lui về phía sau sau đó đột nhiên phía trước vọt thân hình trong nháy mắt tiêu thất đông cổ mi tâm cao lại son goku tốc độ thời khắc này đơn giản do người liền phảng phất có người ở một khắc không ngừng thi triển rộ cờ sĩ kỹ sô một giống như hơn nữa cũng không có sô loại kia nơi đặt chân sẽ dừng lại ạ cả xỉ n h ư điểm goku trực tiếp biến mất ở trong tất cả mọi người mắt thưởng đông cổ ma lực cảm gi một a lực nguyên tố bị khuấy đ n điên cùng g á đánh n loạn, dần dần đánh mất đối mất với gỗ chỉ vị trí t cụ ể nắm Phan, chắc.、Flank. một c h nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đông cổ trong lòng đông cổ một kinh hơi hơi ngửa ra sau đồng thời tay phải giống như nước chạy trường tiên một giống như l à qua đem gỗ cụ cái này một quyền đ ẩ y ra nhưng lưu thủy nham thoái quyền trên bản chất là một môn lấy trước tiên đánh trước tiên d ĩ khoái đ ả khoái quyền pháp quyền pháp tinh túy là xem tấu công kích của đối thủ sau đó lấy mau lẹ nhất đường đi đẩy ra đối phương quyền lộ đồng thời phản kích mà giờ k h ắ c này đông cổ đã có chút không cách nào thấy do gỗ c ủ quyền lộ cái này một quyền mặc dù bị mang thiên thiếu h ữ a vẫn làn đệm ở đông cổ trên vai trái hơn nữa đông cổ phản kích một quyền cũng chỉ là lao gỗ c ủ tóc đánh không gỗ c ủ bén nhẹ sau xoay người ra mở khoảng cách hắn nhìn mình nằm đ ấ m lại xem đông cổ trên cánh tay cái k i a đang chậm rãi tiêu tán màu đen nhánh chạch trên mặt thần sắc càng h ư n g phấn đông cổ lại là thần sắc nghiêm trọng một chút quả nhiên lúc này gỗ c ủ sức chiến đấu đã vượt qua quy tiên nhân mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ lại hoặc là lâm tràng ứng biến học tập năng lực s o n g gỗ cụ đều có thể xưng q u á i vật ngươi chịu được một lần tại rút công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi thể phép m ạ i thụ tính chất hơi để cao đồng cổ hít sâu một khẩu khí nếp miệng lên chiến ý trong lòng cũng triệt để bị nhen lửa đồng cổ trọng tâm đẻ xuống bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn thân tia c h ấ p đen nhánh bắt đầu từ trên hai quả đấm nảy lên không chỉ như thế xoáy cả dạ kỳ dị sắt quyền ý cùng lưu thủy nham thoái quyền ý bao bọc tại trên năm tay hai tay của hắn một phía trước một sau ra mở gỗ cụ thấy thế nhớ tới hôm qua cái tia kinh khủng một chiều cũng đồng dạng ngồi hai tay đặt ở sau lưng mạnh liệt khí lập tức tụ tập lại đông cổ tâm thần l ấ m liệt rốt cuộc phải cùng son người nhà đối với sóng xa bốn hắn không còn b ả o lưu một bước bước ra song quyền cách không giao thoa oanh ra thốn tình điệp kính quyền ý tung hoành không khí trong nháy mắt bị xé nát một cỗ kinh khủng l ự c đạo ẩm v a n g b ộ phát g i a o răng lòng sát q u y ề n gỗ cú bây giờ cũng là mạnh liệt khí tụ tụ tập tại hai tay mình ở giữa đột nhiên từ phía sau hướng về phía đông cổ đẩy ra cả mễ hạ mễ hạ vê anh dự mạch sắc khí công ba ẩm vàng phá không mà đến nhưng trên lôi đài hết thẻ bây giờ đều trong nháy mắt nắp ấy kinh khủng l ư c đạo xông th trên lôi đài không ẩm van bạo liệt bốn t á n khí lưu đem lôi đài bên ngoài người chủ trì kim sắc tóc thổi khoắt lên phía d ư ớ i khán giả càng là hoảng sợ thét lên cái này vẫn là thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ thứ nhất lần xuất hiện cái này loại cảnh tượng khủng bố đông cổ cùng son gỗ cũ hai người cách không đối mặt cũng là nỗ lực duy trì lấy chính mình tư thế nhìn thấy thế mà bất phân thắng bại hai người vô cùng ăn ý đem dư ba trực tiếp dẫn hướng thiên không v anh trên trời lưu vân trong nháy mắt tiêu tàn khó có thể tin xoan gỗ cụ tuyển thủ cùng hắn tuyển thủ công kích đem bầu trời lưu vân đều đánh nát người chủ trì kinh hô bên trong tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn c h â n c h ố i uy tiên nhân cũng không nghĩ đến hôm qua cái kia một trong chiến đấu cái này cái thần bí đông cổ tuyển thủ còn không có sử dụng cường đại nhất chiêu thức gỗ cụ càng là tiến bộ cấp tốc cơ hồ mỗi một lần nhìn gỗ cụ ra tay cũng có thể cảm giác được hắn đang tiến bộ cái này là hai cái quái v ậ t cơ lìn cũng là bị cái này một màn chân kinh đến mặc dù hắn cũng có thể thi triển ca mễ hạ mễ hạ nhưng vô luận là độ thuần thục vẫn là khí nắm giữ cũng không bằng gỗ cụ tinh tế không nghĩ tới cái này cái đông cổ lại có thể không tránh không né. lợi dụng đáng sợ lực đạo chính diện đối cưng cả mẹ hạ mẹ hạ hắn tại cái này loại thời điểm còn cố ý dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá một phía dưới hai người chỗ đứng trong lòng nhà r á n h may mắn chính mình đứng ở bên phải mà son người nhà quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thưởng đứng tại bên trái cái này loại đối với sóng tất bại vị trí vẫn có thể cùng mình chiến bình thật là đáng sợ hugh gỗ cù tố chất thân thể cùng phổ thông nhân loại hoàn toàn không tại một cái phương diện cho dù là đã tiến hóa giả nhị giai tiếp cận viên mãn đông cổ cùng so sánh cũng như cũ kém không thiếu son gỗ cù cấp tốc lách mình tới gần quyền cướp nhanh tại đông cổ trong cảm giác cơ hồ cảm giác hắn cùng xen xì nhặn nắm giữ loại kia quyền pháp một giống như tay chân bằng không thêm ra mấy cái đông cổ trong lúc thở dốc tiêu tán tâm thần cấp tốc lần nữa ngưng kết hắn tiến vào thế giới này một mắt to vốn chính là vì cùng cái này chút quái vật võ đạo nhà chiến đấu lấy tăng cường chính mình bây giờ chẳng những không có bối rối ngược lại càng thoải mái hắn tại phát hiện mình quyền cước tốc độ so gỗ cụ chậm hơn một t i ế n sau chẳng những không có lưu tâm phòng thủ ngược lại là triệt để từ bỏ đối với yếu hại lấy ngoại bộ vị phòng thủ n ư ợ n nhờ cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ phụ thể phòng ngự cùng gỗ cụ bày ra cường ngạnh đối công. Khanh khánh khánh gô cù đối với cái này loại chiến pháp có chút không thích ứng hắn p h ẹ n tổng giống như quyền cước đánh vào trên thân đông cổ vậy mà phát ra đánh vào trên sắt thép đồng dạng âm thanh ngược lại là chính mình một liền bị hắn cái k i a c u ố n quanh lấy đủ loại quyền ý nắm đấm đánh trọng tâm không vững đông cổ đột nhiên thân hình như nước chảy một giống như bày ra thừa dịp gô cù trọng tâm tản ra loại kia hoàn toàn bao trùm trên mình thần tốc không còn đông cổ lưu thủy nham thoái quyền tinh túy lập tức hiện hiện ra gô cù mắt thấy quyền cước của mình thế mà bị hắn toàn bộ mở ra chính mình lại bị hắn cái tia d ò n nước xiết đồng dạng quyền pháp đột nhiên đánh bay m i ễ người c ư ỡ n chịu hình, h đựng tân n n trên mặt cùng trên lồng ngực, đều có lưu máu ứ động đông tuyển thủ bằng g mặt thủ mò lực, có cổ c đều lưu ư hứa vào n g đ ạ l ự chịu p n ngự, một luận tấn công mạnh, chiếm cứ trên tình cảnh Ngươi g một thế. ưu chiếm cứ c h đ ự n g mãnh liệt t ả i rụt s công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới n g ư ơ i cơ thể thu được biên độ nhỏ để thăng ngươi nhanh nhẹn thuộc tính đề cao một điểm trước mắt ba bảy cứ việc trên thân thể kỳ thực cũng không ít cơ bắp t r u y ề n đến cảm giác đau nhưng hắn vẫn mặt lộ vẻ nụ cười hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang mượn nhờ gỗ c ủ n ắ m đấm cùng với thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới bị dần dần rèn hình thành một điểm một điểm tiếp cận thời khắc này cực hạ n đông c ổ c á i này lại o càng đánh càng mạnh cảm giác cho gỗ c ủ không nhỏ kích động thân thể của hắn ngồi xuống hít một hơi thật sâu đang giận con chú cả người tinh khí thần đều ngưng kết đến một điểm đông cổ đống nhiên một kinh tại trong nháy mắt này trong nhận thức của hắn son gỗ cụ vậy mà cùng quy tiên nhân một dạng cùng bốn chu hoàn cảnh hòa hợp một thể cái này là bốn đông cổ hai tay khoanh tre ở trước người trọng tâm c h ầ m xuống hai chân d ấ m vào lôi đài mặt ngoài trong phiên đá nhưng dần lực đạo vẫn mang theo hắn hướng phía sau hoạt động mấy mét trên lôi đài lưu lại hai đạo vết tích son gỗ c ủ hai mắt sáng láng có thần hắn như c ũ duy trì lấy hơi hơi nghiên g thần một tay tại phía trước một tay ở phía sau tư thế tựa hồ cùng lúc trước không có khác nhau nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng son gỗ c ủ cái này m ộ t kích đều tăng lên không thiếu phát lực phương thức cải biến hugh son gỗ cù lần nữa biến mất trong lòng đông cổ một nặng xù nổ thi triển hắn xuất hiện tại gỗ cù vừa mới vị trí Son gỗ cù ngược lại xuất hiện tại sau lưng của hắn hai người phảng phất là đổi chỗ vị trí nhưng chỉ có đông cổ biết mình đã rơi vào hạ phong son gỗ cù nhìn xem đông cổ xù nổ hắn không thể nào hiểu được cái này loại năng lực nhưng lại vô cùng có chiến đấu dục vọng hưu gỗ cù trong nháy mắt xuất hiện đông cổ đột nhiên đưa tay ngăn t r ở cái này một kích nhưng gỗ cù lực đạo khá lớn đông cổ tư thế cũng bị hơi hơi lệ ra lưu thủy nham thoái quyền phản kích cũng không có thành công ngược lại là gỗ cù một chân tại đông cổ trên đùi điểm nhẹ một phía dưới trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ đỉnh đầu đông cổ hơi hơi ngựa ra sau né qua gỗ cù đạp đầu một chân trong tay trái lưu động bật s ổ s ổ c ủ cách không bộc phát gỗ c ủ phản ứng cực nhanh trọng tâm đánh mất trong nháy mắt cái kia linh hoạt cái đôi u thế mà trong nháy mắt quấn quanh ở đông cổ trên cổ phản phát tung dung cầu một giống như mượn lực một đãng không những mình trọng tâm lần nữa tìm về ngược lại là mượn nhờ ra kéo lực đạo đem đông cổ tư thế triệt để đánh tan sau đó ngay tại đông cổ sau lưng hai tay tịnh trưởng như lao đột nhiên chém xuống、Phúc. đáng sợ lực đạo từ đông cổ l ư n g bên trên chuyển đến đông cổ nghe được răng dắt một â m thanh sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức thân hình cũng lảo đảo hai bước lung lay sắp đổ xoan gỗ cụ bông ra cái đôi thông minh từ phía sau lưng xoay người ra mở khoảng cách cái này chính là võ đạo sẽ chỗ tốt gỗ cụ cùng quy tiên nhân cái này dạng võ đạo nhà sẽ điểm đến là rừng đổi thành cái đủ chỉ sợ đông cổ bây giờ cũng chỉ có thể c h u y ể n t ố n g chạy bằng không thì chính là lại ăn một nhớ lôi minh bắt quái gỗ cụ tuyển thủ tờ s cờ thực đánh c h ú n g vào đông cổ tuyển thủ nhìn đông cổ tuyển thủ tựa hồ nhận lấy một chút c ạ vang dội người chủ trì âm thanh như cũ sụp sôi đông cổ rung động hai phía dưới b ả vai phát hiện sẽ có một ti cảm rất đau hắn tâm niệm một động trên tay g i sắc trang sức sáng lên rất mau trị tội cảm tính chất ma lực liền xuất hiện tại trên thân đông cổ. trên người hắn tất cả thương thế khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu g ỗ cụ một giật mình hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng rất nhanh ý thức được đông cổ trạng thái thay đổi tốt hơn hắn hơi nghi hoặc một chút võ đạo nhà chiến đấu còn có cái này chút chiêu số sao đông cổ cũng mặc kệ cái gì võ đạo nhà võ đức hắn chỉ là một cái người chơi nếu như không phải bằng cải đối với mình phụ tải thực sự quá lớn như vậy trước tiên ở bên ngoài sân bằng cải lại thu hồi da nạ cột ra t r ư ợ hắn cũng có thể làm ra được đến đây đi gô cụ thứ nhị hiệp đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại gỗ cụ trước người ba quấn sau đó tay phải một quyền đánh ra không khí và mẹo nhưng gỗ cụ thời khắc này tốc độ phản ứng cùng cảm giác lực đều tại trên đông cổ chi tăng thêm hắn dáng người càng nhỏ hơn né tránh linh động dị thường vẹn vẹn ngồi s ồ n người xuống liền để hắn cái này một q u y ề n ẩm v a n g đánh không gỗ cù sau lưng võ đạo sẽ vách tường trong nháy mắt bị sóng súng kích chấn vỡ gỗ cú lại là một q u y ề n đánh vào đông cổ phân bụng đem đông cổ đánh lui đông cổ hướng phía sau hoạt động quá trình bên trong một tay hướng về phía gỗ cụ một chỉ bạc từ chi sáu mươi mộ sáu triệu con lao dị tiệu đỏ tia sáng hóa thành quân trượng và không xuất hiện đồng thời hướng về phía gỗ cụ bay đi gỗ cụ giống như linh hầu một giống như l đồng thời hướng về phía trước ngày tới nhưng dị cựu đỏ quyền t r ư ở n g trong nháy mắt đi theo gỗ cụ đem gỗ cụ định tại trên không gỗ cụ vùng vây hai phía dưới quyền t r ư ở n g cũng không đông lỏng đông cổ dừng thân sau song trưởng gấp lại hướng về phía trên không son gỗ cụ bắt đầu vịnh sướng thiên thủ chi nhai không cách nào chạm đến khuếch đám tôn tay không cách nào chiếu dọi trời xanh xạ thủ quang huy vẩy xuống chi lộ phiến châm lửa loại chi phong gặp nhau mà tụ tập không cần hoang mang xin nghe ngô chỗ chỉ quang đạn tám thân chín đầu thiên kinh tật bảo đại luân màu xám vụ súng dẫn cung hướng phương xa trong sáng mạ từ từ tiêu tán hạt chín mươi một thiên thủ hiệu thiên thái pháo chương ba trăm chín mươi bảy đáng sợ một k í c h chương ba trăm chín mươi bảy đáng sợ một k í c h mấy đạo cờ d ì m sẩn sắc tia sáng bằng không xuất hiện tại đông cổ trước người đồng thời theo đông cổ hai tay một đ ẩ y hóa thành mũi tên hướng về phía trên không gỗ cụ vọt tới cái này một màn để cho giới đài quy tiên nhân bọn người là trong nháy mắt kinh ngạc đến m y người quy tiên nhân mặc dù hôm qua liền thể nghiệm qua đông cổ kín nhưng không nghĩ tới đối phương còn nắm giữ uy lực mạnh hơn chiêu thức cái này một k í c h uy lực chỉ sợ tương đối đáng sợ son gỗ c ủ cũng là trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ m ã n liệt nhưng thiên thủ hiệu thiên thái pháo lâm thể h ắ n cũng không hoảng ngược lại là cảm giác toàn thân tiềm lực đều bị kích thích ra một giống như manh liệt khí đột nhiên từ hai tay của hắn ở giữa nở rộ rực bạch sắc tia sáng chi lóa mắt so vừa mới cùng hắn đối x ó n g lúc còn mánh liệt hơn cương đại khí trong nháy mắt đem sáu t r ư ợ n g quang lao phá hủy thu được tự do gỗ cụ chẳng những không c ó chạy trốn ngược lại là lăng không hướng về phía hạ phòng trực tiếp đem cả m ẹ hạ m ẹ hạ đánh ra vê anh thiên thủ hiệu thiên thái pháo cùng cả mệ hạ mệ hạ đánh ra vê anh thiên thủ hiệu thiên thái pháo cùng cả mệ hạ mệ hạ chính diện chạm vào nhau phát sinh dần nổ t n g người chủ trì cùng phía dưới người xem cũng là kinh h một hai chân trong ạ i t lòng đông cổ một binh cảm giác có chút hoang đường nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở hai mắt ra dây ax ma lực đột nhiên tăng cường cặp mắt của hắn hoàn toàn không thấy những cái kia chậm rãi tản ra mây khói trực tiếp sau khi nhìn thấy son gỗ cụ cùng với bây giờ trên người hắn tán phát lực lượng bản chất cái kia lại là dao răng long sắc quyền không sai mặc dù gỗ cụ trên hai tay không có cái kia hai loại q u y ề n ý nhưng phát kình phương thức rõ ràng chính là dao răng lòng sắt quyền phát kình phương thức thậm chí gỗ cụ khí cùng càng đáng sợ hơn nhục thể lực lượng g i a trì, cái này một quyền còn chưa phát ra hắn cũng có mấy phần h á i hùng khiếp vĩa cảm giác cái này chính là son gỗ cụ thiên tư xa bốn đông cổ bây giờ không có lựa chọn nào khác toàn thân q u y ề n ý bộc phát cho b ạ c h sắc gió lốc cấp tốc đem trên lôi đài phiến đá hất bay màu xanh biết nước chạy q u y ề n ý thì phảng phất dòng nước xiết một giống như sen kẽ trong đó toàn thân bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đã ngưng kết tới cực điểm hắn đồng rạnh không tránh không né một bước bước ra mặt đ dân lực lượng theo địa mạch quanh minh truyền lại đến trên thân đông cổ đồng thời ngọn lửa màu vàng nóng cùng màu xanh biết nước chảy cho bạch sắt gió lốc kim sắc lôi điện đông cổ xoang m g u i tràn ra màu tươi hô hấp pháp thiên địa đã bị thôi phát đến cực h ạ n đông cổ ma đồng hơi hơi rung động toàn thân ma lực cấp tốc bị hấp thu gỗ cụ động tắt một điểm đ i ể m bị c h â m dần thời gian tại cái này một khắc tựa như dừng lại một giống như đông cổ đột nhiên có cỗ phúc lâm tâm trí cảm giác hãn tại trong nháy mắt này cảm giác chính mình triệt để mượn nhờ sau l ư n g đủ loại thiên địa nguyên tố cùng thiên địa hòa hợp một thể một quyền đánh ra vừa mới bắt đầu vẫn là bạo liệt phá vỡ khô da hủ cảm giác, nhưng động tác đánh ra trong nháy mắt b á p thịt rung động dần dần cân đối hắn đã tiến vào cảnh giới mới tông sư c h i cảnh ngươi dần dần hiểu được quyền đồ của sở trường của ngươi tiến giai quyền pháp lờ vờ chín c thu được đề thăng trước mắt tông sư quyền pháp lờ vờ một đồng cổ trong tiếng hít thở phảng phất thiên địa dị biến một giống như toàn bộ không gian cấp tốc và mẹo giống như cả phiến thiên địa đột nhiên đập đi lên một giống như g ô cụ tại nhìn chúng đông nhiên lông tơ dựng thẳng lên cái đôi của hắn đều trong nháy mắt sù lông chỉ cảm thấy phía dưới đông cổ tiên sinh tại cái này một khắc đột nhiên trở nên kinh khủng dị thường cái kêu một quyền mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà so hôm qua x ể n xì、si、nhặn cái tiên một chiêu khí công pháo còn muốn đáng sợ gỗ cú bây giờ cũng tuyệt đối không còn né tránh lý lẽ hắn cương ép buộc phát ra toàn thân khí bắt chước hôm qua x ể n xì、si、nhặn cách làm quyết tuyệt buộc phát g i a o răng lòng sắt q u y ề n t ầ n g tầng lớp lớp chi tiết như gió sền sệt như mưa một giống như đáng sợ q u y ề n kỉnh tại gỗ cụ trên tay bằng không liền phảng phất trong nháy mắt tạp thoái trước mặt tất cả không gian một giống như trước người đến mười mét không gian cũng là rậm rạp chẳng trị bạch sắc đường vân lập tức kim sắc khí đột nhiên từ hắn quyền thượng buộc phát hủy diện tính lực lượng lập tức bộ phát phía giới quy tiên nhân thấy thế sắc mặt trắng bệnh hắn đột nhiên sẽ mở chính mình tây trang màu đen cường tự nâng lên toàn thân cơ bắp song t r ư ở n g ngưng kết sau lưng các mẹ hạ mẹ hạ v ậ n sức chờ phát động trong lòng của hắn vô cùng kinh khủng không biết gỗ cụ đến cùng là như thế nào làm được vậy mà tựa như tại tụ tập hai nhà chi dài một giống như cái này một quyền đánh xuống rất có thể phát sinh tai nạn đáng sợ t r ầ n xì nhặn cũng là lập tức cảnh giới đem trĩa tù ngăn ở phía sau song t r ư ở n g d ỗ i ra m a n h liệt khí bắt đầu ngưng kết khán giả bây giờ đối với phát sinh sự tình một không hay biết chỉ là bản năng cảm giác trong lòng zhun trái tim tựa như nhảy lên một phía dưới sau đó liền không còn cách nào nhảy cởn lên như vậy không ngừng trầm xuống tóc vàng người chủ trì tiếp đãi qua vô số võ đạo nhà hắn lúc này che lấy trái tim của mình lại có chút không thở nổi hắn thậm chí không có chú ý tới hướng về phía miệng trong loa bây giờ chỉ có chính mình thô trọng tiếng thở dốc thạch phá thiên kinh một k í c h cuối cùng ngang tàng đụng nhau đông cổ cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác trên thân thể bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền tại cái tia đáng sợ lực đạo phía dưới bắt đầu không đáng kể hai cỗ lực đạo tại trên không đụng、nhau. kinh khủng âm thanh trong nháy mắt bao phủ hết thẻ âm thanh tại đông cổ tầm mắt bên trong tốc độ thời gian trôi qua cực trầm nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại cảm giác cơ thể bị đáng sợ khí áp trên mặt đất da thịt của hắn gân cốt đều tại chi chi văng dội nhưng lại căn bản là không có cách chuyển động trên không son gỗ cũ cũng giống như thế hai tay của hắn trong nháy mắt một chấn sau đó đáng sợ lực đạo để cho hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức gỗ cũ cắn chẳng răng hét lớn một âm thanh nửa trên không cường đại khí ẩm vang nổ tung s ư ơ n g cốt bắt đầu xuất hiện vỡ vụn đông cổ gào thét một tâm thanh toàn thân ma lực nở rộ thần thánh a dở mở tia sáng đột nhiên sáng lên miệng hắn trong núi thậm chí lô thai cùng con mắt cũng bắt đầu đổ máu dần s u n g kích đánh tan v t sổ sổ cụ hạ kỳ sau cái k i a dần áp lực để hắn toàn thân kẹt kẹt văng r ộ i toàn thân mau mạch mạch máu bắt đầu vỡ tan máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ trắng sắc áo khoác ngươi chịu đựng đả kích c n g liệt ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới ngươi thể p h á c thu được biên độ nhỏ để thăng ngươi chịu đựng mánh liệt khí công kích ở thế giới gia hộ bá chi ra hộ tác dụng phía dưới n g ư ơ i tính bền d ẻ o thu được một định đề thăng n g ư ơ i chịu đựng mánh liệt tài rụt công kích ở thế giới gia hộ bách hoa h ô n loạn chi ra hộ tác dụng phía dưới n g ư ơ i cơ thể cường độ thu được đề thăng đông cổ cơ h ổ mỗi một s đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lại có bao nhiêu đầu cơ bắp bị đứt đoạn có bao nhiêu khối xương cốt tại vỡ vụn mà cùng lúc đó tại ma lực cường đại q u o n t r ú thần thánh a z i ờ mở lại một khắc không ngừng chữa trị thân thể của mình cái này là hiệu suất cao nhất lịch luyện cũng là đáng sợ nhất hình phạt giống như hủy đi cốt lột ra một giống như người lực lượng thuộc tính đề thăng một điểm trước mắt ba chín người nhanh nhẹn thuộc tính đề thăng một điểm trước m trong lòng c l của hắn một lòng cũng không còn cách nào ngăn cản cái kia cố lực lượng cả người bị trực tiếp đánh bay không còn hắn ngăn cản phía dưới lôi đài trong nháy mắt vỡ vụn mà cùng lúc đó sớm đã bởi vì quá độ phóng thích khí cùng sinh mệnh năng lượng c ủ cụ đồng dạng cũng không còn cách nào duy kế cái này đáng sợ lực lượng hai tay một lòng bị cái kêu cả phiến thiên địa đồng dạng quyền kình nhầm vang m ệ n h t r ú n g trong nháy mắt mất đi ý thức từ trên không rơi xuống chương ba trăm chín mươi tám mới năng lực chấn phòng chương ba trăm chín mươi tám mới năng lực chấn phòng a khán giả phát ra hoảng sợ tiêu to thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ hiện trường đá vụn bay vụn quy tiên nhân cớn l ỉ n d è m trạ cùng sẻn xí、si、nhàn bọn người thân hình như gió cấp tốc đem khối lớn đá vụn ngăn lại nhưng không khỏi có người bị dư ba đáy bay hiện trường lập tức một phiến hỗn loạn bụt mạ cùng rắn mấy người cũng là sắc mặt tái nhuận ngồi xổm trên mặt đất uy tiên nhân đột nhiên nhắm ngay chú ý tới từ trên không thẳng tắp rơi xuống gỗ c ủ trong lòng của hắn một cấp bách lập tức vọt lên đem gỗ c ủ t i ế p lấy rơi trên mặt đất lúc này cái k i a đất đá bay mù trời chi thế mới thoáng lắng lại nhưng không biết là đ ồ n g cổ cái kia cùng thiên địa cộng minh quyền pháp quay phá vẫn là hai người giao kích dư ba quả lớn thiên không bên trong lúc này đã sắc trời đại biến tụ tập được đại lượng mây đen uy tiên nhân không có thời gian quan tâm nhiều rơi trên mặt đất hắn quay người nhìn xem lúc này trong chàng cái kia không để ý tự thân an nguy đồng dạng chạy tới c h ú người ta liền n g chủ trì trên mặt vẫn có nghĩ lại mà sợ nhưng rất nhanh hắn nhìn xem gỗ cũ ánh mắt rất là mừng rỡ hắn cảm giác mình tại chứng kiến một cái trước nay chưa có võ đạo sẽ quán quân đang chẳng hắn có thể nói tại hắn sinh thời chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy võ đạo nhà cho dù là trước mắt võ thuật chi thần vũ thiên đại sư nghĩ đến cũng không khả năng so cái này tên son gỗ cụ tuyển thủ cường đại hơn hắn vô vô mình ống l ớ n tiếng nói đông cổ tuyển thủ trước tiên một bước rơi ra bên ngoài sân bởi vậy người thắng là son gỗ cụ tuyển thủ thứ hai mươi hai giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ quán quân là son gỗ cụ tuyển、thủ. người chủ trì lớn tiếng tuyên bố cũng làm cho t ì n h cảnh g ố i bởi an tính lại bọn hắn ý thức được tranh tài đã kết thúc vừa mới còn sợ không thôi đáng ngời lúc này mang theo biểu tình sống sót sau hai nạn phát ra điên cuồng lớn tiếng k h e n hay bọn hắn vì chính mình từ trong khủng bố như thế c h à n g diện sống sót mà mừng rỡ càng thêm chính mình tan mắt thấy chứng nhận mạnh mẽ như vậy võ đạo nhà sinh ra mà lớn tiếng k h e n hay q uy tiên nhân một giật mình hắn quay đầu lại mới nhìn đến tại mọi người cách đó không xa cái kia cường đại lạnh lùng thần bí võ đạo nhà đông cổ đang lẳng lặng nằm trên mặt đất một cái gin sắp giới chỉ một dạng đồ vật bay ở đỉnh đầu của h ắ n đang tại phóng ra quang mang đó là uy tiên nhân rất nhanh ý thức được nếu như không phải trên lôi đài nếu như cái này là sinh tử một chiến như vậy cuối cùng người còn sống sót thật sự lại là gỗ c ủ sao uy tiên nhân cưỡng ép khống chế lại trong lòng mình cái kia đáng sợ ý niệm hắn nguyên bản vì cái này cái thế giới xuất hiện gỗ c ủ cùng sen s i nhặn cái này chút trẻ tuổi một bối võ đạo nhà tân tú mà cảm thấy mừng rỡ nhưng hắn cái này cái càng thêm kỳ lạ cường giá xuất hiện lại làm cho hắn cảm giác có chút dị thường liền như là trước kia đột nhiên xuất hiện đánh bại chính mình sư phó quái vật kia một dạ bốn đông cụ chậm rãi đứng vậy ngoại thương đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì hắn bây giờ vẹn vẹn ma lực có chút thua t h ì không hơn nữa nếu mà bắt buộc còn có thể thông qua mp dược thủy tiến hành bổ sung lại hoặc là khối kia nhân công e m cũng tại trên người mình ngươi chịu đựng đáng sợ đau đớn ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới tinh thần của ngươi tính bền dẻo thu được đề thăng tinh thần của ngươi thuộc tính đề thăng một điểm trước mắt ba m bảy uy tiên nhân nhìn xem cái kia yên lặng đứng dậy chính mình độc tâm thuật cũng không cách nào cảm giác được đối phương tư tưởng v õ đạo nhà luôn cảm giác đối phương tựa hồ trở nên càng thêm cường đại phía trước còn có thể cảm thấy đối phương cái kia cỗ sắp bén bá đạo khí thế lúc này lại bắt đầu có cỗ phản phát quy chân cảm giác trong lúc phát tay có kỳ diệu cân đối cảm giác tóc vàng người chủ trì mảy may cảm giác không thấy quy tiên nhân nội tâm ba động hắn nhìn thấy đông cổ đứng dậy tới còn vô cùng nhiệt tình đang nói trong ống hô to nói chúng ta đông cổ tuyển thủ cũng cho thấy trước nay chưa từng có cường đại tư thái hắn cùng son gỗ cụ tuyển thủ cũng là cái này một giới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ xuất sắc nhất võ đạo nhà người xem tiếng vỗ tay như sấm động đông cổ nhắm mắt lại cũng là vẻ mặt và hốc gật đầu lại không trước đây bộ kia vì thắng lợi không tiếp hết thầy u n g thả tư thả trừ quần áo ra bên trên tổn hại cùng cho bụi tựa như cùng đã vừa mới hoàn toàn không phải một cái người để cho ta tuyển thủ trị liệu cho son gỗ cụ một xuống đi vũ thiên đại sư một đạo hào quang màu xanh biếc rất nhanh quán trú đến trong cơ thể của gỗ cụ củ. gỗ cụ trên người ngoại thương rất nhanh tiêu thất hai mắt một động tỉnh táo lại bất quá bởi vì gỗ cụ sau cùng một phát thả ra quá nhiều khí cùng sinh mệnh năng lượng lúc này gỗ cụ trạng thái cũng không phải quá tốt tinh thần có chút để bài hắn rơi trên mặt đất từ trong miệm vây lại cờ lìn cùng bùn mạ mọi người nghe được vừa mới mất đi ý thức chuyện sau đó trên nét mặt có hưng phấn cũng có t i ế n mới hai tay của hắm hướng đông cổ nói đông cổ tiên sinh chờ chúng ta dưỡng tốt tinh thần lại đánh một chàng a người cuối cùng cái kia một q u y ề n quá mạnh mẽ bất quá ta muốn thử xem có hay không phương pháp có thể tránh cái kia một chiêu son gỗ cụ là một cái triệt triệt để để võ đạo nhà hoặc có lẽ là hắn là vì võ đạo cùng trở nên mạnh mẽ mà si mê người không chỉ là trong bởi vì tính mạng của hắn lúc nào cũng tao nộ một cái lại một cái mạnh khoa trường quái vật mà là bởi vì hắn trên bản chất chính là một cái không ngừng truy cầu trở nên mạnh mẽ người thế là tại những cái kia quái vật sau khi xuất hiện hắn lúc nào cũng có thể thông qua đủ loại biện pháp không ngừng đột phá chính mình gông cùng xiềng xích cấp tốc tăng cường chính mình thực lực tiến tới đem những người kia một cái cái đánh bại vừa mới thu được võ đạo quán quân cùng tiền thưởng gỗ cụ đối với những cái kia vinh dự a danh tiếng a tiền tài a tất cả cũng không có khái niệm hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng không có chân chính đánh bại đông cổ tiên sinh cho nên trong đầu còn đang suy nghĩ cuối cùng cái kia một chiến vốn đang lo lắng son gỗ cụ thu được võ đạo sẽ chiến thắng sau có thể hay không quên hết tất cả quy tiên nhân lúc này trong lòng lưới lòng một khẩu khí đồng thời cũng có chút một người hắn vô vô gỗ cụ đầu nói ngươi cầm quán quân còn không đem cái kia năm mươi vạn tiền thưởng lấy ra cho sư phó bụt mạng một nghe lập tức đánh gây nói của cụ đó là ngươi tiền thưởng ngươi có thể tự mình tiêu vào mình thích địa phương goku n g ngửi l ờ i sờ lên bụng của mình hướng đám người nói vậy chúng ta đi ăn ngon ăn đi thôi ta đều đã đói bụng đám người nghe vậy ha ha cười to nhìn xem cái này cái mặc dù trở thành võ đạo sẽ q u n quân lại như cũ chỉ là một cái ăn hàng thiếu niên cổ cụ tất cả mọi người không cách nào sinh ra khoảng cách cảm giác đặc thù sự kiện thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ đã kết thúc bây giờ bắt đầu kết toán độ hoàn thành kiểm chắc đến người chơi thu được thứ nhì tên độ hoàn thành vì a bây giờ bắt đầu rút ra ban t h ư ở n g rút ra bên trong n g ư ờ i thu được đạo cụ máy dò hắn tại đám người nói chuyện t h i ế m giải trí lúc phát hiện đặc thù sự kiện đã kết toán chẳng những để cho chính mình thu được không thiếu ngoài định mức q u a hải đánh giá còn thu được rút ra thế giới này đạo cụ cùng năng lực cơ hội cái này để cho hắn tinh thần một trấn dở dạ gồng bạn thế giới dùng tốt đồ vật khá nhiều máy dọ là dở dạ gồng bạn thế giới đặc hữu khoa học kỹ thuật tại t è m không những có thể dò xét địch nhân năng lượng cùng cơ thể trị số tiến hành chiến lược tính toán cũng có thể tiến hành nghe lén trò chuyện các loại công năng tương đương tiện lợi nhưng hắn do dự một phía dưới vẫn bỏ qua cái này cái hơi có chút khóc h u y ế n tính mắt cái này loại cấp bậc khoa học kỹ thuật tại t è m đối với tác dụng của mình cũng không phải quá lớn tái hiện lần nữa nắm giữ hai vạn điểm trở lên vận mệnh điểm số đông cổ là có một định rút ra dung sai rút ra bên trong ngươi thu được năng lực chất phòng b đông cổ một giật mình hắn bản ý là muốn rút ra giống cân đầu vân cái này loại đặc thù đạo cụ nhưng cái này cái năng lực đối với sau này đủ loại hành động đều vô cùng tiện lợi thế là hắn suy tư một lát sau liền quyết định không còn rút ra chèn phỏng b biến thành tùy ý ngươi biết được hình tượng mục tiêu nhưng chỉ thay đổi ngoại hình sẽ không nắm giữ biến hình đối tượng năng lực cái này rất hiển nhiên là ô long năng lực nhưng không biết là không có đánh dấu vẫn là thu được tăng cường không có biểu hiện có ô long cái kia chỉ có thể chèn phỏng năm phút liền muốn nghỉ ngơi một phút t hai hại đông cổ xem xét chính mình năng lực thời điểm、Gổ、cụ đông nhiên vô vô sau lưng mình phát hiện một thẳng mang theo người tứ tinh long châu cùng như ý bổng bị ném ở hậu trường. l i ề chương đi m ba trăm y t a chín mươi chín tạm b ư dìn chương ba trăm chín mươi chín tạm bưu dìn cái này kỳ thực trạng thái cũng không tính quá tốt cùng xen xí、si、nhàn một chiến h ô n g i nhiên một cái màu xanh lá cây người cạ xuất hiện tại tầm mắt của hắn đối phương một tay cầm một bản bạch sắc tư liệu sách một tay cầm gỗ củ chân tàng viên kia tứ tinh long châu màu xanh lá cây người cạ sau lưng mọc ra một sòng con rơi một giống như dần cánh thịt trên thân thể cũng có vẻ nhỏ bé ba khỏa nhìn không ngoại hình cùng những cái kia thông thường động vật người so sánh càng đáng sợ hơn cỡ l i n trong lòng đông nhiên có chút rét run nhưng hắn vẫn là nói hỉ đ e một viên kia gỗng dở dạ ạ b h xanh ả xuống, người gỗ đó là là củ cây cả baby. Màu quyền đánh ra nhưng trước mặt sớm đã không không như giã đối phương tốc độ nhanh để cho cờ lìn trong lòng bờ kinh hắn đối với khí cảm giác kém xa gỗ cũ cùng quy tiên nhân như vậy nhạy cảm lúc này thế mà một lúc không có tìm được vị trí của địch nhân chỉ có thể nhìn quanh hai bên khác một bên cạnh tóc vàng người chủ trì đi đến hậu trường phát hiện vài tên nhân viên công tác thi thể ăn nhiều m ộ t kinh nghe được tuyển thủ phòng nghỉ động tĩnh chạy tới lại nhìn thấy cờ l ì n tuyển thủ tại nhìn quanh bố n chu một cái lóe lên cánh quái vật lại tại trên không bay về phía cờ l ì n tuyển thủ hắn vội vàng hô to nói cẩn thận phía trên cờ l ì n kịp thời ngầm đầu đã là k ì n h phong đập vào mặt nhưng hắn cái này lần bởi vì lấy được nhắc nhở thiên quân một phát lúc vậy mà nghiêng đầu tránh thoát cái này đạp đầu một kích chỉ là bả vai răng rắc một âm thanh thụ trọng thương a thực sự là quật cường a màu xanh là cây quái vật cánh hơi hơi kích động chậm rãi rừng ở cỡ l ì n trước người đột nhiên một trào đầm ra không khí lập tức phát ra rít g à o gọi cỡ l ì n sắc mặt một trắng cái này một kích tốc độ nhanh hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào né tránh hắn mở to mắt lục lọi một phía dưới trên thân xác thực không có thương thế ngẩng đầu một nhịp lại là một cái cao lớn có cả đứng tại trước người mình tia chóp đen nhánh từ đối phương cánh tay màu đen bên trên không được nảy lên tạm buzin thần sắc băng lãnh hắn cũng là ngầm đầu ngầm đầu nhìn cái này cái d á người n g cao lớn lạ thường nhân loại võ đạo nhà cơ hồ không cần đọc qua danh sách hắn cũng biết người này chính là lần này võ đạo sẽ mới xuất hiện cái tia đông cổ đông cổ tuyển thủ tóc vàng người chủ trì âm thanh đề cao một cái tán độ cơ hồ là muốn vui đến phát khóc hắn đã vừa mới lòng sinh tuyển vong phần lớn võ đạo nhà đã rời đi thời điểm tao nộ cái này cái rõ ràng mạnh hơn cơ liền tuyển thủ q u á c vợt hắn cho là mình chết chắc c ấ l i n cũng là lập tức mở miệng nhắc nhở nói cẩn thận đông cổ tiên sinh cái này cái quái vật thực lực rất mạnh đông cổ đương nhiên biết tạm bụ g ì n thực lực đại khái cũng chỉ so trạng thái tràn đầy gỗ c ủ cùng x é n xì n h ạ n yếu hơn một tuyến m à thôi t ỷ ỉ c ổ lộ rừng cùng quy tiên nhân cái này một số người đều mạnh hơn hơn n ữ a đối phương làm t ỷ ỉ c ổ lộ đại ma vương sở sinh ở dưới quái vật mang theo giết chết tất cả võ đạo nhà như vậy điểm đến là rừng có thể nói chiêu chiêu cũng là chạy yếu hại xác ý mời đủ cái này liền không khó giảng giải trong nguyên tắc cất l i n bị đối phương một chiêu miệu sắt tràng diện nhưng hắn là ai hắn đồng dạng là từ mỗi cái thế giới chém g i ế t đi ra ngoài hôn g nhân hơn nữa bây giờ thực lực tiến thêm một bước như thế nào lại cho tạm b u d ì n thừa dịp cơ hội ngươi kích phát tẩn tàng chủ tuyến ma vương thai hương miêu tả bị phong ấn mấy trăm năm đại ma vương đã t h ứ c t ỉ n h thế giới sắp lần nữa rơi vào vực sâu đánh bại đại ma vương cứu vớt thế giới a ban thưởng danh vọng tăng cao trên diện rộng qua hải bình xét cấp bậc tăng cao trên diện rộng căn cứ vào độ hoàn thành có thể đạt được chỉ định ban thưởng tạm buzin cảm nhận được trên cánh tay chuyền đến một từng trận bói nhói tay trái hắn đột nhiên trực tiếp đâm về đồng cộ ngực bụng đông quay người trực tiếp đem tạm bù dìn đậm xuống đất một tay một chỉ hạt chì bốn trắng lôi x u y coi một đạo bạch sắc kinh lôi trong nháy mắt đánh trúng tạm bù dìn thân thể của hắn hơi hơi tê liệt còn chưa tới kịp quay người hắn đã hóa thành một đạo bạch sắc sấm x é t đem tạm bù dìn đầu ấn về phía mặt đất dầm dầm dầm hắn liền giống như man hoang hung thú một giống như hắn lấy tạm bù dìn đột nhiên từ phía sau vách tường xô ra gian phòng lôi ra ý c h í một cái mười mấy mét khe danh đi tới bên ngoài tạm bù dìn đột nhiên quay đầu đầu của hắn giống như không co xương cổ sống một giống như đột nhiên đưa dài một đoạn th Miệng. một đạo m á n h liệt k i a sáng trong nháy mắt buộc phát đông cổ lúc này trong lòng đã minh xạ tỏ gì vì sao k h ư n g cổ chu một quất đông lưu những người kia chiến đấu lúc nào cũng có cỗ tùy tâm sở d ụ n g cảm giác hắn bây giờ cũng cảm giác vạn sự tất cả ở trong lòng tạm bụ d ì n mỗi lần chỉ là cơ bắp rung động một phía dưới đông cổ liền đã có thể cảm thấy đối phương muốn làm thế nào động tác phối hợp thấy trước tương lai kẽ bùn sổ cụ tạm bụ d ì n tuyệt đối với tốc độ không có gỗ cù đáng sợ như vậy đông cổ liền phảng phất chiến đấu kẻ thống trị một giống như tạm bụ d ì n trong miệm thả ra laser đông cổ vẹn vẹn hơi n g i n h đầu c á i kia buộc liền a re l trong ừ cổ, cổ, cổ hai lòng một lòng quay đầu nhìn thấy quy tiên nhân bọn người là chạy tới thì ra mấy người chuẩn bị đi ăn cơm nhưng đột nhiên cảm ứng được không giống bình thường độc tĩnh liền chạy về cỡ l ì n trong lòng cũng có chút nghĩ lại mà sợ lập tức đem tất cả sự t ì n h đều nói cho quy tiên nhân quy tiên nhân sắc mặt một biến cái này loại quái vật ngoại hình lập tức kích hoạt lên trong lòng của hắn ký ức một c ỗ run dày cảm giác từ hắn xương cụt lên cao lên đang muốn nói cho mấy người tỉ ỉ c ổ lô đại ma vương chuyện có chút hệ vải gỗ cụ lại là nghi hoặc nói đông cổ tiên sinh cứu được ngươi thế nhưng là không thấy hắn a cỡ linh một giật mình quay đầu lại quả nhiên đã không nhìn thấy đông cổ dấu vết phía sau tóc vàng người chủ chỉ chỉ vào thiên không nói đông cổ tuyển thủ giống như đuổi theo quy tiên nhân nghe vậy sắc mặt đại biến u y rồi Cái gì n g u y rồi, đông cổ tiên i đông n cổ s h rất m ạ n hoặc ta vật tiên thủ kia xem quái vật kia cũng không phải đông cổ tiên sinh đối thủ a. Cơ nghi không cũng cổ Cơ đông lìn h nói vừa mới hai người lúc giao thủ ở giữa mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn có thể nhìn ra đông cổ tiên sinh vững vàng chế trụ quái vật kia nhưng q uy tiên nhân sắc mặt vẫn như cũ xanh xám hắn mở miệng giảng giải nói quái vật kia chỉ sợ chỉ làm tỷ ỷ cổ lỗ đại ma vương phái ra lúc đầu bộ đội chân chính kinh khủng một thực là cái kia tỷ ỷ cổ lỗ đại ma vương a đám người nghe vậy kinh hô một tâm thanh uy tiên nhân chậm rãi giảng thuật mấy một trăm năm trước tỷ cổ lỗ đại ma vương đem thế giới đẩy vào vực sâu Cho chính dù là m ì n cùng h t S.U.G.U tiên nhân đao hỏa táng chương n bản không thì lại lô cổ đại ma c bốn nghìn sóng một đao hỏa táng đối với gỗ cụ tớ nói tứ tinh long châu là di vật tốt sản hắn tuyệt đối với không thể để cho quái vật kia mang đi chính mình lòng c h â u mà đ ổ i thành một phương diện hắn cùng với đông cổ tiên sinh vừa mới một chiến hắn thấy thắng bại chưa phân hơn nữa đối phương còn cứu được cơ l ì n hắn không thể để cho đối phương độc thân mạo hiểm hắn một bên cạnh nhìn xem dở dạ gồng bạn dạ đạ một bên cạnh để cho cân đầu vân hướng về bên kia bay đi đột nhiên hắn chú ý tới trên da đa tiêu ký ngừng lại trong lòng của hắn một vui là đông cổ tiên sinh ngăn lại đối phương bốn một chỗ trên thác nước trên không tạm bụ dìn hai cánh chậm rãi kích động hắn quay người nhìn mình sau lưng đến một trăm m bên ngoài cái kia hai chân bằng không đứng tại trên không cao lớn võ đạo nhà. thần sắc càng bằng lánh hôm nay không giết người người đi theo ta muốn làm cái gì tạm bù d ì n một vừa nói chuyện một biên tướng võ đạo nhà danh sách cắm ở bên hông hắn ở trần nhưng trên eo lại vây quanh vải đỏ mang hắn tại trên không đi về phía trước ra mấy bước hắn vô vội chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại chính mình trên eo giả nạ c ộ t mỹ mắt buông xuống nói ngươi hôm nay không giết ta ta nhưng không có nói qua sẽ không giết n g ư ơ i trong lòng tạm bù d ì n lập tức phẫn nộ hắn vừa mới tại trong nhà kia vội vàng g i a o thủ s ắ c thực rơi vào hạ phòng nhưng hắn không cho rằng chỉ là nhân loại có thể chiến thắng thân là ma tộc chính mình đồng cổ tay trái k h o c lên trên trôi kia ư ơ n g liền cái này giống như tại trên không giống như đi bộ nhàn nhã một giống như tiếp tục hướng về tạm b ù d i n đi đến tạm b ù d i n bị đối phương cái này loại tư thái triệt để chọc giận toàn thân hắn phóng ra mánh liệt khí cơ bắp cũng khẽ run bắt đầu bành trướng a a tạm b ù d i n trong miệng phát ra gào t h ố n g k h ổ cái này loại cưỡng ép tụ khí sẽ cho hắn tạo thành dần tổn thương nhưng vì ma tộc vinh quang hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thua với nhân loại v õ đạo nhà trên người hắn khí càng cường đại a tạm b ù d i n bỗng nhiên một giận mình hắn p h ả n phất nghe được một cái không linh giọng nữ cười khẽ một âm thanh lại ngẩm đầu nhìn lại trước người đã không có cái t ê n là đồng cổ vo đạo nhà vết tích phức phức tạm bu zin sắc m hắn bỗng nhiên cảm giác trước ngực cùng sau lưng kịch liệt đau nhức hai đạo dần miệng vết thương xuất hiện sâu đủ thấy xương đông cổ lại là ám tờ s cờ một â m thanh đối phương thể phách phối hợp thêm khí phòng ngự s á c thực vô cùng c ứ n g rắn chính mình cái này một k í c h vốn nên là trực tiếp đem đối phương chặt đứt tạm bù dìn trong nháy mắt quay đầu phát hiện hắn đã xuất hiện ở sau lưng mình trong tay trôi này không biết lúc nào xuất hiện đau đang bị nhẹ nhàng trở vào bao đau thật là nhanh ngươi không phải võ đạo nhà tạm bù dìn con ngươi một co lại hắn nhìn xem chậm rãi quay đầu đồng cổ trên người đối phương trong lúc lơ đãng tán phát luồn sát khí này để cho hắn vô cùng quen thuộc cái này là không biết mổ rết bao nhiêu lần tài năng mới có thể dưỡng thành sát khí mãnh liệt không có võ đạo nhà sẽ như thế thị sát đối phương căn bản chính là một cái khát máu quay vật trong lòng của hắn điểm này chiến ý lập tức bắt đầu tiêu tan ý hắn biết đến chính mình chỉ sợ căn bản không phải hắn đối tay chuẩn bị đi trở về đem long châu cùng võ đạo nhà danh sách giao cho mình tra tan chỉ cần có cha tan tại cái này loại nhân loại không thể nào là đối thủ tâm tư một định trên thân tạm bụ dìn mãnh liệt khí lập tức bộc phát kinh khủng sóng ánh sáng bao phủ bốn chu phương viên một trăm em mở tiền không phát ra mãnh liệt nổ tung. t ạ m bù dìn cũng không để ý có hay không đánh trúng đông cổ hai cánh liều mạng chấn động hướng về tì ý cổ lô đại ma vương chỗ phi thuyền nhanh chóng phi hành đồng cổ thân hình một tránh xuất hiện lần nữa tại mới vừa rồi nổ tung vị trí không giống với võ đạo còn hắn bây giờ hắn cũng tại ngoại giới di động rất lâu thứ nguyên a dở mở vãng phục c h i giới đã tùy thời có thể để cho hắn sinh ra khoảng cách dài chuẩn bị hắn không định sẽ cùng t ạ m bù dìn dây dưa thân thể hơi khuất tay phải chậm rãi nắm chặt trôi kiếm sáng tắt một thức ở giữa lưu hình tỉnh thoảng tựa như rơi vào vực sâu không đáy sự sợ hãi ấy để cho hắn như rớt vào hầm băng hắn vẹn vẹn tới kịp hướng về phía phương xa đưa tay ra m u ố n cầu cứu nhưng còn chưa mở miệng một đạo hào quang sáng trói trong nháy mắt đảo qua giữa thiên địa Phúc! đắp lấy cân đầu vân cao tốc bay tới gỗ cụ trợt thấy thiên địa m ù đ á m lập tức lại là một đạo vô cùng hào quang sáng tỏ dâng lên Pháng phát sáng sớm vạch phá thứ nhất sợi quang một giống như trong nháy mắt thiên địa liền phát sáng lên ngươi giết chết tạm bụ dịn g ư ơ i cùng tỉ ỉ cỗ lộ trận danh danh danh vọng cố hóa vì c ự hận gỗ cụ rất mau nhìn đến cái tía cờ l i n miêu tả mọc ra cánh Cái g trong k lòng gỗ cụ không khỏi nghĩ đến như vậy hán từ trên không bay về phía mặt đất rất mau tìm trở về chính mình tứ tinh long châu hắn cũng nơi này lúc rơi trên mặt đất gỗ cụ giảng giải nói cái này là ta ở sản di vật cho nên đông cổ đang chuẩn bị mở miệng biểu thị chính mình cũng không phải vì cấp cái này khỏi long châu chất sắc mặt một biến hắn một tay m ở rối ra hiệu gỗ cụ không cần nói sau đó quay đầu nhìn về phía trên không chẳng biết lúc nào một cái toàn thân màu xanh lá cây người cạ đã xuất hiện tại hai người đỉnh đầu trên không đông cổ chậm rãi mở hai mắt ra hắn là cảm giác được hai km bên ngoài chiếc phi thuyền kia mới bỗng nhiên ý thức được cảm giác của không thích hợp trong lĩnh vực ma lực thế mà xuất hiện một cái dần không động hắn thậm chí ngay cả đối phương chính xác thời gian xuất hiện đều không biết đi ỉ c ổ l ô đại ma vương bề ngoài giàn mua nhưng trên thân tản ra đáng sợ khí hắn chỗ khu vực ma lực của mình đều bị xếp tại bên ngoài chính là các ngươi g i t chết tàm bù d ì Tỷ ý cô l ô đại ma vương quan sát một phiên b ố n tru phát hiện cũng không có những người khác thế là nhàn nhạt mở miệng thân hình cũng chậm rãi rơi xuống đất đứng tại đông cổ cùng gồ cù cách đó không xa gồ cù cảm giác được trên người đối phương cái k i a mãnh liệt đến cơ hồ mắt trần có thể thấy khí hơi hơi run r u dậy đông cổ càng là cảm giác bên ngoài thân ra thì xuất hiện vô số ưu cục đối phương khí như có thực chất đang đánh thẳng vào chính mình nhưng mà đối mặt tỉ ỉ cỗ l ô đại ma vương vấn đề đông cổ gật gật đầu nói phải thì như thế nào tỉ cỗ cảm giác áp bách cực kỳ đáng sợ Gô cu cũng là cởi xuống sau lưng như ý bổng thân thể hơi ngồi s ổ n hắn mặc dù cảm giác cơ thể còn có chút không mệt nhưng cái này địch nhân mang đến cho hắn một cảm giác không giống một giống như hắn cảm giác không thể để hắn tiên sinh tự mình đối chiến đông cổ chậm rãi thở ra một khẩu khí mạnh liệt khí lưu lập tức bắt đầu phun trào thiên không nạ cả mộ tổ tới quang đáng thiên không bắt đầu mây đen hội tụ suy coi s ớ m g dền tại trong mây đen rộ lập đông cổ hai tay hơi hơi rung động hắn cơ hồ khống chế không nổi trong lòng mình cổ xung động tia bốn lập tức bằng cái cùng tỷ cổ lộ đại ma vương phân một cái cao thấp nhưng hắn nhìn xem trong mắt tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương trên thân thể những cái kia lực lượng bản chất như vậy mánh liệt khí trong đó cái kia sáng loáng huyết n ụ c tái sinh năng lực để hắn nắm chặt dạ nạ cột tay chậm rãi bông ra hắn không còn là cái kia thức tỉnh thí luyện lúc một không sở hữu tráng vị người chơi chính mình không cần thiết đi tại lúc này cùng tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương tiến hành t ự chiến mặc dù phim theo mùa bên trong tỉ ỉ cổ lộ đại ma vương bị son gỗ cụ trực tiếp đánh chết cũng không tái sinh nhưng tỉ ỉ cổ lỗ rất hiển nhiên là có tái sinh năng lực từ sẹo nắm giữ tỉ ỉ cổ lỗ tế bào có tái sinh năng lực nhìn dù ai cũng không cách nào cam đoán tỉ mình lúc này l ư u bước có thể đi tiếp tục giành cổ dịn trên tháp siêu thần thủy các thứ cùng với cái kia một lần lòng châu hứa hẹn cơ hội nghĩ đến lý này đông cổ thần t ỉ n h khôi phục tỉnh táo cách đó không xa tỉ ỉ cổ lộ mắt lộ ra không c ạ n bã hắn đối với khí cơ cảm ứng cũng vô cùng nhạy cảm rất nhanh ý thức được đông cổ không có quyết tử một chiến dự định hắn chậm dại giơ tay phải lên mánh liệt khí bắt đầu ngưng kết đông cổ miệng khẽ nhúc nhích s o n gỗ cụ ánh mắt một biến đông cổ lại là toàn thân z hoàn toàn thả ra đáng sợ z cho dù là tỉ ỉ cổ lộ đại ma vương cũng là sắc mặt khẽ nhúc n í c h đông cổ tay phải tay phải tịnh trưởng cách p tu hành ơ ộ một hội i linh Chương cạt lâm tháp tu hành cơ hội nhất lâm tu đó à toàn vào o son son hỏa nhiên thân như hầm khắc sinh phát mình chiến thái. Cách ra giao táng. tại rớt một tiên trên tán trước trên trạng giác cái đáng ác Đứng đông lưng đông băng, này đông người viễn cùng gỗ đây đài đ siêu lôi cổ cú cảm cổ lúc sợ ý, không xa tỉ ỉ cỗ lỗ đại ma vương con người một co lại hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ lực lượng tại trong nháy mắt phá hủy cái này phiến t i ê n điệm hắn không d á m chân chờ hai tay đột nhiên hướng về phía trước huy động bạo liệt ma con pháo kinh khủng khí trong nháy mắt bộc phát giống như đạn hạt nhân bộc phát đồng dạng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không khí bị trong nháy mắt sắp xếp không tất cả hết thảy đều tại trong nháy mắt bị trôn vùi vô luận là mặt đất nhan thạch vẫn là sau lưng thác nước lại hoặc là mấy người ngoại vi cái kia kéo dài đến mười bên trong rừng rậm nhưng hắn chiêu thức càng thêm đáng sợ một trôi dần cỡ dìm sần sắc h ỏ a diễm đao lơi đao cơ hồ là trong nháy mắt trong nháy mắt xuất hiện phản phất đâm xuyên qua cả tòa rừng rậm một giống như nhiệt độ cao đáng sợ mang theo hủy diện hết thảy tử ý ở nhưng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hồ nước s ấ y khô gỗ cũ hai tay ngăn tại trước người mặc dù có đông cổ che lấp cùng k h ô n g chế gỗ cũ vẫn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng đau đớn cái này loại chiêu thức bốn đông cổ tiên sinh lại còn có cái này loại chiêu thức bốn nhất đao hỏa táng cơ hồ là trong nháy mắt l i ê n tờ sq mở t i cổ lỗ đại ma vương bạo liệt ma quang pháo đồng thời chính diện chúng đích cái này cái như cũ mang theo khinh địch chi ý đáng sợ người nà mẹ đông cổ sắc mặt tái nhợt trong thân thể g i a t có chút không mệnh chín mươi sáu hào hạt kỹ lực là hắn bây giờ không sử dụng bằng tình huống phía dưới đến một đến hai nhưng cũng biết đối với chính mình tạo thành một định h trong nguyên tắc chỉ là gỗ cụ bị tỷ ỷ c ổ l ộ đại ma vương đánh lâm vào chết giả mới khiến cho tỷ ỷ c ổ lỗ bung lòng cảnh giác nhưng cái này loại chiêu thức đông cổ cũng không dám nếm thử không có hào quang nhân vật chính ai dám cam đoan tỷ ỷ cỗ lỗ có thể hay không bồ đao đem thi thể đánh nát không nghĩ tới nhân loại bên trong còn có n g ư ơ i cái này loại cao thủ đỉ ỉ cỗ l ô đại ma vương g i à n mua âm t r ầ m tiếng nói vang lên gỗ cụ sắc mặt một nhanh hắn cũng là trong lòng thở dài ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cái kia chậm rãi tiêu tản khí cùng hòa diễm nhìn thấy đỉ ỉ cỗ l ô đại ma vương mặc dù ngực xuất hiện dần cháy đen vết thương nhưng lại tại cấp tốc khôi phục đối phương quả nhiên có tái sinh năng lực đỉ ỉ cỗ l ô đại ma vương một đem kéo xuống bị đốt cháy áo choàng chỉ mặc món kia ngực có dấu ma chữ hộ giáp phất tay thổi tan còn sót lại hòa diễm một từng bức tử từ trong cái kia dần khe danh đi ra hắn mỗi một bước bước ra trên người khí liền chờ đến lúc đi đến đông cổ cùng son gỗ cụ trước người mấy mét chỗ cái k i a manh liệt khí liền như là gió lốc một giống như bao phủ hướng bốn chú đó là cùng thời khắc này gỗ cụ quy sẻn nhìn mấy người võ đạo nhà hoàn toàn khác biệt cảnh giới theo c ạ t rừng s e n nhìn thuyết pháp lấy gỗ cụ t h i ê n tư cũng nhất thiết phải lại tu luyện mấy năm mới có thể chiến thắng tỷ ỷ cô lộ phải biết gỗ cụ tu hành tốc độ và quy sẻn nhìn môn hạ ba năm liền nắm giữ tiếp cận quy sẻn nhìn thực lực tự mình lịch luyện ba năm sau đã hoàn toàn siêu việt quy sẻn nhìn cơ hồ là một cái bậc thang độ một cái bậc thang độ đang tiến hóa cho nên bây giờ tỷ cô lộ đại ma vương s ắ c thực là phía dưới một cái bậc thang độ thực lực đối mặt cái tia lấm liệt khí t ứ c đông cổ vô vô gỗ cù b ả vai một cái ánh mắt đi qua gỗ cù đột nhiên hai tay đặt ở sau lưng mánh liệt khí bắt đầu b ộ phát dựng b ạ c h sắc tia sáng xuất hiện tại trong tay gỗ cù không thể một thế thì ý c ổ lỗ đại ma vương biểu lộ đ ố n g nhiên một biến hắn nhìn thấy cái này quen thuộc tư thế còn có cái này cố mặc dù không cường đại nhưng phá lệ quen thuộc khí ngươi là vũ thái đ ấ u ma gỗ cù hô lên thứ nhất cái chữ t ỷ ý cỗ lỗ liền toàn thân một r u n động tức bộ một ngừng lại phong gỗ cù hô lên thứ nhì cái chữ t h cỗ lỗ trong lỗ cũng không còn loại khỏe mắt liếc qua g i ư ờ n g như đang tìm kiếm lấy phụ cận có thể tồn tại n ồ i cơm điện đã từng chi phối thế giới lại bị vũ thái đấu lấy một nhớ ma phong ba phong ấn mấy trăm năm kinh nghiệm đối với địa ý cổ lộ tới nói cơ hồ là khắc vào trong xương cốt thê thảm h ố i ức hắn sở dĩ khôi phục tự do sau lập tức dùng bí pháp sinh hạ tạm b ù dịn đồng thời để cho đối phương đi tìm võ đạo nhà danh sách lại một một một giết chết vì chính là bảo đảm cái này cái thế giới sẽ không bao giờ lại có người dùng ma phong ba đối phó chính mình nhưng bây giờ ngày xưa tái hiện hắn tâm thần triệt để thất thủ dưới chân rung động hai phía dưới đột nhiên bay về phía trên không mấy trăm năm trước cũng là bởi vì chạy trốn chậm một trong nháy mắt bị ma phong ba phong ấn cái này lần một nhất định phải bốn s á n gỗ g cù hô lên cuối cùng một cái chữ sau vô cùng thành thật đem hai tay mình bên trong ca mệ hạ mệ hạ để ra hơn nữa bởi vì trạng thái rất kém cỏi cái này một nhớ ca mệ hạ mệ hạ không có chút nào hí lực nhưng tỷ ỷ cỗ lộ đại ma vương bây giờ đã bay ra ngoài đến một nghìn em m khoảng cách son gỗ cù thấy thế ha ha cười to đứng lên đông cổ tiên sinh ngươi như thế nào biết hắn sẽ sợ sệt ma phong ba cái này ba cái chữ a đông cổ tâm thần cũng không đông lòng hắn một tay đặt tại gỗ cụ trên bờ vai vã n g phục chi giới tia sáng sáng lên ông không gian v ặ n bèo bên trong gỗ cụ chỉ cảm thấy trước mắt một hoa đã về tới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ bên ngoài hội t r ư ở n g trước mặt khác một bên cạnh chính là gấp đến độ xoay quanh quy sẹn nhìn mấy người đông cổ lúc này mới mở miệng nói bởi vì hắn trước đây chính là bị quy sẹn nhìn xì xưa vũ thái đấu đại sư dùng m à phong ba phong ấn quy sẹn nhìn bọn người rất nhanh chạy tới gặp hai người cũng không có t h ụ t h ư ơ n g cũng là nhẹ nhàng thở ra may mắn các ngươi không có việc gì nếu như các ngươi gặp phải cái tiệm tỷ cổ lô đại ma vương liền không xong quy sẹn nhìn còn tại nghĩ lại mà s cụ lại là trực tiếp nói tên kia liền đ ê u tì ỷ cỗ lộ đại mà vương sao quy s è n nhìn một tắc nghẽn ánh mắt nhìn hắn cụ cụ gật đầu xác nhận nói chúng ta gà ặ p đông cổ tiên sinh một kiếm giết chết cái kia cướp đi ta long châu ra hòa sau cái kia gọi tì ỷ cỗ lộ ra hòa đột nhiên xuất hiện quy s è n nhìn lập tức ra ở cụ trước sau xem xét sợ mình cực kỳ có hy vọng đệ tử lưu lại á m thương cỡ lìn bây giờ cũng là lòng còn sợ hãi chính mình thế mà cùng loại quái vật kia gặp thăng qua bụt mã lại thực tế hơn một điểm nàng truy vấn sau đó thì sao các người đánh bại tên kia sao nàng t r o mày cái này loại nguy hiểm ra hòa để cho nàng cả Efter s cờ hy vọng son gỗ cụ có thể đánh ngã đối phương liền cùng trước đó đối phó những địch nhân kia một dạng chỉ cần son gỗ cụ ra tay bất cứ địch nhân nào cũng không là đối thủ nhưng gỗ cụ cũng là cao mày lắc đầu nói tên kia thật mạnh ta cùng hắn tiên sinh chỉ sợ cũng không phải đối thủ đông cổ tiên sinh xử x u ấ t chưa từng thấy qua cường đại chiêu số trong nháy mắt đem rừng rậm vì diện nhưng tỉ ỉ cô lộ tên kia vẫn khôi phục cơ thể tiếp đó đông cổ tiên sinh liền mang ta chạy trở lại bụt mạ trên mặt vẻ buồn dầu càng lớn nhìn thấy cái này một màn dèm trạ không khỏi mở miệm nói tất nhiên tên kia mạnh như vậy chúng ta nhất định phải nghĩ điểm khác biện pháp trong lòng của hắn đã nhận định tất nhiên cái này sa o mạnh gỗ cũ cùng hắn đều cho rằng không phải là đối thủ những người khác chỉ sợ căn bản không có ai có thể ngang hàng quái vật kia Cơ linh thần sắc củ Châu, cũng hoạch chúng chóng được Châu, lực chết cổ củ cao lúc cũng ngươi vương. linh lại Long là Long lợi Long lượng lộ tinh miệng nói nói giờ miệng, người nói phải tiếp giết đại kinh nghiệm thần động, hắn nhìn nói, nói sẻn nín nhất định phải nhanh chóng tìm được long Châu, tiếp đó lợi dụng thần hắn này không khỏa hảo hữ một đoạt tứ ta tìm tì xem mở mở đem mấy ma mày, đó gỗ Gỗ bây quy bảy kế ra ý không quá nguyện ý dùng cái này loại hứa hẹn phương thức đánh bại địch nhân quy sèn nhìn nhìn ra gỗ cụ tâm tư mở miệng nói gỗ cụ cái kêu tỉ ỉ c ổ lô đại ma vương thực lực vô cùng đáng sợ chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên long châu ngươi nhất thiết phải lại đi cạt rừng tháp một lội ở nơi đó có nhiều ngươi cùng cái này vị đông cổ tiên sinh tiến thêm một bước bí bảo quy sèn nhìn nói xong lời cuối cùng không khỏi nhìn về phía đông cổ hắn cảm giác cái này vị đông cổ tiên sinh mặc dù thần bí nhưng thực lực xác thực cường đại mặc dù tiềm lực phương diện có thể không bằng gỗ cụ nhưng cùng những người khác so sánh rất rõ ràng cũng đã vô cùng xuất sắc tăng thêm đông cổ trước đây vừa mới cứu được cớ lìn đồng thời xem như chính diện đánh lưu tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương không có đạo lý để cho đối phương sẽ cùng tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương một mình chiến đấu đông cổ nghe được cái này lý này trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hắn biết chính mình cứu cớ lìn đồng thời chủ động truy kích tạm bù dìn hành động xác thực thu được hiệu quả cứ việc gỗ cụ còn tại nghi hoặc nhưng hắn đã xác nhận quy sẻn nhìn tất nhiên là để cho chính mình cùng gỗ cụ tiến đến c ặ t rừng tháp tìm kiếm siêu thần thủy chứng bốn trăm lẻ hai tháp cố dìn chứng bốn trăm lẻ hai tháp cố dìn tại gỗ cù dẫn dắt phía dưới hãn tại trên không nhanh chóng di động mặc dù hao tồn khí lực nhưng một lúc cũng không có biện pháp tốt hơn bụt mã cũng không có càng nhiều phi hành khí có thể cung cấp đông cổ sử dụng tìm kiếm long châu sở cột tại trước mắt tới nói kỳ thực hành động càng trọng yếu hơn mà gỗ cù cân đầu vân đông cổ thử một phía dưới tiếc m ố i phát hiện mình xác thực cũng không cách nào ngồi lên xem ra cân đầu vân là đối với những tâm tư đó người đơn thuần mới có thể tán thành mặt khác đáng lưu ý chính là rắn cùng kẹn x í n đồn ở giữa tựa hồ cọ sát ra một điểm e m m thoát lít tờ s u g u tiên nhân kẹn x í n đồn hai người tổ cũng chủ động gia nhập tìm kiếm long châu đội ngũ ước chừng nửa ngày sau đông cổ cuối cùng đi theo sau lưng g ỗ cụ thấy được cái kia không nhìn thấy cuối tháp c ổ dỉn cao vút tại một phiến trong rừng cây tháp phía dưới bộ giả cùng ổ bạ hai người nhìn thấy g ộ cụ xuất hiện đều vô cùng kinh hỉ g ộ cụ chẳng những đã từng cứu qua ổ bạ t í mệnh càng là tại bộ g i bị đạo không tập hợp đủ bảy khỏa lòng châu hứa hẹn sống lại bố già nhưng nghe nói thế mà xuất hiện ngay cả gỗ cụ đều không thể địch nổi kẻ địch đ á n g sợ sau hai người cũng là có chút bận tâm đông cổ thì thừa dịp gỗ cụ cùng hai người giao lưu lúc cảm giác tháp c ổ dìn cái này kiến trúc cao vút trong m â y thẳng vào tầng bình lưu nhưng lại phản phất không nhận trọng lực cùng khí lưu cả vang dội một giống như không có sinh ra nghiêng lệnh hoặc khuynh đảo hiện tượng trên tòa tháp này ẩn giấu một loại nào đó lực lượng gỗ cụ ôn chuyện hoàn tất hắn cũng biết bây giờ thời gian khẩn cấp liền gọi đông cổ nói đông cổ tiên sinh cái này tòa tháp chỉ có chính mình tan thân leo đi lên tài năng mới có thể nh chúng ta không thể bày thẳng lên dứt lời hắn một cái bước xa đã lên tháp đông cổ tự nhiên biết đó là cổ dìn tiên nhân bày khảo nghiệm nhưng hắn cũng không mở miệng cũng là hai chân đ i ể m nhẹ bằng vào bản thân nhục thể lực lượng nhảy đến đạp vào hai người tốc độ rất nhanh giống như hai đạo mũi tên một giống như tại đạp vào cấp tốc leo trèo cái này để cho phía dưới bồ dạ cùng ổ bà nhìn trận mắt hốc mồm bồ dạ mặc dù là cái chỉ là bằng vào nhục thể liền đã đau thương bất nhập chiến xù cá xạ nhưng so với cái này chút cường đại võ đạo nha vẫn là kém rất nhiều nhưng bây giờ cổ củ cùng cái này cái thân hình cao lớn người xa lại cho thấy lực lượng vượt qua hắn nhận thức đang thả bỏ s ù nổ cái này chút linh lực kỹ xào sau hắn cùng gỗ c ụ trên thân thể tố chất khác biệt rất nhanh biểu dưng ra gỗ c ụ bất luận là tốc độ vẫn là lực bền bỉ đ ề u vượt qua đông cổ không thiếu đông cổ thời khắc này đ h ụ c thể tố chất đã miễn cưỡng đ ạ t đến bạch ngân giai nhập môn tiêu chuẩn theo lý thuyết bây giờ mười lăm tuổi gỗ c ụ tố chất thân thể lên i đã vượt qua ngưỡng cửa đó tờ sg cái này chính là người s à i dạn s a bốn trong lòng đông cổ lần nữa c à n thán cùng một ít tiềm lực chưa đủ huyết thống so sánh người xài dạn xác thực bất luận là hạn cuối vẫn là hạn mức cao nhất đều vô cùng khoa trường lại hoặc là nói, giao cho cái này chút cơ sở tố chất đủ cường đại chủng tộc rất cao hạn mức cao nhất người xài giạn sắp chết chữa trị sau cấp tốc để thăng chiến đấu năng lực chủng tộc đặc tính tại cái này cái thế giới bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế h nếu như đông cổ trước đây có thể bắt giữ khí cảm hơn nữa đủ tốt vận tải trắng vị lúc liền tiến vào cái này dạng thế giới hơn nữa thu được một lạng môn truyền thừa khả năng này người xài giạn chính là đối với hắn mà nói một cái không tệ huyết thống lựa chọn đông cổ tiên sinh ngươi m ệ n mọi sao gồ cù hơi nghi hoặc một chút rõ ràng đông cổ tiên sinh sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy vì cái gì bỏ tháp thời điểm cảm giác cái này sao chầm đâu đông cổ cảm giác được đơn thuần gỗ c u bây giờ trong đầu nghi vấn chỉ có thể tập trung ý chí cắm đầu bọc tháp cuối cùng tại đông cổ phối hợp phía dưới hai người tại đêm tối phủ xuống thời giờ mới miễn cưỡng xuyên qua tầng kia vừa dày vừa nặng vân hải thấy được tầng bình lưu phía trên dần kiến trúc đông cổ nở tới lấy gỗ cụ thời khắc này tố chất thân thể toàn lực leo trèo chỉ sợ tại một hai cái giờ bên trong liền có thể leo lên tháp cổ dìn cổ dìn tiên nhân ngồi ở cửa vào trên bậc thang nhìn xem hai người hắn trong tháp có ba cái cái bình bên trong có thể nhìn thấy đi qua bây giờ tương lai cảnh tượng nắm giữ một bộ phận dự báo tương lai đặc tính cho nên hắn đối với cái này con m ẹ o tiên nhân có thể biết chính mình hai người đ ế n tới cũng không kỳ quái trên thực tế thời khắc này địa cầu bên trên tỉ ý cổ l ô đại ma vương mặc dù nhìn như tạo thành d ầ n khủng hoảng nhưng cổ dìn tiên nhân cũng không lo lắng không riêng gì hắn tin tưởng gỗ cụ cái này chút trẻ tuổi võ đạo nhà tiềm lực mà là bởi vì cổ dìn tiên nhân thực lực mình liền có chút không tầm thường so với thời khắc này gỗ cụ cùng hắn có thể còn phải mạnh hơn một chút mà tại trong tháp cổ dìn càng phía trên hơn tiên thần điện xem như tỉ ý cổ đại ma vương nguyên thân thần tiên thực lực cùng tỉ ý cổ lỗ sàn sàn với nhau đáng sợ hơn là vị kia thần tiên người hầu tổ tổ. bộ bộ chẳng những có thể đánh bại dễ dàng uống song siêu thần thủy giết chết tỷ ỷ c ổ l ộ đại ma vương sau đó son gỗ cụ càng là tại quan phương công thức trong sách bị đánh dấu vì nắm giữ 1.030 sức chiến đấu cái này là khái niệm gì dựa theo dự tính trẻ trung hóa tỷ ỷ c ổ l ộ đại ma vương sức chiến đấu đại khái cũng vẹn vẹn có hai trăm ra mặt gỗ cụ uống song siêu thần thủy hoàn toàn khai quật bây giờ tiềm lực sau đó sức chiến đấu cũng sẽ không đã đến ba trăm lúc này càng là không đến hai trăm cùng tỷ cỗ lỗ t r a n lệ kinh người nhưng bộ, bộ chiến đấu năng lực song toàn bộ là khác một cái thứ nguyên đó là hoàn toàn có thể chúa tể lúc này địa cầu bên trên hết thể chiến đấu thực lực c ư ờ n g đại nếu như hắn nguyện ý hoặc có lẽ là nếu như tỉ ỉ cô l ô đại ma vương không cùng thần tiên đồng thể đồng mệnh cái này cái thiết lập chỉ sợ đang gây sự mới bắt đầu liền sẽ bị vỗ t ổ tiện tay giết chết cổ d ị n tiên nhân sâu đ ầ m xét lại một mắt đông cổ cùng ngộ cụ khác biệt cái này cái đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn tại cổ d ị n tiên nhân trong quan sát phản phất bí ẩn một giống như căn bản tìm không thấy bao nhiêu đi qua vết tích l i ê n như là từ trong viên đá văng ra một dạng sử dụng cùng tất cả mọi người đều khác biệt phương thức chiến đấu hơn nữa phi thường cường hãn tỉnh táo cổ dìn tiên nhân chúng ta gặp một cái gọi tỉ ỉ cô g ỗ cù ngữ điệu có chút non ớ t hắn chuẩn bị giảng thuật chính mình khó khăn cổ dìn tiên nhân lại là dùng b ả i trượng dập đầu đập m ặ t đất chậm rãi phiêu trở về trong tháp nói các ngươi ý đổ đến ta đều biết được nhưng mà rất đáng tiếc ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi g ỗ cù g ỗ cù nghe vậy có chút thất lạc hắn không nghĩ tới m è o tiên nhân cũng không có huấn luyện phương pháp của mình đông cổ lúc này lại là mở miệng nói nhưng mà ngài s á t thực hư thực lực biện pháp để thăng g ỗ cù đúng không g ỗ cù lúc này mới ý thức được mẹo tiên nhân mặc dù nói không có huấn luyện phương pháp của mình thế nhưng là cũng không có nói không có biện pháp giúp trợ chính mình đề cao h ắ n cũng là mong đ cụ dìn tiên nhân cái này chỉ sống vượt qua tám trăm năm bạch sắc nhỏ to bây giờ cặp kia từ đầu đến cuối giống như đường con một giống như m e o lại hai mắt hơi hơi mở ra hắn đánh giá đông cổ có ý riêng nói siêu thần thủy cũng không phải người nào cũng có thể thử nội tâm không thuần khiết người uống xong siêu thần thủy chỉ có đường chết ý c h í một cái mấy trăm năm qua không một ngoại lệ hắn biết đông cổ sở cầu chính là siêu thần thủy hắn cũng biết cổ dìn tiên nhân là ám chỉ chính mình cũng không thích hợp sử dụng siêu thần thủy nhưng độc tính cái này loại đồ vật đối với đông cổ tới nói cũng không phải không cách nào khắc phục khó khăn thần thánh a d giờ mở trị liệu en chỗ đối với giải độc giải trừ nguyên rủa các lĩnh vực cũng có được hiệu quả vô cùng c ư ờ n g đại thế là hắn kiên trì nói muốn đánh bại ti ý c ố lộ muốn tiến thêm một bước tử vong tự nhiên là nhất thiết phải khắc phục khó khăn không bằng nói sợ s ẽ t ử vong lại có thể nào tiếp tục hướng phía trước lẫm liệt khí thế tại trên thân đông cổ v ư ợ n gỗ cũ bây giờ cũng là kiên nghị lật đầu hắn đồng dạng cấp bách hắt cầu đột phá bản thân tỉ ý cỗ lỗ để cho hắn thấy được cảnh giới mới hắn k h ắ t cầu mình có thể đột phá cùng đối phương đường đường chính chính một chiến cố dìn tiên nhân con mắt lần nữa n h a o lại chỉ vào trong góc một cái cái bình lớn nói siêu thần thủy cũng không tại trong tạ hoài này nhất thiết phải chính các ngươi tàn tự đi l ấ y chương bốn trăm linh ba siêu thần thủy tại cố dìn tiên nhân lại ba nhắc nhở gỗ cụ phải cẩn thận hắc ám c h i hậu hai người từ trong bình rơi vào cái kia thế giới băng tuyết cái này cái cái bình cũng là một cái có thần kỳ năng lực đạo cụ có thể đem người trong nháy mắt truyền thống đến thế giới cực bắc băng hàn tri đ i ệ trong lòng cổ ám tờ sg m ộ tâm thanh biết dù cho mình có thể thắng qua m è o tiên nhân nhưng có thần tiên cùng bộ vô tại chính mình căn bản không có khả năng tại trong thiên thần điện phía dưới tháp cổ dìn cướp đoạt cái này chút thần kỳ đạo cụ bao quát chính mình tầm tâm n i ệ m n i ệ m đậu s ẻ n dù cái này một lần gỗ cụ không có thụ thương m è o tiên nhân thậm chí ngay cả đậu s ẻ n dù đều chưa từng lấy ra cái k i a đơn thuần ăn hàng dạ dị dò bệ cũng không có xuất hiện cổ dìn tiên nhân đối với chính mình cũng không bằng đối đ ạ i gỗ cụ cùng dạ dị dò bệ như vậy yên tâm chỉ sợ muốn thu được đậu xẻn dù còn phải hơi phiền phức một chút gỗ cụ nhìn xem trước mắt thế giới băng tuyết vô cùng ngạc nhi sau lưng băng tuyết chi lộ liền đã tiêu thất cùng phong gào thét nhiệt độ vô cùng thấp nhưng cũng may hai người thể phách đều có thể xưng quái vật cái này loại nhiệt độ đối với hai người cũng không bao nhiêu cả vang dội tại băng trên đường nhanh chóng trượt đi tới ầm ầm a i sẽ b ậ t đột nhiên p h á thoái trong cùng phong một cái dần băng tuyết quái vật xuất hiện gỗ cù bản năng một q u y ề n đánh ra quái vật đầu trong nháy mắt p h á thoái nhưng không đến phút chốc phong tuyết lại cấp tốc đem quái vật đầu tái tạo gỗ cù thấy thế còn muốn thi triển ca mệ hạ mệ hạ đông cổ lại là ra ở đối phương nói vô dụng bản thể của đối phương bất tại tròng xoài này hắn biết cái này cái quái vật chỉ sợ chính là trong thần tiên an bài tại cái này thủ hộ siêu thần thủy đồ vật thực lực không thể nói cường đại lại vô cùng sẽ lợi dụng tinh thần cùng gần rụt công kích trong lòng người âm u mặt hai người một bên cạnh tránh né dần băng tuyết quái vật công kích một bên cạnh cấp tốc tiến lên hai người đều không biết siêu thần thủy đến cùng tồn tại cái gì địa phương hắn cũng chỉ là mơ hồ nhớ kỹ siêu thần thủy tựa hồ là đang một phiến đáy vực phía dưới bởi vì cái nay đoạn kịch bản vẹn vẹn xuất hiện ở kiếp trước phim theo mùa bên trong hắn ký ức đã có chút mơ hồ hai người đ á n h phải theo bóng loáng tuyết nói phi tóc trượt cuối cùng một phiến sần đồi xuất hiện tại trước mặt hai người trước mặt gỗ cụ thay thế lập tức chuẩn bị thi triển cộng cổ đông cổ lại là để lại gỗ cũ nói chúng ta xuống gỗ cụ đối với đã từng k ể vai chiến đấu qua đông cổ cũng không bao nhiêu tâm lý phòng bị hoặc có lẽ là lúc này gỗ cụ cực kỳ đơn thuần trong đầu căn bản không có cần phòng bị những người khác ý thức hai người cấp tốc rơi vào một cái màu đen trong thâm uyên đông cổ cảm giác nhạy cảm cho dù là trong bóng đêm cũng có thể phát giác được mặt băng tồn tại hắn l ă n không hư dấm mấy lần đ ư n g rơi xuống chi thế gỗ cụ lại là bất quá hắn không có chút nào t h ụ thương hoặc cảm g i á c đau đớn phủi phủi quần áo liền bò lên đông cổ tiên sinh thật sự ta có loại dự cảm chúng ta cách siêu thần thủy không xa gỗ cụ có chút kinh hỉ hắn cũng là gật gật đầu hắn tin tưởng gỗ cụ trực giác hai người bắt đầu ở dưới đất hắc cám sông băng thế giới tìm kiếm siêu thần thủy dấu vết không biết bao lâu đông cổ bắt đầu nghe được một cái như có như không âm thanh xuất hiện ở bên hai lại bình tĩnh lại tới gỗ cụ thân cả đã biến mất không thấy gì nữa đông cổ c ư ớ bộ một ngừng lại biết cái kia ẩn thân trong bóng tối ra hỏa đã bắt đầu mình khảo nghiệm tay trái hắn đặt tại trên dạ nạ hơi hơi rút ra một tấc tinh củ hệ này nguyệt tương một tránh m à qua yêu dị giọng nữ bắt đầu ở cái này dưới đất hắc ám quanh quẩn đông cổ nao hải trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo khoe miệng của hắn câu lên bắt đầu cảm giác gỗ cụ vị trí thật không may kèn ra h ệ c ũ n g là đùa bỡn tinh thần hào t h ủ à. nữ tử tiếng cười lộ ra vô cùng vui vẻ đông cổ tìm được gỗ c ụ lúc hắn đang nằm tại một chỗ trên mặt băng nhắm mắt lại khoa tay múa chân dường như đang thế giới tinh thần cùng người nào chiến đấu đông cổ một tay điểm hướng chán của hắn chuẩn bị đem hắn tỉnh lại lúc gỗ cụ trợt chính mình mở hai, hai m nên nói không hổ là gỗ c ụ sao đông cổ nhìn xem cái này cái rõ ràng không có cái gì tinh thần lực lượng lại bằng vào ý chí của mình cấp tốc từ thế giới tinh thần tỉnh táo lại thiếu niên đáng quý hơn chính là đối phương mắt c ả mị xạ tổ không có chút nào tạp chất cái này chứng minh quái vật kia đối với gỗ c ụ dụ hoặc căn bản là liền một chút điểm đều không thể cạ vang dội đến tinh thần của hắn gỗ c ụ bản tâm thuần túy có thể thấy được một mạ đạ dạ đông cổ tiên sinh thế nào ngươi cũng nhìn thấy quy tiên nhân lão sư bọn họ sao gỗ cù không rõ đông cổ vì cái gì đáng cười bỗng nhiên hắn nghe được một cái âm thanh ở bên t a i vang lên hắn quay đầu lại nhìn thấy trong bóng tối một cái dần đầu người hư ảnh xuất hiện hạn hướng về phía gỗ c ủ nói ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ siêu thần thủy một đạo tia sáng rơi xuống một cái hơi có chút xưa cũ ấm trà xuất hiện tại một tôn màu đỏ mạ đỏ cả trên bàn ấm trà bên trên viết một cái thần chữ bên cạnh còn để đó một cái cái chén trong lòng đông cổ thở dài rất rõ ràng chính mình lợi dụng kẻn giả hệ lực lượng cưỡng ép khắc phục hết cái k i a tinh thần ăn mòn cũng không phải cái này cái thí luyện bản ý nói cách khác nếu như không phải gỗ c ủ thành công thông qua khảo nghiệm chính mình chỉ sợ xác thực không cách nào tìm được siêu thần thủy tồn tại gộ cụ tâm tư đơn thuần không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là kinh hỷ nói a là siêu thần thủy hắn lập tức đi đến bàn tròn bên cạnh bây giờ cái kia hư ảnh mở miệng nói siêu thần thủy chưa t ố c chỉ có thể phách tinh thần sinh mệnh lực đều cực mạnh người mới có thể chịu được lấy siêu thần thủy lực lượng cho đến tận này có mười bốn người đã từng uống xong siêu thần thủy nhưng không một ngoại lệ toàn bộ đều chết vong hư ảnh vô cùng tẫn trách đem siêu thần thủy tính nguy hiểm nói ra nhưng gộ cụ không có sợ hai chút nào cùng do dự hắn đi đến bàn tròn bên cạnh b ư n lên cái kia viết có thần chữ ấm trả liền cho ly trà bên trong đồ một ly sau đó trực tiếp uống xong ếch a x o n gỗ cụ đông nhiên sắc mặt một biến hai tay của hắn che lấy phần bụng và o g à o kêu to lên bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn cóc gáp đông cổ nhìn xem cái này một màn trên thân sáng lên u lam sắc tia sáng thần thánh a dì giờ mở lập tức phiêu khởi gỗ cụ đau đớn tựa hồ nhận được hòa dịu hắn hé miệng tựa hồ muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt ý thức liền lâm vào hạ cám hôn mê bất tỉnh đông cổ cảm giác một phía dưới bố chu cầm lên cái bình trà kia ngươi thu được đạo cụ siêu thần thủy siêu thần thủy phẩm chất tự sắc cực, miêu tả có thần lực đặc thủ chi thủy chứa t ố c hiệu quả một chỉ có nội tâm thuyết h i ế t cơ thể tố chất cường đại người mới có thể thành công sử dụng kẻ thất bại sẽ bị hạ độc chết hiệu quả hai thành công sử dụng sau cơ thể tiềm lực sẽ đạt được phong thích lập tức thu được cường đại đề t h ă n g đông cổ hướng lấy ly trà bên trong đồ ra một ly siêu thần thủy nghiêm chỉnh mà nói tại toàn bộ long châu thế giới cũng không phải tối hy hữu cái k i a một đ ư ờ n g ai kèm bởi vì tại cái này cái thế giới địa cầu thiên thần mặc dù có một chút thần kỳ lực lượng nhưng chỉnh thể tới nói lực lượng tầng cấp cuối cùng cũng chỉ là dừng lại ở địa cầu phương diện trong cái này cái thế giới univer này có quá nhiều tiện tay diện tinh tồn tại đồng thời đông cổ nắm dự đáng nhìn hóa giao diện thuộc tính làm sao không biết xem như phổ thông nhân loại chính mình cơ thể tiềm lực sớm đã hao hết cho dù là thông qua tiến hóa giả cái này cái cường đại hoàng kim đạo đổ vượt qua phổ thông nhân loại gông cùng xiềng xích bây giờ cũng đã đạt đến tiến hóa giả n h ị giai đỉnh điểm chính mình cũng không có bao nhiêu tiềm lực cái này một gọi lên quy tiên nhân cùng cổ dìn tiên nhân chỉ sợ thấy rõ mình tại trên bản chất cơ thể năng lực tiềm lực kém xa gỗ cụ thậm chí không có tiến hóa giả mà nói liền tháp cổ d ì phía dưới cái kia cực giống người ảnh đệm bộ giả cũng không bằng đối phương bằng vào n h ụ thể liền có thể không nhìn xuống ống bắn phá hắn bưng lên cái này ly siêu thần thủy hít sâu một khẩu khí ngựa đầu n u ố t vào nhưng mà a muốn vượt qua chủng tộc gông cùng xiềng xích lần nữa leo lên tiến hóa bậc thang cái này loại kéo dài không gian tử vong uy hiếp không thể thích hợp hơn a bốn một c u kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trong bụng liền phản g phất chính mình cái k i a đã cường hóa đến đao kiếm bình thường khó thương cơ thể cùng với nội tạng tại trong nháy mắt lại biến thành thể sát phản tục một giống như đáng sợ ăn mòn tại trong cơ thể của đông cổ phát sinh sắc mặt hắn lập tức trở nên trong sạch b ả k h i bắt đầu đ ầ máu trạng thái muốn không biết kém hơn, hơn gỗ cụ vừa mới nhiều